Chương 319: Hiên kế. Dưới trời chiều bi thống định biển bình tĩnh mà tốt đẹp. Bầu trời bao trùm lấy vô ngần mặt biển, bốn chiếc lộ ra không gì sánh được nhỏ bé thuyền biển chính chậm rãi hướng bắt ma đi. Mấy cái tinh lực cá heo đuổi theo đuôi truyền ngợ sóng, không ngừng phát ra thanh thúy mà vui sướng tiếng kêu. Mơ nhạt dưới ánh mặt trời, cơ lý họ vạ trả phụ phục trên băng thuyền, trọng lượng của nó nhường khủng lồ thuyền biển một chỗ khác có chút nhếch lên. Trên thực tế, trước đó Bạch Long ý đồ đáp xuống thời điểm, vị tiên lão thuyền trưởng sắc mặt được không như là ngâm nước 3 ngày thi thể. Cũng may Bạch Long trọng lượng còn tại thuyền biển trong giới hạn chịu đựng cũng không có dẫn đến la đút, nhưng lão thuyền trưởng vẫn là để các thủy thủ đem hàng hóa đều di động đến một chỗ khác, lấy tìm kiếm cân bằng. Đa Hễ Nờ dịt đối thoại rồng lấp đầy ngạc nhiên, vây quanh nó chuyển tầm vài vòng, sờ sờ lưng giáp, vỗ vỗ cái đuôi, còn hung hăng hỏi xạm miểu là thế nào đem nó nuôi lớn như vậy. Xạm tự nhiên còn là bộ kia lý do thoái thác, ăn nhiều nha. Đối với câu trả lời này, Đa Hễ Nờ dịt nửa tin nửa ngờ. Nàng ba đầu rồng đối diện trước cái này hình thể khổng lồ đồng loại cũng tràn ngập tò mò, vì dễ gì ẩn cùng dễ gạn tại cỡ lý họ vạ trả trên thân bò qua bò lại, Bạch Long không kiên nhẫn dùng cái đuôi đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi xuống nhưng chúng nó còn là làm không biết mệt tiếp tục trèo lên trên. Hắc Long rở rồ gồng liền lộ ra ổn trọng một điểm, chỉ là ghé vào Bạch Long cổ bên cạnh, không ngừng phát ra t t âm thanh, tựa hồ là đang theo đối phương nói chuyện, nhưng cũng tiếc cỡ lỳ họ vạ trả cũng không muốn phản ứng nó. Đại Nờ dịch nhường thịt nữ đưa tới thì tươi, nàng lấy ra một khối, nâng tại giữa không trung lay động. Nàng ba đầu rồng đều đói khát mà nhìn chằm chằm vào, nhưng Bạch Long lại chẳng thèm ngó tới, tựa hồ là ghét bọ thịt quá nhỏ. Dở dạ cạ dịch nàng mở miệng nói, sau đó đem thịt ném đến không trung. Rở rồ gồng hoạt động còn nhanh hơn rắn hổ mang, nó gầm rú lấy phun ra hỏa diễm. Đỏ tươi cùng màu cam trộn lẫn cùng một chỗ, thịt chả chưa rơi xuống đất liền đã bị nung cháy. Rễ gặn cùng ví rễ rỉ ẩn cũng cực nhanh đưa đầu tới, riêng phần mình cắn xé lại thịt một góc, bắt đầu chên đoạt. Kia là tiếng vã ly gì ạ bên trong long diện ý tứ? Đa hễ n ở dịt đối với bên người sàm mèo giải thích bản thân vừa rồi nói từ ngữ, ta một mực tại huấn luyện bọn chúng, liền lựa chọn một cái không người biết trùng hợp nói ra khẩu lệnh. Sam, ngươi rồng hắn là cũng có một cái khẩu lệnh đi. Đúng thế. Sam mèo cười cười, bất quá ta vẫn là đừng nói ra tới tốt lắm, bằng không thì chiếc truyền này đều muốn bị cỡ lý họ vạ trà hỏa diễm tiêu hủy. Đa hễ n ở dịt cười một tiếng đem còn lại thịt tươi đều ném ra ngoài đi cho rổng chênh đoạn. Lúc này Cỡ Ly họ vạ trả ngược lại là động miệng, ngậm đi lớn nhất khối kia. Bất quá, khối này thịt đối với hình thể của nó đến nói, cũng không tính là gì. Ngươi rổng ăn cũng không nhiều nha." Đại Hễ Nở Dị Nghi ngờ nói, "Trên đường tới nó đã ăn no, bắt lấy mấy đầu cá biển." Sang Hẹo dùng tay cào Cỡ Ly họ vạ trả cái cằm, Bạch Long thoải mái mà híp mắt lại. Đại Hễ Nở Dị thấy thế cũng bu lại, nhẹ nhàng chạm đến lấy Bạch Long trên cằm lần phiến. Ôn nhu gió biển thổi lên mái tóc dài màu bạc của nàng, mang theo lẫn vào làn quế cùng dị vực hương liệu hương vị. Ta từ nhỏ đã ưa thích biển cả. Đại Hễ Nở Dịch nhìn qua sóng nước lấp loáng vàng óng mặt biển, thản nhiên nói, "Ta thậm chí từng ý tưởng đột phát cho rằng, nếu như có thể trở thành một tên thủy thủ thì tốt biết bao. Bởi vì ngươi là báo táp dáng xinh a." Sạp Nhi cười tiếp lời nói, hắn biết rõ Đại Hễ Nở Dịch sinh ra ở đảo rở rạ Gunstone, lúc ấy vừa vặn có một cơn báo táp to lớn cùng nàng đồng thời giáng lâm thế gian, phá hủy vương giá hải quân hết thảy hàng đội, cũng phá hủy gia tộc tạc gẻ giển hy vọng cuối cùng. "Đúng nha." Đại Hễ Nở Dịch thấy rở rồ gủng cũng bu lại, liền đành phải đi giúp nó cào cái cằm. Ta còn đem ý nghĩ này nói cho Kaka vì giở dít, lại bị hắn hung hăng nắm chặt tóc, lớn tiếng chửi mắng, ngươi là chân long, không phải là thối hóa cá. Nghe, ngươi có cái xấu tính Kaka. Đúng vậy a, vì giở dít ác độc lại ngu xuẩn. Nhưng Đại Huyễn Nhờ Dít trong mắt lóe lên một vòng ưu thương, nhưng hắn cũng chỉ là bị hiện thực bức điên. Lúc còn rất nhỏ, hắn kỳ thật rất ôn nhu, thường thường cho ta nói bảy đại vương quốc cố sự, còn hứa hẹn tương lai đoạt lại vương tọa sắt sau, sẽ lấy ta làm hắn vương hậu. Đáng tiếc, người soán ngôi phái tới sát thủ để chúng ta chỉ có thể không ngừng đảo vòng, từ một tòa thành thị đến một cái khác thành phố. Từ một nơi xa lạ đến một nơi xa lạ khác, mọi người hoang nên chúng ta, nhưng làm chúng ta mở miệng tỉnh, cầu viện trợ lúc, bọn hắn nhưng lại nhau nhao giả vờ như không nghe thấy. Bọn hắn đều gọi ca ca tên ăn mày Quốc Vương. Chưa từng có cái nào Quốc Vương vương vị là thông qua ăn xin được đến. Sạng cho ra đánh giá, người khác có thể giúp ngươi, cũng có thể phản bọn ngươi. Chỉ có thuộc về mình lực lượng mới là có thể dựa nhất. Ngươi nói đúng." Đaệ Nở dật rất là tán thành. Nàng hơi ước bạn thân cái này cùng nhau đi tới chỗ kinh lịch đau khổ cùng gian khổ, kỳ thật đều là bởi vì không có thuộc về mình lực lượng. Nếu như nàng có thể có được một trị quân đội hoặc là ba đầu trưởng thành cự long, tuy sẽ không giống trước đó như thê lang bạc kỳ hổ, chạy trốn tứ phía. Rồng trưởng thành cần thời gian, mà quân đội. Đại hễ nở dị không khỏi nghĩ lên giọng dạ tướng sĩ cho ra đề nghị, Astapollus, chỉ kia nô lệ quân đoàn. Đúng, Sam, ngươi kỵ sĩ nói cho ta, ngươi tại Astapollus có phần lễ vật muốn tặng cho ta. Không tệ. Ta có thể hỏi một chút là lễ vật gì sao? Ngươi nghe qua Ulsu li à sao? Đương nhiên. Đại hễ nở dật gật đầu nói, bọn hắn nhường người đó thở dạ kỳ tao ngộ qua thê thảm nhất thua trận. Ngươi chuẩn bị mua xuống Astapollus Ulsu li đưa cho ta là cho chúng ta. Sạp Miêu cải chính, mà lại không phải là mua, bởi vì ta cũng không đủ vàng mua xuống nhiều như vậy ồn sù liếc. Không phải là mua. Da Ghen nờ dịt méo một chút đầu, vậy ngươi làm sao đưa phần lễ vật này? Đương nhiên là đoạt. Sạp Miêu khoe miệng lộ ra một cái khát máu dáng tươi cười. Đoạt? Chẳng lẽ ngươi còn mang đến một chi quân đội? Không có, lần này tới Astapor, ta chỉ đem một con rồng. Ngươi sẽ không cho là bằng vào cỡ lì họ vạ trả liền có thể chinh phục cả Astapor a? Da Ghen nờ dịt nhíu mày, đột nhiên cảm giác được vị này kẻ sạ quá mức cuồng vọng. Sạp Miêu cười ha ha, dĩ nhiên không phải chỉ là cần dùng đến một điểm nhỏ mưu kế mà thôi. Gì đó mưu kế? Dahener dật truy vấn. Đã đến ở Singapore, ngươi liền theo chủ nô nói, nguyện ý dùng bản thân một con rồng đem đổi lấy hết thẻ ủn sụ Liet. Ta rồng, đổi ủn sụ Liet. Dahener dật lập tức tự tuyệt, ta tuyệt sẽ không bán đi ta rồng. Dĩ nhiên không phải nhường ngươi bán đi rồng. Sang heo giải thích nói, rồng cũng không phải nô lệ, bán thế nào đến rơi. Chỉ là vì lừa gạt đám chủ nô giao ra ủn sụ Liet quyền chỉ huy mà thôi. Sở dĩ không cần ta rồng, là bởi vì nó quá lớn, sẽ khiến đám chủ nô cảnh giác, ngươi rồng không lớn lắm, mà lại có ba đầu. Dùng trong đó một đầu đi đội ǔn sǔ Lǐ è, dạng này giao dịch mới có có độ tin cậy. Chờ đám chủ nô đem ǔn sǔ Lǐ è quyền chỉ huy giao ra sau, ngươi chỉ cần nói ra cái kia khẩu lệnh, nhường ngươi rổng chết cháy hắn là được. Đến lúc đó, ngươi rổng còn là ngươi, mà ǔn sǔ Lǐ è quân đoàn cùng Astartes thì là chúng ta. Đa Nhễ Nờ dị trái tìm lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt lên, nàng trọn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Samuel, thật lâu mới nói: "Thế nhưng là, ngươi làm sao dám cam đoan ǔn sǔ Lǐ è dưới tình huống như vậy còn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta?" Chúng ta trái với điều ước, không phải sao? Đúng vậy, nhưng trên lý luận tôi nói Khi đó giao dịch đã đạt thành, ổn sú Lyet đã là chúng ta, bọn hắn chỉ biết nghe theo chỉ huy của chúng ta. Nếu như ngươi gặp qua đám này nô lệ binh sĩ, liền sẽ rõ ràng, tại thời gian dài tàn khốc mà không có chút nào nhân đạo huấn luyện phía dưới, bọn hắn chỉ hiểu được phục tùng, phục tùng vô điều kiện. Mà lại quan trọng hơn chính là, chúng ta sẽ cho bọn hắn tự do. Tự do? Đúng vậy, tự do. Nô lệ mạo dịch lấp đầy tội ác cùng hết tinh, dựa theo hệ Sister Zor luật pháp, những chủ nô lệ kia là trừng phạt đúng tội, chúng ta chỉ là đại biểu chư thần cho bọn hắn vốn có trừng phạt. Đến nơi nhóm ổn sú Lyet sẽ lấy người tự do thân phận cho chúng ta mà chiến. Cái này, thật có thể thực hiện sao? Đại Hệ Nợ Dịch vẫn là bị Sạm Miêu lớn mật kế hoạch cho trấn kinh. Đương nhiên có thể thực hiện. Sạm Miêu cười nói, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng cảm giác cổ quái, bởi vì theo nguyên tắc, bản này chính là Đại Hệ Nợ Dịch tu luyện thuần túy lý ẻn phương pháp. Hắn chỉ là dập quân đi qua, không nghĩ tới lại đem Nguyên Chủ cho kinh đã đến. Coi như xảy ra sai sót, có cớ lý họ vạ trả tại, chúng ta mong muốn thoát thân cũng không buồn ngủ khó. Sạm Miêu lại bổ sung, Đại Hệ Nợ Dịch tiến lặng nhìn xem Sạm Miêu tấm kia lớp đầy tự tin và trương dương mặt, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ca ca vị vợ dật có dạng này trí tuệ cùng dũng khí, có lẽ bây giờ tại Hyester rột xưng vương người, hắn là hắn đi. Tất, đại hễ nợ dật trọng trọng gật đầu, liền theo phương pháp ngươi nói, chúng ta cùng một chỗ, giải phóng Hạ Stapor. Chương 320, ngẫu nhiên gặp. Sau 3 ngày, đội tàu tới A Stapor. Toàn thành thị này ở vào ở lạp vợ bay bờ biển phía đông, vượt di bờ cửa sông. Chơ sa mẹo một đoàn người xuống thuyền, mặt trời đã xuống núi, màn đêm bao phủ mặt đất. Trên bến tàu lại như cỗ náo nhiệt, đủ loại màu sắc hình dạng tấm da dê đèn lồng tản ra năm màu vầng sáng không biết từ nơi nào truyền đến lênh lênh ống sáo cùng trầm muộn nhịp trống, lấp đầy dị vực phong tình mỹ cảm. Mọi người nói xong mang theo kỳ quái khẩu âm tiếng bả lũ gì ạ? Ồn nào mà ồn nào? Sam theo Lệ sạn giờ dệ học qua một đoạn thời gian tiếng bả lũ gì ạ? Mặc dù còn không tính tinh thông, nhưng ứng phó thường ngày giao lưu không có vấn đề gì. Các thủy thủ uống say mềm, nhóm người bán hàng rong còn tại gào to giao hàng, còn có mặc hở hàng kị nữ tại ven đường tiếp khách. Làm bọn hắn nhìn thấy Sam mèo một bọn người, nhao nhao dừng bước giậm chân, quăng tới tầm mắt. Ánh mắt tiêu điểm, tự nhiên là rồng. Asta Por đã từng là cổ ghis đế quốc tối thượng, nhưng làm vạ lũ gì ạ đế quốc cự lòng phá hủy cổ ghis đế quốc sau? Asta Por rất sáng suốt hướng các long vương gọi lối. Mặc dù vạ lũ gì ạ đế quốc cũng ở phía sau đến tận thế hạo kiếp bên trong hội diện, nhưng nó đối với Asta Por ảnh hưởng ý nguyên kéo dài đến nay. Nơi này sinh hoạt người cơ bản đều là cổ ghis người hậu duệ, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã quên đi tiếng nói của mình, nói xong tiếng vạ lũ gì ạ, cũng may các long vương không có ép buộc người Asta Por đổi tin, cho nên nơi này ý nguyên lưu hành lấy cổ lão ghis tông giáo, tiên phụ nguyên thủy riska gì chư thần. Đương nhiên, người ạ sát vợ vĩnh viễn cũng sẽ không quên vả lũ dị ạ chiến tranh lợi khí. Cự Long, chính là bọn chúng từ trên trời giáng xuống, mang đến hỏa diễm cùng tử vong, đem mạnh mẽ của Đế quốc hóa thành cho tàn cùng buổi bặm. Cho nên, Lam Đa Hễ Nở Dịt Tạt Gẹ dẫn mang theo nàng ba đầu rồng tái nhập mảnh đất này sau, lập tức liền tỉnh lại người ạ sát vợ trong lòng ngủ say sợ hãi. May mắn nàng ba đầu rồng còn rất nhỏ, mới không có gây nên rối loạn. Cũng may mắn sạm mèo đem cờ lị họ vả trả họ lại trên thuyền, bằng không thì lấy hình thể của nó, người ạ sát vợ phản ứng chỉ sợ cũng muốn kịch liệt đựng nhiều. Bọn hắn rất sợ chúng ta. Đa Gẹ Nở Dịt nhỏ giọng nói. Nàng mặc mát mẻ sợi tơ váy dài, lộ ra trắng non kiểu nổn hai vai, vì dệ dị ẩn cùng dệ gạn ý đồ giống khi còn bé như thế leo đi lên, nhưng lại bị đại hệ nở dịt ôm đi xuống. Bờ vai của nàng đã không chịu nổi bọn chúng. Bọn hắn én e ngại chính là rồng. Sạm Mẹo nói, đồng thời bắt lấy dây rưa không lứt vị dệ dị ẩn cái cổ, đưa nó xách trong tay. Không biết có phải hay không là bởi vì cỡ lý họ vạ trả quan hệ, đại hệ nở dịt ba đầu rồng đối với Sạm Mẹo đều có chút én e ngại. Nhưng ở các, mọi người liền sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Bởi vì các cũng không có bị người vạ lý dị ạ chính phục qua, nhưng ạ Stapo đã thấy chứng qua cự lòng đáng sợ. Sảng Nhược hơi nhếch mép cười lên, nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, người Astaroth càng khát vọng có được Cử Long. Tại người Astaroth nhìn chăm chú cùng thị thần bên trong, Sảng Nhược một đoàn người đi vào ngoài cửa thành. Thủ vệ chính là một đội ổn sú Lyès, bọn hắn mặc giáp da háo khoác, đầu đội gai nhọn nhỏ trụ, tầm mắt bình tĩnh như nước, liền đa hệ nợ dật rồng cũng vô pháp gây nên sự chú ý của bọn họ. Đội trưởng phòng giữ là cái làn da ngăm đen đại mập mạp, rộng cái mũi, tóc đỏ, cười lên lộ ra phát bằng răng, vui vẻ nên đón đến Astaroth, tôn quý mẹ rồng. Vào thành thuế là một người một sư vơ. Đương nhiên, nếu như ngài cho phép ta chạm đến một cái ngai rồng, số tiền kia có thể miễn giao. Đa Hễ Nợ dật chưa từng nghe nói qua đắt như thế vào thành thuế, biết rõ người này sợ là tại dọa dẫm bản thân, liền cười đem rễ gạn giơ lên trước mặt, nói: "Tuất, bất quá ngài muốn coi thường một điểm, bọn chúng biết cá người." Rễ gạn phối hợp phát ra gạc ghét, mang theo mùi lưu minh hỏa diễm từ trong miệng phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo tranh hồng quang ảnh. Đội trưởng phòng giữ do dự hồi lâu, cũng không dám thật đi sở rộng, đành phải cười xấu hổ cười. "Ta mới vừa rồi là làm cho đùa, tôn quý mẹ rồng giá Lâm Á Sđapò, đương nhiên không cần một thuế." Mới đến Đại lệ nở dịt mỉm cười, đi đầu vào cửa thành. Sáp như sau đó đuổi theo, đi ngang qua đội trưởng phòng giữ thời điểm, nói ra: "Phiên phu thông báo một chút tiện chủ đại nhân, mẹ rồng muốn mua ửn sủ lịếc." "Tốt, ta biết chuyện cáo." Phía sau cửa chính là chữ danh tiêu ngạo quảng trường, cho dù vào thời khắc này, trên quảng trường cũng rất trên trúc, tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Quảng trường chính giữa có cái suối phun, trong suối nước gương là một tòa làm bằng đồng xanh cực lớn hạ đi tượng, khoảng chừng 20 thước anh cao, nàng có nữ nhân mặt, cánh roi, diều hâu chân, sau lưng kéo lấy một đầu quan xoắn mà ác độc đuôi bò cả. Bất quá Sáp mới chú ý tới Hai chảo của nàng bên trên treo một đầu nặng nghề xử xích, mà Gis đế quốc hạ tỷ song chảo tầm đó bắt lấy, lại là tia chớp. Hạ tỷ tượng phía dưới đứng đấy một vị mặc trường bào màu xanh lục nữ nhân, tóc tuy trắng, xanh biết đôi mắt cùng trên người trường bào qua lại làm nổi bật, lộ ra một luồng chấn nhiếp lòng người mị lực, nàng mang theo mạng che mặt, che khuôn hơn phân nửa khuôn mặt, thanh âm nhu hòa mà hiền từ. Nàng chính là thánh nhân thần miếu Grizgở dạ sẽ sao? Đại hễ nở dật nhỏ giọng hỏi. Đúng thế. Sạp heo nhìn chằm chằm nữ nhân trong mắt xanh lá, nói, giúp ta phiên dịch một cái nàng. Gozin vợ dạ sẽ tuyên truyền giảng giải nội dung dùng không ít cao dày vĩ đại từ ngữ, lấy sạm ngược trước mắt Tử Ngữ lượng chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận. Nàng tại hiệu triệu người ạ Starfall tham gia thánh chiến. Daen giờ dít giảng giải, nàng nói cổ lão Giskaji chư thần sắp tử trong ngủ mê thức tỉnh, thoát khỏi túc địch trói buộc. Túc địch? Chẳng lẽ là Vajiji ạ chư thần sao? Nàng không nói địch nhân là ai. Không nói. Daen giờ tiếp tục nói, nàng chỉ nói muốn gia nhập chính nghĩa một phương, còn nói màu vàng hạ tí đem từ cổ lão bên trong phế tích phục sinh, mang theo tia chớp cùng xâm xét, tái tạo thế giới này. Vì hắn sự nghiệp mà chảy máu hy sinh người chắc chắn thu hoạch được chúc phúc cùng vĩnh sinh. Sang Héo không khỏi nhớ tới trước khi đến từ Lệ Sản giở rẽ bên trong hỏa diễm nhìn thấy hình ảnh, cái kia cao cứ tại thiêu đốt phế tích thành phố trên không hạ tỷ hư tượng. Đại dịch nờ dịch vẫn còn tiếp tục phiên dịch, bất quá chính như đại bộ phận truyền giáo sĩ tuyên truyền rằng giải, nội dung sốc nổi mà ra vẻ thơ mạo, chân chính có dùng tin tức lại không nhiều. Sang Héo nghe xong một lúc liền đã mất đi hứng thú, nói: "Đi thôi, chúng ta tìm ở giữa quán trọ trước ở lại." "Được." Đáng người chuyển thân rời khỏi con trường. Sang Héo đi một hồi, bỗng nhiên quay đầu liền gặp trên quảng trường Gergaz vừa vặn nhìn lại, chỉ là không biết nàng đến toột cùng nhìn chính là rồng, còn là người. Làm sao rồi? Sang. Đang đến giờ dị chú ý tới nam nhân dừng bước. Không có gì. Sang tiếp tục tiến lên. Xuyên qua hai đầu tương đối yên lặng đường đi, một đoàn người đi vào quán chợ trước. Cửa ra vào dùng xích sắt treo lấy đèn lồng, mấy tên quần áo bại lộ nữ nhân ở mời chào xin ý. Say rượu lữ khách tại cửa ra vào lăn lừ, một cỗ xe ngựa hai bánh từ con la nắm chậm rãi chạy qua. Dọ dạ tức sĩ tiến lên hỏi thăm, biết được vẫn còn phòng trống ở giữa sau liền trở về bẩm báo. Đại Huyễn Nhở Dịch đang muốn tiến vào quán trọ, lại phát hiện Sam nghẹo lại dừng bước, nhìn chằm chằm xa xa ánh lửa ngọn người. Sam, nhìn thấy người quen. Sam nhíu tầm mắt chớp động, "Các người đi vào trước, ta chờ một lúc liền đến." "Được." Tạm biệt Đại Huyễn Nhở Dịch sau, Sam nghẹo một mình giọng theo đường đi đi thẳng về phía trước. Đối diện một đội ồn sũ Liet đang đi tuần, mấy tên háng tử say lão đạo tránh ra đến ven đường. Đèn đuốc dần dần thu tớt, chỉ còn phía trước một đống lửa phá lệ dễ thấy. Bên cạnh đống lửa tụ tập một nhỏ người, chính nghe một vị người mặc hắc bào người tiên truyền giảng giải. Nhưng mà, làm sao mới tới gần sau, vị kia người áo đen lại đột nhiên ngậm miệng lại. Sau đó chuyển thân rời đi. Sang như càng thêm xác minh chính mình suy đoán, lập tức bước nhanh hơn. Người kia tựa hồ biết rõ có người sau lưng đang đuổi bản thân, bắt đầu chạy, cũng cấp tốc đi vào một cái hắc ám hẻm nhỏ. Sang mèo rút ra cự kiếm sau người, tay trái tại màu ngà sữa trên thân kiếm nhẹ nhàng một vòng, ánh lửa vụt đến một cái giấy lên. Tay cầm hỏa diễm kiếm, hắn thận trọng tiến vào hẻm nhỏ, đã thấy vị kia người áo đen đã dừng bước, tựa hồ đang chờ chính mình. Dưới hắc bảo là một trương đen nhếch mặt, xương màu trắng xoắn xuýt bộ lông tử trên mặt uốn lượn mà ra, xích viêm hình vẽ hình xăm trải rộng gò má cùng cái trán. Mồ con rồ. Sâm Hẹo nhìn xem người này rất có đặc điểm bề ngoài cùng trang phục, thử thăm dò nói: "Ngươi biết ta?" Mộ Ca Dô sửng sốt một chút, "Ta nghe Lỷ Sạn Giở dị nữ sĩ nhắc qua ngươi, nói ngươi là giậu lầu người hầu trung thành nhất một trong." "Không có khả năng." Mộ Ca Dô lập tức vật trần, Lỷ Sạn Giở dị căn bản chưa thấy qua ta. Sâm Hẹo cũng không xấu hổ, cười nói: "Là từ nàng bên trong hỏa diễm gặp qua ngươi." Mộ Ca Dô lúc này không có phản bác, nhưng từ ánh mắt của hắn đến xem, hiển nhiên cũng không có tin tưởng Sâm Hẹo. "Bất quá, hắn cũng không có xoắn xuýt đối phương đến tổn cùng là thế nào nhận ra mình, mở miệng nói: "Kê Sa, ngươi phản bội Lột Poplitus?" là lộ trước đối với ta giáp tâm bất lương. Sạp Nhiêu nói, ngươi đến ạ stạ bỏ làm gì? Dụ cho ngươi manh mối gì? Hắn có phải hay không đã chọn tốt mới ạ rồ a hải? Thần linh tự nhiên có hắn an bài. Mộ Ca Dô thản nhiên nói, không trả lời thẳng. Sạp Nhiêu hừ nhẹ một tiếng, nói, nhương ta đơn xem, các ngươi là nhìn chúng đã hễ nở dật tật ghệ giền a. Mộ Ca Dô thấy thế cũng không còn dấu giếm, nói, nàng quyết khởi phù hợp lộ vấp lý tất tiến đoán, Ma Long Đêm mang nàng đạp lên quang vinh con đường. Cầu thí tiến đoán. Sạp Héo lạnh lùng nói, nàng hiện tại chịu ta che chở, các ngươi cách xa nàng điểm. Mộ Cơ Dụ nói: "Ngươi một kẻ phàm nhân, sao dám đối đầu thần linh ý chí?" Lời còn chưa nói hết, con ngươi của hắn liền cấp tốc thu nhỏ, bởi vì, Sáng Hẹo đã tay cầm hỏa diễm kiếm hướng mình vọt tới. Trên hồng ánh sáng mãnh liệt, giống như là muốn đem mảnh không gian này đều vỡ ra. Oeng! Hỏa diễm chút xuống, màu đen trong xương khói truyền ra một tiếng cổ quái thì thầm, như là một loại nào đó chú ngữ. Sáng Hẹo trước mắt một hồi hoàng hốt, nhưng lại lập tức hồi phục trong sáng. Mộ Cơ Dụ quấn người giấy lên hừng hực hắc viêm, đem hắn bao phủ trong đó. Một kiếm chém tới, ánh lửa văng khắp nơi, nhưng không có xuất hiện trong dự đoán máu tươi văng khắp nơi chẳng cảnh. Mộ Ca Dụ cả người phản phất thành một đám lửa, chính chậm rãi tiêu tán trong không khí. Sang nhìn thấy thế cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên tỏ ra, xuyên thẳng trong lửa. Trong chốc lát, Mộ Ca Dụ biến thành hỏa diễm đột nhiên lập tức, hắn như là thành một đầu bị vây ở ngưng kết hồ phách bên trong côn trùng, tâm kia trên mặt lánh đạp lần thứ nhất thoáng qua kinh ngạc thân sắc. Oeng. Sau một khắc, phản phất núi lửa phun trào, dung nham phun trào, sức mạnh đáng sợ ầm ầm va chạm mặt đất, hỏa diễm cùng sao băng văng tứ phía. A. Mộ Ca Dụ hét thảm một tiếng, trong mắt lóe lên màu đỏ vàng ánh sáng. Hỏa diễm đột nhiên nổ tung, lại cấp tốc giật, Mộ Ca Dụ tan biến tại mươn chỗ. Chị còn lại thiếu đốt áo bảo đèn cùng một cái máu me đầm đìa cánh tay. Sang thu hồi cử kiếm, thử nhẹ một tiếng, chạy rất nhanh. Chương 321, ủn dụ Liết. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ rải đầy đình viện, quen con dây leo leo leo lên tại gạch đỏ xây thành hình trụ ở giữa, từng đóa từng đóa màu vàng sáng quả hồng hoa khoanh thai chứa đựng. Sáng sớm tốt lành, Sang, muốn hay không đến ly rượu đỏ? Đa hễ nở dịch đem bản thân treo ở ghế treo bên trong, môi đỏ ngậm lấy mỉm cười, một tay ôm ngực, một tay nâng ly rượu, màu bạch kim mái tóc tùy ý mà rối tung ở đầu vai, thon dài hánh nhuận tuyết trắng bắt chân tại tơ dưới áo nhẹ nhàng đung đưa, tư thái lơ điếng. Thần sắc mê người. Sáng sớm tốt lành, Danị. Sâm Miểu cười tiến lên, sáng sớm liền uống rượu sao? Đây là ạ sà tạ tụ tập, tủ, sớm tới tìm ly rượu đỏ mới có thể sống qua một ngày không nhợt. Đa Nghễ Nở dịt cười hì hì nói, tốt. Sâm Miểu không tiếp tục cự tuyệt, từ thị nữ chìa trò trong tay tiếp nhận một ly, cũng nói tiếng cảm ơn. Khẽ nhấp một cái, hễ ấm ngọt nào, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, đúng là khử nóng độ tốt. Tối hôm qua ngươi nhìn thấy vị kia người quan sao? Đa Nghễ Nở dịt hỏi. Nhìn thấy? Bất quá, hắn tự hồ cũng không hoang nên ta. Đa Nghễ Nở dịt đang muốn hỏi lại, đã thấy Sâm Miểu đặt chén rượu xuống. Nói: "Đưa tay cho ta." Nàng sững sốt một chút, nhưng vẫn là đem tay phải đưa tới. Sau đó liền gặp Sạp Miểu đem một cái vòng tay hồng bảo thạch đặt ở lòng bàn tay của nàng. "Đây là đưa cho ta sao?" Đa Hễ Nở Dịch nói, vừa rồi cái nào đó nháy mắt, nàng tựa hồ nhìn thấy hồng bảo thạch bên trên giấy lên yêu dị hóa diễm, nhưng một cái chớp mắt lại không thấy. "Ảo giác sao?" "Đúng vậy, đây là ta tặng cho ngài tiểu lễ vật." Sạp Miểu có ý riêng nói, hồng bảo thạch đại biểu may mắn, đại biểu che chở. "Cảm ơn." Đa Hễ Nở Dịch ngọt ngào cười, "Giúp ta mang lên." Sạp Miểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, giúp nàng thắt ở trên cổ tay. Đa Hễ Nở dị̣t nhẹ vỗ về vòng tay bên trên hồng bạch hạch, cảm thụ được từ phía trên truyền đến ấm áp, trong lòng nổi lên từng tia từng tia ngọt ngào. Đúng lúc này, Dỗ Dạ Tước Sĩ đi đến, nói: "Nữ vương bệ hạ, Asta Pò Thiện chủ đại nhân đáp ứng thấy chúng ta." "Được, vậy chúng ta đi." Đa Hễ Nở dị̣t đứng dậy, từ thị nữ trong tay tiếp nhận khăn lụa quấn tại trên đầu, sau đó rất tự nhiên kéo lại sạm mượt cánh tay, đi ra ngoài. Dỗ Dạ Tước Sĩ thấy thê như nhíu những mày, đang muốn theo sau, đã thấy sạm mượt quay đầu lại, nói: "Liên ta theo đạn Nghị hai người đến liền là được, các ngươi không cần đi theo." Dỗ Lạc lúc này cự tuyệt, "Này làm sao có thể" Nữ vương bệ hạ an toàn, sam cùng rồng biết bảo vệ tốt ta." Đa Hựn Nhở Dịch cũng quay đầu đối với mình kỵ sĩ nói, "Các ngươi ngay tại quản trợ chờ xem." "Phải, bệ hạ." Dỗ Lạc đành phải lĩnh mệnh. Ra quan trợ, liền khách khí mặt ngừng lại một cỗ hoa lệ xe ngựa, đỉnh lấy gai nhọn nón trụ ửn sú Liet dùng lạnh như băng ngữ khí mời Đa Hựn Nhở Dịch lên xe. Nàng mỉm cười cảm ơn, sau đó tại sạp miễu nâng đỡ lên xe. Ba đầu rồng cũng đi theo bảo vào. Tiếp lấy sạp miễu cũng tới xe. Hắn vốn định dựa vào Đa Hựn Nhở ngồi, nhưng Dệ Gạn cùng vị Dệ Dị ẩn đã chiếm cứ bên người nàng vị trí, rỡ rồ gồng đẩy lấy váy của nàng không chịu buông tay. Ngươi rổng? Tới rồi sao? Đa Hễ Nở dật hơi có chút khẩn trương hỏi. Nàng đối với xạ một kế hoạch còn có một tia lo nghĩ, nếu như đến lúc đó Hủn Sú Lị Ệ không nghe chỉ huy của bọn hắn, vậy thì nhất định phải dựa vào cơ Lị Hạo Dạ Trạ mới có thể đạo thoát. Yên tâm đi, nó ở. Xạ nhẹ chỉ chỉ đỉnh đầu. Đa Hễ Nở dật rèm xe vén lên hướng trời khoảng trống nhìn lại, thật lâu về sau, còn là dưới sự chỉ điểm của Samuel, mới nhìn đến cơ hồ cùng bầu trời hòa làm một thể màu trắng điểm nhỏ. Nàng lúc này mới yên lòng lại, sau đó liền có chút ngượng ngùng hỏi, ta có phải hay không rất nhát gan? Xạ nhẹ cười an ủi, làm sao lại như vậy? Ngươi là ta thấy qua dũng cảm nhất nữ hải. Bình thường nữ hải nếu như kinh lịch ngươi trố kinh lịch những cái kia ám sát, phản bội, tử vong, có lẽ đã sớm sụp đổ. Ca ca của ta liền sụp đổ. Đa Nghễ Nhĩ nói, nếu như hắn lại dũng cảm một điểm, có lẽ cũng sẽ không chết. Đây là người dũng cảm trò chơi, không có một khóa trái tim lớn, là đi không đến cuối cùng. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền tới đến Kiêu Ngạo quảng trường. Xuyên đầu qua cửa sổ xe, Sam Hẹo nhìn thấy trên quảng trường sắp hàng chỉnh tề nhộn nhụ sú liệt. Lúc này nhiệt độ không khí đã vượt qua 40 độ đang ngắt nướng phía dưới, từng đợt sóng nhiệt từ dưới chân gạch đỏ bên trong bay lên, vặn vẹo không khí như ngã hạ tựa một kim tự tháp xem ra thật giống hải thị tận lâu hư ảo. Nhưng dù vậy, nhóm hồn sú Lyet cũng không có mày mày dao động, bọn hắn tại hạ tỉ tượng đồng hàng phía trước thành 10 hàng, mỗi hàng 100 người, đứng nghiêm đoan chính, không có chút nào cảm xúc ánh mắt thẳng vào chừng mắt phía trước. Xe ngựa tại quảng trường một mặt trước đài cao dừng lại. Satheo dẫn đầu nhảy xuống xe, sau đó đem đạ hệ nờ dịt đỡ xuống tới. Một vị diện cho mỹ lệ nô lệ nữ hải tiến lên đón, nói: "Tôn kính mẹ rồng, cơ giặc Nis chuyện chủ đại nhân ở phía trước đợi ngài." Nói xong, liền dẫn hai người Ba Long đi vào trên đài cao. Cự Giác Nghị thịện chủ là cái làn da ngăm đen người cao người gầy, giữ lại đen đỏ giao nhau phân nhánh sợi râu, mặc mang dịnh tua cỡ tổ cả trường bào, tại một bên bả vai chế trụ, tay phải nắm lấy một cái ngắn roi da, hơi có chút không kiên nhẫn tại không trùng cơ. Long nữ Hải, tới xem một chút ta nhóm này hàng, mỗi cái đều là xuất sắc nhất tỉnh nhuệ bộ binh. Ngươi mua xuống bọn hắn chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Nói xong hắn hạ lệnh ngừng nhóm ùn sú ly đống xuống trường mâu cùng Tâm Tuấn, giải khai bó kiếm đai lưng cùng áo khoác, để cho đại hệ Nở Dịch kiểm tra bọn hắn kiên cố mã thon gầy thân thể. Những thứ này ùn sú Li Et binh sĩ có cao có thấp, tuổi tác tại chừng 20 tuổi, trên mặt bọn họ che kín mồ hôi, lại không người đi lau một cái, ánh mắt của bọn hắn có đen có nâu có xanh, nhưng trong đó thần sắc không có mấy may khác biệt, đều chỉ có lạnh lùng, tính mịch lạnh lùng. Ngươi là thế nào huấn luyện bọn hắn?" Đa Nghện nở dị hỏi. "Cơ giặc nị thiện chủ dùng giòi thập nô lệ nữ hải, ngươi nói cho nàng." Nô lệ nữ hải mở miệng nói, "Ùn sú Li Et từ năm tuổi lên liền bị chọn lựa ra tiếp nhận huấn luyện, mỗi ngày từ bình minh một mực luyện đến trời tối, thẳng đến thuần thục nắm giữ đoan kiếm, tấm thuần cùng trường mâu kỹ xảo sử dụng." Buộc luyện cực kỳ tàn khốc, ba cái nam hải bên trong chỉ có một cái có thể sống sót. Chỉ có thông qua tàn khốc huấn luyện, bọn hắn mới có thể thắng gai nhọn nó trụ, trở thành chân chính ủn sú Liệt. Cợt giặc Nít nói bổ sung, những người này từ đêm qua đứng cho đến khi hiện tại, đã chưa có ăn cũng không uống nước, chỉ cần ta không hạ lệnh giải tán, bọn hắn liền biết vẫn đứng đi xuống, thẳng đến đổ xuống mới thôi. Mà cho dù 999 cái đổ vào trên quảng trường chết đi, cái cuối cùng vẫn biết đứng không nhúc nhích, cho đến chết dáng lâm. Long nữ hải, đây chính là ủn sú Liệt vũ khí. Đây là điên cuồng, không phải là vũ khí. Đa hễ nở dật tốt ra, trong giọng nói mang theo một chút tức giận cợt giận nhếch cười ha ha, khinh thường nói: "Đây chính là Ẩn Sú Liệt Phục Tùng. Ngươi có lẽ có thể tìm tới mạnh hơn bọn họ cường tráng, càng nhanh nhẹn, càng thông minh binh sĩ, nhưng ngươi tuyệt đối tìm không thấy so với bọn hắn càng hiểu được Phục Tùng binh sĩ. Đây cũng là tại sao Ẩn Sú Liệt nhất định phải bị cắt xén nguồn nhân. Nam nhân sắc thực so thái dám gian chắc, nhưng nam nhân có quá nhiều dục vọng, này sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ẩn Sú Liệt nhưng lại có sở so lực lượng thứ quan trọng hơn, kỷ luật. Một đối một, Ẩn Sú Liệt có lẽ đánh không thắng các ngươi hệ Storz dũng sĩ, nhưng nếu là tổ kiến thành quân, cuối cùng đạt được thắng lợi, nhất định là Ẩn Sú Liệt quân đoàn." Bọn hắn là cổ ghẻ đế quốc thiết huyết quân đoàn sống lại, tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối trung thành, hoàn toàn không có sợ hãi. Nghe đến đó, Sáp Biếu mở miệng hỏi, "Ủn Xu Lệ Et quân đoàn cần phải chưa hề theo hệ Storzki binh quân đoàn giao thủ qua a?" Sáp thực không có. Cợt giật liền nói, "Nhưng ngươi cần phải nghe qua cổ họ 3000 dũng sĩ Cố Sư a. Lúc trước đội thổ trợ dạ kỵ 20000 kỵ binh tiến công cổ họ, là dựa vào 3000 Ủn Xu Lệ Et đem bọn hắn đánh lui. Cũng không phải như cái người nhu nhược trốn ở tường thành bên trong đánh lui địch đến a, Ủn Xu Lệ Et là tại tường thành bên ngoài bệ trận, mạnh mẽ đứng vững đọ thổ trợ dạ kỵ kỵ binh 18 vòng trùng kích, đem bọn hắn bức lui." Đo thợ dạ kỵ kỵ binh cùng Hector Jorgi kỵ binh cũng không phải một vật. Sang Hỏ Cơ nói, "Hector Jorgi kỵ binh thế nhưng là có sắt thép áo giáp. Ta Ẩn Sủ Liệt có sắt thép ý chí." Cợ Giác Niệt giận đùng đùng đi xuống ngoài cao, đi vào một tên Ẩn Sủ Liệt trước mặt, quay đầu lại nói, "Vệ Hector Jorgi sĩ, nhìn kỹ." Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ lên roi hung hăng quất vào Ẩn Sủ Liệt trên gương mặt. Đối phương trừng mắt nhìn, đứng thẳng bất động, mặc cho máu tươi chảy xuôi xuống. "Còn cần không?" Cợ Giác Niệt nói, "Chỉ cần chủ nhân cao hứng." Ẩn Sủ Liệt không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Cợ giật nít rút ra ǔn sú Liyè và kiếm, chậm rãi thanh kiếm từ trên xuống dưới xẹt qua hắn thân thể, tại xương sườn đến phần bụng lưu lại một đạo vết máu, tiếp lấy lại đâm vào đối phương màu hồng phân như trước, cũng bắt đầu cắt chém. Nhìn thấy máu tươi từ ǔn sú Liyè lồng ngực chảy xối mà xuống, Đả Hễ Nờ dật lập tức có chút khẩn trương. "Sang, hắn đang làm gì?" Sang không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, làm trấn an. Nam nhân không cần như đầu, thái giám càng không cần. Cợ giật nít nói xong, đã đem ǔn sú Liyè toàn bộ như đầu cắt xuống. Toàn bộ quá trình bên trong, ǔn sú Liyè trên mặt biểu lộ không lúc ních tí nào phản phất cô thân thể kia không thuộc về mình. Nhìn thấy sao, bọn hắn không cảm giác được thương khổ. Cợ giặc Nietzsche nói, đồng thời đem đoạn kiếm trả lại cho Ổn Sụ Lies, "Được rồi. Thu hồi đoạn kiếm, nói, tiểu nhân thật cao hứng có thể vì chủ nhân cống hiến sức lực." Bọn hắn tử nhỏ uống dũng khí rượu. Cợ giặc Nietzsche trở về đại cao, giải thích nói, đó là một loại đặc thù rượu thuốc, từ biển La Đồn, máu rồi đấu trùng, Hắc Liên ngó sen cùng cái khác bí phương điều chế mà thành, bọn hắn mỗi ngày uống, thẳng đến cảm giác chết lặng, thẳng đến không sợ bất luận cái gì tra tấn. Cho nên, ngươi còn cảm thấy Hyester Rose những cái kia trốn ở sắt thép áo giáp phía sau người nhu nhược nhỏ có thể chiến thắng ta Ẩn Sủ Liệt sao? Mà lại ngươi vĩnh viễn có thể tín nhiệm Ẩn Sủ Liệt. Bọn hắn không có dục vọng, sẽ không bị dục hoặc, mà lại không có tình cảm. Cợt giật nít tiếp tục nói, mang theo vẻ khoe khoang giọng điệu, mỗi vị Ẩn Sủ Liệt tại thu hoạch được gai nhọn nón trụ trước đó, đều phải tiến về nô lệ thị trường, tìm tới một tên gạo khắp trẻ con, cũng tại mâu thân trước mặt đem nó giết chết. Nghe đến đó, Danae dật chỉ cảm thấy một hồi mê muội, phẫn nộ cảm xúc mãnh liệt mà lên, không để cho nàng có thể ức chế run rẩy. Nàng đột nhiên kéo lại xả mẹo cánh tay Lẽ vào lốt hai hắn nói, giết hắn, sang, giết bọn hắn, nhanh, hủy đi cái này lập đầy tội ác địa phương. Sang Hẹo nắm chặt đại hệ nở dịt tay run rẩy, đối với còn tại cao giọng huyền rượu cợt giật nịs lộ ra một cái mỉm cười, nói, "Thiện chủ đại nhân, ngài ửẩn sủ lyết, chúng ta mua." "Ha, này mới đúng mà." Cợt giật nịs cười nói, "Các người muốn bao nhiêu?" Sang Hẹo dáng tươi cười càng thêm rỡ. Toàn bộ, chương 322, lòng diễm. Toàn bộ. Toàn bộ. Cợt giật nịs mở to hai mắt nhìn, giống con cá chết. Sang Hẹo gật đầu nói, Đúng vậy, chúng ta muốn mua lại Astrapo toàn bộ tại bán đồn xu Liens, các ngươi có bao nhiêu? Huấn luyện tốt có 8000, ngoài ra còn có 600 trong huấn luyện. Vậy liên 8600, chúng ta đều muốn. Cơ Dật Ni nhìn chằm chằm Sa Miễu nhìn nửa ngày, xác nhận đối phương không phải là đang nói đùa, mới nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, đương nhiên có thể toàn bộ mua đi, bất quá, các ngươi có sao? Đương nhiên là có. Sa Miễu chỉ chỉ bên người đại hệ lọ dịch, vị này thế nhưng là mẹ rồng. Cơ Dật Ni hiểu lầm hắn ý tứ, chậm chậm nói, ta đương nhiên nghe qua mẹ rồng danh danh cũng biết mẹ Sterzo là cái dầu có địa phương, nhưng tương tự biết rõ, nữ hài hiện tại còn không phải nữ vương, có lẽ Vĩnh Viễn cũng thành không được nữ vương. Ùn Xu Ly Et quân đoàn mặc dù mạnh mẽ, cũng chưa chắc liền nhất định có thể thắng bảy đại vương quốc giã man sắt thép kỵ sĩ. Cho nên, chúng ta không biết cầm nô lệ đi trao đổi ăn không hứa hẹn, các ngươi nhất định phải thanh toán đầy đủ tiền tài hoặc là hàng hóa. Lúc này ngài ngược lại là thừa nhận Ùn Xu Ly Et chưa hẳn có thể thắng sắt thép kỵ sĩ. Sang nhược cười chế giễu một câu, sau đó nói, "Bất quá, ngài yên tâm, chúng ta có biện pháp thanh toán." Hắn đưa tay chỉ hướng Đa Nghệ Nở gìi sau lưng đang đánh náo ba đầu rồng, "Chúng ta dùng rồng thanh toán." Cợ Giặc Nis lần nữa mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lóe ra vô pháp che giấu tham lam cùng khát vọng. "Rồng đổi nô lệ. Mấy đầu? Một đầu." Đa Nghệ Nở gìi nói, "Đổi 8.600 tên nô thú Lyet." "Ba đầu." Cợ Giặc Nis nói, "Một đầu." Đa Nghệ Nở gìi thái độ kiên quyết, "Tốt. Vậy chúng ta muốn lớn nhất đầu kia." Cợ Giặc Nis chỉ hướng Hắc Long giở rồ gọng, "Có thể." Đa Nghệ Nở gìi gật đầu, "Tốt. Các ngươi chờ một lát, ta đi đem mặt khác thiện chủ tìm đến." Cự Giặc Nghị vội vã không nhịn nổi nói, "Asta vợ chủ nô cũng không phải là chỉ có hắn một cái, cái kia hơn 8000 tên nô lũ sú Lyet cũng không phải đều là hắn hết thảy. Nhưng Sa mẹo tin tưởng, còn lại chủ nô cũng nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì người Asta vợ không gì sánh được khát vọng cự long, bọn hắn làm sao có thể không khát vọng đâu. Lúc trước cường thịnh nhất thời cổ Ghis đế quốc cùng Vã Ly Zi ạ đế quốc tiến hành 5 lần chiến tranh, 5 lần đều chịu kết quả thảm bại. Cũng bởi vì người Vã Ly Zi ạ có rộng, mà Ghis người không có. Nô sú Lyet có thể bổ sung, mà cự long thì có thể nộp nhưng không thể cầu. Bây giờ nghe đại hễ Nở dật muốn bán rộng ạ." hạ sợ bảo đám chủ nô sợ là mừng rỡ hơn như điên. Quả nhiên, tại cơ giật nịch đi tìm những nô lệ khác chủ cầu thông lúc, vẫn không quên phân phó bọn người hầu thật tốt chiêu đãi hai vị khách quý. Các nô lệ tại trên đài cao kéo tơ lủi lễ bái, dọn xong cái bàn, trình lên rượu ngon món ngon, cung cấp bọn hắn hưởng dụng. Sang Hẹo lôi kéo đả Nghệ nở dít môi ở bên bàn, rót hai chén rượu đỏ, đã thấy tay của nàng còn tại run nhẹ nhẹ. Làm sao rồi? Nói này nhường ta cảm thấy buồn nôn. Đả Nghệ nở dị sắc mặt u ám. Nô lệ mạo dịch vốn là lớp đầy tội ác. Sang uống lấy rượu đỏ, tầm mắt trên quảng trường nhỏ mù sụ liếc trên thân Đào qua. Dù là thiện chủ đại nhân không tại, những thứ này nô lệ các chiến sĩ cũng y nguyên như như tiêu thương đứng thẳng, bao quát vừa rồi cái kia bị cắt mất như đầu binh sĩ, ngực vết thương máu chảy rầm rề thậm chí đều dẫn tới rối nặng, hắn đều không quan tâm. Tàn cốc huấn luyện phía dưới, bọn hắn đã không thể xem như người. Ta đã từng 10 phần cô độc. Đa hễ nợ dật lẩm bẩm nói, trừ ca ca vị vợ dật cũng chỉ có bản thân, từ nhỏ ta chính là một cái lo lắng hãi hùng bất nhỏ, mà vốn nên bảo hộ ta vị vợ dật, cũng đang không ngừng tổn thương ta, đe dọa ta, thậm chí vì quân đội mà bán ta. Hắn không nên làm như vậy, bởi vì hắn không chỉ có là ca ca ta, vẫn là của ta quốc vương. Quốc vương cần phải bảo hộ con dân của hắn, bảo hộ kẻ yếu, chính như bọn hắn lên ngôi lúc hướng chư thần tuyên thệ như thế. Sam, ngươi nói đúng, ờ lạ vỡ bay là đại lục Esostoi ác quát tính, chúng ta nhất định phải diệt trừ nó. Đây mới là chính nghĩa cử chỉ, đây mới là một cái quân vương nên làm sự tình. Sam khẽ mỉm cười, đưa tay cầm tay của nàng. Đa Nghễ Nở dị không có kháng cự, trở tay nắm chặt tay của hắn, run rẩy dần dần lắng lại. Không bao lâu, cơn giật nảy lại lần nữa xuất hiện, mang theo còn lại bảy vị thiện chủ đại nhân. Đồng thời còn có càng nhiều ẩn sĩ li e sải bước vào quảng trường, hiển nhiên, Asta tỏ đồng ý giao dịch. Bọn hắn đều ở chỗ này. Cợ giật Nis đi vào hai người trước mặt, một cái tay nắm lấy một cái hoa lệ roi dài, 8.600 tên ủn sú Lyet, chỉ cần đem rổng cho ta, bọn hắn liền đều thuộc về các ngươi. Được. Da hễ nợ dịch đứng lên, y nguyên cầm sàm nhượi tay, như là có thể nhờ vào đó tìm tới lực lượng. Long nữ Hải còn có tình nhân của nàng. Cợ giật Nis tâm tình không tệ, vẫn không quên cho ra đề nghị, những thứ này ủn sú Lyet còn rất non, các ngươi muốn chạy hướng tây trở về huyện Stroz, vừa vặn ven đường có không ít tiểu thành thị, thích hợp cấp sạch. Không quản được đến gì đó chiến lợi phẩm đều có thể thu sạch về mình có, bởi vì ǔn xǔ lǐ è đối với tiền tài không có hứng thú. Bắt được tù binh có thể phái một nhánh tiểu đội áp giải về Astapor, chúng ta sẽ mua. Có lẽ 10 năm về sau, các nơi đưa tới Nam Hải bên trong có không ít sẽ trở thành nơi ǔn xǔ lǐ è. Như thế hình thành tốt tuần hoàn, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Daegne ở dịt môi, không nói gì. Sang eo mở miệng nói: "Mẹ rồng muốn bán đi con của mình, tâm tình không tốt, có thể lý giải." Cợt giật Nis bày ra một cái khoa trương biểu lộ, "Ta bán đi những ǔn xǔ lǐ è đó, trong lòng cũng biết khó chịu. Bất quá, sinh hoạt cũng nên tiếp tục, đúng không?" Có rồi chỉ quân đội này, tin tưởng các ngươi nhất định có thể đoạt lại cái kia cái ghế sắt. Nói xong, hắn nhường nô lệ đưa tới một sợi dây xích. Phiên Phước đưa ngươi rổng cái chốt lên. Đa Hễ Nở dịt chậm mặc tiếp nhận xích sắt, đi vào Hắc Long bên người. Rở Rồ Gủng đang cùng các huynh đệ của nó phơi nắng, nhìn thấy Đa Hễ Nở dịt tới gần, còn ngẩng đầu lên phát ra hí lên. Nàng cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng vẫn là đem xích sắt bọc tại Rở Rồ Gủng trên cổ. Hắc Long rất không thích bị trói buộc, đập thình thịch cánh bay lên, lại bị Đa Hễ Nở dịt giữ chặt. Ánh nắng đưa nó cái bóng bắn ra tại Asta bảo thiện chủ trên thân, bọn hắn lộ ra tham lam dáng tươi cười đã để nợ dịt đem xích sắt đưa cho chủ nô, cơ giặc Nis thì giao cho nàng một cái hoa lệ roi. Roi trôi là tinh điêu khắc mảnh khắc hắc long sườn, khảm nạm lấy hoàng kim, liên đôi chín cái rải nhỏ muôi giới, mỗi cái chóp đỉnh đều có một cái mạ vàng bóng nhọn. Tay cầm sau hoàng kim hình cầu là nữ nhân đầu, trong miệng có ngà voi làm răng nọ. Đây chính là ngón tay của Hapti. Cơ giặc Nis giật lấy xích sắt nói, có rồi nó, ngươi liền có thể chỉ huy Únsuliès. Sạp nữa hỏi, cho nên, chúng ta giao dịch hoàn thành rồi. Đúng, thành giao. Cơ giặc Nis nói, đồng thời kéo mạnh xích sắt, ý đồ đem hắc long tử không trung kéo xuống tới. Sang Hảo nắm đà hễ nở dị tay, mang theo nàng bước nhanh đến phía trước. Nhỏ hỗn sú Lyết. Hắn cùng nàng sóng vai đứng tại đài cao biên giới, lớn tiếng nói, "Các ngươi hiện tại là con dân của Trần Long." Đà Hễ Nở dịt nhịp tim đến rất nhanh, nàng biết rõ, quyết định vận mệnh thời khắc đã đến. Sang Hảo cảm nhận được lòng bàn tay của nàng đã tràn đầy mồ hôi, nghiêng đầu đến, cho nàng một cái cổ vũ mỉm cười. Đà Hễ Nở dịt hít sâu một hơi, đem ngón tay của Hạ Tỷ giờ cao khỏi đỉnh đầu, cao giọng nói, "Nhỏ hỗn sú Lyết, cầm lấy trường mâu." Trên quảng trường 8.600 tên hỗn sú Lyết lập tức cầm lấy trường mâu, hoạt động đều nhịp, không có mảy may do dự. Huy Long Nữ Hải, cợ giật nít thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi rổng không nghe sai tiếng. Đó là đương nhiên, Cự Long không phải là nô lệ. Đa ghế nợ dịch xoay đầu lại, dùng hết toàn lực vùng roi đánh về phía thương nhân nô lệ mặt. Cợ giật nít khét chói tai vang lên tập tến lui lại, máu tươi từ trên gương mặt chảy xuôi xuống. Dở dạ ca giật, nàng lớn tiếng kêu gọi. Hắc Long rở rồ gổng dương cánh gạt hét. Một đạo ngọn lửa màu đen xoay tròn lấy lao thẳng tới cợ giật nít mặt, hoa tan đánh mắt, nhóm lửa tóc cùng sợi râu, trong chốc lát, chủ nốt như là đeo lên một đỉnh tiêu đốt vũ miện. Hắn phát ra kêu gào thê lương. Trên đại cao lập tức lâm vào hỗn loạn. Thiện chủ các đại nhân hét chói hai vang lên, ý đồ để cho mình thị vệ đi tóm lấy cái kia hai cái người trái với điều ước, nhưng vào lúc này, một đạo khủng lồ bóng đen bao phủ kiêu ngạo quảng trường, ánh nắng bị triệt để che khuất, như là thoáng cái trời đều âm trầm xuống. Các thiện chủ ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp một đầu cực lớn bạch long tử trên trời giáng xuống. Nó mở ra miệng to như chậu máu, chênh hồng hỏa diễm như sóng biển mãnh liệt, nháy mắt đem bọn hắn đều thôn vệ. Đại hễ nở dật quay đầu nhìn lại, liền gặp những hạ sĩ tạm đó quý tộc thị vệ đội bên trong hơn phân nửa đều thành người lửa, còn lại một nửa khác thì bắt đầu chạy trốn tứ phía. Nhỏ mù xú liết, bảo hộ chúng ta bảo hộ chủ nhân của các ngươi. Mấy tên may mắn chạy trốn tiện chủ lớn tiếng kêu gọi. Nhưng nhóm Ùn Su Lyet đứng tại trên quảng trường không nhúc nhích tí nào, như là căn bản không nghe thấy mệnh lệnh của hắn. Đa hễ lờ gì thấy này lớn chịu phân chấn, giơ cao lên ngón tay của Hạp Tỷ, nói: "Ùn Su Lyet, giết chết tiện chủ, giết chết thị vệ, giết chết mỗi một vị cầm roi chủ nô." Nhóm Ùn Su Lyet cuối cùng động, giơ lên trường mâu, đâm về đã từng nhóm chủ nhân cũ. Sảng hẹo rút ra cử kiếm, chặt đứt chói buộc giờ rồ gồng xích sắt. Bạch Long đáp xuống trên đài cao, tích tích một hồi bồn mù. Trong miệng hỏa diễm phun ra không ngừng, nhuộm biển lửa lan tràn ra phía ngoài. Sang Nhẫum Đả Hễ Nờ dịch vung eo, mang theo nàng nhảy lên cờ lỷ hổ vạ chạm phía sau lưng. Bạch Long chấn động ra cánh, lần nữa phóng lên tận trời. Dở rồ gổng, vì dễ dị ẩn, dễ gạn theo sát phía sau. Tự do. Đả Hễ Nờ dịch tại không trung cao giọng kêu gọi, "Tửn sú Lyết, lấy chân long lên, ban thưởng các ngươi tự do." "Đi thôi, đi chặt đứt trong tòa thành thị này mỗi một cây xiển xích." Nàng đem ngón tay của Hạ Bỉ hung hăng vút xuống, rơi đập tại gạch đỏ mặt đất, ngã thành phấn vụn. "Tự do! Tự do! Tự do!" Tự do. Đám chủ nô tại cự long dưới bóng tôi chạy trốn, kêu khóc, khẩn cầu, sau đó đi hướng tử vong. Áp sắt tạo ra tràn đầy bụi bặm trong không khí, tràn ngập trường mâu cùng hỏa diễm. Đa Nghễn dật ngồi tại trên lưng của Bạch Long, mắt thấy đây hết thảy, bỗng nhiên khó kiềm lòng nổi quay đầu, hung hăng hôn nam nhân phía sau. Cực nóng rỡ từ bên tai lướt qua, giờ khắc này, hết thảy trung quanh đều phảng phất trở nên không gì sánh được xa xôi. Chương 323: Bạo loạn. Trong khách sạn, rõ rạc mọ mọn hơi có vẻ nôn nóng trong phòng đi tới đi lui. Nữ vương bệ hạ tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Bà Di sợ tặn Xiêu Mỹ ngồi tại căn phòng một chỗ khác cũng không trả lời đồng bạn vấn đề, mà là hết sức chuyên chú dùng vải dầu lau sạch lấy kiếm của mình. Ngươi liền thật không có chút nào lo lắng sao? Dọ Dạ tức xí lại hỏi một câu. Lo lắng gì đó? Bệ hạ An Uy, bệ hạ chỉ là đi mua ổn sú liết, có thể có cái gì nguy hiểm? Bạc Dịch sợ tặn liếc rồ lạ liếc mắt, ngược lại là ngươi, thật là đang lo lắng bệ hạ An Uy sao? Rồ lạ đi vào Bạc Dịch sợ tặn trước mặt, trầm giọng nói, "Tốt ta, ta đúng là lo lắng kẻ sạ, ngươi thật chẳng lẽ không lo lắng nữ vương bệ hạ bị người này mê hoặc?" Chí ít kẻ sạ trong thân thể chảy long ra máu. Mặc dù là chi thứ bợ lãnh phỉ giờ hết mạch, nhưng hắn theo nữ vương bệ hạ đều có đồng dạng mục tiêu, cùng chung địch nhân. Ta cảm thấy chí ít tại đoạt lấy vương tọa sắt trước đó, không có gì đáng lo lắng. Cái kia về sau đâu? Ai ngồi lên vương tọa sắt? Đây không phải là chúng ta nên quan tâm. Bạ Di sở tản tản như nói, chúng ta là thị vệ của nữ vương, là thủ hộ nàng kiếm sắc, mà kiếm cần phải nghe theo tay cầm kiếm, mà không phải ngược lại ý đồ chỉ huy chủ nhân nên làm như thế nào. Lúc trước ga Y Tịt hai làm ra đủ loại cử động điên cuồng thời điểm, các người đám này ngự lâm thiết vệ ở một bên nhìn xem, chính là bởi vậy, vậy, vương Triều tạc rẻ rền mới có thể bị người xoán ngôi hủy diệt. Bạ Dĩ Sở tặn trên mặt cuối cùng có rồi tức giận, lạnh lùng nói: "Rõ dạ mơn mọn, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Linese hỉ tở tở dã dỗ ngươi còn chưa đủ ạ. Đừng vọng tưởng thứ không thuộc về mình." Dỗ Lạ sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Linese là hắn đời trước vợ, xuất thân từ cao quý gia tộc hỉ tở tạng ở, vốn không nên gả cho cho hắn như thế một cái đến từ Bắc Cảnh Hoang Vũ hẻo lánh tiểu lãnh chúa. Nhưng ở Langnit Spot đại hội luận võ bên trên, Dỗ Lạ thịnh cầu tín vật của nàng, cũng thắng được mây trận gần như như kỳ tích thắng lợi, cuối cùng trở thành một lần kia quán quân. Hắn đem biểu tượng tình yêu và sắc đẹp hoàng hậu vòng hoa vàng nguyệt quế đưa cho Linnesse, cũng thu hoạch được trái tim của nàng. Có thể cái sau sinh hoạt cũng không như ý, huống chiểu từ bé Linnesse làm sao có thể chịu đựng cẩn tối đảo bẻ ở, vì lấy lòng vợ, dù là tại tiêu hết hết thảy tích xúc sau, thậm chí còn vụng trộm làm lên nô lệ mạo dịch. Nhưng nô lệ mạo dịch tại Westeros là bị cấm chỉ, phong quân Hẻt đã sợ tặc công tức biết được tin tức sau tuyên án hắn tử hình. Dỗ là đành phải mang theo vợ đảo vong đã đến Lacia si bờ bên kia đại lục Essos, thành một tên thuê kỵ sĩ. Cũng không có bao lâu, Linnesse cũng bất bỏ hắn chuyển băng vào lịch một vị thân vương ấm áp. Ta nát cối lòng rỗ lại bắt đầu ở tự do mạo dịch thành bang lang thang, thẳng đến gặp phải Đa hệ Nờ dịch nguyội. Bạc Di sợ Tận nhìn chằm chằm Rỗ Lạ, thầm tiếng nói ra: "Chỉ có chân long mới có thể cưỡi chân long. Rõ dạ mơn mọn, không nên quên thân phận, cũng không nên quên trước người hành động. Có ý tứ gì? Ta làm cái gì?" Rỗ Lạ chất vấn, nhưng lão kỵ sĩ ánh mắt sắc bén nhường hắn không hiểu phải có chút từ dạ. Người đã từng vị lấy được quốc vương Đắc Sá, thay vả dịch làm qua cái gì? Ta một mực không nói, ngươi có phải hay không cho là ta không biết rõ tình hình?" Rỗ Lạ như bị sét đánh, sững sờ sau một hồi khá lâu mới ấp úng giải thích: "Ta Khi đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng ta chưa hề, ta hiện tại đã hiệu trung nữ vương Bệ Hạ, toàn tâm toàn ý, ta có thể vì nàng mà chết. Trung thành cần dùng hành động chứng minh. Bazi sợ tàn nói, chỉ cần ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, ta không biết hướng Bệ Hạ vạch trần ngươi. Còn có, không muốn lại đối với kẻ xạ hiện lộ ra gì. Tin tưởng ta, người này so ngươi tưởng tượng đến đáng sợ hơn nhiều. Betty bà Elise, Olena Drea Diner, đọ dạn mã eo đều đưa tại trên tay hắn, 3 năm trước đây hắn vẫn chỉ là một cái bị đuổi ra khỏi nhà khai thác kỹ sĩ, bây giờ đã trở thành sơ tổng kim. Nếu như ngươi lại không tu liễm Hạ Tràng Chỉ biết thảm hại hơn. Dỗ Lã lại nói, đã kệ xạ nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta càng cần phải khuyên Nữ Vương Bệ Hạ rời xa người này. Không, Nữ Vương Bệ Hạ cần kệ xạ viện trợ đi đánh bại đám người xoán ngôi. Cái kia sau khi đánh bại đâu? Kệ xạ biết bé ngoan đem vương tọa sắt tặng cho Nữ Vương Bệ Hạ. Ba Di sợ tàn đem trường kiếm dựng đứng tại trước mặt, mới vừa lao chủi qua thân kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ khiếp người sắc bén. Lúc này, mới là chúng ta tận trung thời khắc. Dỗ Lã từ lao kỵ sĩ trên thân cảm nhận được một luồng kiên định bình tĩnh lực lượng, đông nhiên cũng tỉnh táo lại. Chăm mặc một lát sau, hắn lần nữa mở miệng nói, Nếu như Nữ vương Bệ Hạ Cam Nguyện đem vương tọan sắt tặng cho kệ Shadow. Bạ Di Sở Tản đem trường kiếm thu hồi vào kiếm, nói: "Ngươi theo Bệ Hạ lâu như vậy, làm sao còn không có thấy rõ? Bệ Hạ là rồng, không phải là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non." Dỗ Lạc lúc này mới thoải mái, "Ngươi nói đúng, Bệ Hạ là chân long, chân long như thế nào khuất phục?" Tung tung tung. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh gay hai người tiếp xúc. Dỗ Lạc tiến lên mở cửa, liền gặp cả tụ hiêu đứng ở bên ngoài. Astar pot phát sinh bạo loạn. Gì đó? Dỗ Lạc vừa nghe một nửa liền sắc mặt đại biến, "Chuyện gì xảy ra? Bệ Hạ đâu?" Hẳn là nô lệ báo động. Các tổ cũng có vẻ rất tỉnh táo, kể ra bệ hạ từng dự báo cuộc bạo loạn này, nói cho ta không cần kinh hoàng. Bệ hạ dự báo bạo loạn, là hắn buốc lên cuộc bạo loạn này đi. Dỗ Lạ bỗng nhiên đẩy ra các tổ, sải bước chạy ra ngoài. Bạ Di sợ tàn thấy thế, cũng đi theo. Các tổ ở phía sau hướng bóng lưng của hai người bĩu môi, thần sắc có chút khinh thường. Chờ Dỗ Lạ cùng Bạ Di sợ tàn hai người xông ra quấn trò, liền gặp trên đường phố đã loạn thành một đoàn. Mọi người một bên điên cuồng chạy trốn, một bên âm thanh kêu la. Rõng, cự long đến rồi. Dỗ La nhìn thấy một vị trải lấy ác ma sừng thú bím tóc gã tạ bỏ quý tộc cũng đang trốn vọt trong đám người, lại bị đuổi theo một đội ùn sú Lyet một mâu đâm trúng, lại loạn đao chém chết trên mặt đất. Bất quá, những ùn sú Lyet đó nhưng không có tổn thương bình dân. Nhưng khi bọn hắn giết chết quý tộc sau, à Sát Dạ bỏ liền lọt vào một cái mất tự trạng thái bên trong, khủng hoảng cùng hỗn loạn đang nhanh chóng lan tràn. Cái này cũng cho một chút vốn cũng không an phận người cơ hội, bọn hắn cầm vũ khí lên, phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng dục vọng. Cướp bóc, phóng hỏa, giết chóc. Toàn bộ thành phố rất nhanh liền lâm vào một đoàn loạn chiến. Vô số người đổ xuống, chết đi Tiếng đều thảm thiết cùng tiếng kêu khóc xen lẫn trong cùng một chỗ, thành cuộc bạo loạn này chủ điều. Dỗ Lạc cùng bạn dì Sở tản tách ra đám người hỗn loạn, hướng tiêu ngạo quảng trường chạy như điên, bọn hắn biết rõ giao dịch là ở nơi đó tiến hành, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cuộc giao dịch này sợ là sẽ ra vấn đề gì. Lại liên tưởng đến cả tụ hiêu bình tĩnh thái độ, cuộc bạo loạn này rất có thể là cái kia kẻ xạ chủ hành. Một cái điên của người ạ Stà Pòker loan đao lao đến, rõ dạ tức sĩ Lách mình tránh thoắt chém vào, sau đó một cái đệm bước lên trước, đem trường kiếm đâm vào đối phương bụng dưới. Cái này kẻ xạ là khởi nguồn của hòa loạn. Dỗ Lạc đem trường kiếm rút ra, gầm nhẹ nói: Bà dị sợ tản tức sĩ si không có trả lời, chỉ là cắm đầu hướng phía trước. Astapov được xưng là gạch đỏ chi thành, hết thệ kiến trúc đều từ màu đỏ tấm gạch xây thành, ngày hôm nay, tại máu tươi tới nước phía dưới, gạch đỏ chi thành trở nên càng thêm danh phụ kỳ tử. Hai người khó khăn tiến lên, bất quá, làm bọn hắn càng đến gần kiêu ngạo quảng trường, lại phát hiện hỗn loạn cùng giết chóc ngược lại bất đi. Từng đội từng đội mang theo gai nhọn nón trụ nhóm ùn sú lì ở trên đường phố chạy nhanh, bọn hắn chuyên môn nhìn chằm chằm Astapov quý tộc cùng thị vệ giết, cũng sẽ không làm khó bình dân cùng nô lệ. Dỗ lại trong lòng càng thêm nghi hoặc vang đến một tiếng to rõ cự long tiếng gầm gừ gây nên hắn chú ý. Hắn ngẩng đầu, liền gặp phía trước cách đó không xa trên bầu trời, kệ xạ đầu kia màu trắng cự long ngay tại xoay quanh. Cự long phía trên, một nam một nữ, chính ôm nhau hô to. Chương 324, gở zin gở rả xẻ. Lúc họ hôn, asta bỏ hôn loạn dần dần lắng lại. Rõ dạ mọn cùng bạ dịt sợ tạn xẻm mì thuận gạch đỏ cầu thang bò lên trên kim tự tháp. Asta bỏ kim tự tháp là phòng theo cột gạch đại kim tự tháp kiến tạo, cái so đã tại vạn lũ gì ạ cự long xâm nhập xuống thành một vùng phê tích. Kim tự tháp cùng sở hữu 33 tầng, nghe nói cái số này đối với Dịch Chư Thần Mã nói là thần thánh, chính đủ số chữ bảy tại đại lục Hèster rột địa vị. Hệ thống chỉ đại điện tại kim tự tháp chính giữa, ở vào tầng 16 cùng 17 tầng tầng đó. Hai vị kỵ sĩ đến lúc, đại điện cửa thanh đồng chính mở rộng ra, cửa ra vào có vài chục vị ổn sụ lì ệt trấn giữ. Một tên nô lệ nữ hài chào đón, dùng Hèster rột tiếng thông dụng hỏi: "Là bạ Dịch Sở Tạn tức sĩ cùng giọ dạ tức sĩ sao?" "Là chúng ta." "Hai vị mời đi theo ta." Dỗ Lạc cùng bạ Dịch Sở Tạn lướt nhau, còn là đi theo. Bọn hắn đã đại khái biết rõ trong thành bạo loạn là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là có chút không thể tin được, bản thân nữ vương cùng kệ xạ hai người lực thi tiểu kế liền cướp bậc tại Astapor. Đương nhiên, bạ dị sợ tàn lúc vào thành liền phát hiện tòa thành thị này phòng ngự mười phần trùng rỗng, tường thành cũ kỹ lại lung lay sắp đổ, trừ Hǔn Sū Liès, bọn thủ vệ đã bị thời gian dài an nhàn sinh hoạt ăn mòn. Có lẽ chính là bởi vì Hǔn Sū Liès nội tiếng bên ngoài, không người dám xâm lấn Astapor, mới đưa đến tòa thành thị này đã từ trong ra ngoài tràn ngập mục nát hư vị. Nhưng dù cho như thế, hai người mang theo bốn đầu rồng, cũng đều là vị thành niên ấu long, liền chinh phục một tòa thành thị, cũng thực tế là quá mức tiên phong giả đảm. Cho nên cho tới bây giờ, dù lạ cùng bà dì sợ tặn cũng còn có loại cảm giác không chân thật, phảng phất đây chỉ là một giấc mơ. Phía sau cửa là cái rộng rãi sa hoa đại điện, hai bên trên vách tường thiêu đốt lên một hàng chậu than, đen sủi đòn rông chống đỡ lấy cao cao trần nhà, mặt đất phủ lên lột tơ lụa thảm, treo trên tường giá trị liên thành tranh sơn dầu. Những thứ này cũ kỹ phai màu tranh sơn dầu miêu tả cổ gịs đế quốc huy hoàng. Đại điện trung ương trên đài cao, trưng 7 8 chỗ ngồi, bây giờ trống không sáu cái, ở giữa nhất hai cái trên chỗ ngồi, phân biệt ngồi sả như cùng đa hệ nọ dít. Dưới đài nửa quỳ một vị ổn su liét Ủn sú lý et gai nhỏ nón trụ bên trên gai nhỏ số lượng càng nhiều, đại biểu cấp bậc càng cao. Trước mắt vị này trên mũ giáp có 3 cây gai nhọn, hiển nhiên là sĩ quan cao cấp. Dỗ Lạc cùng bà Dịch Sở tặn lúc tiến vào, liền gặp được xạ miểu đối diện người này hạ đạt mệnh lệnh. Thiện chủ người nhà chỉ cần đầu hàng liền có thể mạng sống, thị vệ cũng giống như vậy, chỉ cần nguyện ý bỏ vũ khí xuống cũng không cần giết, nhưng những người này từ nay về sau liền mất đi thân phận quý tộc, trở thành bình dân. Bọn hắn nô lệ cũng từ đây thu được tất cả tự do. Đa Hễ Nờ Dịch nói bổ sung, từ nay về sau, Asta bỏ cấm chỉ mua bán nô lệ. Đúng. Gở Dịch lẩm đáp. Tổn sú Lyet đều không có danh tự, mỗi ngày bọn hắn biết ngẫu nhiên rút ra bảng tên đến quyết định bản thân một ngày này tính danh. Đương nhiên, cái này một chế độ bây giờ đã bị phế trừ. Có thể những thứ này nhóm mụn sú Lyet đã sớm quên đi bản thân nguyên bản tính danh, bọn hắn vốn là nô lệ tiểu hài, đại bộ phận kỳ thật vốn cũng không có danh tự, cho nên, một lần cuối cùng rút đến danh tự, cũng liền thành bọn hắn từ nay về sau tính danh. Vậy hạ, Dọ dạ tức sĩ tiến lên hành lễ, sau đó hỏi, nếu như cấm chỉ nô lệ mậu dịch, cái kia người hạ Sata bọn sau này muốn kiếm sống bằng cách nào? Đa hễ Nợ Dịch lập tức sửng sốt, sau đó vô ý thức nhìn về phía bên người nam nhân. Sáp Hẹo mở miệng hỏi, "Vừa gì vở cần phải có thể tới tiêu không ít ruộng đất ta. Người Asta Por trước đó đều gieo trồng gì đó cây nông nghiệp. Ở đây hỗn sú Li Esy quan nghe vậy đều trầm mặc, bọn hắn vi zchock ma sinh là tốt nhất binh sĩ, nhưng ở phương diện khác lại vô chỉ đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là vị kia gọi mị sở này nô lệ nữ hải đặc. Hai vị bệ hạ, Asta Por có thể gieo trồng khoai lang, hạt đậu còn có ô liu, bất quá, các thiện chủ đại nhân đồng dạng đều muốn lại lần nữa chỉ các các vùng mua lượng lớn lương thực, cho nên lương thực cũng không thể tự cấp tự túc." Sáp Hẹo đối với cái này ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Người hạ sĩ đạo thông qua nô lệ mậu dịch kiếm lời đầy bồn đầy bát, đương nhiên lười nhác xuống đất làm ruộng. Vậy liền để bọn hắn đi hởm gì vở ven bờ đảo móc ngưng nước, khai hoang rộ tốt, gieo trồng những thứ này cây nông nghiệp đi. Sạm Miểu nói, "Cát tu tức sĩ, chuyện này ngươi đi tổ chức nhân thủ làm." "Phải, vậy hạ." Cát tu gật đầu đáp ứng, nhưng trên mặt biểu lộ lại có chút miễn cưỡng. Sạm Miểu cũng biết đối phương không am hiểu loại sự tình này, nhưng hắn hiện tại cũng không có những người khác tuyển. Tuần Xu Ly Et chỉ có thể dùng tại trên chiến trường, mà hắn lần này tới ở lạ vợ bay lại không mang nội chính nhân tài. Kỳ thật Sạm Miểu vốn là không có ý định ở đây đợi lâu. Hợp lạ vừa bay theo đại lục mẹ Sterdort cách nửa cái thế giới xa, vốn cũng không phải là hắn hiện tại giai đoạn này chinh phục mục tiêu. Hắn lần này tới, cũng chỉ là vì đạt được N dịch cùng nàng ba đầu rồng, cùng hồn su Liệt quân đoàn. Hiện tại mục tiêu đạt thành, hắn kỳ thật cũng chuẩn bị rút lui. An bài cả tụ đi chỉ huy người Astap bỏ làm ruộng, cũng chỉ là rời đi trước làm một chút đủ khả năng sự tình. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, hắn biết rõ, rời khỏi nô lệ mộng dịch, Astap suy sụp cơ hội đã thành kết cục đã định. Thậm chí tại bọn hắn rời khỏi sau, chế độ nô lệ có lẽ còn biết ngóc đầu trở lại. Đối với cái này, Sang Hẹo cũng là không thể làm gì lực bất tòng tâm. Trừ phi hắn tương lai thống nhất đại lục Ezos, lại đem thế lực huyết chương đến đại lục Ezos, mới có thể chân chính giải quyết ở lạ vợ bay vấn đề. Astapọ có khoáng sản sao? Đa Nhễ Nhĩ cũng có vẻ đối với quản lý Astapọ rất nhiệt tâm. Mị Sa Nơi gật đầu nói, "Trịch Ca Di đổi núi bên trong có phong phú mỏ đồng." Đa Nhễ Nhĩ sắc mặt vui mừng. "Vậy chúng ta có thể tổ chức nhân thủ đi khai hoang mỏ đồng." Sang Hẹo nắm chặt tay của nàng, nhéo nhéo, cười nói, "Dani, hiện tại đã không phải là thanh đồng thời đại, mỏ đồng cũng không đáng tiền." Tức. Đa Nhễ Nhĩ có chút thất lạc, lập tức lại hỏi, "Trừ mỏ đồng đâu?" có mộ vàng hoặc là mộ bà sao? Mị Sẵn này lắc đầu. Sang ngữ âm thầm thở dài một tiếng, hiện tại mẹ rồng quả nhiên vẫn là có chút ngây thơ a, nếu như Astapọ thật có vàng mật và mộ, còn cần đến làm nô lệ mộ dịch nha. Đa Nghệ Nờ dị tựa hổ cũng ý thức được bản thân cũng không hiểu đạo trị quốc, nhưng nàng cũng không có lùi bước, ngược lại lại trách nhiệm tâm điều khiển càng thêm mong muốn quản lý thật Astapọ. Ta nghĩ chúng ta khả năng cần nghe một chút Astapọ trưởng giả cùng người thông minh ý kiến. Nàng nói, còn có tiệm lễ hộp thẻ gở dạ xét các thành nữ, ta cũng muốn cùng với các nàng tâm sự. Thế là tại nàng văn phó phía dưới, Tuần Xu Ly -E tìm đến một nhóm lão nhân cùng học giả. Bất quá, kèm lễ Hopkins gỡ dạ xẹt các thánh nữ nhưng không có xuất hiện, Ẩn Sú Li Et hồi báo nói các nàng cho rằng xạ mọi cùng đa hệ N dịch là kẻ độ thần, tự tuyệt tới trước hiếu kiến. "Bệ hạ, muốn đem các nàng bắt tới sao?" Ẩn Sú Li Et cũng không tín ngưỡng dịch chư thần. Bọn hắn có bản thân đặc biệt tín ngưỡng cùng nữ thần. Nghe nói Ẩn Sú Li Et nữ thần danh tự là cái bí mật, bất quá, đối ngoại tuyên bố vì Lady Hopkins ở, hoặc là bờ Gi Bock bạo tổ cùng một thờ Hopkins. Cho nên Ẩn Sú Li Et đối với bắt lấy kèm lễ Hopkins gỡ dạ xẹt các thánh nữ không có chút nào gánh nặng trong lòng. "Không cần." Đa hệ N dịch lắc đầu nói. Chúng ta vẫn là muốn tôn trọng tiến ngưỡng của người Astapor. Nói xong, liền bắt đầu trước mặt đến các trưởng giả thảo luận lên Astapor tương lai. Sang Hẹo nghe một hồi đã cảm thấy nhàm chán, những người này chú định sách không ra cái gì tốtvarphi hắn, thậm chí còn có người thử thăm dò mong muốn thuyết phục bọn hắn một lần nữa mở ra nô lệ mậu dịch. Dani, ngươi cùng bọn hắn trò chuyện đi, ta đi kèm lễ Hokheger dạ sẽ nhìn xem. Sang Hẹo dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. "Tốt a." Dani nởn cười nói, "Vậy ngươi coi chừng một điểm." Rời khỏi kim tự tháp, Sang Hẹo đưa tới Bạch Long, cười nó hướng kèm lễ Hokheger dạ sẽ phương hướng mà đi. Cable box thẻ gỡ dạ xẹt hở Asta Pop rất dễ dàng phân biệt, nó là một cái có màu vàng vỏm cực lớn kiến trúc, tại gạch đỏ chỉ thành bên trong phá lệ dễ thấy. Làm sao mèo đi vào thần miếu lúc trước, liền gặp nơi này đã có hỗn sú Liệt đóng giữ. Bởi vì thần miếu dù sao cũng là người Asta Pop tín ngưỡng trung tâm, cho nên tại trước đó bạo loạn bên trong cũng không nhận được ảnh hưởng, hoàn toàn không nhìn thấy dấu loạn vết tích. Mang theo một đội hỗn sú Liệt, sang tiến vào thần miếu đại sảnh. Sảnh bên trong bị ánh nến tá sáng, trên trăm vị mặc các loại áo choàng nữ nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trì nghiễn lặng cầu nguyện. Sang mèo biết rõ Temple Hokage Gozage Senseh nữ dùng màu sắc khác nhau trường bào phân chia thân phận, trong đó mặc trường bào màu xanh lục chính là thần miêu tối cao nữ Teteh, cũng được xưng là Gozin Gozages. Astapoz Gozin Gozages lúc này ngay tại đại sảnh chính giữa, tóc nàng tuyết trắng, làn da mỏng như là tấm da dê, thoạt nhìn như là 3 40 tuổi, lại nhìn lại giống là có 6 70 tuổi, trong mắt màu xanh lục bên trong phảng phất có được đoạt người tâm phách lực lượng. Sa Như Kỳ thật gặp qua vị này Gozin Gozages, tối hôm qua vào thành thời điểm, đi ngang qua kiêu ngạo cổng trường, liền gặp được nàng tại vì đại chúng tiên truyền giảng giải. Kệ Sa Bệ Hạ vui vẻ nên đón đến kèm lễ bốc thẻ okay, gơ zats. Gơ zin gơ zats dùng bình thản mà giọng ôn hòa nói, "Samuel đi vào trước mặt của nàng, mỉm cười, "Xin hỏi xưng hô như thế nào?" Gơ zật nhì, "Gơ zật nhì nữ sĩ, ngươi đối với chúng ta thống trị ạsta có tựa hồ có chút ý kiến." "Đúng thế." Gơ zật nhì thẳng thắn gật gật đầu. "Tại sao?" "Là bởi vì chúng ta không tin các ngươi giữ trun thần, hay là bởi vì chúng ta hủy bỏ chế độ nô lệ." "Đều không phải." Gơ zật nhì lắc đầu, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Samuel, "Là bởi vì ngươi chủ định sẽ cho ạsta bỏ mang đến hủy diệt." chương 325, biến dị. Ta. Sạp Nhiêu chú ý tới, đối phương nói rất đúng ngươi mà không phải các ngươi. Cho nên là đơn chỉ hắn, mà không bao gồm cả hệ nó dít. Có thể rõ ràng mẹ rồng tại trong nguyên tắc, nhường hạ Astap bỏ hủy diệt, chính là vị này hủy bỏ chế độ nô lệ, sau đó lại vươn tay mà kệ. Đúng thế. Gvin gờ dạ Sestun sắc bi thương gật đầu, trên người người gánh vác tà thần mượn rửa, đem tỉnh lại trong ngủ mê rịch cả dị chư thần. Tà thần. Sạp Nhiêu trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, ngươi nói là vị nào tà thần? Nhiều lắm. Gvin gờ dạ Sestun mắt tĩnh mịch mà nhìn trước mắt nam nhân, toàn thân bốc hỏa cái bóng. Băng tinh ngưng tụ thành áo giáp, còn có vô số mọc đầy ánh mắt cổ thụ. Các thần đều còn có ngươi, mơ ước ngươi, mong muốn cắp đi huyết nục cùng linh hồn của ngươi. Sạm Ngư sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đối với này đã có trước, tiếp lấy lại hỏi: "Cái này cùng ngươi Gitskaka gì chư thần có quan hệ gì? Tại sao lại đem các thần tỉnh lại? Mà lại, ta nghe nói lúc trước ngươi và Lị Dĩ ạ hủy diệt cổ Gitsk Đế quốc lúc, đã giết chết các ngươi Gitskaka gì chư thần." "Thần sẽ không chết." Gözin vỡ dạ sắc bỗng nhiên kích động lên, như là bị Sạm Ngư đụng chạm lấy chỗ đau, Gitskaka gì chư thần chắc chắn thức tỉnh. Sâm Thiết đem mang theo chư thần vẫn nộ giáng lâm mặt đất. Bầu trời vì đó biến sắc, mặt đất xé mở thăm cốc. Hồ nước bốc hơi, sơn mạch sụp đổ, nồng đậm khói đen đêm nương theo lấy màu máu mây đỏ bao phủ thế gian. Cổ lão cung điện cùng thần miếu sẽ tại phế tích bên trong sống lại. Đói khát lửa giận thiêu tận trên trời ma long. Vĩ đại hạ tỷ đem lần nữa hiện thế, mang đến báo thù cùng hủy diệt, khe lẽ nở hốc khe long sầm mở chắc chắn trở thành một mảnh khô héo đất khô cằn. Vơ Zin Vơ Dạ xẹt thanh âm càng nói càng cao vút, thậm chí bén nhọn, phản phất như lưỡi dao trong không khí quấn quẩn, đâm vào đám người lô thai đau nhức. Bụng của nàng vậy mà như là mang thai phồng lên lên, mà lại chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc bánh trướng. Rất nhanh liền căng nức trường bào, bạo lộ ra. Trắng bạch dưới làn da ẩn ẩn lộ ra máu đỏ, như là có đồ vật gì sắp phá sát mà ra. Sạm nhíu híp mắt lại, không tự chủ được lui lại một bước. Nhóm hồn thú lỳ ẻt nhau nhau đem trường mâu nhắm ngay G-jin G-za set, ma sảnh bên trong còn lại các thánh nữ phát ra khủng hoảng thét lên, bốn phía chạy trốn. Vành! Trong một tiếng nổ vang, G-jin G-za set bụng tựa như bánh chướng đến cực hạn bong bóng nổ tung. Một khối màu xanh lục mang theo điểm khô vàng chất lỏng phun ra. Sạm héo nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi những thứ này chất lỏng. Còn lại các thánh nữ sớm đã bị một màn này dọa sợ, tất cả đều chạy ra đại điện. Nhóm hỗn sú Lyet ngược lại là không nhúc nhích tí nào, như là căn bản không thấy được trước mắt này quỷ dị mà kinh khủng cảnh tượng. Thậm chí hàng trước nhất hai tên hỗn sú Lyet còn bị Gjin gở dạ xẹt trong bụng nổ tung chất lỏng tung tóe đến trên thân, cũng không gặp bọn hắn lui lại trình né. Bất quá, những thứ này màu xanh lá chất lỏng tựa hồ cũng không có gì dị dị thường, cái kia hai tên hỗn sú Lyet còn nằm đẹp đứng đấy. Chính là Gjin gở dạ xẹt hiện tại xem ra so sánh buồn nôn, bụng giống hưa thối bí đỏ vỡ ra, nội tạng lẫn vào màu xanh lá chất lỏng toàn bộ chảy ra. Nhưng dù vậy, nàng lại còn không chết đi chỉ là gương mặt kia đã bị thống khổ cực độ trố và méo, con mắt màu xanh lục bên trong lấp đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, miệng há ra h읍 lại, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ có thể phát ra ôi ôi, ôi quái thanh. Sapheo nhìn chăm chú một lát, đối với bên người một tên ổn sụ Liyett nói: "Đi tìm một cái lang thánh nữ vào đây." Lang thánh nữ là kẻm lệ Optheger zạsset bên trong thầy thuốc. "Phải." Rất nhanh, một tên mặc trường bào màu lam nữ nhân liền bị ổn sụ Liyett dắt vào. Nàng hiển nhiên bị Gjin gỡ dạsset dáng vẻ doạ sợ, mới vừa vào cửa có quắc trên mặt đất. Ổn sụ Liyett cũng sẽ không nông chiều nàng, trực tiếp cưỡng ép kéo đi qua. Sáp được chỉ chỉ Grizgor Zaxess. Đi xem một chút thủ lĩnh của các ngươi, còn có cứu sao? Lam Thánh Nữ trong lòng có 100 cái không tình nguyện, nhưng cũng rõ ràng bản thân không có lựa chọn. Ta Tà... là. Nàng há miệng run rẩy đi vào Grizgor Zaxess trước mặt, nhìn xem cái này một chỗ bừa bộn, lập tức rơi lệ. Cũng không biết đến tận cùng là xuất phát từ hoảng sợ, còn la từ đối với thủ lĩnh đồng tình. Người bình thường biến thành bộ dạng này, đã sớm đáng chết, nhưng quỷ dị chính là Grizgor Zaxess lại còn sống. Cặp kia xanh lét đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Thánh Nữ, thấy trong nội tâm nàng run run dậy. Thế là Nàng đành phải cố nén buồn nôn cùng sợ hãi, một mạch đem chảy ra nội tạng một lần nữa nhét trở về, sau đó lại dùng băng gạc đem gở zin gở dạ xẹt bụng bao vây lại. Toàn bộ quá trình bên trong, gở zin gở dạ xẹt không giao nhau không gọi, chỉ là miệng há ra hợp lại, giống đầu sắp chết cá. Nhưng nàng làm thế nào cũng không chết được. Sang chờ Lam Thánh nữ xử lý tốt, tiến lên lại thử thăm dò hỏi gở zin gở dạ xẹt mấy vấn đề, nhưng đối phương đã vô pháp đáp lại. Hắn cũng đành phải từ bỏ. Các ngươi ở đây nhìn xem, nếu có tình huống như thế nào biến hóa, lập tức cho ta biết. Sang hiểu đối với Hủ Sú Ly đặt bàn giao vài câu, liền chuẩn bị rời khỏi. Đi tới cửa lục Hắn đột nhiên xoay người, gật một cái bị màu xanh lá chất lỏng dính vào hai tên ổn sụ Li Et. "Hai người các ngươi, đi theo ta." "Phải." Gia Kệm Lệ Hốt Khe gở ra Ses, sang kèo đối với hai người hỏi, "Hai người các ngươi đi trước hẩm giam đợi hai ngày, yên tâm, cũng không phải là muốn cầm tù các ngươi, chỉ là quan sát một chút, nếu như không có dị thường liền biết thả các ngươi đi ra." Đúng hai tên ổn sụ Li Et gật đầu đáp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn. Sang Miêu đoán chừng, coi như mình hiện tại để bọn hắn hai tự sát, bọn hắn có lẽ đều biết không chút do dự làm theo. Dù là đã thu mạch được tự do, Nhưng xâm nhập thực chất bên trong phục tùng quan niệm vẫn là để những thứ này, nhóm hỗn sú Lyet không có đem mình làm người tự do đối đãi. Đối với cái này, Sâm Miểu Tâm Tỉnh có chút phức tạp. Cười lên một long, hắn một lần nữa trở lại kim tự tháp. Trước đó hội nghị đã kết thúc, đại điện bên trong trống rỗng, chỉ có Mị Sàn nổi tại cửa ra vào, nhìn thấy Sâm Miểu sau, hành lễ nói: "Kệ Sạ bệ hạ, Nữ Vương đi kim tự tháp đỉnh bệnh viện, nàng giao cho ta đợi ngài sau khi trở về nói cho ngài." "Được." Sâm Miểu leo đến tầng cao nhất, liền gặp nơi này cây xanh như ấm, nghiêm nhiên là một cái lịch lễ garden. Vị Dệ Dĩ ẩn cuốn quanh ở một gốc cây lê bên trên, đầu gối lên cái đùi nghỉ ngơi. Làm Sammiểu đi qua lúc, nó đóng chặt ánh mắt đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng hí lên. "Các huynh đệ của ngươi đâu?" Sammiểu cười vỗ vỗ đầu của nó. Vị Dệ Dĩ ẩn lưng phiến làm màu vàng kim óng ánh, sợ tới sợ lui lửa nóng nóng hồi, như là tại dưới mặt trời chói chang bạo chiếu qua áo giáp. Hẳn là nghe không hiểu Sammiểu, Hoàng Long há hốc mồm, phun ra một luồng mang theo mùi lưu huỳnh thổ tức. "Có phải hay không lại cùng giờ rồ gồng đánh nhau rồi?" Sammiểu lại gãi gãi nó cái cằm. Vị Dệ Dĩ ẩn lung lay đầu, dông nhiên qué đôi một cái, đánh vào trên cánh tay đem mấy quả quả lê đánh rơi xuống. Sạm Ngư Tiếp được trong đó một quả, nói tiếng cảm ơn, tiếp tục hướng trong rừng đi. Vĩ Dạ Dị ẩn nhảy xuống cây lê, hấp tập cùng tới. Đi lên phía trước qua một đoạn trong rừng đường mòn, một ba đỉnh núi mát xuất hiện ở trước mắt. Trong đỉnh thị nữ Alice cùng chỉ choại ngay tại vị Đa Hệ Nở Dịt trải vắt tóc. Hắc Long rợ rồ gồng cùng Thanh Đồng Long rệ gạn tại tranh đoạt một khối nướng thịt, đi theo Sạm Ngư Tiếp Hoàng Long vị Dạ Dị ẩn thấy thế lập tức gào thét cũng gia nhập chiến đoàn. Sạm, Đa Hệ Nở Dịt phất phắt tay, ngươi theo Gờ Jin Gờ Dạ Xẹt nói thế nào? Vẫn được. Sạm Ngư hồi tưởng đến Gờ Jin Gờ Dạ Xẹt thuê thảm bộ dáng, Sắp định nàng hân không phải là bị bản thân tức điên, chúng ta hữu hảo trao đổi ý kiến. Đa hễ nờ dị hiện nhiên nghe không hiểu xạm ở trong lời nói ý nhà báng, nàng giang hai tay ra, đem bản thân trang bị mới trang sức biểu diễn ra, hỏi: "Xem được không? Xinh đẹp." Sắp thực như thành thật trả lời: "Đây là trường bào tổ ca." Đúng thế. Đa hễ nờ dị có chút buồn chỉ giờ ở ở, nó thật sự là ta xuyên qua nhất không tiện lợi y phục. Sắp thực như thế. Trường bào tổ ca là người gì truyền thống phục sức, cần đem một bức rộng rãi kéo dài vài tơ vây quanh ở bẩm ngông, một mặt siết tại dưới nách, một mặt vòng qua bả bà vai, bày lên quần điểm suýt lấy tầng tầng điểm điểm tua cỡ. Dạng này trường bảo cần dùng tay trái một mực vịn mới không còn tản mát, mà đi đường lúc cũng nhất định phải chú ý cẩn thận phóng ra dáng vẻ kịch cỡm bước loạn troạng, để tránh cho giẫm lên vua cỡ. Loại này phục xuất hiển nhiên là vị những cái kia không cần bất luận cái gì lao động chủ nô thiết kế, là kẻ thống trị độc quyền, là tài phú cùng quyền lực biểu tượng. Đã không thích, làm gì còn vất nó. La Astrapo cắt chí giả đề nghị. Đa ghế nở dịt nhún nhún bay, có vẻ hơi bất đắc dĩ, bọn hắn khuyên cáo ta, muốn làm trò nữ vương, tốt nhất đeo lên lô thai thỏ. Sảng được cười ha ha. Nếu như ngươi ca ca vị vợ dịt nghe được câu này, sợ là lại muốn mắng ngươi, ngươi là chân lòng không phải là ngu xuẩn con thỏ. Đa Nghệ Nhờ Dịch nghe vậy cười khanh khách lên, nhưng cười xong về sau lại lắc đầu nói: "Ta cảm thấy các trí giả nói vẫn còn có chút đạo lý, người Hạ Staphor nhìn thấy ta mặc trưởng bào tổ cạ, liền biết lại càng dễ tiếp người ta." Sang Hẹo lại bĩu môi, lắc đầu nói: "Không, La Hạ Staphor cũ quý tộc nhìn thấy ngươi mặc trưởng bào tổ cạ biết lại càng dễ tiếp nhận người ngươi. Bình dân, nhất là những cái kia mới vừa được giải phóng các nô lệ nhìn thấy ngươi mặc cùng đã từng đám chủ nô y phục, nội tâm chỉ biết sợ hãi cùng lo lắng." Đa Nghệ Nhờ Dịch lập tức sử sốt. Sang Hẹo lần nữa yếu ớt nói: "Mà lại, ngươi có hay không nghĩ tới Những thứ này cái gọi là người thông mình khuyến cáo, đến cùng phải hay không có ý khác. Hôm nay bọn hắn nhường ngươi xuyên qua chủng nô y phục, ngươi đã ứng. Ngày mai bọn hắn liền biết thuyết phục ngươi mở ra sân thi đấu, nói kia là Asta bỏ tập tụ. Lại ngày mai, bọn hắn biết quên ngươi lần nữa khôi phục chế độ nô lệ. Ta tuyệt sẽ không khôi phục chế độ nô lệ. Đại Hễ Nơ giật tức giận dùng sức kéo một cái trên người trường bào. Trường bào tổ cạ vốn là lỏng lỏng lẻo lẻo lung lay sắp đổ, nàng như thế kéo một cái trực tiếp trợ xuống. Nhung Sa mẹo đại báo một trận may mắn được thấy. Chương 326, khăng nhau. Làm Đại Hễ Nơ giật một lần nữa thay xong y phục đi ra lúc Sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Nang lân này xuyên qua một kiện màu tử la lan tơ lụa vấy dài, lộ ra chân bóng trắng non phía sau lưng, bên hông buộc lấy chân châu băng ngấm, màu bạch kim tóc dài cuộn thành một cái quý phụ đuôi tóc, lộ ra đoan chính mà ưu nhã. Bọn người hầu tại trong lương đình bố trí tốt vị nương, ngay tại chuẩn bị bữa tối. Sàng Héo nằm tại trên ghế xích đu, uống vào rượu đỏ, dưới chân rẽ gặn cùng vị rễ dị ẩn ôm thành một đoạn, lăn qua lăn lại. Như vậy chứ? Đa Hễ Nở dịt che dấu váy, tại xạ mượn trước mặt dạo qua một vòng, như cái chờ đợi tình nhân khích lệ tiểu nữ hải. Sàng Mược Hoa trương cười một tiếng, Ta uống lấy ngải vẻ đẹp, đã thần hồn điên đảo. Nếu như ngươi thần hồn điên đảo, chỉ sợ là rượu ngon công lao." Đa Hễ Nở dị thư nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười sắt lạnh. Nhưng sau một khắc, nàng liền lại trở nên phiền muộn lên. "Sam, ta có phải hay không rất ngu ngốc, là có chút mê tơ." Dĩ nhiên không phải. Sam nhẹ nhàng an ủi, "Ngươi chỉ là vừa bắt đầu gia nhập trận này quyền lực trò chơi, còn chưa quen thuộc quy tắc." "Đúng vậy, ai trước hôm nay, ta còn căn bản không biết nên chơi như thế nào trận này trò chơi, ta cũng không có thực lực gia nhập trận này trò chơi." Đại Hễ Nở dít chậm rãi đi đến sàm miệu trước mặt, "Là ngươi giúp ta thu hoạch được một nhánh mạnh mẽ quân đội, chiếm lĩnh một tòa thành thị. Ta làm như thế nào cảm ơn ngươi?" Sàm. Sàm nhổ từ trên ghế xích đu đứng lên, hai người mặt đối mặt ở rất gần. Đại Hễ Nở dít ngẩng đầu lên, chờ đợi lấy nụ hôn của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, ôm đổ bờ eo của nàng, nhường hai người thân thể dán tại cùng một chỗ, đồng thời cúi đầu xuống, ngậm lấy cái kia đôi tiên diễm môi đỏ. Đại Hễ Nở dít nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ của nam nhân. Nụ hôn của hắn lựa nóng nóng hổi, mang theo rượu đỏ cùng quả lê hương vị, nhường Đại Hễ Nở dít mê say. Thật lâu, rời môi Đại Hệ Nở dị sắc mặt đỏ hồng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra nam nhân, nói: "Đói bụng không, chúng ta ăn một chút gì?" "Được." Sam tự từ người hầu trong tay tiếp nhận một cái đùi cừu nướng, dùng dao găm cắt xuống mấy khối đặt ở Đại Hệ Nở dị trong mâm. Nàng nói tiếng cảm ơn, sau đó vừa ăn vừa hỏi nói: "Sam, hiện tại chúng ta chinh phục cả Singapore, kế tiếp là không phải là nên tiến về vũ cai rồi. Còn có mẹ Yilin, cái thứ hai trong tòa thành thị các nô lệ vẫn chờ chúng ta đi giải phóng đâu. Ta không cảm thấy tiến quân vũ cùng mẹ Yilin là ý kiến hay." Đại Hệ Nở dị sửng sốt một chút, mới hỏi: "Tại sao?" Sạp hều dài thích nói, bởi vì chúng ta chân chính mục tiêu là Hyezteroz, mà không phải ở Lạverbay. Kỹ thật đánh bại Astapor chỉ là vì thu hoạch được quần sú Lyet quân đoàn, hiện tại đạt được mục đích, liền nên quả quyết rời khỏi. Có thể dù cả cùng mẹ Yi tin nô lệ làm sao bây giờ? Đại Hãn nở dịt những mày, Sạp hều thở dài một tiếng, chúng ta bây giờ cũng không giúp được bọn hắn. Giúp được. Đại Hãn nở dịt kiên trì nói, chỉ cần có quần sú Lyet quân đoàn cùng Tự Long, chúng ta liền có thể đánh bại dù cái cùng mẹ Yi, giải phóng nơi đó các nô lệ. Không tệ. Đánh bại dù cái cùng mẹ Yi cũng không khó khăn, nhưng đánh bại về sau đâu? Ở Lạc Vợ Bay ba tòa thành phố đều dựa vào lấy nô lệ mạo dịch mà sống, ngươi cấm chỉ nô lệ mạo dịch, như người trong thành làm sao sinh hoạt? Asta vợ còn có đầu lượm river, còn có thể mở rộng đồng reo trồng mà sống. Dù vậy, có thể dự báo, tương lai của bọn hắn cũng đem càng thêm gian khổ, đến nỗi dọa cả cùng mẹ nghĩ gì chỉ biết càng hăm vét. Nhưng bọn hắn có rồi tự do a. Tự do không thể nhét đẩy cái bao tử. Sang Miêu nói, mà lại ngươi có biết hay không, ở Lạc Vợ Bay Sở Dĩ có cái tên này, là bởi vì nó là đại lục Eosno nô lệ mạo dịch trung tâm. Đọt thờ Già Kỳ, Cut, Volantis, Huân phân nửa thế giới đều dựa vào lấy nơi này nô lệ mậu dịch duy trì vận chuyển. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như chúng ta hủy đi nơi này nô lệ mậu dịch, huân phân nửa thế giới đều đem đối địch với chúng ta. Ùn Su Liệt quân đoàn cùng 4 đầu rồng, có thể giúp chúng ta đối đầu nhiều như vậy địch nhân sao? Đa Hễ Nợ nhịp chân mày nhíu chặt hơn, chấm tứ nửa ngày, nàng ý nguyên lập đầu, nói: "Không, chúng ta không chỉ có Ùn Su Liệt, còn có Astrapor, Zukai, mẹ ý nhìn trong thành vô số nô lệ ủng hộ, chỉ cần chúng ta có thể giải thả bọn họ, bọn hắn liền có thể trở thành chúng ta kiên cường hậu thuẫn." Ngươi đánh giá cao những nô lệ kia, cũng đánh giá cao chính ngươi. Sang nghèo ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc, chúng ta dù sao cũng là kẻ ngoại lai, dù là ngươi xuyên qua trưởng bảo tổ cả cũng cải biến không được điểm này. Huy bỏ chế độ nô lệ tất nhiên biết dẫn phát rung chuyển, cũ quý tộc có thể tùy tiện thông qua lừa gạt, ám sát, hãm hại các loại thủ đoạn kích động quần chúng cùng chúng ta đối lập. Chúng ta bây giờ không có năng lực cải tạo ở lạ vừa bay, cứng ép đi làm, sẽ chỉ làm bản thân lọt vào thế gian đều là địch vô mụn. Sang, ngươi dũng khí cùng chí tuyệt đâu? Chẳng lẽ cái này nhường ngươi lùi bước rồi? Đan Hễ nợ gì nói. Sang héo nhìn trước mắt vị này cố chấp nữ nhân, bỗng nhiên nở nụ cười. Danny Ngươi sát thực không hiểu trận này quyền lực trò chơi quy tắc. Ngươi có một khả trách trời thương nhân tâm, nhưng không có thành thục thủ đoạn. Chế độ nô lệ sát thực ta ác là hậu, nhưng muốn hủy bỏ nó, cần đủ thực lực cùng sao diệu phương pháp, ngươi như thế làm bừa là không làm được. Được hay không đến thông, phải thử qua mới biết được. Đa Hễ Nở dít cố chấp nói, ngươi chẳng lẽ không có thử một lần dũng khí sao? Cái này theo dũng khí không có hề. Nếu như biết rõ phía trước là ngõ cụt, tại sao phải đi xung đâu? Ta đã từng đi qua màu đỏ hoàn nguyên. Đa Hễ Nở dít nói, vô số lần cho rằng phía trước là ngõ cụt, vô số lần cảm thấy mình vĩnh viễn chạy không thoát đi, nhưng cuối cùng ta vẫn là đi ra một con đường. Nàng hướng hắn vươn tay, ngữ khí bao hàm trở mong, Sam, liền xem như vì ta, cùng ta cùng đi con đường này, được không? Sam nghéo lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Trong nguyên tác, đại hệ NG chính là lựa chọn một con đường như vậy, cho nên bị vây ở mẹ ý dịn, sức đầu mẹ chán, thế gian đều là địch, không thể động đậy. Hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ. Sở tổng là NG mới là hắn cơ bản bán, vương tọa sắt mới là hắn ưu tiên nhất mục ti Cái hơn phân nửa thế giới đi thống trị cùng cải tạo ở Lạc Vở Bay 3 tòa thành phố, thực tế không phải là cái lựa chọn sáng suốt. Thế là, Sam chầm rãi lắc đầu. "Thật có lỗi, Danny, nếu như ngươi kiên trì muốn đi trước dù cùng mẹ ủy dĩn, vậy ta có lẽ không thể cùng ngươi." Đa Hễ Nở dị sắc mặt đại biên, cảm thấy nam nhân ở trước mắt như là đột nhiên trở nên lạ lùng lên. Cái này khiến nàng cảm thấy một hồi hoảng hốt, phản phất lại trở lại được biết mình bị Ka Ka vị vợ dịt đưa cho Mã Vương đêm ấy. Cảm giác bị vứt bỏ giống như là thủy triều đưa nàng bá phủ, làm nàng không trợn nổi. "Sam, ngươi muốn cưới ta đúng hay không?" Đa Hễ Nở dị nói. Đây là nàng sau cùng thủ đoạn. Đúng thế. Sạp Như Thản nhiên thừa nhận, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở thành vương hậu của ta, mà không phải ta đưa vương. Dọ Dạ Tức Sí nói quả nhiên không tệ, ngươi muốn ngồi lên vương tọa sắt. Đại Hệ Nợ Dị Tở Phỉ Phò nói, có thể ta mới là tạc đệ rảnh, trong thân thể chạy người chỉnh phủ cả hệ con máu. Ngươi bất quá là cái bờ lệch phi giờ. Lời mới vừa ra miệng, nàng liền rối hận. Sạp Như sắc mặt bình tĩnh nhìn xem nàng, một lát sau thản nhiên nói, trong thân thể ngươi cũng chạy tàn khốc mã hệ gọ, vương ngương à hệ gọn, vua điên ạ ủy dĩ máu. Mà khác, ta không phải là bờ lệch phi giờ. Hắn dừng một chút, nói, "Ta là Kệ Sa." Một đạo cực lớn kia chớp xẹt qua chấn trời, đen nhánh hắc không trong lúc nhất thời lại sáng như ban ngày. Ba cái nhiệp tim về sau, Vinh Minh sớm xét mới ở bên tai nổ vang. "Thật xin lỗi. Vừa vặn đem đạ hễn ở dị xin lỗi thanh âm ba phủ." Nàng không biết đối phương có nghe hay không rõ ràng chính mình đạo xin lỗi, nhưng đã nói không nên lời lần thứ hai. Nàng là Chân Long, có sự kiêu ngạo của mình. Bất quá, Sang Heo lúc này tâm thần đã không ở trên người nàng. Muợn tia chớp ánh sáng chói lọi, hắn nhìn thấy lúc này bầu trời càng trở nên không gì sánh được đáng sợ. Trên mây dày đặc phản phất trùng điệp dãy núi nguyên ép lên đến, bức hơi lan lộn, lộ ra xanh lét ánh sáng yêu, chỉ nhìn liếc mắt, liền khiến người không dị sánh được tim đập nhanh. Kẻ mê lệ bốc thẻ gỡ dạ xẹt gỡ zin gỡ dạ xẹt trước đó tiên đoán hiện lên ở trong đầu, nhường sa một có loại dự cảm bất tường. Ba đầu rồng cũng táo động, bọn chúng đập thình thịch lấy hai cánh tại trong hoa viên bay múa, trong miệng phát ra từng đợt gào thét. Tuần Su Liệt quan chỉ Huy gở giở bước nhanh chạy tới, nói: "Vệ hạ bệ hạ, ngày trước đó an bài vào hầm giam hai người kia chết rồi." Sắc mặt trong lòng giận mình, hỏi: "Chết như thế nào? Không biết có phải hay không là ảo giác?" Gở Dị hẩm trên mặt vậy mà cũng hiếm thấy đến thoáng qua một tia sợ hãi. Bọn hắn hóa thành một bãi màu xanh lá chất lỏng. Xảy ra chuyện gì rồi? A thành màu xanh lá chất lỏng. Đả Hệ Lợi dật vội vàng hỏi. Sam Hẹo lúc này đã không để ý tới Đả Hệ Lợi, vội vàng lại đối Gở Dị hẩm hỏi, "Gở Dị, Gở Dạ xảy đâu? Nàng bên kia tình huống thế nào?" Gở Dị hẩm lúc đầu còn không có tin tức truyền đến. Lúc này, Bạch Long Cợ Lỉ họ Vạ trả tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, đập thình thịch cánh xuất hiện tại kim tự tháp tầm cao nhất vườn hoa trên không. Sam Hẹo lập tức đối với Gở Dị hẩm hạ lệnh, "Toàn thành cấm đi lại ban đêm." lại phái một đội ùn sú ly et vây quanh kèm lệ hotger gazzes, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không thể ra bảo. Đúng, gờ gì ồm lĩnh mệnh mà đi. Sam cho chào hỏi Bạch Long rơi xuống, đang muốn cỡi đi lên, lại bị Đa Hệ Nở dịt gọi lại. Sam, chờ đi. Đa Hệ Nở dịt nói, trong thanh âm mang lên một tia khẩn cầu. Ở sâu trong nội tâm, nàng thủy chung là cái kia bị ca ca ngược đãi, bị tổng đốc bán, bị Vu Man nữ lừa gạt, bị người xoắn ngôi truy sát, một đường đảo vòng, một đường ăn xin đáng thương bật nhỏ. Từ khi khản vợ rỗ gỗ sau khi chết, sáng hẹo là cái thứ nhất nam nhân nhường nàng cảm nhận được yêu cùng bị yêu gặp phải hắn về sau, Đa Hễ Nợ Dịch cảm thấy mình phản phất lại xuống lại. Nhưng vừa rồi nam nhân lạnh lùng, nhưng nàng có loại lần nữa bị ném bỏ khủng hoảng cảm giác. Có như vậy một mấy mắt, nàng muốn xông tới ôm lấy hắn. Nhưng nữ vương Tiêu ngạo ngăn cản nàng. Sa Nhi quay đầu trông thấy Đa Hễ Nợ Dịch trong mắt khẩn cầu cùng yếu đuối, lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Sự tình cần cấp, Đan Nhi. Chờ ta trở lại, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện." Nói xong, hắn liền chuyển thân nhảy lên lưng rồng, bay về phía sấm sét ngang dọc bầu trời đêm. Đa Hễ Nợ Dịch còn tại đằng sau la lên gì đó, nhưng lại bao phủ tại ủ ủ tiếng sấm bên trong. Chương 327, lục cảnh Thông hướng hầm giam thông đạo chật hẹp mà âm. U. Cách mỗi vài chục bước, hai bên trên vách tường liền có chút cháy trụi than, nhưng dù vậy, cũng y nguyên vô pháp triệt để xua tan cơn cô này âm trầm ý. Sạm hiện tại một tên ǔn sú Liệt dẫn đầu xuống tới đến một gian nhà tù. Bên trong trống rỗng, chỉ có trên mặt đất giữ lại một bãi chất lỏng màu xanh lục. Mờ nhạt bó đuốc chập chững bất định, chiếu lên sạm méo mặt lúc sáng lúc tối, phản phất như quỷ mị. Tại sao chỉ có một vũng nước? Không phải là hai người sao? Hắn hỏi. Vừa mới bắt đầu là có hai bãi, nhưng sau đó tụ hợp đến cùng một chỗ. ǔn sú Liệt đáp, Sảng Hẹo đem bó đuốc hạ thấp, chiếu sáng trên mặt đất bãi kia nước xanh, hoặc là gọi máu xanh lá. Nó xo so xo nước đậm đặc, nhưng không có máu tươi nhăn sắc. Màu da cam kia sáng tại mặt nước lấp liu, nhưng nước xanh trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi. Hai người bọn họ hóa thành nước xanh trước đó, phát ra qua kêu thảm sao? Không có. Ẩn Xu Ly Et lắc đầu. Sảng Hẹo đương nhiên nghĩ đến Ẩn Xu Ly Et là không có cảm giác đau, nhân tiện nói: "Kiếm cho ta." Ẩn Xu Ly Et đem đoản kiếm bên hông rút ra, đưa tới. Sảng Hẹo tiếp nhận kiếm, dùng mũi kiếm dây vào sờ mặt nước. Định, mũi kiếm cùng gạch đá mặt đất va vào phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sảng Ngư trầm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đoàn kiếm, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Rút về mũi kiếm, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì bị ăn mòn vết tích. Còn đang nghi hoặc, một đầu mọc đầy màu xanh lá lông tơ cánh tay bỗng nhiên xông ra mặt nước, một phát bắt được sả méo mắt cá chân. Tức lớn mà lực lượng kinh khủng từ trên cánh tay truyền đến, liền muốn đem sả ngư hung hăng kéo vào trong nước. Bất ngờ không đề phòng, sả ngư vô ý tức đem đoàn kiếm đâm về trong nước tóc xanh cánh tay. Keng. Cánh tay kia xem ra hết sức nhỏ yếu đất, nhưng bị đoàn kiếm chém trúng, lại phát ra chói hai kim loại giao kích đấm thanh. Một kích này không chỉ không có thương tổn đến trong nước cánh tay, đoàn kiếm ngược lại đứt gãy thành vài đoạn. Sạm Hẹo bị kéo đến một cái lảo đảo, nhưng vẫn là cưỡng ép ổn định thân hình. Hắn một cái vứt bỏ đoàn kiếm, rút ra sau lưng cự kiếm đà. Xoẹt. Cự kiếm tại không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, đem cánh tay bên trong nước xanh chặt đứt. Màu xanh lục chất lỏng phun tung tóe mà ra, không thể tránh khỏi tung tóe đã đến sạm mẹo trên thân. Sạm Hẹo nhướng mày, cũng không có trở hắn đi thăm dò nhìn trên người chất lỏng, vậy mà lại có cái thứ hai cánh tay từ bên trong nước xanh ló ra, bắt lấy sạm một cái chân còn lại. Sau đó là cái thứ ba cánh tay, cây thứ tư, cây thứ 5. Trong trước mắt, lại có mười mấy căn cánh tay từ bên trong nước xanh thò ra, lấp nhá liếc nhí, nhìn xem vô cùng kinh khủng. Thứ quỷ gì? Sang Hạo phun hống một tiếng, cự kiếm lần nữa vung chém mà xuống, đem từng đầu cánh tay đều chặt đứt. Cũng không có chờ hắn thở phào, lại có càng nhiều cánh tay từ bên trong nước xanh thò ra. Phảng Phất vô cùng vô tận, Vĩnh Viễn cũng chém không hết. Một cái trầm thấp mà âm trầm thanh âm từ trong nước truyền ra, như là đang khóc lại giống là tại cười to. Sang Hạo bỗng nhiên dừng động tác lại, híp mắt lại, tầm mắt Phảng Phất có thể xuyên thấu mặt nước, cùng tiềm ẩn tại vô số cánh tay về sau cái kia ánh mắt đối mặt. Ba ba ba Từng cây cánh tay màu xanh lục bắt lấy sàm ngửa chân, bắt lấy hắn cánh tay, bắt lấy hắn cự kiếm, bắt lấy hắn cổ. Nhưng sàm ngửa lại không lúc nhích tí nào, phản phất từ bỏ dãy rùa. Chỉ có ánh mắt tiến lặng nhìn chằm chú mặt nước, trong ánh mắt hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Phù phù. Sàm ngửa bị kéo vào bên trong nước xanh, lại không có chút nào cảm giác được có hô hấp khó khăn. Thân thể của hắn đang không ngừng hạ xuống, hạ xuống, phản phất dưới mặt nước là vực sâu không đáy. Ánh mắt có thể đụng, tất cả đều là lít nha lít nhít màu xanh lục cánh tay tại vùng dậy. Bọn chúng chết chết bắt lấy Samuel, giống như là muốn đem hắn lôi kéo thành vô số mảnh nữa. Nhưng sạm méo lại không hề bị lay động, thậm chí khóe miệng còn hiện ra một vòng nụ cười trào phúng. Có lẽ là cảm nhận được nam nhân kinh thị, nhón cánh tay càng thêm điên cuồng. Điên cuồng bên trong lại lộ ra một tia tuyệt vọng. "Mạnh." Đột nhiên, hết thệ cánh tay đều nổ bể ra, hóa thành từng tia từng sợi xương mù dần dần tan biến. Một hồi trời đất quay cuồng, ngủ say ý thức từ chỗ sâu trong óc sống tới. Sạm nu tầm mắt khôi phục bình thường, liền gặp bản thân quả nhiên còn tại tại chỗ, tay cầm đoàn kiếm đâm vào bên trong nước xanh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu hướng Ùn Xu Lyệt hỏi. "Cái gì cũng không có phát sinh." Ùn Xu Lyệt đàn hoàng trả lời. Ngã nhìn chằm chằm vào mũi kiếm lần người. Quả nhiên là như thế. Vừa rồi cánh tay còn có nước xanh xuống cảnh tượng đều là huyễn cảnh. Sang Hẹo đem đoạn kiếm ném ở mép nước, nói: "Căn này nhà tù không cho phép bất luận kẻ nào vào đây. Phải giao phó xong sau, Sang Hẹo liền ra hầm giam." Bầu trời bên ngoài y nguyên vẫn là bộ kia sấm sét vang dội, phảng phất tận thế lại sắp tới cảnh tượng. Nhưng có rồi vừa rồi tao ngộ, Sang Hẹo hiện tại rất hoài nghi, trước mắt đây hết thảy có thể hay không cũng đồng dạng là huyễn cảnh. Một loại nào đó cao minh hơn huyễn cảnh, bởi vì hắn còn vô pháp xem thấu. Dịch cả gì chứ thần? Sabeal Duôi, thần sắc khinh thường, lần nữa ấy nhảy lên Bạch Long phía sau lưng, điều khiển nó hướng về lệnh Oggerd ạ sẽ phương hướng mà đi. Ầm ầm, từng đợt tiếng sét ở bên tai nội vang, cực lớn tiếng gầm cơ hồ muốn rung chuyển toàn bộ Astartes. Tối nay chú định không người ngủ. Cũng may Sagemeo đã hạ đạt cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, có hủn sú Lyet quân đoàn duy trì trật tự, tin tưởng Astartes cần phải không đến mức dẫn phát rối loạn. Trừ phi thật có gì đó lực lượng không thể kháng cự giáng lâm. Nghĩ đến trước đó Ghergin gở dạ sẽ chỗ tiến đoán, Astartes sắp hủy diệt, sảng người trong lòng liền một hồi nặng nề. Bất quá Cái kia bụng bạo tạc lão bà lời nói cũng chưa chắc liền có thể tin, không biết nàng hiện tại chết hay chưa. Suy nghĩ ở giữa, Cờ Ly Họng và Trạ đã đi tới tểm lệ Hogtheg Garsess. Cực lớn màu vàng mái vòm tại sấm sét phía dưới lóe ra quỷ dị ánh sáng. Dựa theo Sạp Miểu chỉ thị, một đội ổn sủ Liet đã đem thần miếu hai cái cửa giữ vững, cấm chỉ ra vào. Cờ Ly Họng và Trạ tại thần miếu bên ngoài đáp xuống. Sạp Hẹo vừa nhảy xuống lưng rồng, một tên ổn sủ Liet liền tiến lên đón. Gergin Garsess thế nào rồi? Nàng còn sống? Sạp Hẹo đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, lại một cái thần linh công cụ, không hoàn thành nhiệm vụ trước Muốn chết cũng không chết được. Bất quá, chiếu cố nàng Lam Thánh nữ chết rồi." Tuần Su Liệt nói bổ sung. Sạm Miểu lông mày nhíu lại, hỏi, "Hóa thành một bãi nước xanh rồi." "Đúng thế." Sạm Miểu hừ nhẹ một tiếng, liền sải bước vào thần miếu cửa lớn. "Người mặc trắng, hồng, xanh, tiến." Các loại trường bào cấp thánh nữ chen tại cửa ra vào, cầu xin Sạm Miểu thả các nàng ra ngoài, nhưng Sạm Miểu vẫn mặt làm ngơ. "Nếu thật là Giskha dị chư thần đang thức tỉnh, các ngươi những thứ này các tín đồ tại sao phải như thế khủng hoảng? Chẳng lẽ không nên nhảy cẳng hoan hô, nên đón chư thần trở về sau? sao?" Sạm Miểu âm trầm nhả dẫm. Nhưng nghĩ tới Gordin có dạn xét thế thảm bộ dáng, hắn lại cảm thấy, cái này tức tình thần linh, chỉ sợ không phải Gitska gì chư thần, ngược lại càng giống là các thần tử định. Vadicy ạ chư thần, Sang tiếp tục tiến lên, xuyên qua đại sảnh, đi vào thờ phụng Gitska gì chư thần cầu nguyện đại điện. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi tình dầu, 33 cái tượng trưng cho Gitska gì chư thần điện thờ tại nhàn nhạt trong sương khói đứng sững. Điện thờ phía trên thì là một cái cực lớn hạ đi tượng đạn. Hoàng kim chế, tạm mặt ngoài khắp rõ lít nha lít nhít nhỏ vụn phù văn, ánh mắt chô khảm nạm lấy hồng mãn não, đỏ thắm như máu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Samuel luôn cảm thấy hạ tỷ tựa ánh mắt tựa hồ đang nhìn mình. Tượng đồng phía dưới, nằm lên Grizin Grizasess. Đến nơi trước đó tên kia giúp nàng chữa trị làm thánh nữ, đã hóa thành một bãi màu xanh lá chất lỏng. Grizas nhìn nữ sĩ. Samuel mở miệng nói, "Ngài còn tốt đó chứ?" Grizin Grizasess chờ lấy con mắt đỏ ngầu nhìn xem Samuel, miệng há ra hụp lại, như là vội vàng muốn nói lấy gì đó, nhưng lại thanh âm gì cũng phát không ra. Mà bụng của nàng, thế mà lần nữa phồng lên lên. Trước đó lam thánh nữ giúp nàng băng bó băng vải cao cao nổi lên, như là một giây sau liền muốn băng liền mở. Samuel nhíu nhíu mày, Sau đó liền rút ra sau lưng cực kiếm, nói: "Gỡ giật nị nữ sĩ, ta vẫn là giúp ngài giải thoát đi." G Gờ Zin gỡ dạ sẹt nghe lời ấy, trong mắt lại toát ra ý cảm kích, phản phất sớm đã không kiềm chờ đợi mong muốn nên đón tử vong. Nhưng lại tại sạm mèo rút kiếm tiến lên thời khắc, G Gờ Zin gỡ dạ sẹt bụng đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Sạm mèo biến sắc, không chút do dự lách mình lùi lại. Chương 328: Giang Lâm. Ngoảnh. Sau lưng truyền đến bong bóng tiếng nổ. Sạm mèo cũng không quay đầu lại chạy ra cầu nguyện đại điện, sợ bị cái kia quỷ dị màu xanh lá chất lòng nhiễm phải. Trùng hợp lúc này Một tia chớp như là kiếm sắc cầm ầm ầm đâm xuyên tèm lẻ óc khe gở ra xẻm màu vàng mái vòng. Chói lọi ánh sáng trắng tại sạm ngược trước mắt bỗng nhiên sáng lên, nhưng hắn có một nháy mắt gì đó cũng nhìn không thấy. Ầm ầm. Chói hai tiếng sấm bên trong, thần miếu mái vòm sụp đổn lện xuống đến thanh âm ngược lại lộ ra không quan trọng gì. Sạm hẻo nắm chặt cứ kiếm, duy trì tối cao cảnh giác. Một lát sau, lưu lại tại vống mạc bên trên ánh sáng trắng chậm rãi biến mất, trong thần miếu cảnh tượng một lần nữa từng chút từng chút hiện lên. Nhưng vừa rồi cái tiếng bị thiên diệt điệu tiếng sấm còn tại quay lại, phảng phất từng cây gai nhọn hướng lỗ hai hắn bên trong chui. Sang mơ cẩn thận từng ly từng tí trở lại cầu nguyện đại điện, liền gặp Gherzin gỡ dạ xẻs đã bị nổ thành hai đoạn, xem ra lúc này là thật chết rồi. Nhưng sau một khắc, Sang Nguyệt Tâm liền một lần nữa nhấc lên, bởi vì rất nhiều điện tờ phía trên cái kia hạ tỷ phò tượng vậy mà động. Một đôi cánh rơi chậm rãi mở ra, hướng hai bên dọc theo đi, thật dài đuôi bỏ cả lượn vòng lấy giơ lên đỉnh đầu, phần đuôi lóe ra làm người sợ hãi màu xanh lục kia sáng, một đôi hồng mã não trong ánh mắt chảy xuôi vàng nung màu sắc, chực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Sang Ngệu. Ôi ôi ôi gừ ô ô ô. Nàng mở cái miệng rộng phát ra liên tiếp thanh âm quái dị. Cái này chẳng lẽ chính là Gizin gở dạ xét trước đó tiến đoán, từ trong ngủ mê thức tỉnh chỉ cạ dị chứ thần. Làm sao nhìn quỷ dị như vậy? Biết nói tiếng người không? Sạng Miêu nói, tay cầm kiếm kéo căng, tùy thời chuẩn bị vung chém ra đi. Hạ Tỳ mở miệng lần nữa, thật đúng là nói tiếng người, đáng tiếc hẳn là cổ trì ngữ. Cửa này ngôn ngữ sớm đã theo cổ gịs đế quốc hủy diệt mà tử vong, liền người ạ s tạ vợ cũng không biết nói, Sạng Miêu đương nhiên nghe không hiểu. Vợ Hesterroth tiếng thông dụng biết sao? Sạng Miêu nói, sau đó lại đổi thành tiếng Vả Ly gì ạ? Tiếng Vả Ly gì ạ đâu? Hạ Tỳ lại nguyên tuyền nói một đại thông. Thái Dạ Miểu nghe không hiểu, thế mà còn rất nhân tính hóa ngẩng lên ương trảo, chỉ chỉ cự kiếm đả. Ngươi muốn thanh kiếm này? Sa Ngự thử thăm dò nói. Hạ Tỷ gật gật đầu. Nói sớm đi, ngươi muốn liền cho ngươi. Sa Ngự cười ha hả tiến lên, tựa hồ liền chuẩn bị đem cự kiếm đưa cho Hạ Tỷ. Nhưng ở cách xa nhau chừng 1 bước trên vị trí, hắn đột nhiên ra tốc, cả người như ra khỏi lò nồng như đạn pháo liền xông ra ngoài, trong tay cự kiếm hướng về Hạ Tỷ đầu lâu đột nhiên vung chém xuống. A! Hạ Tỷ phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm gào thét, trong lúc nhất thời lại che lại ù ù tiếng sấm. Sạm chỉ cảm thấy đại náo một hồi nhỏ nhói, nhói, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, xuất hiện từng cái bóng trổng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đột nhiên xâm nhập, nhưng hắn theo bản năng đem cự kiếm ngăn tại trước mặt. Keng! Một cái thô to xiềng xích nện ở cự kiếm bên trên, lực lượng cường đại đem Sạm nhéo đâm đến bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi đập tại mặt đất. Hạ tỷ chân động hai cánh, từ thần trên bảng giờ nhảy xuống tới, gần 20 thước anh cao nàng phảng phật một đầu cự thú, đem Sạm một cả người che lấp tại bản thân bóng tối phía dưới. Sạm mới còn không có từ dưới đất bò dậy, liền lập tức hướng phía trước lăn một vòng. Ầm ầm. Thân miếu gạch đá mặt đất ầm ầm nổ nát vụn. Vô số đá vụn như là đạn bắn tung tóe ra, đánh vào sạm mưa thanh đồng trên khải giáp, phát ra đỉnh đỉnh đang đang thanh âm. Hạ tỷ lần nữa phát ra một tiếng rít, dưới chân hai cây thô to xiển xích như mãng xà truy tung sạm mẹo thân ảnh. Sạm như không cùng nàng liều mạng, đứng lên liền chạy ra ngoài. Oeng! Thần miếu vách tường tại xiển xích trước mặt phảng phất đổ hũ, đột một cái liền nát. Sạm mưa căn bản không quay đầu lại, đỉnh lấy phân loạn nện xuống đá vụn xông ra ngoài. Hạ tỷ theo sát phía sau, ra cầu nguyện đại điện, đi vào phòng trước, một đám mặc các loại trưởng bào các thánh nữ nhìn thấy các nàng ngày ngày kính bái tượng thần thế mà xuống lại, tất cả đều lặng tại đường trường. Chạy a. Sang Li không ngừng bước, lại vẫn không quên nhắc nhở một tiếng. Các thánh nữ như ở trong ngộng mới tỉnh, tiếng chói tai vang lên giải tán lập tức. Sang Li xông ra thần miếu cỡ lớn, liền nghe được sau lưng truyền đến từng trận kêu thảm. Cái thứ hạ tỷ đối với mình tín đồ cũng không có mảy may thương tiếc, bổ nhào vào thánh nữ trong đám người liền bắt đầu chằng trận đồ sát. Chân cột tay đứt bốn phía vây ra, o o máu tươi hợp thành dòng suối nhỏ từ trong thần miếu chảy ra. Sang Li xoay người, không còn chạy trốn, tự kiếm trước người chậm rãi vạch ra một vòng tròn, một cỗ vô hình ma lực như nước chảy tràn vào trong kiếm, hóa thành hừng hực tiêu đốt hỏa diễm. Uy, solo vật Hắn sắc mặt bình tĩnh nói, chó làm tổn thương vô tội. Đối thủ của ngươi là ta, chúng ta đơn đấu. Hạ tỷ cảm nhận được nam nhân khiêu khích, tiếng chói thai vang lên bỏ ra. Nhưng ở trên nửa đường, một đạo cực lớn bóng trắng bỗng nhiên đánh tới. Oành! Tiếng va chạm to lớn bên trong, Hạ tỷ bị Cớ Lỷ Hổ Dạ Trạ ngã nhào xuống đất, chết chết lăn trận. Trên mặt của nàng hiện ra nhân tính hóa phẫn nộ biểu lộ, trong miệng phát ra từng tiếng rít lên, tựa hồ tại tố cáo địch nhân vô sỉ. Long Diễm, San rẻo ra lệnh một tiếng. Cớ Lỷ Hổ Dạ Trạ mở ra miệng lớn, chênh hồng hỏa diễm như dung nham phun ra ngoài, bay thẳng hạ tỷ mặt mà đi. Hạ tỷ tiếng rít im bặt mà dừng, bị ngọn lửa trắng trở về. Nhưng nàng uy nguyên vung ra hai cây xiên xích, cuốn lên Bạch Long thân thể. Xiên xích như mạng xà, kéo chặt lấy Bạch Long, càng thu càng chặt. Cơ lý họ va chạm cảm giác được đau đớn, gầm thét phun ra càng nhiều hỏa diễm. Như thủy triều hỏa diễm đánh vào Hạ tỷ trên đầu, chảy xuôi đến bốn phía, hóa thành một cái biển lửa. Sang leo xông vào bên trong hỏa diễm, liền gặp Hạ tỷ tại dạng này, nhiệt độ cao quay nướng xuống mạc vàng mặt ngoài đã hóa tan, lộ ra bên trong không phải là là loại nào chất liệu kim loại. Đi cho đi. Sang Leo nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự kiếm tại bên trong hỏa diễm vạch ra một đạo tàn ảnh chém thẳng vào hạ tỷ đầu lâu. Ken cự kiếm chém ra một vết nứt, nhưng lại bị kẹt, vô pháp thâm nhập hơn nữa. Hạ tỷ điên cuồng muốn léo, cơ hội họ va chạm trong lúc nhất thời càng không có cách nào lại áp chế lại nàng. Sang Hẹo mắt thấy hạ tỷ liền muốn tránh ra, cũng không do dự nữa, lập tức đem hết thẻ tinh thần thuộc tính giá trị toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Sắc máu trái tim lần nữa ấy nhảy lên kịch liệt lên, mỗi một cái đều phản phất cự truy đập lên tại lòng ngực. Cùng bạo máu chạy trong thân thể mãnh liệt, mang đến bạo tạc tính chất lực lượng. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn phảng phất đều biến lớn một vòng. Sang Hẹo hai tay cầm kiếm Cao cao giơ lên, sau đó ầm ầm chạ xuống. Xoẹt. Lưỡi đọ cử kiếm chém trúng hạ tỷ đỉnh đầu, có chút cản trở, lại kiên định xâm nhập. A ha ha ha ha. Hạ tỷ nửa cái đầu bị bổ xuống, huyết liệt đau nhức phía dưới, nàng lần nữa phát ra tiếng gào chất chứa. Bầu trời sấm sét đột nhiên dữ dằn lên, tia chớp như mạng nhện, lít nhá lít nhít bò đầy màn đêm đen kịt. Oeng. Hạ tỷ giãy rụa phía dưới, thế mà đem cợ lị họ bạ trà hất tung ở mặt đất, hóa thành một đạo quang ảnh, phóng lên tận trời, bỏ trốn mất dạng. Sát hiệu vung vẩy cử kiếm, chặt đứt bạch long trên người xiển xích. Ngay tại hắn do dự muốn hay không cớ rỗng truy kích lúc, trên đất hỏa diễm dần dần dập tắt, bộc lộ ra một vật gây nên hắn chú ý. Kia là hạ thị bị đánh chặt đi xuống nửa gương mặt. Sáp nhẹ tiến lên đem nó nhặt lên. Từng nóng nóng hổi, như là dung đỏ bạn rồi. Nhưng chân chính thu hút Sáp mèo ánh mắt, nhưng thật ra là cái kia nửa gương mặt bên trên một con mắt. Đỏ tươi như mã não, như vàng lung, như liễn diễm, mà lại trong đó hình như có sấm sét đang lóe lên. Chẳng biết tại sao, Sáp héo luôn cảm thấy cái này mài con mắt đối với mình có loại lực hút vô hình. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là một loại muốn ăn. Sáp héo đem con mắt giữ lại, cầm trong tay thưởng thức sốc cảm mê mại, lại theo chân từng huyết nhục không có chút nào phân biệt, không giống cái kia nửa gương mặt, sợ tới sợ lui chính là kim loại, mà lại, trên tay ấy ấm ma ma, như là có dòng điện thông qua. Do dự một chút, Sang Hẹo đem con mắt đưa vào trong miệng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền phát sáng lên, bởi vì, giao diện thuộc tính thế mà thật sự có biến hóa. Sang Hẹo Kesa. Tư vị: Sơ Tổng Kim. Lánh điệu: Sơ Tomen. Đảo dịnh dụng ải. Lực lượng: 19. 70. Nhanh nhẹn: 9.86. Tinh thần: 39.88 không chỉ trước đó bởi vì lên lý sản rợ rẹ mà cắt giảm lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính toàn bộ trước giờ khôi phục, mà lại lực lượng gia tăng 1. Không không, nhanh nhẹn gia tăng 2. Không không, tinh thần thuộc tính cũng gia tăng 0.50. Từ khi phát hiện vàng bạc đối với thuộc tính tăng lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ sau, Sáng Hẹo đã thật lâu không tiếp tục ăn chút rối tinh rối mủ đồ vật, mà là tập trung tinh lực tại tăng lên tức vị bên trên, thông qua tức vị bổ sung điểm thuộc tính tự do đến để tăng. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện một cái có thể tăng lên thuộc tính đồ vật, mà lại hiệu quả như thế nổi bật. Ngụy đến hạ tỷ trên thân còn có mặt khắc một con mắt, Sáng Héo lập tức nhảy lên lưng rồng, vỗ cơ li họ vạ trả cái cổ, thúc giục nói: "Nhanh, nhanh, đừng để cái kia chim xấu chạy." Chương 329: Lòng của nữ vương. Ngọn đèn sắp đốt hết, chỉ còn cuối cùng một đoạn ngắn ngủn tàn nạnh, nhưng y nguyên ngoan cường mà chiếu sáng nữ vương căn phòng. Đa Hễ Nợ dật tạc gẹ giền một tay chống cằm, nhìn chằm chằm tàn sắc bên trong lấp lóe mập lửa, suy nghĩ suốt thần. Nàng một đêm không ngủ, ngủ không được, cũng không muốn ngủ. Phía ngoài sấm sét sớm đã dừng lại, nàng mất ngủ khẳng định không phải là bởi vì tiếng sấm. Nàng la báo táp Giang Sinh, chưa từng e ngại tiếng sét, thật có chút độ vặn, so đáng sợ nhất tiếng sét còn muốn chói tai. Nhưng trong thân thể của ngươi cũng chạy tàn khốc mã hệ gọ, Dung Vương A-ragon, Vua điên A-yit rít máu. Kệ Sả luôn ngữ còn tại bên thai quân quân, nhường đại hệ nở rít vô pháp quên được. Nàng đương nhiên biết rõ cái lộn lúc lời nói không thể chắc chắn, cũng rõ ràng là nàng mở miệng trước tổn thương hắn, nhưng dù vậy, Vua điên A-yit còn có tàn khốc mã hệ gọ, Dung Vương A-lệ còn về, kia cũng là gia tộc tạc gẻ diễn sự thượng nhất số danh tiêu lấy có vương, nhất là Vua điên, cái kia thế nhưng là phụ thân của nàng. Trong cơ thể nàng sắc thực chạy máu của hắn Đa Nghễ Nở Dịch trước kia cũng nghe qua người khác nói cha mình là vua điền, nhưng nàng vẫn cho rằng kia là đám người xoán ngôi đối với cha áp ý bơ nhỏ. Nhưng hôm nay Kệ Sạ cũng dạng này nói, hắn còn nói biết trở về theo bản thân thật tốt nói chuyện. Đa Nghễ Nở Dịch không biết làm sao cùng hắn nói, không đi quản vũ cùng mẹ y giữ những các nô lệ, bé ngoan trở về Hẻsterzor làm vương hậu của Kệ Sạ sao? Có thể dựa theo quyền lợi, nàng mới là vương tọa sắc người thừa kế thứ nhất. Còn có những cái kia đáng thương các nô lệ. Ngậm đến nuốt hết, trong phòng lọt vào Hắc Cám. Đa Nghễ Nở Dịch cũng không tiếp tục thấp sáng một cái, tựa hồ Hắc Cám cho nàng một loại nào đó ăn nuôi. Có thể hắc ám cuối cùng dẫn tới trung tuyết, bình minh đã đến. Tảng sáng nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào đạ Hễ Nở dịt gương mặt bên trên. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Nàng biết rõ là thị nữ của mình nhóm. "Vào đi." Ethelith cùng chỉ chạy đợi cửa vào, bắt đầu phục thị đạ Hễ Nở dịt tắm rửa. Mỹ Sơn Lợi chuẩn bị kỹ càng y phục. Hôm nay nàng mặc màu tím cẩm tú chương bảo, hệ một cái grin dai lùng, Mỹ Sơn Lợi còn chuẩn bị cho nàng một đỉnh vương miện, kia là tại hoạt thời điểm, tỏa mạn lỉnh bờ rợ tờ hự tặng. Đạ Hễ Nở dịt nhìn mình trong kiếng, không khỏi bắt đầu hoài nghi. Đây là người chỉnh phục gương mặt sao? Rõ ràng càng giống cái tiểu nữ hài mà Chân chính người chinh phục dựa vào ba đầu rồng chinh phục đại lục Hexeros, mà nàng mang theo ba đầu rồng chỉ có thể một đường đào vong. Hiện tại cuối cùng chiếm lĩnh một tòa thành thị, có thể đây càng còn nhiều kẻ sạ công lao. Là hắn đưa cho nàng lễ vật. Đại hễ nợ dật có chút nhục chí lấy xuống vương miện. Ta còn không xứng mang nó. Bệ hạ, ngài không phải mãi sao? Vị sạ nơi hỏi. Ta không sao. Đại hễ nợ dật đem vương miện để ở một bên, kẻ sạ trở về sau. Vị sạ nơi lắc đầu, không có. Đại hễ nợ dật mím môi một cái, phân phó nói, chuẩn bị cho ta ăn a. Phải. À lệ gọn tạt gẹrn không chỉ có ba đầu rồng. Còn có hai cái tỉ muội. Có thể huynh đệ tỉ muội của ta đâu? Ca ca vị dợ dịt đã chết rồi, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái kẻ sạ, ta lại đem hắn tức giận chạy. Heatly dâng lên trứng vịt cùng cây yến mạch cháo, cộng thêm một ly thêm mật ong sữa dê. Vị ngọt đưa tới rồi nặng, cũng may mỹ sẵn nảy đốt lên một điệu mũi tỉnh dầu đưa chúng nó đổi đi. Ngươi có huynh đệ tỉ muội sao? Mỹ sẵn nảy đang hễ nở dịt hỏi. Nô lệ nữ Hải vốn là thiện chủ đại nhân thị nữ, thông minh lanh lợi, không chỉ biết chữ mà lại biết nói tiếng vạ lũy gì ạ cùng mẹ Sterz tiếng tung dụng, cho nên bị đại hễ nở dịt thu làm tiếp thân hầu gái. Ta có 3 người ca ca. Bỉ Soạn lại nói, bọn hắn tại Atstapo sao? Ừm, bọn hắn đều là ừn su liết. Đa Nghệ Nhở nhìn thấy hầu gái trong mắt bí thường, đúng vậy à, thành ừn su liết, liền không có tình cảm, cái này ba người ca ca, có lẽ đối với Mỹ Soạn lại đến nói, càng nhiều chỉ là một cái ký hiệu. Bọn hắn bây giờ đều tự do. Người cũng giống vậy. Đa Nghệ Nhở dịu nói, trong lòng càng kiên định muốn đi trước dù cùng mẹ ủy định quyết tâm. Đúng thế, đây đều là ngài cùng Kẻ Sạ bệ hạ ân điển. Bỉ Soạn lại nói, Đa Nghệ Nhở dịu trầm mắt xuống. Kẻ Sạ, đúng vậy à, còn có Kẻ Sạ Nàng không biết mình làm như thế nào thuyết phục kẻ sạ cùng một chỗ tiến về dù cải. An điểm tâm xong, Danae nở dịch đi vào trong hoa viên tầng bộ. Nàng ba đầu rồng tại cây hồng ở giữa theo đuổi đùa giỡn, chim nhỏ tại đầu cành nhẹ giọng minh sướng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây ngùi thơm. Nhưng mà, Danae nở dịch tâm tình lại không cách nào phấn chấn. Nơi này là kim tự tháp tầng cao nhất, là Astra ở chỗ cao nhất. Từ nơi này, nàng có thể quan sát toàn bộ thành phố, chất hẹp vốn lượn hẻm nhỏ cùng rộng lớn đường phố, vườn hoa cùng suối phun, còn có màu đỏ sân thi đấu, cùng màu vàng mái vòm tèm lẻ hốc kegerza ses. Nhìn xem sụp đổ đỉnh vàng, Dağenở dật nghi hoặc mà hỏi thăm, thần miếu làm sao thành như thế rồi? Nghe nói là bị tia chớp đánh trúng. Mị Xuân mới nói, còn có kể sạ bệ hạ cùng tượng thần chiến đấu. Chi Choa nói, còn có rồng. Helis cũng nói bổ sung. Dağenở dật nhíu mày, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Dọ Dạ, Mọn Mọn cùng bà dật sợ tàn, xẹp mị đi tới, hành lễ chào hỏi. Sáng sớm tốt lành, nữ vương bệ hạ. Sáng sớm tốt lành, các kỵ sĩ si của ta. Dağenở dật mỉm cười gật đầu, cũng đem chính mình vấn đề lập lại một lần. Dọ Dạ tức xí si nói, bệ hạ Đêm qua gỡ zin gỡ rạ sết của tệm Lệ Hốc kia gỡ rạ sết đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà cầu nguyện trong đại điện hạ tỷ tượng thần sống lại. Tượng thần sống lại. Đa Nghễ Nở dịch cho là mình kỵ sĩ đang nói đùa. Nhưng rỗ lại sắc mặt nghiêm túc, bà dịch sợ tẫn cũng mở miệng nói. "Đúng vậy, bệ hạ. May mắn tổn thánh nữ và mấy chục tên ồn sù Lyet làm chứng, bọn hắn đều nhìn thấy hạ tỷ tượng thần sống lại, tại trong thần miếu trắng chợn đổ sát, cuối cùng bị tệ sạ cùng Hán Bạch long đánh bại." Đa Nghễ Nở dịch kinh ngạc há to miệng. Nàng cảm thấy mình như là đang nghe một cái viễn cổ thần thoại. Nhưng bà Dị Sở Tạn Xiêu Mị tuyệt sẽ không nói láo, Ẩn Tu Ly Et cũng sẽ không nói láo. "Thật lâu về sau," nàng mới ấy ấy hỏi, "Hạ tỷ tự thân?" Như thế lại đột nhiên song tới, dỗ là cùng bà Dị Sở Tạn lớp nhau, đều lắc đầu, hiển nhiên không có cách nào cho ra đáp án. Hạ tỷ là cổ ghis đế quốc biểu tượng. Mị Sơn mới nói, nàng phục sinh, biểu thị ghis ca ji chư thần thức tỉnh. Đang nỡ Dị nhìn xem tiểu hầu gái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau, nàng mới hỏi, "Cái kia kệ Shadow?" Dỗ là nói, Hạ tỷ chạy trốn sau, kệ sạ cứi rồng đuổi theo. Đến nay chưa về Đa Hễ Nở dật lăng lăng nhìn xem tổn hại tệm lễ Hotteger Zassess, không thể không tin tưởng đây hết thảy cũng không phải là mơ ảo. Trong thành tình huống thế nào rồi? Dọ Dạ tức sĩ hồi đáp, có ǔn su Liet duy trì trật tự, mọi chuyện đều tốt. Mà lại, mọi người cũng không có thấy đêm qua chiến đấu, lại có tiếng sét chẻ lấp, cho nên tệm lễ Hotteger Zassess dị thường cũng không có truyền ra. Bệ hạ, ta đề nghị ngài hạ đạt phong cầu lệnh, phòng ngừa gây nên không tật yếu rối loạn. Được. Đa Hễ Nở dật gật đầu. Sau đó, nàng lại nói, còn có một việc, ta hở vọng nghe một chút ý kiến của các ngươi. Ta ý định tiến về dụ cùng mẹ Yi Tin giải phóng cái kia hai trong tòa thành thị nô lệ. Bất quá, Kê xạ không đồng ý. Ta cho rằng đây là ý kiến hay." Dỗ Lạp lập tức nói, "Giải phóng hớ là vở bay có thể cho ngài mang đến số lớn người ủng hộ, cùng cao hơn danh vọng." Như thế một ngày kia đợi ngài trở về hẻ Stroz, các quý tộc cũng biết chen chúc mà tới, tụ tập đến ngài dưới cổ, vì ngài chiến đấu. Gấu lớn của ta biết phản đối Kê xạ hết thảy ý kiến. Đa Nhễ Nở dật đối với cái này lòng dạ biết rõ, mà lại nàng cũng rõ ràng rồ là đối với mình khát vọng, nhưng cũng tiếc, nàng cũng không yêu hắn. Bạ Jin sở tạn tức sĩ, ý kiến của ngài đâu?" Đa Nhễ Nở dật đổi cái trưng cầu đối tượng. Bệ hạ, xem như ngài nữ vương thiết vệ, ta không nên can thiệp quyết định của ngài." Bạc Dịch Sở Tạn tuân thủ nghiêm ngặt ngữ Lâm Thiết vệ tiến điều. Hắn chỉ là một thanh kiếm, không nên đi chỉ huy cầm kiếm tay. "Hiện tại là ta tại tư vấn ý kiến của ngươi." Đa Hễ Nhở dật có chút kiên trì. Bạc Dịch Sở Tạn lúc này mới nói, "Ta cho rằng, ngài nhất định phải có được thuộc về mình thế lực. Chinh phục dù cái cung mẹ Yidin, có lẽ đối với cái này có vị trợ." "Đúng vậy, bệ hạ." Dỗ Lão lần nước quên, ngài không thể theo kệ xá liên lụy quá sâu, người này dã tâm quá lớn, không biết nguyện ý hướng tới ngài đuốn mối. "Ta biết" Đại Đế Nợ Dịch bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng bực bội, "Rỗ Lạc, ngươi đi xem lại những cái kia thần miếu thánh nữ đi, đừng để các nàng nói lung tung ở trong thành tán khủng hoảng." Rỗ Lạc rõ ràng, nữ vương đây là muốn đuổi bạn thân đi, nhưng cũng chỉ có thể tối đầu xưng lạ. Nhìn xem Rỗ Lạc đi xa bóng lưng, Bạc Dịch sợ tản âm thầm thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Rỗ Lạc đối với nữ vương tâm tư, nhưng cũng rõ ràng, Rỗ Lạc như thế là không thể nào thắng được nữ vương lưu ái. Mặc dù chưa hề cấy qua vợ, thậm chí chưa hề chạm qua nữ nhân, nhưng thân ở cung đình nhiều năm, Bạc Dịch sợ tản gặp qua quá nhiều nam nữ si tình biết rõ một cái xem ra đơn giản lại làm cho một ít người cả một đời cũng tính hội không thấu đạo lý, nữ nhân chỉ biết thái mộ cường giả. Làm rõ dạ mọ mọn tại Lạn Nịch Sport đánh bại cái này đến cái khác mạnh mẽ kỵ sĩ, thắng được một lần kia đại hội luận võ quán quân thời điểm, dù là hắn chỉ là bắc cảnh xa xôi địa khu một cái tiểu lãnh chúa, cũng y nguyên có thể thắng được mạnh mẽ gia tộc Hỉ Tự ở Minh Châu một lòng hướng về. Nhưng khi hắn vì chiếm được vợ niềm vui, đi buôn bán nô lệ tròn nên bị ép đạo vong hải ngoại thời điểm, bị vợ vứt bỏ cũng là không thể tránh né. Bởi vì khi đó, hắn không có chút nào cường giả phương pháp đã từng đại hội luận võ quán quân ký sĩ, đã bị sinh hỏa san bằng gốc cạnh, thành một cái vết thương chồng chất dông dài đàn hoàng người trung niên. Giạng này người quỷ ở đà hễ nợ dít rời váy, ý đồ dùng tiểu thủ đoạn đuổi đi người cạnh tranh, làm sao có thể thắng được nữ vương ái mộ. Mà khi Kệ Sạ cưới so nữ vương ba đầu rồng cộng lại còn muốn lớn Bạch Long giáng lâm ở Lạc vợ Bay Lục, làm vẻ sạ hời hợt đem ùn sú Ly Et quân đoàn cùng Astapọ xem như lễ vật đưa cho nữ vương lúc, đà hễ nợ dít liền đã không có thuốc chữa yêu cái này nam nhân. Mặc dù theo bạ dít sở tạn, nữ vương dù là gả cho rỗ lạ, cũng muốn so gả cho Kệ Sạ mạnh, dù sao Kệ Sạ quá nguy hiểm, nhưng hắn vô cùng rõ ràng dỗ lạ tại kệ sạ trước mặt, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nữ nhân tình nguyện đi đối mặt cường giả mặt lạnh, cũng không biết quay đầu nhìn một chút cho vẫy đuôi mừng chủ kẻ yếu. Các ngươi cũng đi xuống đi. Đại hệ Nở dít lại cầm đi thị nữ. Chờ thừa cái cầm dị rở tạ tức sĩ một người, Đại hệ Nở dít mới lần nữa mở miệng nói. Bạ dị sở tạn tức sĩ, ta lúc còn rất nhỏ liền nghe qua ngài thành danh, mọi người nói ngài là bảy vương quốc trong lịch sử xuất sắc nhất ngự lâm thiết vệ, là kỵ sĩ si mỗ mực, cho nên ta hy vọng có thể mượn nhờ ngài trí tuệ cùng thành thần, đẩy ra trước mắt mê vụ. Bảy hạ Ta không phải là huyền bác học sĩ, bây giờ không có bao nhiêu trí tuệ có thể nói, nhưng nếu như ngài thật muốn tư vấn ý kiến của ta, ta nhất định không giữ lại chút nào." Đa Hễ Nở dịch khẽ gật đầu, nói: "Ngươi cảm thấy ta cùng kẻ xa ai càng thích hợp ngồi lên vương tọa sắt?" Chương 330, Cố Ghis. "Đương nhiên là ngài." Bã Di sợ tặn không chút do dự nói ra, ngài là tạc gẹ diễn sau cùng đích hệ huyết mạch, là vương tọa sắt người thừa kế thứ nhất, điểm này không thể cãi lại. Đa Hễ Nở dịch lại tựa hồ như đối với đáp án này cũng không hài lòng, truy vấn: "Ý của ta là, nếu như không nhìn huyết thống, đơn thuần nhìn năng lực, ai càng thích hợp?" Bạc Di Sở Tạn thầm than một tiếng. Hắn biết rõ, có lẽ Kệ Sạ đã hướng nữ vương làm rõ bản thân đối với vương tọa sắc dạ tâm. Bạc Di Sở Tạn cũng rõ ràng, Kệ Sạ hành động như vậy không chỉ không biết bỏ đi đại hệ nợ dật đối với hắn hái mộ, ngược lại sẽ nhường nàng càng thêm trầm luân. Đây là nữ nhân vô pháp kháng cự tiền tính, các nàng khát vọng được chinh phục. Không, kia là nữ nhân tiền tính, không phải là nữ vương. Bạc Di Sở Tạn ý đồ cho mình lòng tin. Yêu Kệ Sạ chính là đại hệ nợ dật trong lòng tiểu nữ Hải, cũng không phải là nữ vương. Rẽ gạ cắt gẻ diễn vương tử yêu lị án nạ sở Tạc tiểu thư, hàng ngàn hàng vạn người vô tội vì thế mất mạng. Đại hệ mẩn bờ lệch phỉ giờ yêu một vị khác đa hệ nợ dật, không lấy được nàng liên phát động phản loạn. Hàn Thiết cùng bỡ lũ dạ vẫn đồng thời yêu Dương Tâm thị ở dạ, bảy đại vương quốc vì thể máu chảy thành sông. Prinser Hop giờ dạ gỗ fairly as yêu diện của thành Altoner, thậm chí vì nàng từ bỏ vương miện, mà hệster giờ xin lấy núi thây làm sính lễ. Bởi vậy có thể thấy được, quân vương tình yêu đều là độc dược. Đại hệ nợ dật đối với kẻ sạ yêu cũng là độc dược. So mặt ong châu chấu trầm trạm, lại đồng dạng chí mạng. Bạ Jin sợ tạn dần dần rõ ràng sứ mạng của mình. Hắn nhất định phải giết chết đại hệ nợ dật trong lòng tiểu nữ hải, nhường nàng trở thành nữ vương. Lam nàng đạp lên quyền lực đỉnh phong, mắt nhìn xuống kẻ xả lúc, cái kia bắt nguồn từ đối với cường giả ái mộ chỉ tình chắc chắn tan thành mây khói. Nếu như vương vị kế thừa là nhìn năng lực, cái kiếp hệster rồi nhất định sẽ máu chảy thành sông. Bã Di sợ tàn tức sĩ trầm giọng nói, mỗi một vị có gia tâm đại lãnh chúa cũng không biết thừa nhận người khác so với mình có năng lực hơn. Đa hễ nở dật trừng mặt. Bã Di sợ tàn lại nói, cho nên, quân vương quyền kế thừa chỉ có thể từ chư thần quyết định. Ngài nếu là A Yi vị hai bệ hạ duy nhất tại thế dòng dõi, cái kia vương tọa sắt liền nhất định là thuộc về ngài. Nghe được cha danh tự, Da hệ Nờ Dít bên tai lại vang lên kệ xả tối hôm qua lời nói, thế là nàng nhịn không được hỏi. "Cha ta thật rất điên cổ sao?" Bạ Di Sở tạm do dự một chút, gật gật đầu. "Đúng thế. Gia tộc Tạt ghẻ Duyện xưa nay phân ly ở điên cuồng biên giới. Phụ thân ngài không phải là cái thứ nhất. Gia hệ Hạ Uy Dít quốc vương từng nói cho ta, điên cuồng cùng vĩ đại là cùng một mai tiền xu hai mặt, mỗi khi một vị Tạt ghẻ Duyện giáng sinh, chư thần sẽ đem tiền xu ném không trùng, toàn bộ thế giới đem nín hơi quan sát nó đáp xuống. Gia hệ Hạ Uy Dít là ông nội của Da hệ Nờ Dít." Lão quý sĩ đối với gia tộc Tạt ghẻ Duyện nguồn gốc rõ như lòng bàn tay. Nàng trầm mặc một lát sau, nói: "Như vậy, ta đây, ta là điên cuồng còn là vĩ đại. Cha của ta là điên cuồng, ca ca của ta cũng điên." Đa Hễ Nở Dịch bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi mình. "Ngài tuyệt không điên cuồng." Bạ Dịch sở tán tức xí ngứa khí chắc chắn, ngài có một quả vị đại tâm, liền như là đã từng dễ gạ vương tử đồng dạng. "Dễ gạ vương tử?" La nàng chưa hề che mặt ca ca. Nàng còn chưa ra đời, hắn liền chết tại người xoán ngôi ổ hẻm mở xuống. Nhưng dù cho như thế, cơ hồ tất cả mọi người lại đều đang tán thưởng hắn. Thật sao? Đa Hễ Nở Dịch ánh mắt sáng lên, "Ta sẽ trở thành một vị vĩ đại nữ vương sao?" Ngay nhất định sẽ. Ta đối với cái này chưa hề hoài nghi. Lão kỵ sĩ cho Đại hệ Nợ Dịch trước nay chưa từng có lòng tin. Ta quyết định. Đại hệ Nợ Dịch nói, ta muốn đi giải phóng rủ cùng mẹ Eridin. Baji Sartan, chỉnh đốn quân đội của ta, chúng ta trước khi trời tối liền xuất phát. Bệ hạ, ngài muốn dẫn đi hết thẻ Ùn Sù Liet sao? Ùn Sù Liet là kẻ sạ cùng ta cộng đồng có, ta không nên lấy đi hắn cái kia một nữa. Đại hệ Nợ Dịch nói, ta rõ ràng. Baji Sơ Tản lĩnh mệnh mà đi. Đại hệ Nợ Dịch đứng tại kim tự tháp đỉnh hướng xuống nhìn lại, dưới tường thành lóe ra màu vàng xanh nhạt ánh sao. Kia là mặt trời mới mọc ánh sáng chói lọi soi sáng hồn sụ lyệt mũ giáp trên núi nhọn. "Kesa, ta muốn chứng minh cho ngươi xem, ta có thể trở thành nữ vương." Bầu trời hạ xuống tí tách tí tách mưa. Sạp Hẹo cỡi bạch long, đuổi theo hạ tỷ tung tích một đường hướng nam. Dưới thân là mênh mông vô bờ màu nâu dãy núi cùng khô cạn cháy đen hoang nguyên. Sạp Hẹo biết rõ, mình đã tiến vào cổ Gits đế quốc cương vực. Năm đó cổ Gits đế quốc hủy diệt sau, vã lũ gì ạ các long vương đưa nó mỗi một tấc đất tát đầy nước muối, lưu hình cùng sư cô, lấy bảo đảm cái này đế quốc cổ xưa sẽ không chết cho lại cháy. Cho nên, bây giờ nơi này đã thành một mảnh tự vực. Hạ tỷ còn tại đi về phía nam trốn, phản phất không biết mệt mỏi. Mà Cớ Ly họ Phạ Trạ đã bắt đầu cố hết sức, sảng như có thể cảm nhận được Bạch Long mỏi mệt mỏi. Chân này đuổi trốn tranh tài đã kéo dài 2 ngày 2 đêm, sảng như chính mình cũng mệt mỏi không được, càng đừng đề cập một mực tại bay Bạch Long. Chẳng lẽ cái đứa Hạ tỷ không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi? Nếu như là như thế, vậy lần này theo đuổi chủ định sẽ lấy thất bại chấm dứt. Ngay tại sảng mẹo do dự có phải hay không muốn từ bỏ lúc, phía trước Hạ tỷ đột nhiên đáp xuống. Phía dưới là một tòa bị khói đen che phủ thành phố, sương mù thăm trầm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thành phố hình dáng. Nơi đây gần như bi trống biển, sắc sóng mặt biển ở đây đổi góc, hình thành một cái thiên nhiên ưu lương cảng tránh gió. Sang Hẹo bỗng nhiên ý thức được, nơi này có lẽ chính là đã từng cổ ghế đế quốc đô thành. Bạch Long đi theo Hạ Tỳ thân ảnh, cũng bắt đầu lao xuống. Theo cách xa mặt đất càng gần, sương mù càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh, Sang Hẹo trong tầm mắt liền đã mất đi Hạ Tỳ tung tích. Đây chẳng lẽ là nàng kế thoát thân? Sang Hẹo ý thức được không ổn, lập tức nhường Bạch Long một lần nữa thăng lên trên cao. Thoát khỏi đồng vụ về sau, tầm mắt khôi phục trong sáng. Sang Hẹo thận trọng liếc nhìn một phía, cũng không có phát hiện Hạ Tỳ tung tích. Xem ra đối phương là thật tiến vào bên trong thành phố. Sang Miểu cũng không có vội vã đi xuống, mà là nhường Bạch Long ở trên bầu trời thành phố xoay quanh, thẳng đến xác nhận hạ tỷ không có mượn nồng vụ đạo thoát, mới khiến cho Bạch Long lần nữa hạ xuống. Bất quá, lần này hắn cũng không có vào thành, mà là tại bờ biển tìm cái tầm mắt mở mang bãi cắt rơi xuống. Mặc dù người vã lũ gì ạ ủy đi cộ ghis đế quốc lãnh thổ, nhưng phụ cận biển cả bọn hắn hiển nhiên vô pháp phá hủy. Sang Miểu mang theo Bạch Long ở trong biển bắt lấy một chút tôm cá của biển, dùng Long Diễm nướng chín, lấp đầy bụng, còn tiện thể nghỉ ngơi một phen sau, mới không vội không chậm hướng bị nồng vụ bao phủ thành phố xuất phát. Rất nhanh, hắn liền thấy mặt hướng biển cả cửa thành, cổng to vò tính mịch hắc ám, không ngừng thổi ra từng trận gió lạnh. Trong lúc nhất thời, Sạc như còn tưởng rằng bản thân đi vào bắc cảnh, mà không phải the lẹn lở hốc the long sầm mở của Griz. Căng đến gần thành phố, sương mù càng là dày đặc, đợi đến cửa thành, đi vào trong thế mà chỉ có thể nhìn thấy mười bước bên ngoài sự vật. Dạng này tầm mắt phía dưới, phi hành là một kiện chuyện nguy hiểm. Sạc nhẹo rứt quát nhảy xuống lưng rồng, cùng cỡ Ly Hoạ Pa Trạ sóng vai mà đi, đi vào cửa thành. Trước cửa cao vĩ đại cửa thành phảng phất âm u nghiêm nghị lớn, đem một người một rồng tôn vệ. Chương 331, Huyết ấn. Ken Ken, Ken, mơ hồ tiếng trống tràn ngập tại trong sương khói, giống như xa lại như gần. Sáp nhẹ thả nhẹ hô hấp, chậm rãi tiến lên, cảnh giác lắng nghe trùng quanh thanh âm. Trên đường phố gạch đá mặt đường tại ngàn năm thời gian ăn mòn xuống đã biến thành núi bặm, ven đường đều là chút đồ nát thế lương, mặt ngoài che kín cháy đen vết tích, thoạt nhìn như là bị ngọn lửa quay đơn qua. Cái này chỉ sợ là các tổ tiên của người kỳ tác. Sáp hẹo vỗ vỗ bên cạnh bạch long cái cổ, cười nói, có lý họ hạ trả trước một cái da cánh, kích thích đầy đất gió bụi, máu đỏ khoang miệng chỗ sâu hình như có một đám lửa đang nổi lên. Nó không thích nơi này. Sáng có thể cảm nhận được mạch long luôn nóng, thậm chí là bất an. Chính hắn kỳ thật cũng không thích nơi này. Đây là một tòa đã chết đi thành phố, lớp đầy làm cho người bất an quỷ dị phi tức. Nhưng nghĩ tới hạm tỷ trên mặt viên kia có thể gia tăng thuộc tính giá trị con mắt, sáng nghẹo lại không cam tâm như vậy thối lui. Mà lại, hắn luôn cảm thấy tòa thành thị này bên trong phế tích rất có thể mai táng ghi cả gì kì dị chư thần bí mật. Đối với hắn tại thần bí học phương diện tham dò có lẽ sẽ rất có viên trợ. Vô luận là vì đối phó dây dưa không rõ rủi ro, còn là sắp nương theo lấy đại đông đến mà xuất hiện tại Gervan bên ngoài Hàn Thần tôi tớ, sáng quẻ đều phải tăng lên bản thân tại thần bí học phương diện tri thức cùng thực lực. Thế là, hắn trấn an được Bạch Long, tiếp tục tiến lên. Đường đi tại phía trước ngoặt một cái, chỗ góc có đứng thẳng một khối cực lớn bia đá, trên tấm bia điêu khắc hạ tỷ đồ án, mà lại cùng cầm nắm lấy xiềng xích hạ tỷ khác biệt, trước mắt cái này hạ tỷ cầm nắm lấy hai tia chốt. Đây mới là chính tông hạ tỷ của Đế quốc Girs. Đồ án phía dưới còn khắc rõ một hàng chữ, hẳn là Girs ca dị ngữ, sáng nhưng hoàn toàn xem không hiểu chỉ có thể suy đoán đại khái là chỉ đường bài loại hình đồ vật. Sạm Hẹo tiếp tục hướng phía trước, tiếng bước chân tại trống trải trên đường phố quân quận. Kít ca zzzz. Đột nhiên một hồi thanh âm rất nhỏ gây nên Sạm Hẹo chú ý, hắn lập tức dừng bước lại, đồng thời ngăn lại bề lòng, ra hiệu nó yên tĩnh, sau đó nghiêng đầu, cẩn thận phân biệt phương hướng âm thanh truyền tới. Kít ca zzzz. Kít ca zzzz. Như là lẫn phiến ma sát mặt đất phát ra âm thanh động đất vang dội. Sạm Hẹo đột nhiên tăng tốc bước chân, hướng một cái phương hướng phóng đi. Bạch Long chớp lấy hai cánh, nện bước ù ù như địa chấn bộ pháp theo sau, thân thể cao lớn trên mặt đất lưu lại một cái cái thật sâu dấu chân. Dạng này động tĩnh triệt để che giấu cái kia nhỏ xíu tiếng vang, Sáng Hẻo đổi tới một tòa coi như hoàn hảo kiến trúc trước, đã mất đi đối phương hành tung. Có lẽ là bị Bạch Long động tĩnh cho sợ quá chạy mất, là bản thân truy tung hạ tí sao? Còn là cái gì khác quái vật? Sáng Hẻo ra hiệu Bạch Long đợi tại nguyên chỗ, hắn một mình đi đến bậc thang. Trước mặt kiến trúc đổ sụp nửa bên, nhưng cửa lớn coi như hoàn hảo, một luồng thần thánh khí tức từ trong cửa tràn ngập ra, nhưng người không tự chủ được buông lòng xuống. Màu đen đá tảng chế tạo cánh cửa đầu trên, điêu khắc một chương nhắm mắt mà người, chẳng biết tại sao, Sáng Hẻo nhìn xem nó liền liên tưởng đến bối cảnh hệ ở chi phía trên đồng dạng khắc lấy mặt người, khác biệt duy nhất có lẽ chính là hè ở chỉ bên trên mặt người luôn luôn tại khắp huyết. Trước mắt trên cửa còn khắc lấy một vòng văn tự, cũng hẳn là chữ Cạ dị ngữ, cho nên Sa Mư xem không hiểu. Hắn đi vào rộng mở cửa lớn, bên trong thoạt nhìn như là một cái cầu nguyện đại điện. Trong điện bảy biển sớm đã hủ hóa tan biến, chỉ còn lại một tòa đá đen xây thành cầu nguyện đài. Trên đài đặt vào một bản quyển sách thật dày bìa màu vàng kim. Dương Sa mới kinh ngạc chính là, trải qua ngàn năm thời gian, nó thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí phía trên một điểm bụi bặm đều nhìn không thấy. Hắn đi ra phía trước Liên gặp quyển sách trang bìa bên trên khảm nạm lấy một quả hình toi màu xanh lá thủy tinh, bên dưới dùng tơ vàng đầu miêu tả lấy từng cái phù văn thần bí. Không biết có phải hay không ảo giác, Sạp Hẹo luôn cảm thấy viên kia màu xanh lá thủy tinh đang lóe lên ánh sáng yếu. Cái đồ chơi này có thể ăn không? Sạp Hẹo phản ứng đầu tiên chính là như thế thành thật. Hắn đưa tay cầm sách lên thịt, trang địa cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, sờ lên ấm áp như hỏa, lại có điểm giống là người làn da xúc cảm. Lại cạnh. Sạp Hẹo đem trang bìa bên trên màu xanh lá thủy tinh ngóc xuống dưới, sau đó ném vào trong miệng. Cộp lật cộp nhấm nuốt âm thanh bên trong, màu xanh lá thủy tinh bị Sạp Hẹo nhai nát. Thôi có chút khó khăn nuốt xuống. Chờ giây lát, giao diện thuộc tính nhưng không có phản ứng chút nào. Sảng có chút thất vọng, tiện tay lần ra, liền gặp nội dung tờ thứ nhất bên trên khắc vẽ lấy một cái dị thường tinh xảo mà phức tạp quái dị phù văn. Nó thoạt nhìn như là một đầu vỗ cánh muốn bay cự lòng, nhưng lại nhìn lại giống là ngẩng đầu gào thét giận độc, mà nhìn lâu, nhưng lại thành một tòa tử đá đen đắp lên mà thành tháp cao. Sảng nghẹo nghi hoặc lắc đầu, đang chuẩn bị đem quyển sách thả lại cầu nguyệt đài, lại phát hiện màu vàng trang bìa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư tối. Ngay mắt, toàn bộ quyển sách liền thành một đám bụi, bay xuống trên mặt đất. Sang Lẹo nhíu nhíu mày, chính suy tư cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên vô ý thức quay đầu. Liên gặp một nữ nhân chẳng biết lúc nào vậy mà đi vào phía sau mình. Nàng có hoàn mỹ dung nhan, màu bạch kim tóc như tơ lụa rối tung ở đầu vai, màu tử la lan bên trong đôi mắt lóe ra cười ôn hòa ý. Mà trong tay nàng, thinh linh chính bưng lấy vừa rồi kia bản hóa thành bụi bằng màu vàng quyển sách, trang bìa bên trên màu xanh lá thủy tinh lóe ra ánh sáng yếu. Một màn quỷ dị này nhường xạ ngựa toàn thân cứng ngắc. Chuẩn bị xong chưa? Nàng mở miệng cười hỏi. Sang Lẹo nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tóc bạc tự động, cái này thế nhưng là người vả Ly Zi ạ thủ, mà lại, nàng vừa rồi nói chính là tiếng vả Ly Zi ạ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thân ở Vả Ly Zi ạ Đế quốc tử địch, cổ Gis Đế quốc đô thành phế tích bên trong, làm sao lại xuất hiện một cái quỷ dị Vả Ly Zi ạ nữ nhân? Chuẩn bị ký cẩm, chúng ta liền bắt đầu đi. Nữ nhân mở miệng lần nữa, phản phất căn bản không để ý Sạm Mẹo đối nàng coi nhẹ. Sạm Mẹo lúc này mới ý thức được, nữ nhân này trước mắt là cái nguy tựa. Vả Ly Zi ạ pháp thuật hạch tâm ở chỗ máu và lửa. Nữ nhân tóc bạc mắt tím, lấy máu đổi lửa, lấy lửa thay máu. Nói xong, Nàng khép sách lại, dùng bút hỏa tay phải ở giữa không trung vẽ ra một cái hỏa diễm phù văn. Thinh Linh chính là sạm mẹo vừa rồi tại kia bản hóa thành bụi bặm trong thư tịch nhìn thấy cái kia phù văn, giống như cự long, giống như rắn độc, lại như thác cao. Lúc này cái này quỷ dị phù văn bị nữ nhân dùng hỏa diễm miêu tả đi ra, lại mang theo một tia không hiểu khí tức. Đây chính là, nàng mở miệng nói, trong mắt màu tím bên trong phản chiếu ra mặt trước hỏa diễm phù văn, huyết ấn, che chở. Vừa dứt lời, tóc của nàng liền bắt đầu từng cây chốc ra, hoàn mỹ khuôn mặt nháy mắt bỏ đầy nếp nhăn, như là thoáng cái già rồi mấy chục tuổi. Một cái 17, 18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, ngay tại nháy mắt biến thành gần đất xa trời lão phụ nhân, nhưng màn này còn không có kết thúc. Sau một khắc, lão phụ nhân làn da từng tấc từng tấc bong ra từ màn, hủ hóa, biến chất, cuối cùng hóa thành một đống tro bụi cùng bụi bặm. Phản phất một nháy mắt thời gian liền ở trên người nàng chạy qua hơn ngàn năm. Sang Hẹo lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, thật lâu không nói. Thằng đến cớ lì họ bạ trà chờ ở bên ngoài đến không kiên nhẫn, phát ra rít lên một tiếng, mới đưa hắn bừng tỉnh. Sang Hẹo cũng không có vội vã ra ngoài, mà là chậm rãi nâng tay phải lên, vận chuyển thân thể huyết dịch tại đầu ngón tay thấp sáng một ngọn lửa. Hỏa diễm vẽ ra trên không trung từng đạo quy tắc, cuối cùng hình thành một cái huyền ảo đồ án. Saphir cảm nhận được một luồng không hiểu khí tức ở xung quanh người hội tụ, trong thân thể huyết dịch tại sao động. Nhịp tim đột nhiên gia tốc, một luồng lực lượng khủng lồ liên tục không ngừng từ trái tim vị trí sinh ra, cũng hướng ra phía ngoài khuế tán. Do khắc này, máu của hắn, xương cốt, cơ bắp, làn da phảng phất đều bị nhen lửa. Mơ hồ trong đó, Saphir nghe được bên tai có vô số cái thanh âm tại hồi vang, đan vào lẫn nhau, hỗn hợp mang theo một loại nào đó mãnh liệt dục hoặc, lại tràn ngập cực độ nguy hiểm, phảng phất đang truyền lại gì đó tà ác chi tức. Sáng một trong ánh mắt toát ra hỏa diễm, chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt xúc động tại nội tâm nảy mầm, sau một khắc, hắn không tự chủ được tốt ra. Huyết ấn, che chở. Chương 332, chủ nhân của cái lệnh. Một nhánh tử gần 100 chiếc thuyền dài tạo thành hạm đội chậm rãi lái vào ở lạ vừa bay. Trong gió phất phơ màu vàng hải quái huy chương cỡ sĩ cho thấy bọn hắn đến từ quần đảo sắt. Ký hạm thuyền y rồng Victory bên trên, thuyền trưởng sắt vịt Tạ Dĩ ẩn nhìn phương tây, biển trời đụng vào nhau chỗ là một mảnh lửa đỏ. Nơi đó là biển khói, trong truyền thuyết chư thần hủy diệt vạ lũ gi a đế quốc sau tạo nên khủng bố di tích. Một cái bị miền rùa địa phương Tựa hồ chỉ có ca ca của hắn mắt quạ ở giòn từng con sống từ biển khói đi ra, còn mang đến một cái danh xưng có thể khống chế cự long kèn lệnh. Hiện tại, cái này kèn lệnh đã đến trong tay hắn. Đây là ơ giòn lễ vật. Mặc dù vị tạ dị ẩn biết rõ, ơ giòn lễ vật bên trong tất nhiên mang theo độc dược, nhưng hắn chả là tiếp nhận phần lễ vật này. Bởi vì hắn rất muốn biết rõ, cái này kèn lệnh có phải là thật hay không có thể khống chế cự long. Nếu như hắn có thể khống chế cự long, nếu như hắn có thể lấy được trên đời kia xinh đẹp nhất nữ nhân, ơ giòn nhất định sẽ tiêu dên phẫn nộ. Nghĩ đến đây, vị tạ dị ẩn liền không nhịn được lộ ra mỉm cười. Ánh nắng chiếu rọi tại lăn tăn sóng lớn bên trên, nhìn lâu liền sẽ để ánh mắt khó chịu. Vịt Tạ Di ẩn nheo mắt lại, chuyển thân trở về bản thân quang. Nơi này u ám dâm mát, còn có một vị dáng người mỹ lệ màu đậm làn da nữ nhân. Đây cũng là ở rọn lễ vật, hoặc là nói là để bù. Vịt Tạ Di ẩn nguyên bản cũng không muốn muốn cái này nữ nhân, Ơn Giọn đã từng hành động không phải là tùy tiện kín đáo đưa cho hắn một nữ nhân liền có thể đền bù. Nhưng Ơn Giọn lại nói, nếu như Vịt Tạ Di ẩn không tiếp thụ phần lễ vật này, hắn liền biết giết nữ nhân. Vịt Tạ Di ẩn mềm lòng. Nữ nhân rất hiểu chuyện, nhìn thấy hắn sau khi đi vào, Liên tử trong thùng nước lấy ra một khối mềm mại vài thước, giúp hắn lau chùi mồ hôi trán. Nữ nhân cũng rất xinh đẹp, Vịt Tạ Di ẩn nhịn không được, đưa nàng ôm đến trên giường, từ phía sau làm nàng. Song việc sau, hắn rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lại rót một chén, đối với nữ nhân nói. Hoặc là, nữ nhân gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, đầu lưỡi của nàng bị ở giọt cắt, vô pháp nói chuyện. Vịt Tạ Di ẩn đem chén rượu đưa tới, nói: "Đoán chừng còn có 2 3 ngày chúng ta liền có thể tới Astapor, nghe nói cái kia long nữ hải ở nơi đó, còn có nàng ba đầu rồng." Nữ nhân im lặng nghe. Vị Tạ Dĩ Ẩn nữa thích theo nữ nhân thổ lộ hết, có lẽ là cảm thấy nàng vô pháp tiết lộ bí mật. Ta sẽ lấy đến cái kia long nữ hải, không riêng gì vì trả thù ca ca, càng là vì con của Đào Sắt Vĩ Quang." Vị Tạ Dĩ Ẩn nói, làm tự long cùng hải quái kết hợp, toàn bộ thế giới đều đem run dậy. Nữ nhân lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Vị Tạ Dĩ Ẩn đối với cái này không có chút nào phát giác, ta muốn để nàng vì ta sinh ra rất nhiều cường tráng hải tử. Đúng vậy, có thể điều khiển cự long hải tử." Hắn hưng phấn nghiền, bỗng nhiên lại đến cảm giác, liền đem nữ nhân đẩy ngã, lại làm nàng một lần. Xong được sao? Vịt Tạ Di ẩn nhấc lên quần đi ra khoang tàu. Mâu đậm nữ nhân sắc thực rất không tệ, nhưng hiển nhiên so ra kém đa hệ nợ dít, tắc lẽ dừng. Mặt trời ngay tại phía trước, không cần lưu luyến mà đến. Vừa tới đến sàn tàu, Vịt Tạ Di ẩn liền đạt được thủy thủ báo cáo, phía trước có một chiếc thương thuyền. Thế là, đi săn bắt đầu. Vịt Tạ Di ẩn phát ra tín hiệu, từng chiếc từng chiếc hạm đội sát chiến thuyền tựa như nghe được mùi máu tươi cám ập, bắt đầu xón giết. Thương thuyền thuyền trưởng cảm thấy được nguy hiểm, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy, có lẽ muốn tránh vào cái nào đó ẩn nấp vị biển, hoặc là nghi dẫn đạo kẻ rượt đuổi nhóm đụng vào hòn đá bén nhọn đáng ngậm. Đáng tiếc thương thuyền hàng hóa chuyên chở quá nhiều, tốc độ quá chậm. Thuyền ý rồng vịt tỏ gì ngăn chặn thương thuyền đường đi, chim ưng số cùng ngón tay múa số từ hai bên bọc đánh đi lên. Đến một bước này, thương thuyền vẫn không chịu đầu hàng. Thế là vị tạ dị ẩn mệnh lệnh xoéis hạng của mình một đầu đụng vào đối phương mạn trái thuyền, vỡ vụn hơn 10 chiếc thuyền mái chèo. Sau đó, chính là tàn khốc tiếp mạn thuyền chiến. Mà cái này, vừa vặn là cư dân quần đảo sắt ám hiệu nhất chiến đấu. Rất nhanh, trên thuyền buồn số lượng không nhiều lực lượng để kháng liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Thuyền trưởng bị vịt tạ dị ẩn gián tại mũi tàu, chờ đợi bị phơi chết. Chiến lợi phẩm là châu ngọc, hoàng kim cùng một nhóm nô lệ. Theo bọn tù binh bản dao, chiếc thuyền này thuộc về một vị tự ạ Astapor đảo vong đi ra quý tộc. Vị Tạ Dĩ ẩn cũng từ bọn hắn trong miệng biết được bản thân lần này trinh đồ mục tiêu nhân vật, Daghe Nozit, tác lệ diễn sắc thực ngay tại Astapor, hơn nữa còn chiếm lĩnh tòa thành thị kia, phóng thích hết thảy nô lệ. Nếu như mục tiêu của ngươi là Long nữ vương, vậy ngươi chủ định đem thất bại. Một cái âm thanh vang nổi nói. Vị Tạ Dĩ ẩn lúc này mới chú ý tới tù binh bên trong có một vị phù thủy. Người này làn da ngăm đen, thân hình khổng lồ, trên mặt mặc đầy dây xương màu trắng sợi râu, còn có hỏa diễm hình xăm, mà lại gãy mất một cánh tay. Ngươi là ai?" Vị Tạ Dĩ ẩn tiến lên lạnh lùng nói, phù thủy một cái nói toạc ra hắn mục đích, lúc này mới gây nên hắn chú ý. "Ta là Lột Opli tật dĩ Lồ hèn mọn nhất người hầu, Mồ Cổ Dồ." Cùng một tay phù thủy nói. Vị Tạ Dĩ ân dùng hung ác tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi tại sao nói ta chú định thất bại? Ngài nhưng biết, Long nữ vương hiện tại đã chinh phục cả Sparto. Dưới tay nàng có đáng sợ ửn sú Liê quân đoàn vì nàng tác chiến, bên người còn có một cái nam nhân càng đáng sợ. Ai? Kẻ nô thần, Caesar. Sạm hiệu Caesar." "Đúng thế." Vị Tạ Dĩ ẩn lập tức nắm chặt nắm đấm, nói như vậy Long nữ Hải bên người hiện tại có 4 đầu rồng. Bây giờ không phải là. Mộ Cơ dỗ lại trầm dãi lắc đầu, Kệ Sa mang theo hắn rồng tiến về Ma Quỷ Chi Thành, Long nữ Vương thì đi du cái. Du cái, Vị Tạ Dĩ ẩn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn chẳng là không quá hy vọng đối mặt Kệ Sa, đến nỗi hỗn sú Lyệt quân đoàn, hắn ngược lại là không làm sao lo lắng. Người họ Storz nghe nói qua bọn này thái giám thanh danh, nhưng không có cùng bọn hắn chiến đấu qua. Vị Tạ Dĩ ẩn cũng không thấy đến một đám bị cắt xén nam nhân có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Tốt, vậy ta đi rủ cái tìm Long nữ Hải. Nếu như ngươi nói láo, giờ cũng không thể nào cứu được ngươi. Mộ Cọ Dụ cũng không hề để ý Vị Tạ Di ẩn uy hiếp, dùng con sót lại một cái tay đặt tại trước ngực, nói: "Chân thần tại bên trong hỏa diễm báo trước ngài đến." Vị Tạ Di ẩn gở dậy giỏi, ta nhìn thấy ngài xuyên qua biệt lửa, trong tay cự phủ nhỏ xuống máu tươi, nhưng từng cây màu đen xúc tu quấn quanh lấy tay của ngài cổ tay, cổ cùng mắt cá chân, ngài tại bọn chúng dẫn dắt xuống Khiêu Vũ, bản thân nhưng không có ý thức được. "Khiêu Vũ?" Vị Tạ Di ẩn hỏa khí dâng lên, "Ngươi cảm thấy ta là người khác khôi lỗi. Cái này là chân thần báo trước, ta chỉ là thay giải độc." Mộ Cọ Dụ nói. "Ngươi thần đang nói láo." Vị Tạ Di ẩn khinh thường nói. Mộ Cọ Dụ nói: Chân thần còn nói cho ta, hạm đội của ngài tiếp tục hướng phía trước chạy, có thể bắt đến hai chiếc nhiều chân tàu nhanh. Vịt Tạ Dĩ ẩn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh, hắn liền không thể không tin tưởng. Bởi vì bọn hắn xác thực gặp phải hai chiếc đường cong trôi chạy hẹp dài nhanh chóng trèo thuyền, thuyền. Đi qua một phen theo đuổi sau, hạm đội sắt bắt được cái này hai chiếc thuyền. Từ trên thuyền tù bình trong miệng, Vịt Tạ Dĩ ẩn xác nhận mộ có rồ cung cấp tin tức, đa hệ N dị cắt gẻ giễn xác thực đã rời khỏi Hạ Sát Đảo, tuấn dụ cái tiến quân. Ngươi thần còn nói cái gì? Vịt Tạ Dĩ ân tìm tới mộ Cọ Dụ, hắn bắt đầu coi trọng vị này cột một tay phù thủy thở nói, "Ngài tử thần ngay tại trong khoang thuyền." Mộ Cọ Dỗ nói, "Ta tử thần." Vị Tạ Di ẩn quay đầu nhìn mình Khoang Tẩu, khép mắt lại, tự hỏi ý tứ của những lời này, chẳng lẽ có người đem phản bội bản thân? Không, hắn là thụ hết thảy người đảo sắt yêu quy thuyền trưởng sát, là hạm đội sắt tư lệnh quan, làm sao lại bị người một nhà phản bội? Nhưng sau một khắc, hắn lập tức nghĩ đến một cái tên. Mắt quạ Ơn. Chỉ có hắn mới có thể phản bội chính mình. Vị Tạ Di ẩn nghĩ đến cái kia cực lớn cái lệnh, Ơn mang độc lễ vật. Hắn tử trong khoang thuyền đem nói lấy ra, biểu hiện ra cho Mộ Cọ Dỗ, hỏi, "Ngươi biết đây là gì đó?" Dự dạ gồn bỉn đở. Mộ Ca Dô lập tức nói, "Ngài nghe qua thanh âm của nó sao?" Nghe qua một lần. Vịt Tạ Di ẩn nhớ tới tuyển vương sẽ lên, ớn giọn một cái thủ hạ thổi lên chỉ này truyền điệp ngục sừng cảnh tượng, nhịn không được dùng mình một cái, thanh âm của nó phảng phất có thể đốt lên người xương cốt cùng huyết dục. Thổi khen người hạ chẳng như thế nào? Hắn là chết rồi. Không tệ. Mộ Ca Dô gật gật đầu, trừ phi có được người không cháy tiên phú, nếu không thì thổi lên chỉ này kèn lệnh đại giới chính là sinh mệnh. Thì ra là thế. Vịt Tạ Di ẩn ngược lại thoải mái, ớn giọn lễ vật quả nhiên có độc. Giả nói chỉ này kèn lệnh có thể khống chế Cự Long, nhưng nếu như lại giới rồi là chết, vậy nó còn có cái gì giá trị? Ngài không cần tự mình thổi lên kèn lệnh." Mộ Ca Dỗ giải thích nói, ai thổi lên kèn lệnh cũng không trọng yếu, Cự Long phục tùng chính là chủ nhân của kèn lệnh." Vị Tạ Di ẩn lập tức tỉnh ngộ, "Chỉ này chủ nhân của kèn lệnh là A Giản a?" Nói cách khác, mặc kệ ai thổi lên đó, rồng đều biết phục tùng A Giản mệnh lệnh. "Đúng thế." Vị Tạ Di ẩn có chút vội vàng hỏi, "Ngươi có biện pháp nhường ta trở thành chủ nhân của kèn lệnh?" "Có thể." Mộ Ca Dỗ chỉ chỉ kèn lệnh bên trên vạc Ly Ji A Phù Văn, "Ngài nhìn nơi này, máu đổi lửa, lửa thay máu." Ngài đương nhiên có thể trở thành chủ nhân của cái lệnh, chỉ cần bỏ ra máu tươi lại giới. Chương 333, Du cải. Đại hễ nở dịt cưỡi ngựa xuyên qua Bạch Hoa rừng thây, đi vào một chỗ gò cao bên trên, nhìn về phía trước vắt ngang ở trên đường địch nhân. Phất phơ cờ sĩ bên trên vẽ lấy hạ tỷ đồ án, nhưng cùng hạ sát bảo không cần lạ, dù cái hạ tỷ móng đuốt bên trong bắt chính là roi cùng vòng cổ sắt, mà không phải xiển xích. Chư cờ hạ tỷ, phía trước trong quân đội còn có hai loại khác cờ sĩ, một loại cờ sĩ bên trên vẽ chính là khảm tại giao nhau tia chớp ở giữa bốn cái quạt đen, một loại khác cờ sĩ bên trên thì là một cái kiếm gãy kia là đoàn sở tu tập dự sợ cùng đoàn sĩ của sẵn. Rõ dạ Monmontessy giải thích nói, đều là đại lục Esorth rất có danh khí dòng binh đoàn, nhân số đều tại khoảng 500 người. Đại lục Esorth thành bang đều ưa thích tìm dòng binh đoàn giúp mình tác chiến, cho nên đoàn sở tu tập dự sợ cùng đoàn sĩ của sẵn xuất hiện không có gì lạ thường. Lính đánh thuê không phải là đối thủ của Ứn Sú Liệt. Daenor dật đối với cái này rất có lòng tin, dù cái quân đội thực lực thế nào. Đông dạng vô pháp theo Ứn Sú Liệt đánh động. Dỗ là nói, Du Kai lấy vấn luận trên giường nô lệ nổi tiếng Bọn hắn nô lệ tinh thông bảy loại xuân để chi thuật cùng 16 loại vui sướng tư thế, đến nỗi đao kiếm trưởng mậu nhà, liền không thế nào tinh thông. Đại Hãn Nờ dịch nghe vậy, lập tức lòng tin càng đầy, nói như vậy, chúng ta có thể đánh bại rủ cái quân đội. Có Hǔn Su Liệt đại quân nơi tay, dù cái chắc chắn thần phục tại ngài dưới chân. Rỗ Lạ đáp, nhưng cũng cần chảy máu. Bã Jin sợ tàn tức sĩ thận trọng nhắc nhở. Đại Hãn Nờ dịch chậm rãi gật đầu, thắng lợi luôn luôn cần đại giới, điểm ấy nàng. Đương nhiên rõ ràng. Đang khi nói chuyện, liền gặp một tiểu đội kỵ binh từ đối diện trận địa đi ra. Hắn là người dù cái phái ra sứ giả. Rỗ Lạ suy đoán nói, Đi thôi, để chúng ta cùng bọn hắn nói chuyện. Có lẽ chinh phục tòa thành thị này, chưa hẳn cần lưu quá nhiều máu. Dahener dịt đánh ngựa quay lại, trở về doanh địa. Du Kai đoàn sứ giả không bao lâu cũng đến. Bọn hắn một nhóm ngựa chừng 50 kỵ, cầm đầu là một tốt cao lớn trắng lạ đà. Lạc đà bên trên chính là dụ cái phái gia sứ giả, tên là Gơ Dật Đạn. Du Kai tường thành kiên cố kiên cường, chúng ta quý tộc tự ngạo mà dũng mãnh, con dân của chúng ta rắn chắc mà không sợ hãi. Gơ Dật Đạn ngạo mạn tuyên bố, huyết thống của chúng ta kế tục từ xưa Oem Ai Ogis. Tại các ngươi người vã lũ rỉ ạ còn tại trên thảo nguyên lang tháng lúc. OM Ops liền đã thống trị thế giới. Tôn kính nữ vương bệ hạ, ngài chỉnh phục con đường không nên đi qua nơi này. Nói xong, hắn vỗ tay ra hiệu, hai tên tùy tùng liền mang lên một cái nặng nghề hòm gỗ, đặt ở Daenor dịch trước mặt. 50000 mai kim tệ. Gợn giật Đản Hảo khí nói, đại biểu cho rủ các, các hiền chủ đại nhân hữu nghị, hy vọng ngài thu xuống, sau đó trở về Hegstoros, đi đoạt lại phụ thân ngài vương To sát. Daenor dịch dùng chân nhỏ mà sang đan dậy đẩy ra nắp vali, chính như sứ giả lời nói, bên trong đầy tiền vàng. Nàng nắm lên một nắm lớn, mặc cho bọn chúng từ ngón tay trượt xuống, sáng tỏ lấp lánh. Phi thường xinh đẹp không biết ta đánh bại các ngươi thành phố sau, có thể tìm tới bao nhiêu dạng này cái dương. Một cái cũng không có. Gợn giật đạn cười nói, bởi vì ngài vĩnh viễn cũng làm không được. Đa hễ nợ dịt dùng chân đóng lại cái dương, âm thanh lạnh lùng nói. "Đem ta mang về cho các hiền chủ đại nhân, bọn hắn có 3 ngày thời gian phóng thích rủ cả trong thành sở hữu nô lệ, cũng cho phép bọn hắn tự do từ chủ nhân tài sản bên trong chọn lựa, xem như nhiều năm phục vụ tù lao." Chớ nô lệ đều rời khỏi sau, ta hủ sụ Liết biết đi vào cửa thành, điều tra các ngươi thành phố, lấy bảo đảm không có người tiếp tục thu được nô dịch. Chỉ cần các ngươi bé ngoan làm theo, dù cái liền không cần kinh lịch mọ và lựa. Ngươi điên rồi." Gở Dật đả nói. "Sắp thực điên." Một tên trước ngực Hoa Văn Đoàn sở to tầng sở Uy Chương lính đánh thuê cười to nói, nữ nhân liền nên bé ngoan nằm ở trên giường, mà không phải ý đồ trên chiến trường hướng nam nhân khiêu khích. "Nếu như ngươi có thể lấy lòng ta đoàn bên trong mỗi người, có lẽ ta sẽ cân nhắc đổi cờ đổi mồ cổ vì mẹ rồng chiến đấu." Lại một tên lính đánh thuê đại biểu ha ha cười nói, "Ta nhớ được tại bự vũ khí viện bên trong gặp qua một cái nữ nhân tự xưng mẹ rồng, hoặc là đó chính là ngươi." Lại một người nói. Đối mặt các dũng binh ôn luôn vẻ ngữ, đại hệ nở dịệt trầm thấp hạ lệnh, "Giờ dạ Cát." Ba đầu rồng lập tức trả lời. T tê, tê thét lên, phun ra ra xoay tròn đen đỏ hỏa diễm. Các zombie dọa đến giải tán lập tức, gỡ giật đạn lẽ tránh không kịp, bị nhẹ lửa trường bảo tổ cả vào áo, y phục lập tức đốt lên. Hắn một bên lớn tiếng chửi mắng, một bên đập cánh tay, may mắn bà dì sợ tạm tức sĩ đem một thùng nước dưới tới, tới dập hỏa diễm. "Nữ nhân, ngươi có hiểu quy củ hay không? Vậy mà tổn thương sứ giả." Da gễ nờ giật ngăn cản sao độc rồng, nói: "Bất quá đốt ngươi một bộ y phục mà thôi, ta có thể cho ngươi mua kiện mới, chỉ cần các ngươi chịu tại sau 3 ngày đưa ra nô lệ, nếu không thì, lần sau ta rồng thiêu hủy, liền không ngừng y phục của ngươi." Ngươi biết vì chính mình nạo mạn trả giá thật lớn." Gơ Dật Đạn căm giận nói, "Những thứ này thản lần nhỏ cũng không giữ được ngươi. Ta cam đoan, bọn chúng dám tiếp cận Du Kai, liền biết bị đẩy trời tên nọ bắn xuống đến. Đồ Long không có khó như vậy. Chúng ta người nghỉ mấy ngàn năm trước liền làm qua. Mấy ngàn năm trước người nghỉ bị Vạ Lilya cưỡng lòng giật nước." Đa Hễ Nở dịt cười lạnh nói, "Cút đi, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian." Du Kai đoàn sứ giả rời khỏi sau, màn đêm đã giáng lâm. Đa Hễ Nở dịt đang dùng bữa ăn, dò dạ tức sĩ vào trường báo cáo. "Bệ hạ, ừn Xu Liet bắt đến một tên ý đồ trôi vào doanh địa lính đánh thuê." Gián điệp Lã đoàn sở Tột Giả sở một cái đoàn trưởng, gọi Đa Á dị Ôn Na Hà Gi, lúc chiều đi theo rủ cái sứ giả tới qua, hắn tuyên bố có lễ vật muốn hiến cho ngài. Đại Hễ Nờ dật nhớ tới vị kia mặc hoa lệ trường bào màu vàng nam nhân, liền gật đầu nói: "Mang vào đi." Rất nhanh, Đa Á dị Ồ liền bị dẫn vào, đầu vai vác lấy một cái nặng nề màu đen túi vải buồn bọc. Mỹ lệ nữ vương bệ hạ, ta cho ngài mang đến một phần chân quý lễ vật." Đa Á dị Ồ mới vừa vào cửa cười lớn tiếng nói: "Đoàn sở Tột Giả sở là của ngài." Đại Hễ Nờ dật nửa tin nửa ngờ, "Ta nhớ được đoàn sở Tột Giả sở có 3 vị đoàn trưởng a. Hai vị khác đoàn trưởng đều đồng ý quý hàng." Ta đem bọn hắn mang đến, ngài có thể tự mình hỏi muột chút bọn hắn." Đa Á Di ổ cười hắc hắc, đảo ngược ba quả, đem đồ vật bên trong đổ ra. Rõ ràng là hai quả đúc máu đầu người. Đa Hễ Nở dật trong lòng giận mình, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói: "Ngươi giết bọn hắn?" "Đương nhiên." "Tại sao?" "Bởi vì ngài quá đáng." Đa Á Di ổ làm càn mà nhìn chằm chằm vào Đa Hễ Nở dật, không che giấu chút nào bản thân khát vọng, "Vì ngài, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nếu như ngài nguyện ý gả cho ta, vậy ta sẽ đem toàn bộ ở lạ vợ bay đưa đến trước mặt của ngài." Nho nho nhỏ lính đánh thuê, khẩu suất cùng luôn. Dỗ lạ khinh thường nói: Đại Hãn Nợ Dị nói, "Hặc là vợ bay ta sẽ tự mình đi chinh phục, nếu như ngươi mong muốn chứng minh bản thân trung thành, tối nay ngay tại người rủ cái trong doanh địa phóng hỏa, phối hợp chúng ta đánh lén ban đêm." "Không có vấn đề." "Tốt, hiện tại, hướng ta tuyên thệ hiệu chung." Đa Á Dị ổ khoa chương nhào vào Đại Hãn Nợ Dị trước mặt, dùng cái trán đi dán ngón chân của nàng. "Bảo kiếm của ta là của ngài, tính mạng của ta là của ngài, máu của ta, thân thể của ta, còn ca giao của ta, hết thảy đều là ngài. Vô luận sinh tử, ta đều đem tuân theo mệnh lệnh của ngài, mỹ lệ nữ vương." Đà Hễ Nở dật nhìn xem Đa Ajio cái hốc, nghe hắn sốc nổi một tự, trong lòng hiện lên lại là kệ xạ khuôn mặt. Nếu như kệ xạ cũng có thể đối với ta như vậy nói gì nghe nấy liền là được. Nang Lạc Yên suy nghĩ. Ta tiếp nhận ngươi hiệp trung." Đà Hễ Nở dật nói, "Tối nay, vì ta mà chiến, ngài sẽ nhìn thấy." Đa Ajio đứng dậy, bái một cái, sau đó chuyển thân rời đi. Dỗ Lã lập tức quên nói ra, "Bại hạ, đây không phải là ý kiến hay. Đa Ajio đã có thể phản bội đồng bạn của mình, cũng có thể phản bội chúng ta. Lính đánh thuê không thể tín nhiệm." Bà Jin sợ tàn tức sĩ si cũng lạnh lùng nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta không thể quá nghiêm khắc tuyệt đối trung thành." Đa Hễ Nợ Dịch nói, "Chờ một lúc chỉ cần người rủ cả trong quân doanh bốc cháy, các ngươi liền xuất lệnh hỗn sú lị én khởi xướng tiến công." Dỗ Lạc còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Đa Hễ Nợ Dịch đã không muốn lại nghe, phất tay để bọn hắn lui ra. Chương 334: Kỳ dạ. Thời gian đi vào nửa đêm, yên lặng bao phủ doanh địa. Đa Hễ Nợ Dịch dùng thịt tươi trêu đùa lấy bản thân ba đầu rồng, nghe phương xa truyền đến mơ hồ tiếng la giết, sắc mặt khó nén nóng. Quân đội của nàng tại tác chiến, mà nàng chỉ có thể chờ đợi. Nàng không thích chờ đợi. Đáng tiếc nàng không phải là nam nhân. Nếu như là kẻ sạ, lúc này hẳn là biết xung phong đi đầu xông lên phía trước nhất đi. Đa Hễ Nở dịt từng hướng bà dịt sợ tạn tức sĩ nghe qua liên quan tới kẻ sạ sự tích, mà nghe được càng nhiều, nàng liền càng phát giác, nam nhân kia mới chính thức có vương giả làn gió. Mà nàng, khoảng cách nữ vương còn kém xa lắm. Hắc Long rở rồ gọng dùng thon dài cái cổ cuốn lên cánh tay của nàng, cắn ngón tay của nàng. Hàm răng của nó phi thường sắc bén, mang theo nóng rực nhiệt độ, nhưng chơi đùa lúc chưa từng biết làm phá làn da của nàng. Đa Hễ Nở dịt cười cảo lấy nó cái cằm, dễ gặn cùng vị dễ dị ẩn cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Ba đầu long áp đến Đa Huyễn Nợ dật thở không nổi, đành phải đứng dậy đưa chúng nó đều lại ra. Ta rồng đã như thế lớn, nàng Kiêu Ngạo mà nghĩ đến, có lẽ không bao lâu liền có thể cỡi bay lên không trung. Có thể vừa nghĩ tới Bạch Long của Kệ Xạ, Đa Huyễn Nợ dật liền có chút lục trí, cớ lý họ va chạm đã lớn như vậy, cùng nó so ra, bản thân ba đầu rồng tựa như là phát dục bất lương tiểu hài tử. Đa Huyễn Nợ dật một mực hoài nghi mình dưỡng dục phương thức có vấn đề, thế nhưng không gặp Kệ Xạ đối với mình rồng có cái gì đặc biệt nuôi nấng phương thức, trừ sát thực ăn được nhiều. Nàng hơi có vẻ bực bội ra doanh trướng. Bà Jin sợ Tản Tức Si canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng sau túi người hành lễ, Phía trước truyền đến xa xôi ánh lửa cùng tiếng la hét, cũng không biết chiến đấu tiến hành đến thế nào. Có lẽ là nhìn ra đại hệ nợ dịch lo nghĩ, Bạc Dịch Sở Tạn Tước Sí mở miệng an ủi. "Vậy hạ, ngài không cần lo lắng chiến đấu. Dù là không có đoàn sở tuẩn giự sở phối hợp, Ẩn Thu Ly Et cũng có thể đánh bại rủ cải đại quân." "Thật sao?" "Đúng thế." Bạc Dịch Sở Tạn Tước Sí chỉnh trọng gật đầu, "Đầu tiên, ngài đáp ứng cho người rủ cải 3 ngày cân nhắc thời gian, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không giữ liệu được chúng ta đêm nay liền phát động tiến công. Mà lại, ban đêm tác chiến, trọng yếu nhất chính là kỷ luật cùng tinh táo, bởi vì nửa đêm che khuất quân kỳ, Binh lính bình thường không thấy mình quan trị Huy Liên biết bối rối, nhưng ủn sú Li Et là ngoại lệ, bọn hắn là không tình cảm chút nào, cố máy rất chó, nửa đêm không chỉ không biết đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng trái chiều, ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm đáng sợ. Đa ghế Nợ dít sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Nàng không tiếp tục nhìn chằm chằm phương xa quan sát, mà là quay đầu nói: "Bà Jin sở tạn tức sĩ, ngươi đối với kẻ sạ hiểu bao nhiêu? Nói cho ta một chút chuyện xưa của hắn đi. Lại là kẻ sạ." Bà Jin sở tạn mím môi một cái, nói: "Bệ hạ, ta đối với kẻ sạ không hiểu nhiều. Vậy liên nói cho ta một chút ngươi hiểu rõ đồ vật." Nghe nói lúc trước hắn họ Tạn Lý, là con trai lớn của bá tước Hòn Hưu. Đúng thế. Bá Jin sợ tạm gật gật đầu, bất quá khi đó thanh danh của hắn cũng không tốt, mập mạp mà nhu nhược, cho nên bị Tạn Lý bá tước đuổi ra cửa nhà, tiến về Z mụn tèn khai thác. Mập mạp nhu nhược. Đa ghế Nợ dít mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là kệ xạ. Đúng thế. Thứ giới quý tộc đều nói như vậy vị này đã từng Hòn Hưu trưởng tử. Hắn là lời nói dối a. Có lẽ là giãn Điền bá tước biết rõ kệ xạ chân thực thân thế, không muốn nhường một cái bợ lạnh phi giợ kế thừa Hòn Hưu, mới cố ý tản lời hỗn đại. Nếu không thì một người trước sau làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Có lẽ vậy. Bà Di sợ tán cố ý nói sang chuyện khác, nhưng một người nếu như tao ngộ to lớn biến cố, là khả năng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Huynh trưởng của ngươi Dế Gà Vương tử chính là như vậy. Dế Gà, Tạc Dế Nhân. Đa Nghễ Nợ dịật lực chú ý quả nhiên bị chuyện gì, hắn làm sao biến hóa rồi? Dế Gà Vương tử từ nhỏ đã trung tình tại thụ cầm cùng quyển sách, đối với múa đao chơi thương không có gì hứng thú. Có thể sau đó, hắn từ trong cổ tịch đọc được một chút đồ vật, cũng có người nói là hắn từ trong nhộng dự báo một thứ gì đó, mới đột nhiên tuyên bố: "Cho ta một thanh kiếm, ta nhất định phải trở thành một tên kỵ sĩ." Đa Nghễ Nợ dị hiếu kỳ nói: Hắn dự báo gì đó. Bạc Di sợ tàn lắc đầu, Vương tử cũng không có nói. Nhưng từ đó về sau, hắn liền bắt đầu khắc khổ huấn luyện, rất nhanh liền trở thành một tên xuất sắc nhất kỵ sĩ. Ta nghe nói hắn còn từng thu được một lần đại hội luận võ quan quân. Đúng thế. Bạc Di sợ tàn gật gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, là hằn ba tức tại bờ hồ Ghot EEL -E lâu đại hạ rèn hạn tổ chức đại hội luận võ, ngay tại sai lầm mùa xuân 1 năm kia. Kia là một trận cả thế gian đều chú ý thị hội, bảy vương quốc vĩ đại nhất lãnh chúa cùng ưu tú nhất kỵ sĩ tề tụ một đường, mà ngài Ka Ka Dệ gạ đoạt tận danh tiếng. Nhưng tại lần đại hội bên trong, Ca ca của ta đem tình yêu và sắc đẹp hoàng hậu vòng nguyệt quế giao cho Sở Tạc gia tộc Lý Án nạ tiểu thư. Đại Hễ nợ nhít mí môi nói, rõ ràng ca ca vợ hệ Lý Á công chúa ngay tại chàng. Có người nói, chính là hành động này dẫn phát lúc sau người soán ngôi trên tranh. Bạ Di Sở Tạn tức sĩ, ngươi biết rể gạ lúc ấy tại sao làm thế này sao? Bạ Di Sở Tạn do dự một chút, nói, ta không có quyền lực đánh giá ngài huấn trưởng. Bất quá, hệ Lý Á công chúa thân thể luôn luôn yếu ớt. Nàng tại vì rể gạ vương tử sinh ra hai đứa bé sau, liền đã mất đi sinh dục năng lực. Mà rồng có 3 cái đầu. Đa Dễ Nợ Dịch nhớ tới bản thân tại Nam Phủ Thủy Bất Hủ chi điện trông được đến vết tượng, vì giờ Dịch từng nói đây đều là lỗi của ta. Bởi vì ta ra đời quá muộn. Nếu như ta sớm một chút ra đời, Dệ Gã liền có thể cưới ta, cũng liền không cần truy cầu nhà Sở Tạc Nữ Hải. Đa Dễ Nợ Dịch cười cười, lại nói, ta lúc ấy phản bác nói đây là lỗi của hắn mới đúng, bởi vì nếu như hắn sinh ra tới là nữ hải, liền có thể gả cho Dệ Gã. Ha ha, vì thế, vì giờ Dịch hung hăng đánh ta một trận. Nghĩ đến khi còn bé bị ca ca ngực đại trang cảnh, Đa Hễ Nở dĩ không nhịn được hai tay vẫn ôm trước ngực, nhưng nàng dỗng nhiên lại ý thức được bản thân không nên như vậy yếu ớt, liền chuyển thân vào liều trại. Ba đầu rồng đã nằm ngủ, cuộn thành ba cái bóng. Đa Hễ Nở dật nhìn xem ngủ say bọn chúng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thật tốt, các ngươi có huynh đệ của mình. Có thể huynh đệ của ta đâu? Kệ sạc khuôn mặt lại hiện lên ở trước mắt. Đa Hễ Nở dật ý đồ không nghĩ tới, có thể suy nghĩ lại như là mèo con theo đuổi bản thân cái đuôi, cuốn không ra cái này vòng. Không biết qua bao lâu, màn cửa bị đột nhiên xốc lên, rõ dạ tức sĩ si đẩy người máu tươi đi vào. Hắn quỳ một gối xuống tại Đại Hệ Nở Dịch trước mặt, mang trên mặt kiêu ngạo dáng tươi cười. "Bệ hạ, ta vì ngài mang đến tin tức thắng lợi." Đại Hệ Nở Dịch cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Sáng sớm hôm sau, Đại Hệ Nở Dịch đi vào rủ cải ngoài thành. Cửa thành đã kéo ra, từng nhóm nô lệ chậm rãi đi ra. "Kỳ dạ." Một cái màu nâu làn da nô lệ hướng Đại Hệ Nở Dịch hô. Trên vai của hắn dơ một đứa bé, cũng đang dùng lanh lảnh tiếng nói hô, "Kỳ dạ. Kỳ dạ." Đại Hệ Nở Dịch nghi hoặc nhìn về phía bên người mị sơn nãy, hỏi, "Bọn hắn đang gọi gì đó? Đây là cổ lão Giska gì ngữ?" Mị sơn nãy giải thích nói, "Ý là Đại Hệ Nở Dịch trong lòng đông đượm, chợt nhớ tới Vu Ma Nữ. Người vĩnh viễn cũng sẽ không lại mang thai hài tử, Đại Hệ Nở Dịch tạt gae dần. Trừ phi mặt trời từ phía tây dâng lên, tại phía đông rơi xuống. Trừ phi nước biển khô cạn, sơn mạch như là lá khô theo gió thổi rơi. Thư cung của ngươi mới có thể lần nữa thay động. Vu Ma Nữ nguyền rủa một mực bị nàng chôn sâu ở đáy lòng, chưa hề đối với bất kỳ người nào thổ lộ hết. Ta có hài tử, Dã Dụ Gổng, Vi Dệ Ji ẩn cùng Dệ Gạn, ta rồng chính là ta hài tử. Nàng một mực như thế an ủi mình. Bây giờ, nghe được những thứ này các nô lệ hô to, Đại Hệ Nở Dịch đột nhiên giơ cào hai tay. Trên mặt lộ ra nụ cười sắt lạnh. Thiên địa nô lệ cũng cười, lần nữa kêu gọi. Những người khác cũng đi theo đáp lời. "Đi dạ, đi dạ." Bọn hắn hướng nàng mỉm cười, hướng nàng đưa tay, hướng nàng quy lạy. Tiếng trống quát dần dần tăng cường, dần dần lan tràn, dần dần vang trướng. Động tính như vậy rung động dục cái màu vàng tường thành, càng nhiều nô lệ từ đó nối đuôi nhau mà ra, cùng theo hướng bọn hắn người giải phóng reo hò. Giờ này khắc này, bọn hắn đều hướng phía nàng chạy, xô xô đầy đầy, gặp lên, mong muốn đụng vào tay của nàng, mong muốn hôn môi mũi chân của nàng. Có thể nhỏ mụn sú liệt đem bọn hắn ngăn lại. Đám người giống như thủy triều vạt tới, Bạc Dĩ Sở Tạn cùng Dỗ Lạc khuyên đại hệ Nờ Dịch tạm thời rời khỏi. Nhưng nàng lắc đầu cự tuyệt, bọn hắn sẽ không tổn thương ta, bọn hắn là con của ta. Đại hệ Nờ Dịch lên tiếng vui cười, thò động ngồi xuống ngân mã, hướng đám người cưỡi tới. Trên mắt cá chân lục lạc đỉnh đương rung động, tượng trưng cho ngọt ngào thắng lợi cùng tự do. Ngân mã tựa hồ cũng không còn sợ hãi, đầu tiên là đi nhanh, sau là chạy chậm, tiếp lấy như gió lao vụt vụt. Thu hoạch được tự do các nô lệ tại phía trước tách ra. Kỳ lạ, trăm ngàn người cùng một chỗ reo hò, kỳ lạ. Đại hệ Nờ Dịch trên mặt tràn đầy dáng tươi cười màu bạc kim tóc dài tại sau lưng tung bay. "Vệ hạ ngươi thấy sao? Nàng tại nội tâm hô to, bọn hắn đều như thế yêu ta, ta có thể trở thành nữ vương." Kỳ dạ, các nô lệ cao giọng reo họ, theo nàng cưỡi ngựa chạy qua, ngón tay đảo qua chân của nàng. "Kỳ dạ, kỳ dạ." Chương 335, Lý dạ, Nị dạ. Huệ tấn che chở. Sa nguy tốt ra đoạn này chúng nữ, lập tức phát hiện chúng quanh kia sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Trong không khí quanh quần vô số mơ hồ hồi âm, rõ ràng hắn nói ra chính là tiếng vả lũ gì ạ, nhưng nghe đến trong lỗ tai lại thành cái khác ngôn ngữ, một loại hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Sang chỉ cảm thấy một luồng không hiểu năng lượng bao phủ toàn thân mình, phảng phất xuyên qua một bộ vô hình áo giáp. Hắn tò mò rút ra cự kiếm đà, muốn thử xem bộ này vô hình áo giáp phòng hộ năng lực, lại không nghĩ rằng nó căn bản là không có cách ngăn cản lưỡi kiếm đụng chạm ra của mình. Sang như tưởng rằng đã tương đối đạt trụ, liền lại lấy ra một cái tùy thân mang theo phổ thông dao găm, đâm về phía mình bàn tay. Cảm độ được lưỡi dao sắc bén nhói nhói lằn ra xúc cảm, Sang liền nhíu nhíu mày. Tựa hồ cái này chú ngữ đưa tới năng lượng vòng bảo hộ đối với vật lý tổn thương không có phòng hộ hiệu quả, chẳng lẽ nó là nhằm vào phương diện tinh thần tổn thương? Sạc lại không chiếm được giải đáp, đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn nhìn xem trên mặt đất hóa thành bụi bặm quyển sách, âm thầm thở dài. Trong quyển sách này ghi chép chỉ sợ là sớm đã thất truyền Vả Ly Zi ạ pháp thuật, nhưng cũng tiếc, lúc trước hắn một lòng nghĩ thôn vẽ thêm thủ tính, phá hư một loại nào đó bảo hộ bài ra, nhường quyển sách triệt để tổn hại. Nếu không thì, hắn cần phải có thể từ trong sách tìm tới cái này pháp thuật tương quan giải thích, có lẽ còn có thể học được càng nhiều Vả Ly Zi ạ pháp thuật. Sạc lại trong điện lại tìm kiếm một phen, tại không có phát hiện gì khác lạ sau, liền ra cửa lớn. Không biết có phải hay không là ảo giác, bầu trời bên ngoài tựa hồ so trước đó càng thêm ma mu mà lại chung quanh kiến trúc, tụa hồ cũng cùng trước đó khác biệt. Sạp Hẹo nhớ ký ban đầu bậc thang mặc dù cũng là dùng màu đen gạch đá kiến tạo, nhưng hoàn toàn không có bây giờ như vậy đen. Đen sì chẳng khác nào là có thể hấp thu tất cả ánh sáng tuyến, làm cho người sinh ra khô môi, thậm chí chóng đầu hoa mắt, mong muốn muốn mửa. Sạp Hẹo cau mày rời ánh mắt, nhanh chân rời khỏi cờ lý họ bà cha. Sạp Hẹo phát hiện Bạch Long Thế mà không có đợi tại nguyên chỗ, liền lớn tiếng kêu gọi mấy lần. Đáng tiếc, không có đạt được đáp lại. Sạp Hẹo trong lòng bất an, sải bước hướng phía trước đi tới. Sương mù tụa hồ lại đến càng nặng, thân ở trong đó như là đã đến đưa tay không thấy được năm ngón nửa đêm. May mắn hai bên đường phố cách mỗi chừng 10 bước liền có một chiếc mờ nhạt đèn đuốc. Sáp Diêu trước đó có thể từ chưa bao giờ thấy qua đèn đuốc. huống chi, nơi này thế nhưng là mấy ngàn năm trước liền đã hủy diệt Âu Em Hopgido thành phế tích, làm sao có thể còn sẽ có đèn đuốc. Đi một hồi, Sáp Diêu đột nhiên dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm giác được cái kia cột cổ không hiểu phòng hộ năng lượng đã tan biến. Xem ra chú ngữ là có thời hạn, đại khái tại chừng nửa canh giờ. Ngẩng đầu liếc nhìn lại, con đường phía trước bị khói đen bao phủ, chỉ có hai bên mờ nhạt đèn đuốc chống đỡ lấy yếu ớt ánh sáng. Một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, Sáp Hẹo tiếp tục tiến lên, lạch cạch, lạch cạch. Mặc dù hắn thả nhẹ bước chân, nhưng ở cái này trống vắng không người trên đường, nhẹ nữa tiếng bước chân cũng lộ ra phá lệ chói tai. Đột nhiên, Sáp Hẹo lần nữa dừng bước. Hắn phản phật nghe được một cái tình tế tê, tê tê âm thanh từ phía trước bay tới, giống như hú lánh gió. Sáp Hẹo vốn cho rằng là bản thân Bạch Long đang chuẩn bị mở miệng kêu gọi, nhưng lời đến quẻ miệng, hắn lại cảm thấy được một luồng nguy cơ vô hình. Do dự một chút, hắn ngậm miệng lại, cấp tốc tìm cái tổn hại kiến trúc, trốn đi vào. Một e tệ. Thanh âm kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Sang Hẹo ngồi xổm ở đô nát thế lương đằng sau, cẩn thận hướng đường đi trung ương nhìn lại. Hơn 10 cái hô hấp sau, hắn liền thấy một cái trên trăm thước ánh cao khổng lồ bóng đen, chính chậm rãi tới lui trên đường phố. Bởi vì khói đen che phủ, Sang Hẹo nhìn không rõ ràng, nhưng cũng biết, tuyệt không có khả năng này là bản thân Bạch Long. Từ hình thể nhìn, nó như là một con rắn, không gì sánh được cực lớn rắn. Trên đường phố trải đá vụn cùng nó lẫn tiến qua lại ma sát, phát ra một loại lấp đầy quỷ dị t t âm thanh. Sang Hẹo nương thở, sợ gây nên quái vật chú ý. Đối phương cho hắn cảm giác giác giác bạch muốn so cái kia hạ tỷ mạnh quá nhiều. Chẳng lẽ đây mới thực sự là thức tỉnh Giska Ji chư thần một trong? Còn là ảo giác? Dù sao vừa rồi hắn liền kinh lịch một trận huyễn cảnh, trước đó tại Asgard, bài kia nước xanh cũng làm cho Saphio lọt vào huyễn cảnh. Nhưng trước mắt này giống như thực chất lực áp bách, thực tế không giống như là huyễn cảnh. Nếu quả thật, vậy cái này phế tích cũng quá nguy hiểm. Saphio lập tức sinh lòng thoái ý. Sau một lúc lâu, quái vật kia cuối cùng đi xa. Saphio chậm rãi đứng dậy, đang muốn tiếp tục đi tìm cớ lý họ bà chà, lại đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân. Đường có lại hướng phía trước. Nơi đó là dàn mối địa bàn. Sáp heo lúc này mới chú ý tới nơi này thế mà còn ẩn núp một người khác. Đến nỗi trong miệng người này rắn mối, chẳng lẽ là chỉ vừa rồi đi ngang qua quái vật? Có thể sạm mẹ trong ấn tượng rắn mối là một chủng loại giống như thần lằn loài bò sát, số số như ở đại lục phụ cận còn có một cái rắn mối con đảo, phía trên đâu đâu cũng có loại này khó coi động vật hung mãnh. Nhưng rắn mối cũng không có khả năng có khổng lồ như vậy hình thể a. Lăng ở nơi đó làm gì? Đi mau a. Người kia thấy sạm heo bất động, liền lại quay đầu vây vây tay. Sáp heo lúc này mới chú ý tới đối phương nói là một loại hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể nghe hiểu được, mà lại, thậm chí còn có thể nói, "Chúng ta đi đâu?" Nơi này lộ ra cổ quái, hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không từ cái kia nhân khẩu bên trong thăm dò ra một vài thứ. Đương nhiên là về nơi ở nốt. Người kia kỳ quái xem sạm mẹo liếc mắt, tựa hồ cảm thấy hắn vấn đề này rất ngu ngốc, "Trời sắp tối, nếu ngươi không đi, ngươi liền đợi đến trở thành quái vật phân và nước tiểu đi. Trời sắp tối rồi." Sạm mượn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút đen kịt bầu trời, cũng không biết người này là thế nào làm ra phán đoán. Chí ít hắn thấy, trước mắt hiển nhiên không thể xưng là ban ngày. Hay là nói, nơi này ban đêm còn muốn càng đen. Do dự một chút, Sạm Ngư còn lại đi theo, lại thận trọng vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn. Người kia không tiếp tục nhiều lời, mang theo Sạm Ngư tại trong phế tích nhanh chóng tạt qua, không bao lâu liền đến một tòa tường cao trước. Vẫn là loại kia màu đen gạch đá xây thành tường thành, đen phản phật có thể hút đi tất cả ánh sáng tuyền. Sạm Ngư nhìn thấy người kia xe nhẹ đường quen tại tường đen chất tường. Chó gõ gõ. Trong tường vang lên một cái thanh âm trầm thấp, người kia đáp lại một câu. Sau đó liền thấy chân tường chỗ vỡ ra một cái cửa. "Mau vào, A Zoro. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra?" Người kia thấy Sạm Ngư còn ở bên ngoài ngây ngốc, liền mở miệng thúc giục một câu. "A Zoro, Samuel nghe được đối phương xưng hô tên của mình lúc, sắc mặt biến hóa, trong lòng truyền qua mấy cái ý niệm, Samuel tiến lên tiến cửa thành. Trong cửa đứng đây 4-5 cái thủ vệ, bọn hắn tự hồ cũng nhận thức Samuel, hoàn toàn không có đối với hắn đến cảm thấy kỳ quái. Samuel cố nén nghi ngờ trong lòng, hướng nội thành đi tới. Nơi này cũng bị nồng vụ bá phủ, trong bóng tối chỉ có thể nhìn rõ sang mấy bước, cùng may ven đường cách mỗi mấy bước liền có mờ nhạt đen uốc, đem đường đi chiếu sáng. Người đi đường bước chân vội vàng, thần sắc kiềm chế. Có lẽ sinh hoạt tại dạng này tối tăm không mặt trời địa phương, cho dù ai đều biết biến thành như thế. Là được, ta về đến nhà. Người kia theo sạm miệu đơn giản nói tạm biệt, liền vắt tay rời đi. Lưu lại sạm miệu một người mắt tròn váng. Hắn không biết mình nên đi đâu. A rổ. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy tại phía trước vang lên. Sạm miệu theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền híp mắt lại. Bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy trước đó huấn tượng bên trong cái kia tóc bạc mắt tím vạ lụ gì ạ nữ nhân. Không, không phải là cùng là một người, chỉ là dáng dấp rất giống. Nàng chạy chậm mấy bước đi vào sạm miệu trước mặt, nhìn xem chồng mặc nam nhân, kinh ngạc nói: "Làm sao? Ngay cả mình vợ cũng không nhận ra à nha?" Sạm miệu trong lòng hơi động, mỉm cười nói: Ta làm sao có thể quên ngươi? Thế tử của ta, người yêu của ta." Hắn tiến lên một bước, đưa tay vung lên nữ nhân tóc, khẽ vuốt cổ của nàng. Nhìn như bao hàm ôn nhu, nhưng kỳ thật, Sảng Hẹo đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ bóp gãy cổ của nàng. "Vậy ta là ai?" Nữ nhân cười hỏi. "Ngươi là," Sảng Hẹo cười nói, "Nisa Nisa." Chương 336: Phá cảnh. "Ha?" Nữ nhân nhíu nhíu nhỏ nhắn chóp mũi, "Ta còn tưởng rằng ngươi thật quên tên của ta." "Sao lại thế?" Sảng Hẹo đem tay từ nữ nhân trên cổ rời, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại dâng lên càng nhiều nghi hoặc đang nghe mình bị gọi là A Dụ thời điểm, hắn liền lập tức nghĩ đến vị kia trong truyền thuyết chung kết đêm dài, cứu vớt thế giới truyền kỳ anh hùng. A Dụ A Hải, nữ vu áo đỏ Mị Sạn rợ rệ thế nhưng là kiên định cho là hắn chính là A Dụ A Hải truyền thế. Không nghĩ tới, sao như thế mà thật sự có một ngày, bị người xem như A Dụ A Hải, mà đã hắn là A Dụ A Hải, cái kia vợ đương nhiên chính là Mị Sạn Mị Sạ. Nhìn trước mắt vị này tóc bạc mắt tím thiếu nữ xinh đẹp, sao như sôi trào các loại ý niệm. Vợ của anh hùng chung kết đêm dài trong truyền thuyết vậy mà là cái người vạ lị gì ạ? Có thể A Dụ A Hải cùng Mị Sạn Mị Sạ là hàng vạn năm trước người? Khi đó Vả Lụy Di ạ đế quốc căn bản còn không có thành lập, có lẽ, Nị Sa Nị Sạ chính là người Vả Lụy Di ạ tổ tiên. Ngươi làm sao rồi? Nị Sa thấy chồng luôn nhìn chằm chằm bản thân nhìn, không nhịn được có chút kỳ quái. Không có gì. Sạ nhẹ thân thể nghiêng về phía trước, tại vợ trong tóc gần xuống một cái hôn. Nị Sa dịu dàng cười một tiếng, liền đem vừa rồi nghi hoặc ném xó, kéo lại nam nhân cánh tay, vừa đi vừa hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Vẫn là như cũ. Sạ hờ mơ hồ suy đoán nói, tình huống càng ngày càng không xong. Nị Sa lòng tràn đầy sầu lo nói, cái này nơi ẩn nấp chỉ sợ cũng chèo chống không được quá lâu. Thánh điện đã truyền ra muốn rút lui tin tức. Sảng Hẹo lắng lặng nghe, từ nữ nhân trong lời nói tìm kiếm tin tức hữu dụng. Đồng thời suy tư cái này đảo cảnh dụng ý. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, cái kia đột nhiên phục sinh hạ tỷ chỉ sợ là Gidka gì chư thần ném cho bản thân ngồi nhử, chính là vì dẫn hắn đi vào tòa này phế tích chi thành, cũng nhìn thấy một hệ liệt hiện tượng. Các thần muốn làm gì đâu? Truyền lại một loại nào đó tin tức. Còn la giống lộ Popli tận như thế, muốn để hắn trở thành các thần khối lỗi. Nếu như là cái sau, Sảng Hẹo cũng không phải quá lo lắng, Gidka gì chư thần muốn chiếm hữu hắn, trước muốn hỏi một chút trên người hắn hai vị khác đại thần có đồng ý hay không. Ồ, oh, oh, oh. đột nhiên xuất hiện tiếng kèn nhường cả tòa thành phố ngưng kết một cái mắt. Sáng Hẹo dừng chân lại, còn tại buồn bực cái kèn lệnh này âm thanh ý vị như thế nào, nữ nhân bên cạnh lại đột nhiên khẩn trương lên. Đây là thánh điện tại Triệu Tập Huyết Khải Chiến Sĩ, có lẽ có sự kiện khẩn cấp sắp phát sinh, Azo, mau đi đi. Sáng Hẹo lúc này mới ý thức được bản thân thế mà là cái gọi là Huyết Khải Chiến Sĩ, có thể hắn cũng không biết rõ thánh điện ở đâu a. Cũng may còn có cái khác người nhận Triệu Hoán Bức nhanh hướng một cái phương hướng chạy đi, Sáng Hẹo liền tạm biệt nị sa, đi theo. Bên người âm u kiến trúc nhanh chóng lùi về phía sau, địa thế dần dần ngưng lên. Rất nhanh, sáng Héo liền tới đến gò núi chóp đỉnh, nơi này đứng sừng sững. Lấy một tòa thật to đá đen kiến trúc, cửa đồng lớn bên trên đồ án nhìn xem có chút bất mắt, nhưng hắn lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đi theo đám người vào đại điện. "Con Xê Lọn, ngươi thế mà dám can đảm chất vấn quyết định của ta? Ta không phải là ý tứ này." Lăn ra ngoài, nam nhân ngồi tại đại điện phần cuối trên bảo tọa lạnh lùng nói. Hắn mặc một bộ cực lớn mà cẩm kênh màu đỏ sẫm áo giáp, chỉ lộ ra một đôi băng lanh mắt đỏ. Thế nhưng là điện hạ, dưới đại quý nam nhân còn tại ý đồ trên ngựa. Đêm dài sắc bao phủ nơi ẩn nốt thứ 13, đáng sợ quái vật càng ngày càng nhiều, nơi này đã trống đớn không nổi đi, không có bất kỳ cái gì tiếp tục kiên thủ tất yếu. Ta nói, "Lan ra ngoài." Trên đại áo giáp nam nhân lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên thị vệ xuống lại, cưỡng ép lại dưới đại nam nhân, đem hắn kéo ra ngoài. Trong đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Trên bảo tọa áo giáp nam nhân dùng máu đỏ tầm mắt chậm rãi đảo qua đám người, mở miệng nói, "Nơi ẩn nốt thứ 13 sắc thực sắc bị bóng tối bao trùm, nhưng ta không biết rút lui. Đêm dài tiến đến, có thể cũng nên có người đi thấp sáng ngọn đuốc, dù là lấy mạng sống ra đánh đổi." Sang Biểu nhìn xem trên đài vị này cố chấp mà kiêu ngạo áo giáp nam nhân, tầm mắt khẽ nhúc nhích. Mà trong điện cái khác nhóm huyết khai chiến sĩ càng là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao mở miệng phụ họa. Từ chiến đến cùng, quyết không rút lui. Nam nhân trên đài lại trầm rãi lắc đầu, còn là cần một số người đi hộ tống bình dân rời khỏi. "Cezekuka, Ender quận cũ ấy, Azo A Hải." Nghe được bản thân danh tự sau, Sang Biểu học cái khác bị điểm danh người, tiến lên một bước, xoang ngực hành lễ. "Các ngươi lập tức đi an bài bình dân rút lui." "Đúng." Sang Biểu đi theo những người này đi ra ngoài, nghe được sau lưng trong điện truyền đến thanh âm của nam nhân. Những người khác, nếu là muốn đi, hiện tại cũng có thể đi, ta không miễn cưỡng các ngươi." Sang Diệp quay đầu lại, không thấy một vị huyết khai chiến sĩ lùi bước. Một luồng bi trắng nhưng kiên định bầu không khí trong điện tràn ngập. Ra cửa lớn, Sang Diệp đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào, liền nghe được xa xa trong bóng tối truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng gầm gừ càng ngày càng dày đặc, cũng cấp tốc tới gần. Bén nhọn tiếng còi tại nơi ẩn nốt bên trong vang lên, trên đường phố đám người bắt đầu hoảng loạn, bốn phía chạy trốn. Từ cửa nam rút lui, một tên huyết khai chiến sĩ bắt đầu phân phối nhiệm vụ, "CZ, Bender, các ngươi phụ trách rút lui khu Tây bình dân." Gozek, Azro, các ngươi phụ trách Baku. Sague xoay người rời đi, lại không phải đi gì đó Baku, hắn đã đối với cái này huấn cảnh cảm thấy không kiên nhẫn. Những thần linh này còn có các thần tín đồ cả ngày lải nhải, nói chuyện theo câu đố, còn không ngừng làm chút huyền tượng nhường người đoán. Sague đã phiền chán theo các thần chơi loại này giải đố trò chơi. Mà lại, hắn cũng thấy rõ những thứ này cái gọi là thần linh suy yếu, hoặc là nói là tính hạn chế. Phía dưới gò cao, Sague không có đi thẳng mình nhiệm vụ, trực tiếp lui tới lúc phương hướng mà đi. Bên người khắp nơi là thất kinh đám người. Có người nhìn ra thân phận của Samuel, mong muốn tìm kiếm che chở, có thể hắn không thèm để ý. Bầu trời đen làm người sợ hãi, như đậm đặc mực nước, âm u tựa hồ lập tức liền muốn áp xuống tới. "Ngươi muốn đi đâu?" Một cái nam nhân đột nhiên ngăn trở Samuel đường đi, khuôn mặt của hắn giấu ở dưới trừng bảo, nhìn không rõ ràng. "Liên quan gì đến ngươi?" Samuel nói, bước chân không ngừng. Trừng bảo nam nhân ngữ khí vội vàng nói, "Đêm dài sắp tới, bóng tối bao trùm mặt đất, thế giới đang chờ đợi một vị anh hùng. Vậy liền đi tìm a." Samuel tăng tốc bước chân. "Ngươi chính là vị anh hùng kia." Trừng bảo nam nhân không buông tha đuổi theo. Ngươi cần chế tạo một người anh hùng hùng kiếm, một cái sứa tan hắc ám sứ giả. Ly tật bợ gìn chờ đúng không? Sạm Hẹo đột nhiên rút ra sáu lưng cực kiếm, là nó sao? Nam nhân còn nghĩ nói chuyện, nhưng một giây sau, mầu ngà sữa cực kiếm liền bổ tới. Vù vù. Trương Bảo nam nhân hóa thành một đoàn đậm đặc khói đen, vặn vẹo miệng tựa hồ còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Sạm Ngư xoay người rời đi. Vành ba. Mặt đất đột nhiên rung dậy, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối thò ra, điên cuồng gào hét. Chạy lên đi. Máu của ta, ý chí của ta, lực lượng của ta. Một cái âm thanh vang dội từ trong thánh điện truyền ra. Trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thành, Sang Ngụy quay đầu nhìn lại, liền gặp trước đó nhìn thấy cái kia người mặc màu đỏ sẫm áo giáp nam nhân lại toàn thân dung hòa, đứng tại thánh điện đỉnh. Hắc ám xâm nhập mà xuống, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại cao to như vậy. Nhưng sau một khắc, một cái đầu lâu to lớn ầm ầm rơi đập, đem áo giáp nam nhân cùng toàn bộ thánh điện bao phủ. Hắc ám giống như thủy triều lan tràn ra, cả tòa thành phố lung lay sắp đổ. A rồ, trong bóng tối lại một thanh âm truyền đến. Sang Ngụy quay đầu, liền gặp Nhĩ San Ni sa chạy tới. Truy thuyết cố sự bên trong, Azo ạ hai gen đúc lý tất bợ rịn trợ thanh kiếm này thời điểm, đã đem lung đỏ kiếm phôi cắm vào vợ Nỉ Sa nỉ xạ, xạ long ngực, nhường máu của nàng, linh hồn cùng lực lượng đều rót vào trong đó, mới rốt cuộc hoàn thành giàn đúc. Thế là, nhìn xem đến gần Nỉ Sa, sáng heo giờ kiếm liền âm. Xoẹt. Cự kiếm cắm vào Nỉ Sa lồng ngực, kinh ngạc ở giữa, trên mặt nàng thần sắc cũng còn chưa kịp biến hóa. Azo. Nỉ Sa gương mặt trở nên và mẹo, máu tươi từ trong miệng nàng ồ ồ chảy ra, nhỏ xuống tại màu ngà sữa trên thân kiếm, ngưng kết thành từng đóa từng đóa vòi máu. Sáng heo lặng lặng mà nhìn xem nàng. Đây không phải là các ngươi muốn xem kết cục sao?" Nisa trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên mười phần quái dị, như là phẫn nộ, lại giống là thương hại. Thế giới rung động càng ngày càng kịch liệt, hắc ám như từng đầu cự xà không ngừng tới lui, thôn vẻ lấy sau cùng ánh sáng, không muốn hủy đi hy vọng cuối cùng. Cứu vớt đại giới là hy sinh." Nisa nói, nhưng lại không phải là dùng thanh âm của mình, mà như là trăm ngàn người thanh âm tụ hợp cùng một chỗ. Hướng xám mèo tuyên cáo, không gian phá thành mảnh nhỏ, cảnh tượng trước mắt hòa tan tại một vùng tăm tối bên trong. Sam mèo mở mắt lần nữa, cuối cùng nhìn thấy cỡ ly hỏa vạ trả thân ảnh. Bạch Long tựa hồ đã ở bên cạnh hắn chờ đợi hồi lâu, lúc này gặp đến hắn tỉnh lại, lập tức phát ra một tiếng hưng phấn hí lên. Sáng mơ sờ sờ nó nóng hồi cái trán, trong lòng mặc dù lấp đầy mê hoặc, nhưng cũng khôi phục không ít làm tin. Mặc kệ gì cả gì chứ thần tính toán điều gì, hắn đều không định tham dự đối phương trò chơi. Làm ra sau khi quyết định, sáng mơ xoay người cưỡi lên Bạch Long, nói: "Đi thôi, hướng chỗ Ca Bay. Bay ra mảnh này đáng chết phê tích." Cớ lý họ tại Trạ tựa hồ cũng đã sờ muốn đi, chấn động ra cánh phóng lên tận trời, cực lớn khí lưuer lên đẩy trời bụi bặm. Rất nhanh, Một người một rồng liền xông ra nồng vụ ba phủ, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện lần nữa mặt trời thân ảnh. Sạm Miễu nhìn xem ánh mặt trời chói mắt, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nhưng lại tại hắn chuẩn bị cưỡi rồng trở về Asta Polux, cái kia hạ tỷ thế mà cũng xuất hiện ở phía dưới, còn khiêu khích hướng Sạm Miễu phát ra gạt hét. Còn nghĩ câu dẫn ta đi xuống a. Sạm Miễu khinh thường nhếch môi, nhìn đối phương còn sót lại một cái con mắt, cười nói, "Đáng tiếc, ngươi cái kia mai con mắt ta đã không có hứng thú." Nói xong, liền điều khiển Bạch Long hướng bắc mà đi. Hạ tỷ tại nguyên chỗ sững sờ chỉ trong lát, hiển nhiên không ngờ tới đối phương thế mà căn bản không để ý tới mình. Sắc mặt của nàng một hồi biến ảo, cuối cùng chỉ có thể đối với Sàm Miểu bóng lưng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chương 337, nhiều đồ bí mật. Astapor. Sáng sớm nắng sớm từ phương đông đường chân trời trỗi ra, xua tan thâm trầm màn đêm, cũng làm cho trong thành trận này lựa lớn không còn lộ ra như vậy trước mắt. Cát tù Huyet tức sĩ đứng tại thiêu đốt lương thực nhà kho trước, sắc mặt thâm trầm chậm. Cha được là ai thả lựa sao? Hắn hỏi. Không có. Một tên ổn sú Li En Si quan lắc đầu nói. Cát tù mím môi, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý mến. Ổn sú Li En mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, hung hãn không sợ chết. Có thể sung mạnh nhất kinh bộ binh, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là bọn hắn trừ chiến đấu bên ngoài, tại cái khắc phương diện liền lộ ra phi thường vụ bè. Lumbat thầm vấn, truy tung manh mối loại hình sự tình giao cho bọn hắn, thật đúng là không bằng giao cho mấy con chó, bọn chúng rượi vào cái mũi có lẽ đều có thể tìm tới hung phạm. Khi thật cả tổ cũng có thể đoán được hung phạm đơn giản chính là Astapọ đám kia quý tộc cũ. Những người này ở đây xả một cùng đả hễ nợ dịch lần lượt rời khỏi sau, liền bắt đầu không thành thật. Ngay từ đầu vẫn chỉ là ở trong thành tạn lời đồn đại, nói cấm chỉ nô lệ mộ dịch sau, Astapọ liền không bỏ ra nổi vàng đi mua lương thực. Mà tại Nguyễn Trùng Lưu bờ Khai Hoang, gậy ruộng một lát lại không thể bội thu. Trong thành Giá Lương Thự cứng thanh mã tăng, cũng may xạ ngựa trước đó tại giết chết hạ Sát Bọ các thiện chủ đại nhân thời điểm, từng đoạt lại nhà bọn hắn bên trong tổn lương thực, cả thủ thấy tình thế không ổn, liền lập tức mở khó phát tốc. Giá Lương Thự cứng thanh rơi xuống, trong thành khủng hoảng manh mối cũng nhận được cư chế. Nhưng bây giờ, đám kia quý tộc cũ thế mà phái người đốt kho lửa. Cả thủ có thể giữ liệu được, tiếp xuống trong thành lại muốn lời đồn đại nổi lên bốn phía, khủng hoảng lan tràn. Thăng thêm nhân thủ đến trông coi thành đông kho lửa. Cả tu hạ lệnh, không thể lại để cho thành Tây sự tình tái diễn. Đồn Sú Ly Et se quan dừng một chút, nói: "Đại nhân, chúng ta người bên trong thành tay có lẽ không đủ, muốn hay không nhường mãi thành rút về tới?" "Không được." Cát Tu lập tức cự tuyệt, tìm kiếm kẻ sát bệ hạ người không thể rút về tới. Với hắn mà nói, dù là A Sát tạc vào bạo loạn, thậm chí bị cho một muôi lửa, đều không có tìm kiếm kẻ sát quan trọng hơn. Đem thủ thành đồn Sú Ly Et điều hai cái trăm người đội trở về thủ kho lửa. Cát Tu hạ lệnh. "Phải, đại nhân." Cát Tu nhìn xem dần dần dập tắt hỏa diễm, lửa giận trong lòng lại càng đốt càng vượng. Hắn rất muốn lập tức hạ lệnh đem những cái kia quý tộc cũ toàn bộ đồ sát, nhưng lại lo lắng làm như vậy biết dẫn phát càng lớn náo động. Nếu là kệ xạ đại nhân tại liền là được. Đại kim tự tháp cái khác một gian không đáng chú ý bên trong có rượu, tụ tập một đám người mặc trường bào tổ cả người gì. Cầm đầu là một vị phong vận vẫn còn tóc lam nữ nhân, chính tư thái ung dung nghiêng rượi vào một trương trên ghế nằm, bên người ngồi một vị vai rộng eo thon nam nhân. Nam nhân mặc dù cũng mặc trường bào tổ cả, nhưng từ hắn mất tự nhiên tư thế liền có thể biết rõ, hắn cũng không thích đứng loại này cùng cảnh mã sốc nội y phục. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao Cở Lị Ẩng tại vài ngày trước vẫn chỉ là gở giật đạn tiện chủ đại nhân dưới tay một tên nô lệ, phụ trách làm theo, nghe nói hắn đồ sát con heo tốc độ, so hạ sĩ tạ bỏ bất luận kẻ nào để muốn nhanh. Sau đó gở giật đạn tiện chủ đại nhân đã chết tại Long Diễm bên trong, Cở Lị Ẩng liền tu mạch được tự do. Có thể hắn cũng không có cảm kích, ngược lại đối với những cái kia hận chết cái kia đôi cưới rổng câu nam nữ. Bởi vì Cở Lị Ẩng trước đó mặc dù là nô lệ, nhưng vì tiện chủ đại nhân mổ heo cũng không tính vất vả, còn luôn có thể lấy được không ít phế liệu thì đều, sinh hoạt trôi qua có phun ra có vị. Nhưng bây giờ, hắn tự do, lại muốn đi ở gì vở bờ khai hoang đất hoang đỉnh lấy cốc cay mặt trời chói chói trang loại hạt đậu. Cái này nhưng so sánh mổ heo vất vả nhiều, còn dù sao vẫn ăn không đủ no. Thế là, làm vợ của gở giật đản tiện chủ tìm tới hắn, nhường hắn đi phóng hỏa đốt những cái kia kẻ ngoại lai kho lúa lúc, Cớ Ly ổng liền ý thức đến mình, cơ hội đến. Quả nhiên, chờ hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, lập tức liền bị những thứ này các quý tộc cũ phụng làm anh hùng. Bây giờ Cớ Ly ổng không chỉ xuyên qua trường bảo tổ cả, thậm chí còn bò lên trên vợ của thiện chủ đại nhân, đột phụ nhân giường. Ta cũng phải trở thành thiện chủ đại nhân." Cớ Ly ổng trong lòng một khi nảy mầm ra ý nghĩ này, liền rốt cuộc vùng đi không được. Ngươi hẻster dở điều ùn sú li et đi thủ thành đông co lửa, chúng ta mới hạ thủ liền không dễ dàng." Một tên quý tộc cũ nói, "Chúng ta có thể đi địa phương khác phóng hỏa." Cờlion gieo lên, lần trước phóng hỏa sau khi thành công, hắn liền mê luyến loại thủ đoạn này, ùn sú li et liền nhiều như vậy, không có khả năng trong tầm tay toàn thành sở hữu địa phương. Đốt địa phương khác có làm được cái gì? Có người thực tế chướng mắt vị này thô bị đồ tể, đây là chúng ta thành phố, đốt thành cho bụi đối với chúng ta có chỗ tốt gì?" Cờlion lập tức cứng lại. Nữ nhân bên cạnh vỗ vỗ cánh tay của hắn, làm an ủi, sau đó hướng mọi người nói, "Không cần lại đốt kho lửa." Mục đích của chúng ta đã đạt tới, trong thành quần chúng trong lòng đã gieo xuống khủng hoảng hạt giống, chỉ cần một cái cơ hội thích hợp đem nó dẫn bạo. Cơ hội gì? Ta đã phái người liên hệ với đoàn long loạn xét cùng Company Okeka. Tút phu nhân cười tủm tỉm nói, bất quá, bọn hắn ra giá khá cao, Tút gia tộc không có cách nào một mình gánh chịu khoản này phí tổn. Các quý tộc cũng nghị luận ầm ĩ, sau đó một người nói, phí tổn không là vấn đề, chúng ta cũng còn tư tàng không ít tiền vàng. Bất quá, ngài xác định bằng vào Company Okeka cùng đoàn long loạn xét liền có thể đánh bại trong thành đồn sú Liess. Trong thành đồn sú Liess so với các ngươi trong tượng tự như thiếu Tút phu nhân lòng tin tràn đầy nói, vị Tiêu Long nữ hải rời đi thời điểm liền mang đi một nửa ũn sụ lỵet, mà vị kia cả tụ tức sĩ vì tìm kiếm mất tích cái dạ, lại phái hơn 2000 tên ũn sụ lỵet ra khỏi thành. Hiện tại trong thành nhiều lắm là liền hơn 2000 tên ũn sụ lỵet. Nhưng vẫn như cũ so cộng bạn ni hotke cắt cùng đoàn long loạn xét nhân số cộng lại còn nhiều hơn một chút. Huống chỉ, lính đánh thuê sức chiến đấu có thể kém xa ũn sụ lỵet. Đừng quên trong thành còn có hơn 100.000 đói khát khủng hoảng người Astapor. Tút phu nhân cười nói, các ngươi có lẽ không biết, vị kia Long nữ vương đánh bại dù cải sau, Liên Ngựa không dừng vó suất quân tiếp tục lên phía bắc, đi tiến công mẹ ủy Dĩn. Có thể nàng chân trước mới vừa đi, người rủ cải liền phát động phản loạn, lật đổ nàng lưu lại cấu thí nghị hội, khôi phục chế độ nô lệ. Nghe đến đó, Casius lập tức nói, vậy chúng ta tại sao không tìm kiếm rủ các hiền chủ đại nhân viện trợ? Dù các hiền chủ đại nhân ngay tại tụ tập quân đội, chuẩn bị liên hợp mẹ ủy Dĩn cộng đồng xoắn giết long nữ hải quân đội. Chúng ta bên này, có hai cái dông binh đoàn cùng Asta bỏ các con dân viện trợ liền đủ. Chỉ cần kẻ sạ cùng hắn Bạch Long không tại, bằng vào những cái kia vụng về ùn xú liếc, có thể không phải là đối thủ của chúng ta. Đúng. Kệ xà đến tuột cùng đi đâu rồi?" Một tên quý tộc cũ hỏi, "Còn có tẩm lệ hốc khe giờ dạ sẽ đêm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Tuột phu nhân mỉm cười, "Đây chính là ta muốn nói cho mọi người, lịch cả gì chư thần đã phái xuống thần sứ, trừng phạt vị này phách lối kẻ ngoại lai. Các ngươi yên tâm, kệ xà vĩnh viễn cũng không về được." Các quý tộc cũ nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. "Vậy chúng ta lúc nào hành động?" "Vậy phải xem các ngươi lúc nào chuẩn bị kỹ càng vàng. Chúng ta ngày mai liền có thể chủ bị tốt." Tuột phu nhân cười ha ha, "Cái kia chính giữa ngày mai liền biết dáng Lâm ạ Starfall." Chương 338, trở về Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Astapọ các quý tộc cũ lại lần nữa tụ tập một đường, cùng mang đến đại bút vàng. Chư vị quả nhiên khang khái. Tột phu nhân nhìn xem đổ đầy hai cái dương lớn hoàng kim, thỏa mãn gật gật đầu. "Vàng chúng ta đều giao cho các ngươi, hi vọng cộng bạn Nhi họp thẻ cắt cùng đoàn long lạn sẹt người không muốn thất đức." Đương nhiên không biết, ngày mai Astapọ liền biết nên đón xuống lại. Tột phu nhân ra hiệu người hầu đem cái dương trở đi, lại đối một đám quý tộc cũ nói, vì phòng ngự bị người Hữu Tâm phát hiện, còn mời chư vị ở đây chờ lâu một hồi lại phân lượt rời khỏi. "Được, đám người tự nhiên sẽ không cư tuyệt." ra cửa, tột phu nhân mới vừa lên xe, liền gặp đồ tệ Cở Lý ổng gấp không thể chờ mà hỏi thăm. Thế nào? Những người kia đều cho vàng sao? Đương nhiên cho. Tuất, vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào đem số tiền kia đưa đến quản quản nị ốc thẻ cắt cùng đoàn Long Lạn Xẹt? Không cần. Tiền thuê đã thanh toán qua. Thanh toán qua rồi. Cở Lý ổng sửng sốt, ngài thanh toán? Ta nào có nhiều tiền như vậy? Tột phu nhân cười khanh khách nói, là nhóng thở ỉn của cặp thanh toán. Asta bỏ không còn muốn bán nô lệ, ngươi cho rằng là chúng ta nhất suất rồi sao? Không, có người so với chúng ta càng suất ruột. Tuất, Vô Lan Tị Những thứ này xây dựng ở nô lệ phía trên thành bang hiển nhiên càng thống hận cái kia hai cái người giải phóng. Bằng không thì ở lạ vợ bay gần nhất làm sao thoảng cái đến nhiều như vậy trong binh đoàn? Cố Ly Ẩng thật lâu mới hiểu được tới, nhưng sau một khắc, hắn liền lại có rồi mới lo lắng. Nếu như bị những cái kia quý tộc cũ biết rõ ngài lửa gạt bọn hắn vàng. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến mơ hồ tiếng hô hoán. Ôn phu nhân cười thần bí, chỉ chỉ sau lưng, nói: "Ngươi xem một chút đằng sau." Cố Ly Ẩng nghi hoặc rèm xe vắt lên, lui về phía sau nhìn lại, liền gặp vừa rồi bọn hắn rời đi cái kia tòa nhà kiến trúc đã bị lửa cháy bừng bừng tổn tệ. Xem đi, ngươi nói vấn đề đã giải quyết." Tôn phu nhân thản nhiên nói. Cố Ly ổng thật lâu mới lấy lại tinh thần, không dám tin nhìn trước mắt nữ nhân. "Ngươi làm? Nhưng có thể cứ như vậy? Chúng ta? Ngươi ạ Staport, gì đó ta làm?" Tôn phu nhân hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là những cái kia kẻ ngoại lai làm. "Kẻ ngoại lai? Đúng." Tôn phu nhân cười ha ha, đem tin tức này truyền bá ra ngoài, cứ như vậy, người ạ Staport lửa giận cũng liền bị dập nhửa. Cố Ly ổng lăng lăng nhìn trước mắt nữ nhân, bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn làm nhiều năm như vậy nô tệ tự nhận tâm ngoan thủ loạn, nhưng so với những quý tộc này đến, lại đơn thuần giống con min rương. Cạ Tổ Huyêu biết được một chỗ khu dân cư kiến trúc bốc cháy tin tức lúc, nguyên bản còn không có quá để ý. Dù sao không phải là kho lúa bốc cháy. Nhưng khi Hủn Sụ Lị Et nói cho hắn, đám cháy chết cháy, toàn bộ là đến từ Ạ Sát Đa Po các đại gia tộc thành viên lúc, Cạ Tổ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ạ Sát Đa Po sợ là sẽ đại loạn. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống làm cho toàn thành cảnh rối lúc, lại một cái tin tức xấu truyền đến. Ngoài thành xuất hiện hai chỉ giang binh đoàn, đang hướng về Ạ Sát Đa Po tới gần. Cả tu lập tức ý thức được, những cái kia giấu ở trong bóng tối nhóm âm mưu ra, đã hiển lộ ra nhanh ruột của mình, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Không tệ, theo hơn 10 vị quý tộc cũ tán thân biển lửa tin tức truyền bá ra, lúc này Asta đã là lòng người bàng hoàng. Lại tăng thêm trước đó đối với lương thực khan hiếm lo lắng còn chưa triệt để trừ khử, các bình dân tại người hữu tâm kích động phía dưới, bắt đầu đối với đến từ hẻmster rỗ người chinh phục sinh ra căm thù. Thậm chí những cái kia thu hoạch được tự do các nô lệ, chợt phát hiện cuộc sống của mình cũng không có trong dự đoán như thế trở nên càng tốt đẹp hơn, ngược lại càng thêm gian khổ, thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai sau. Nguyên bản lòng cảm kích cũng liền chuyển hóa thành oán hận cùng bất mãn. Trong thành loạn tượng đã dần dần hiện hiện, một chút xung đột bắt đầu sáng tỏ hóa. Cạ Tu Hưa cố gắng duy trì lấy trong thành trật tự, lại phát hiện dưới tay mình binh lực giật gấu va vai. Mà càng hòng biết chính là, ứng đối loại này phức tạp nội loạn của diện, vốn cũng không phải là ửẩn sú Liệt cường hạng. Astapọ ban đầu trật tự kỳ thật càng nhiều dựa vào là quý tộc cũ cùng với nuôi dưỡng học giả, thị vệ, các thánh nữ, hiện tại đám người này bởi vì sáng sớm cái kia một muồi lửa, không còn phối hợp ửẩn sú Liệt duy trì thành phố trật tự, cũng liền nhường Astapọ nhanh chóng trượt vào không chính phủ trạng thái bên trong. Cố Ly ổng mắt thấy trong thành loạn tượng đã hiện, liền lại hụt phu nhân chỉ điểm xuống, bắt đầu kích động đám người hướng thành đồng kho lúa tụ tập. Người mẹ Sterrors muốn bắt bỏ chúng ta. Cố Ly ổng rất lớn giọng hô, bọn hắn muốn dẫn đi sở hữu lương thực, để chúng ta tại đói khát bên trong đi hướng hủy diệt. Không thể để cho người mẹ Sterrors mang đi lương thực. Người Asta Paw lập tức khẩn trương lên. Càng ngày càng nhiều quần chúng tụ tập đến thành đồng kho lúa trước, yêu cầu mở kho phát thóc. Cả tù huy đương nhiên không có khả năng mở kho phát thóc. Asta Paw lương thực vốn là khẩn trương, trước đó tại thành Tây lại bị đốt hơn phân nữa, hiện tại lương thực càng gấp rút thiếu. Hắn đương nhiên muốn ưu tiên bảo hộ hủ sú Lyet quân đoàn, làm sao có thể nhượng quần chúng đi tranh đoạt. Bất quá nói thật, hắn hiện tại cũng là thật không để ý tới kho lúa bên này, bởi vì ngoài thành Dòng binh đoàn đã bắt đầu công thành, thủ thành mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Công thành truy tạo xong chưa? Thành hạ Stapo bên ngoài, lính đánh thuê chật địa, một cái thể hình cao lớn, giữ lại lựa đỏ râu rỉ ạ cùng bím tóc dài nam nhân lớn tiến hỏi. Hắn chính là command company Hawke cắt đoàn trưởng, rất ít người biết rõ hắn tên thật, nhưng mỡ lù bở ngoại hiệu tại đại lục Esos vẫn là rất có chút danh khí. Lập tức liên tốt, hoạt động nhanh lên một chút. Bất Lũ bợ lăng không vung vậy một cái roi ngựa, phát ra đôm đốp một tiếng vang dọn. Sau đó, hắn đưa tới một cái thủ hạ, phân phó nói: "Ngươi đi đoàn Long Lạn Sẹt nói cho gì lộ gì gặm, sau một tiếng, chính thức phát động tiến công." Company Hotkey các phụ trách cửa bắc, bọn hắn đoàn Long Lạn Sẹt chủ công cửa đông. Đúng. Một giờ trôi qua rất nhanh, Bất Lũ bợ quả quyết hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Công thành chiến tranh, không thể nghi ngờ là huyết tinh mã tấn công. Cho dù là quân chính quy, tại đối mặt một tòa kiên thành lúc, cũng khó tránh khỏi hiểu ý bên trong rục rẻ. Càng đừng đề cập những thứ này vì tiền tài mà chiến lính đánh thuê quân đoàn. Bị nói à sợ bộ không tính là gì kiên thành, nhưng vẫn như cũng nhường quòm bạn nghỉ hốc khe các, các dòng binh sinh lòng thấy. Nếu không phải bở lũ bở tại trước khi chiến đấu ưng thuận hứa hẹn, nói toạc thành về sau mỗi người 3 cái tiền vàng, đoán chừng những lính đánh thuê này đều không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi sông tường thành. Công thành Vương không tính chuyên nghiệp, kỳ thật thủ thành Vương cũng đồng dạng không chuyên nghiệp. Tuần Su Ly tiếp nhận huấn luyện chỉ bao quát đo kiếm, tâm thuận cùng Trường Ngâu, mà không có cung tiễn. Dù sao cung tiễn huấn luyện hao phí quá lớn, thành phẩm quá cao, đám chủ nô tự nhiên không muốn an bài. Cho nên Cạ Tú Hưa chỉ có thể nhường nhón mụn sú Li Et dùng hòn đá cùng gỗ lăn đi công kích địch nhân, trì hoãn bọn hắn công thành bộ pháp, đợi đến các dông binh thật leo lên thành đầu, lại dùng đoạn kiếm cùng trường mâu đi đối địch. Cứ như vậy, tại song phương đều không chuyên nghiệp giữ tình huống, trận này hạ sạ vò công phòng chiến liền tại mặt trời chói chang cùng cát vàng bên trong kéo lên màn mở đầu. Có rồi kim tiền khích lệ, các dông binh vừa lên đến liền bộ phát ra mạnh mẽ thanh thế, bọn hắn như là kiến hôi tụ tập cùng một chỗ, hướng về cửa thành phóng đi. Tiếng la hét tràn ngập trong không khí, đao thương tại dưới ánh mặt trời lấp loá. Đầu tường rơi xuống hòn đá gỗ lăn cũng không thể trở ngại bọn hắn tiến lên bộ pháp, rất nhanh, liền có lính đánh thuê bò lên trên đầu tường. Dựa theo lẽ thường तौर nói, leo lên thành đầu cũng liền mang ý nghĩa công thành chiến thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Nhưng ở Ùn Sú Liệt chỉ này đặc thủ quân coi giữ trước mặt, lại chỉ là mang ý nghĩa chẳng chiến dịch này vừa mới bắt đầu. Vị thứ nhất đạp lên thành lâu lính đánh thuê hưng phấn phát ra gào thét, coi là có thể dọa lùi quân coi giữ. Có thể nên đón hắn, lại làm một đôi ánh mắt lạnh như băng cùng một cây như độc xà xuất động trường mâu. Ùn Sú Liệt sắc thực lệnh khoang nghiêm trọng, nhưng ở bọn hắn nam hiểu đánh giáp lá cả lính vực nhưng không có bất luận cái gì bộ binh có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Theo càng ngày càng nhiều lính đánh thuê leo lên thành đầu, trận chiến đấu này lập tức tiến vào máu tanh nhất kịch liệt nhất giai đoạn. Tuần Su Li E3, năm người tạo thành một tiểu đội, tay trái cầm thuần, tay phải nắm mâu, cùng tiến cùng lui, hoạt động lăng lệ mà tàn nhẫn, lại tăng thêm không sợ cảm rất đau, hung hãn không sợ chết tác phong, để bọn hắn trở thành trên chiến trường một đám cỗ máy rất chó. Bò lên trên các dông binh lập tức liền cảm nhận được những thứ này cỗ máy rất chó khủng bố. Từng cây trường mâu giống như sắt thép rừng rậm, tại các dông binh trên thân đâm ra từng cái lỗ máu. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc tiếng vang triệt đấu trường, chói mắt đỏ tươi không ngừng chạy tại màu đỏ gạch đá bên trên, để bọn chúng ánh mắt càng thêm điên dẫm. Nhỏ mụn sú liết dùng trong tay đoạn kiếm cùng trường mâu, đem Asta bỏ đầu tường biến thành huyết lục nơi xay bột địa phương. Tường thành trở nên nhiều màu lên, máu tươi thuận lỗ châu mai chảy xuống thôi, từng cố thi thể trên thành dưới thành tích lũy, nhường chỗ này chiến trường xem ra khủng bố mà khiếp người. Cảnh tượng này hù đến vốn là ý chí không kiên định lính đánh thuê. Công thành chiến chỉ là mở cái đầu, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, còn Company Hotte cắt liền xuất hiện đạo binh. Một bên khác đoàn long loạn sẹt cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế Đoàn Long Lạn Sẹt là một nhánh từ hơn 800 người khinh kỵ binh tạo thành dòng binh đoàn, giá ngoại chống trại khu vực xung phong tác chiến mới là bọn hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu, nhưng bây giờ, để bọn hắn vượt xuống chiến mã đi leo lên tường thành, theo những cái kia cố máy rết chó củ sủ li et lấy mạng tướng bắc, thực tế là quá làm khó. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy đầu tường ổn sủ li et số lượng không bao lâu, bọn hắn sĩ khí coi như tràn đầy, nhưng bây giờ tiến công bị ngăn trở, rất nhiều lính đánh thuê liền bắt đầu tiêu cực biến nhác lên. Làm cho đoàn trưởng Di lộ tự mình động thủ giết một cái đạo binh, cùng hương thuận trọng thượng, mới khiến cho sĩ khí khôi phục một chút. Nói cho các huynh đệ, chúng ta ở trong thành cũng có nội ứng chỉ cần nhiều kiên trì một hồi, Astapov tất nhiên đại loạn. Dĩ Lộ lời thể son sắt nói, nhưng trên thực tế, chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Mặc dù vợ nhân cam đoan nội thành sẽ có người tiếp ứng, nhưng lúc này trời đều tối, Astapov lại như cũ không có động tĩnh. Nhìn xem dưới tay thương vong càng ngày càng nặng, Dĩ Lộ tâm tình cũng càng ngày càng âm trầm. Đại nhân, trời đều tối, muốn hay không tạm thời đình chỉ tiến công? Trước thu binh. Phải. Dĩ Lộ xuống xong mệnh lệnh, liền hướng Company Hawke cặp phương hướng đi tới. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được gì đó, liền ngẩng đầu lên. Đáng tiếc, lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt màn đêm. Mới vừa rồi là không phải là có đồ vật gì bay qua. Dĩ Lô đối thủ hạ hỏi, có thể là chim đi. Dưới tay ngẩng đầu, cũng cái gì cũng không thấy. Hẳn không phải là rồng đi. Dĩ Lô tại nội tâm an ủi mình. Dù sao Hạ Sát bỏ quý tộc miệng đầy cam đoan, trong thành tuyệt đối không có cự long. Cùng lúc đó, Sang Hèo cưỡi Bạch Long đáp xuống nội thành. Các tù hiền nghe họ chạy đến, chờ nhìn thấy Bạch Long cái kia khổng lồ thân thể lúc, trong lòng lập tức dâng lên một luồng cảm giác kinh toàn. Vậy hạ, ngài cuối cùng trở về. Ừm. Sạc nhỏ gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, đem sở Hữu hùn lũ sú liết toàn bộ tập trung đến cửa nam. Sở Hữu, cả tù sừng sốt một chút, cái khác ba cái cửa thành đều mặc kệ sao? Còn có kho lửa, kim tự tháp, đều không cần quản. Sạc nữa trong mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng yếu, đã bọn hắn nghĩ như vậy gây ra hỗn loạn, vậy liền để Asta và bọn loạn đứng lên đi. Cả tù trợ hộ rõ ràng gì đó, lập tức đáp ứng, đúng. Chương 339, loạn lên. Asta và bọn thành đống khò lúa bên ngoài chợt lách vô số cây bó đuốc. Mờ nhạt hỏa diễm tại trong gió đêm lay động, chiếu lên mọi người mặt lúc sáng lúc tối. Trong không khí tràn ngập sao động cảm xúc cùng thanh âm, mọi người lớn tiếng kêu gọi, qua lại xô đẩy, tựa hồ một giây sau liền muốn xông đi lên cưỡng ép đoạt lương thực. Có thể đối mặt một đám võ trang đầy đủ lạnh như băng điêu khắc củ Suliet, mọi người chung quy là không dám thật xông đi lên. Cục diện cứ như vậy cứng tại nơi này. Nhất định phải có người dẫn đầu xông. Tụt phu nhân nói, đồng thời dùng cổ động ánh mắt nhìn xem Cơ Ly ổng. Cơ Ly ổng đương nhiên rõ ràng nàng ý tứ, đây là muốn hắn dẫn đầu xông đi lên đoạt lương thực. Nếu không chờ một chút chờ người lại nhiều một điểm. Tụt phu nhân hiển nhiên không hài lòng đáp án này, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân. Ngươi là muốn làm cả một đời đồ tệ, còn là muốn trở thành thiện chủ đại nhân? Ta, Cố Ly ổng tán dương một cái, cuối cùng gật đầu, "Tốt, ta cái này đi." Nói xong, hắn kéo qua nữ nhân, cho nàng một cái thu bạc hôn, sau đó nhanh chân chen vào đám người. Càng đi về trước, Cố Ly ổng liền càng có thể thấy rõ những ồn sủ Ly Et đó thủ vệ kho lửa. Những thứ này băng lẫnh cô mày rất trọc, dù là đối mặt xôi chào biển người, ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình dẫn đầu xông về phía trước, nhất định sẽ tao ngộ ồn sủ Ly Et băng lẫnh trường mâu. Ngay tại Cớ Ly ổng suy tư làm như thế nào phòng ngự trở thành vật hy sinh lúc, đã thấy nhóm ổn su li et thủ vệ kho lúa thế mà bắt đầu xếp hàng. Sau đó, liên tử bỏ nhà kho cỡ lớn, bắt đầu rút lui. Ổn su li et rút. Cớ Ly ổng mở cái miệng rộng, càng ngày càng hưng phấn hướng phía trước chen. Cái này dẫn đầu trùng kích kho lúa không có nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa không cần hắn dẫn đầu. Quả nhiên, đám người lập tức như là sao động quái thú, giang ra cổng kềnh thân thể hướng kho lúa dũng mãnh lao tới. Cớ Ly ổng còn không có cao hứng bao lâu, liền phát hiện sự tình trở nên không thích hợp. Tổn Xu Liệt rời khỏi, cũng mang ý nghĩa trật tự tại phiến khu vực này tan biến. Vốn là sao động đám người tại lương thực dụ hoặc trước mặt, cùng từ chúng tâm lý ám chỉ xuống dần dần lọt vào điên cuồng. Mọi người tranh đoạt đưa đẩy, một mạch mà dâng tới cửa kho, sợ chậm một bước bên trong lương thực liền bị người khác cướp sạch. Mà trước hết mấy cái người khiêng lương thực đi ra, cũng đừng nghĩ bình yên rời khỏi, ra cửa liền bị vây lại tranh đoạt. Kho lùa trước cổng chính lập tức lâm vào một đoàn loạn chiến. Vô số người đổ xuống, lại có nhiều người hơn chen vào. Nhưng chen vào dễ dàng, muốn mang lấy lương thực bình an rời khỏi liền khó như lên trời. Cơn loạn cảm xúc bao phủ hoàn toàn mọi người lý trí. Thậm chí càng về sau, mọi người đã quên bản thân dự tính ban đầu, giết đỏ cả mắt, không đầu không đôi đánh lên. Chân quý lương thực lại tán loạn trên mặt đất, bị giẫm đạp, bị máu tươi nhuộm đỏ, lại không người có thể bận tâm. Dạng này hỗn loạn rất nhanh liền lan tràn ra, cũng từng bước quét tán đến toàn bộ Astapor. Một chút ác độ vừa vặn nhân cơ hội này ở trong thành Du Đảng, cướp bóc giết, phát tiết trong lòng tà ác cùng dục vọng. Đến lúc này, Astapor thế cục đã triệt để đã mất đi khống chế. Trừ có Hủn Xu Liệt thủ vệ cửa nam, còn lại ba cái cửa thành đều bị mở ra, mọi người bắt đầu thoát đi. Mới vừa thu binh về doanh cọm vạn nỉ Ho The cắt cùng đoàn Long Lạn sẽ khi biết trong thành bộ phát nội loạn sau, không do dự, lần nữa khởi binh đối với Asta bỏ khỏi sương tiến công. Mà lúc này, kích động lên cuộc bạo loạn này, đồ phu nhân cùng cự Lệ ông lại có chút trong lòng lo sợ không yên. Bởi vì trận này loạn sự tình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ven đường, trên đường phố, bóng người tán loạn, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có rít chóc cùng ánh lửa. Đủ loại tiếng gà ghét, tiếng la khóc liên tiếp. Tuần Su lui ở -E đâu? Tu phu nhân bị mười mấy tên người hầu bảo hộ ở giữa, lại vẫn vô pháp che giấu trong giọng nói khẩn trương. Không thấy được ga cự Lệ ông cũng là đầu đầy mồ hôi lấy năng lực của hắn, căn bản không biết nên làm sao lắng lại trận này hòa loạn. Bọn hắn vốn cho rằng hỗn sú Lyen sẽ ra ngoài duy trì trật tự, cùng quần chúng phát sinh xung đột, này sẽ ở một mức độ nào đó nhường nội loạn duy trì tại một cái không kịch liệt như vậy trình độ, nhưng cũng có thể kiểm chế hỗn sú Lyen lực lượng, cho ngoài thành Rong binh đoàn rết vào đây cơ hội. Nhưng ai biết, hỗn sú Lyen trực tiếp chơi lên tán biến. Như vậy, ai đến lắng lại cuộc bạo loạn này? Rong binh đoàn sao? Cái kia hỗn sú Lyen ở đâu? Đang làm gì? Tột phụ nhân chợt phát hiện, sự tình phát triển đã vượt qua tầm kiểm soát của mình. Phát hiện sự tình không đúng. Còn có đoàn trưởng Dĩ Lộ huy gặng của đoàn Long Lạn Xẹt. Cửa thành mở ra sau khi, hắn liền xuất lĩnh dưới tay kỵ binh dẫn đầu xông vào hành. Vốn cho rằng gặp được quần sú Lyet cùng loạn dân trăm giết, nhưng ai biết, lại chỉ thấy được loạn dân, điên cuồng loạn dân, mà lại có ít người thế mà điên cuồng đến hướng đoàn Long Lạn Xẹt phát động công kích. Vượt qua sơ kỳ kinh ngạc về sau, Dĩ Lộ đoàn trưởng quả quyết hạ đạt trấn áp bạo loạn mệnh lệnh. Dù sao đoàn Long Lạn Xẹt ký kết khế ước được yêu cầu bọn hắn viện trợ quý tộc cũ không chế Astapor, tự nhiên không thể để cho những thứ này loạn dân hủy tòa thành thị này, hủy đoàn Long Lạn Xẹt danh dự. Thế là Từng đội từng đội kỵ binh dọc theo đường đi bắt đầu lao vụt, sáng như tuyết trường thường không ngừng đâm ra, không chút lưu tình tàn sát lấy những thứ này điên cuồng loạn dân. Company Hawke cát lúc này cũng tại đoàn trưởng Bluebeard dẫn đầu xuống sông vào thành, nhìn thấy cái này một mảnh loạn tượng cũng là có chút mắt chọn chọn. Bất quá, đã vào đây, cũng không thể lại lui ra ngoài đi. Bluebeard thống mạ một trận hạ trạng bỏ quý tộc cũ, nhưng cũng chỉ có thể hạ đạt bình loạn mệnh lệnh. Có thể bạo loạn thứ này kích động lên dễ dàng, muốn trấn áp xuống dưới coi như khó. Nếu như quân binh đoàn có thực lực mang tính áp đảo còn tốt làm, nhưng vấn đề ngay tại ở, bọn hắn cũng không có. Hai chỉ trong binh đoàn cộng lại nhân số bất quá 2000 người, lính đánh thuê tố chất lại cấp độ không đủ. Đối mặt mấy chục ngàn lọt vào điên cuồng bạo dân, thực tế là khó mà chống đỡ. Nhóm loạn dân tử thương thảm trọng, nhưng lính đánh thuê thương vong cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trong thành chiến đấu liền thành một trận nát trận. Hỗn loạn nhất, đương nhiên phải kể tới thành đồng kho lúa phụ cận. Tột phụ nhân hiện tại không gì sánh được hối hận, cũng không phải hối hận kích động cuộc bạo loạn này, mà là hối hận không có nhanh chóng rời khỏi cái này hỗn loạn nhất mắt bao. Nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp bạo loạn tính nghiêm trọng. Hiện tại một chút giết đỏ cả mắt loạn dân đã vừa ý xe ngựa của nàng, cho rằng quý tộc lão gia nơi đó khẳng định có đồ tốt, liền bắt đầu trùng kích đội thị vệ của nàng. Bọn thị vệ rút đao chém vào, mấy cái loạn dân kêu thảm đổ xuống, nhưng lại có càng nhiều loạn dân xông tới. Bọn hắn đem một phu nhân không xe bao bọc vây quanh, không được tiến đánh. Mà lúc này, Cát Liễm lao đến, đối với nhóm loạn dân giận dữ hét: "Các ngươi những thứ này dân đen làm gì? Trong xe ngựa chính là vợ của gỡ giật đản điện chủ đại nhân, ụt phu nhân. Các ngươi sao dám đối nàng vô lễ?" Lúc đầu nhìn thấy vai rộng eo thô cởi lì ông trở về, tút phu nhân còn trong lòng có chút vui mừng, có thể tại nghe được hắn lần này gọi hàng sau, nàng lập tức sắc mặt đại biến. Ngô Xuân, tút phu nhân hận không được lập tức bóp chết cái này Ngô Xuân đồ tể. Quả nhiên, phía ngoài nhóm loạn dân nghe được là quả phụ của thiện chủ đại nhân sau, lập tức càng thêm phấn khởi. Từng cái đỏ hừ mắt, như bị điện phóng tới xe ngựa. Chương 340, giông đến. Cùng ạ sẽ tại địa phương khác hỗn loạn so sánh, cửa thành nam lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Đương nhiên, an tĩnh như vậy cũng là dựa vào máu và lửa đổi lấy. Ngay từ đầu cũng có chút không rõ ràng cho đám loạn dân trùng kích cửa thành nam, nhưng ở trận địa sẵn sàng ùn ùn xú liết đại quân trước mặt, bị vết hoa rơi nốt chạy. Từng cỗ thi thể cùng chạy xuôi máu tươi thành tốt nhất cảnh cá bài, nhường đến tiếp sau loạn dân tự giác rời xa phiến khu vực này. Lại tăng thêm còn có một đầu bạch long chiếm cứ tại đầu tường, ban đêm mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể trông thấy cái kia khổng lồ thân ảnh, cảm nhận được cái kia cổ trích nhiệt khí tức kinh khủng tại phụ cận lưu chuyển. Sảng quéo lặng lặng mà ngồi tại trên lưng của bạch long, dùng đậm mặc ánh mắt nhìn chăm chú trong thành hỗn loạn, không nói một lời. Thẳng đến bình minh luồng thứ nhất ánh sáng ban mai đâm rách màn đêm, chiếu rọi tại Asta bảo trung tâm đại kim tự tháp đỉnh nhọn, xác như cuối cùng đối với Hồn Sư Liệt hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Đồng thời, chính hắn cũng xoay người lên lưng rồng. Cớ lý họ hạ trại tại đầu tường rũi người ra, màu ngà sữa hai cánh hướng hai bên chững hay, tung xuống một tảng lớn bóng đen. Hô! Dòng khí nóng dựng cuốn lên một hồi bụi mù, Bạch Long phóng lên tận trời. Lúc này trong thành hỗn loạn cuối cùng dần dần lắng lại, còn Company Okte cắt cùng đoàn long lạn sét cũng cuối cùng phát hiện Hồn Sư Liệt canh giữ ở cửa thành nam. Hai vị đoàn trưởng lập tức ý thức được, bọn hắn trấn áp lo dần, lại tiện nghỉ một mực tờ ở gốc lệnh nhà Tôn Sú Lyet. Trong cơn tức giận, bọn hắn lập tức hạ lệnh để cho thủ hạ binh sĩ đình chỉ trấn áp phản loạn, ngược lại co vào trận hình, hướng cửa thành nam mà đi. Bọn hắn trước hết giải quyết chủ yếu nhất địch nhân. Cùng lúc đó, nhóm quân Sú Lyet dựng thẳng lên thân tuẫn, nâng lên trường mâu, nện bước chỉnh tề bộ pháp, thẳng đến dòng binh đoàn. Rít, rít, rít. Dĩ Lô giằng giằng giơ cao đao thép, phát ra giống giận. Đoàn Long lản xẹt bọn kỵ binh sắp xếp dậy đặc xung phong đội ngũ, đem vô giải toàn bộ phủ kín. Tại dạng này chật hẹp địa hình bên trong, kỵ binh sắc thực không tốt lắm phát huy, nhưng đám này đoàn long lạn xẹt các chiến sĩ còn là biểu hiện ra điên cuồng mà khí thế đáng sợ. So sánh với mà nói, ồn xu tuyết liền lộ ra bình tĩnh phải có chút quá phận. Dù là đối mặt kỵ binh xung phong, y nguyên duy trì tuyệt đối kỷ luật, đội hình không có mảy may hỗn loạn. Phanh phanh phanh. Từng tiếng tiếng va đập bên trong, đoàn long lạn xẹt đầu tiên cùng ồn sủ liệt đánh giáp la ca. Không thể không nói, chiến mã xung phong ra tốc về sau mang tới cực lớn quán tính tương đương đáng sợ, hoàn toàn không phải sức người có khả năng ngăn cản. Hàng trước nhất ồn sũ Ly Et dù là dựng thẳng lên tấm thuần, cùng ý nguyên vô pháp bị kỵ binh xông đến bay rất ra ngoài, tại không trung phun ra máu tươi, không biết nát bao nhiêu score. Nhưng dù vậy, ồn sũ Ly Et trận hình vẫn không có phát sinh hỗn loạn. Hàng sau binh sĩ lập tức bổ sung trống chỗ, tay cầm tấm thuần cùng trường mâu, kiên định mà không sợ ngăn trở phía trước còn treo ngóc đồng bạn huyết nục kỵ binh. Va chạm tiếp tục, như thủy triều phun lên đá bãi. Nhưng làm ồn sũ Ly Et ngăn trở bàn sơ mấy đội súng phong sau, kỵ binh tình thế liền bắt đầu yếu bớt, như là lầm vào trong vũng bùn. Tại kỵ binh cùng bộ binh giao phong bên trong, một khi kỵ binh không thể tách ra bộ binh trận hình Ưu thế của bọn hắn liền đánh mất hơn phân nửa. Nếu như bây giờ là tại trống trải vùng quê bên trên, Kỷ binh còn có thể kéo dài khoảng cách, điều chỉnh trận hình lần nữa xung phong, hoặc là lựa chọn tại xung quanh tới lui quấy rối, hoặc là dứt khoát rút lui, chỉ cần có ưu thế tốc độ, bọn hắn y nguyên chiếm chiến lược chủ động. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lúc này là tại trong thành thị, chật hẹp trên đường phố bày trận. Một khi sông không độ bộ binh trận hình, bọn hắn liền rõ ràng cảm thụ đến hỗn sú lyết loại này thuần thương trận đáng sợ. Từng cây trường thương tại tia nắng ban mai ánh sáng yếu chiếu rọi xuống lóe ra nghiêm nghị sắc bén, uẩn sú Ly Et cái kia vạn năm không đổi lãnh khốc biểu lộ có thể để cho bất cứ địch nhân nào trong lòng dâng lên cảm giác dọn cả tóc gáy. Như là bị kéo căng lò xo, chỉ cần không có băng liệt, liền sẽ bắn ngược, mà lại áp xúc đến càng tằm nhẫn, phản lực liền sẽ càng hung mãnh. Mất đi ưu thế tốc độ sau, Kỵ binh lại trùng kích luẩn sú Ly Et quân trận liền cơ hồ thành tự sát. Cái kia một mảnh trường mâu tạo thành sắt thép rừng rậm tản ra khí tức tử vong, thu gặt lấy đoàn long lạn xẹt Kỵ binh sinh mệnh. Nhỏ mụn sú Ly Et thuần thục cất bước, nâng thuần, đầm, đem từng cái Kỵ binh thống hạ ngựa, sau đó rút ra đoản kiếm các đứt cổ họng của bọn hắn. Vô số thi thể tàn mắt trên mặt đất, lượng lớn máu tươi tùy ý phun ra. Các dũng binh chưa từng đối đầu qua địch nhân đáng sợ như vậy, trải qua khủng bố như vậy trên trận. Tùn Sú Liệt một khi bắt đầu phản công kích, liền giết đến bọn hắn tim mật đều tan, phía sau kỵ binh nào dám lại hướng phía trước, mặc cho đoàn trưởng kêu gọi chửi rủa, cũng không làm nên chuyện gì. Company Hawke các nhìn thấy đoàn long lạn sắp thảm trạng, cũng nao nao ngừng bước. Xông lên a. Xông. Blue bỡ lệ thanh nộ hống, tách ra ủn sú Liệt, mỗi người ban thưởng một mai kim tệ. Vừa dứt lời, liền gặp một mảnh bóng dâm lướt qua mặt của hắn. Chém giết cùng gọi tại thời khắc này đều dừng lại, vô số thanh âm trở lên đến nắng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua thẳng thắn nhiệt tim, bọn hắn nghe thấy cánh kích động thanh âm, nhìn thấy cái kia tại tia nắng ban mai ánh sáng yếu xuống màu ngả sữa thân ảnh. Khổng lồ, mỹ lệ mà lấp đầy khí tức nguy hiểm. Rồng. Đáng chết người hạ sẽ tạm bỏ không phải là nói không có rồng nha. Hai vị đoàn trưởng hiện tại hận không được đem liên hệ bản thân đột phu nhân tháo thành tám khối. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn không biết, đột phu nhân đã bị loạn dân tháo thành tám khối, nếu không thì trong lòng lựa giận đoán chừng giảm bớt một chút. Làm sao bây giờ? Vỡ Lù bợ tìm tới gì lộ Dị gặng, hỏi: "Hiển nhiên, vị này company officer cắt đoàn trưởng đã sinh lòng thoái ý rút." Dị Lộ Dị gặng quả quyết nói, quay đầu ngựa lại liền muốn chạy trốn. Có thể lúc này Bạch Long đắp xuống, dòng khí nóng rực cuốn lên các vàng, đập tại các dòng binh gương mặt. Không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, một đám lửa liền xoay tròn lấy chạy xối mà xuống, ngáy mắt đem 10 cái lính đánh thuê nhóm lửa. Màu da cam hỗn hợp có cháy đen, thường hực sóng nhiệt bao phủ từng tiếng kêu thảm. Chư thần á Dị Lộ Dị gặng run rẩy phát ra hai than các dũng binh cái này chạy càng nhanh, nhao nhao tránh né lấy bầu trời ném xuống bóng tối, người đẩy ta đẩy, tranh đoạt lấy thoát đi đỉnh đầu vai gìm dẹp tợ. Nhưng cũng có người muốn làm đổ lòng ánh hùng. Liên gặp Bỡ Lũ Bỡ Tượa như phát điên nắm lên một cái trường mâu, mắt thấy Bạch Long lần nữa đáp xuống, hắn bỗng nhiên nhảy lên, đem trường mâu đâm về cự long phần bụng. Trong truyền thuyết, phần bụng là cự long lợi điểm. Nhưng rất nhanh, Bỡ Lũ Bỡ liền biết rõ cái này truyền thuyết là cái lời nói dối. Cự long phần bụng đồng dạng bị kiên cố lẫn phiến bao trùm, trường mâu như là đâm trúng một khối đá, không chỉ không có thương tổn đến cự long, lực phản chấn nháy mắt bẻ gãy Bỡ Lũ Bỡ một cái. Hắn phát ra thế lương bí thảm Một giây sau, Long Diễm liền lần nữa đánh tới, đem hắn tốn kệ. Lại có mấy tên lính đánh thuê có lệ cũng muốn tranh lưu Thiên Cổ, nhao nhao hướng cự Long ném ra chưởng mâu. Không biết là trùng hợp còn là gì đó, một cái chưởng mâu vừa vận đâm vào cơ li họ Bạ Trạ cổ rồng sau đầu lẫn phiến ở giữa khe hở, may mắn người ném mâu lực lượng không đủ, vào thịt không sâu, ngược lại là kích thích Bạch Long hung tính. Nó đột nhiên đáp xuống làm bị thương bản thân bên cạnh người kia, cắn một cái rơi hắn đầu lâu, đỏ tươi máu từ máu thịt bè bè gãy quặp phun ra. Theo Long giận đập, dâng lên cực nóng mùi mù, Long Diễm càn quét mà ra, lại đem trước mặt một hàng lính đánh thuê nướng thành than cốc. Con mắt của nó Đâm nói ánh mắt, Dĩ Lộ Dư gặng quát trầm lên. Mấy tên trưởng thương binh nghe vậy ý đồ làm theo, đã thấy một đạo bạch sắc kiếm quang xẹt qua, nháy mắt bị mở ngực một bụng. Ý thức hấp hối ở giữa, bọn hắn mới nhìn đến trên lưng rồng ngồi cao lấy cái kia tay cầm cự kiếm nam nhân. Rống. Cớ lý họ vạ trả nghiêm nghị gào thét, tiếng rống tràn ngập con đường này, lo luyện gió nóng của tới. Các dòng binh nhìn xem cái kia đôi dung nhan máu đỏ long nhãn, phảng phất đang nhìn chằm chú địa ngục. Cuối cùng, bọn hắn ý thức được, Đồ Long Trung Quy là vọng tượng. Từng cái sụp đổ chạy tứ phía, cũng không còn cách nào quay đầu phản kháng. Chương 341, Trật tự Làm ánh nắng chiếu vậy vào Asta Paw đầu từng lúc, trong thành loạn cục cuối cùng bình ổn lại. Cớ Ly ổng thất hồn lạc phách đi tại gắn đầy máu tươi cùng thi thể trên đường phố, giống đầu bị cắt xén bị ném bỏ lảo cổ. Nhóm lớn nhóm lớn xanh lá rồi nhặng bị mùi máu tươi thu hút, tại khói mù lượn lờ trong không khí bay múa, thất lên nát áo tràng nữ nhân ở bên đường hữu khí vô lực rên rỉ, tố cáo lây phát sinh ở trên người mình thảm kịch, mấy cái đầu đầy là máu hải đồng vì tranh đoạt tán loạn trên mặt đất cũ cải đánh lẫn nhau thành một đoạn. Đáng sợ nhất chính là tới gần cửa thành nam phụ cận đường đi, nơi đó thi thể đã ngăn chặn thông hành con đường, bên đường kiến trúc đổ sụp cháy đen khắp nơi là lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua vết tích. Từng chum dầu mỡ xương mù tại bên trong phế tích xoay quanh tung bay, giống như càn rỡ màu đen cứ mãng. Toàn này hắn đã từng quen thuộc nhất thành phố đã thành trên đời tiếp cận nhất địa ngục địa phương. Ngay tại một ngày trước, Cố Ly Ẩng còn ngồi trở thành thiện chủ đại nhân mộng đẹp, nhưng hôm nay, cái này mộng đã thành ác mộng. Tuột phụ nhân bị loạn dân túm ra xe ngựa, lôi kéo thành vài miếng khủng bố trắng cảnh, chú định sẽ thành hắn một đời vùng đi không được các mộng. Đúng, chính là hắn. Cái kia mồ heo đồ tệ. Một đứa bé dẫn mấy tên hủn sủ lỳ ẻn e xuất hiện ở phía trước. Cố Ly Ẩng tựa hồ ý thức được gì đó. Nhưng hắn giờ phút này đã không muốn lại trốn, còn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Thế là, hắn tùy ý ổn sự Liet đem bản thân chế trụ, áp giải hướng tiêu ngạo quảng trường mà đi. Trên quảng trường tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nhưng lúc này Astapov, chỗ nào đều là như thế. Cớ Ly ông hoảng hốt, hốt bị mang lên đài cao, để ép quỳ ở một cái cột gỗ trước, lúc này hắn mới như ở trong ngục mới tỉnh, cảm thấy được cái này vậy mà là một cái đoạn đầu đài. Bản năng cầu sinh nhường hắn rằng co, không, ta muốn gặp Cát Sa bệ hạ. Ta muốn. Vù vù, dao cầu rơi xuống, tiếng hô hoán mở bật mà dừng. Sạm Miễu đứng tại quảng trường phía tây trên đài cao, mà không thay đổi nhìn xem một màn này. Trong thành náo động lắng lại, tiếp xuống chính là thanh toán. Cấu kết lính đánh thuê, kích động phản loạn, tai náo động bên trong cướp bóc đó giết, đều lần lượt được đưa tới trên quảng trường xử quyết. Bao quát những cái kia ạ sát bỏ quý tộc cũ, trừ vị thành niên hài đồng, cũng bị Sạm Miễu nhân cơ hội này toàn bộ tru sát. Trước kia hắn không động này một số người, cũng là bởi vì hắn không có tính toán khống chế tòa thành thị này. Nơi này vốn cũng không phải là hắn chỗ căn cơ, cũng không có khả năng chân chính bị hắn chưởng khống. Cầm tới ồn sụ ly엣 về sau, Sạm Miễu liền chuẩn bị rời khỏi. Thật không nghĩ đến sau đó phát sinh hạ tỷ phục sinh sự kiện quỷ dị, hắn cũng bị dẫn đi cái kia bị sương mù bao phủ phế tích thành phố, mà đa hệ nợ dít lại tự tác chủ chương mang đi một nửa húnsú Li Et đi giải phóng rủ cái cùng mẹ Izin, cái này cũng liền cho một ít ngo ngoe muốn động đám ra hòa cơ hội, dẫn đến cuộc bạo loạn này. Cũng may hắn đuổi trở về đến coi như kịp thời, sự tình cũng không có triệt để mất đi khống chế, mà lại loạn một trận cũng tốt, sáng ngọ vừa vặn mượn cơ hội này đem ạ sạ tạm bỏ quý tộc cũ một mẻ hốt gọn, đồng thời cũng làm cho những cái kia không thành thật bình dân cùng nô lệ nhảy ra, thừa cơ thanh lý mất. Bất quá, kinh lịch cái này tràng bạo loạn về sau, Đối với bây giờ Astrapto, Sáp Hẹo ngược lại là có rồi một chút tư tưởng mới. Trong tư ở giữa, liền gặp cả tụ hiệp áp tải một cái máu me khắp người người đàn ông trung niên đi tới. "Bệ hạ, người này chính là Đoàn Long Lạn Sẹt đoàn trưởng Dĩ Lộ Dị gặng." Sáp Hẹo xoay người lại, dùng dò xét ánh mắt nhìn trước mắt trật vật nam nhân. "Kệ Sáp bệ hạ." Dĩ Lộ mở miệng nói, trong miệng còn lẫn vào máu, nói chuyện có chút mồm miệng không rõ, "Chúng ta Đoàn Long Lạn Sẹt cũng là lấy tiền phục vụ, hiện tại thua cũng nhận, chỉ cần ngài nguyện ý lượn chúng ta, người đột giao tiền thuê toàn bộ giao cho ngài." Sáp Hẹo lông mày nhíu lại, là người cắt bỏ tiền để các ngươi đến Astrapto. Đúng thế, Sazô sợ hoàn đạo tổ của các đại biểu thợ ỉn thuê chúng ta. Còn có Company Hawke các cũng thế, không tin ngại có thể hỏi Bơ Lù bơ. Nói đến đây, Jilô đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới, Company Hawke các đoàn trưởng Bơ Lù bơ đã chết tại dưới Long Diễm. Sazô sạm méo lẩm bẩm cái này tên quen thuộc, nhớ tới trong nguyên tắc liên quan tới vị này ruột chứ danh thương nhân cự đầu một ít sự tích, trong lòng dần dần có rồi một cái kế hoạch. Người phái người tìm đến Sazô, liền nói ta có việc cùng hắn thương lượng. Sạm Mi phân phó nói, làm tốt chuyện này, lại giao ra lần này thuê tiền thuê, ta liền tha các ngươi một mạng. Dĩ Lô vội vàng đồng ý, như là sợ Sạm mèo đổi ý, chư thần chứng kiến. Sạm nghẹo khoát khoát tay, ra hiệu ủn sú Ly Et dẫn hắn đi xuống. Ngoài thành ủn sú Ly Et đều trở về sao? Còn có ước chừng 1500 người không có trở về. Cát Tu hồi đáp, ta đã phái người đi thông trì, đoán chừng là tìm kiếm đến sa sôi, còn tại đuổi trở về trên đường. Sạm mèo gật gật đầu, lại hỏi, có đại hệ nở gì tin tức sao? Nghe nói nàng đã suất quân đánh bại dù cái, bất quá cũng không có dừng lại lâu, giải phóng nơi đó nô lệ, liền lập tức lại hướng mẹ ỷ Dịn tiến quân. Cát Tu cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sạm méo liếc mắt, gặp hắn không có sinh khí, mới tiếp tục nói: "Bệ hạ, cần phái người đi liên hệ nàng sao?" "Không cần." Sạm Như Thản nhiên nói, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trong thành lương thực còn có thể chèo chống bao lâu? Trước đó bị đốt một nhóm, lần này bạo loạn lại có lượng lớn lương thực bị loạn dân cướp đi, còn lại dù là vẹn vẹn cung ứng nguồn sủ Liệt quân đoàn, cũng nhiều lắm là chèo chống hơn nửa tháng. Lần này không phải là từ quý tộc cũ trong tay Vơ Vết đến không ít vào nha, còn có đoàn lang lạn xét cùng Company Hotke cắt tiền chuột, đi mua một nhóm lương thực trở về. "Phải, bệ hạ." Cát Tu đáp ứng, nhưng lập tức lại lo lắng nói: Có thể sau này làm sao bây giờ? Những thứ này vàng mua được lương thực có lẽ không đủ cung cấp nuôi dưỡng toàn thể người, tuy nói chúng ta đã tại ởm gì vở lưu vực khai hoang đất hoang, nhưng trong thời gian ngắn ý nguyên khó mà chống đỡ được. Cái này không cần lo lắng." Sang Héo lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, mà lại hiện tại xem ra, người Asta Pọ chính mình cũng không quá tình nguyện đi chống chọi, đã như thế, vậy liền không cần thiết miễn cưỡng. Asta Pọ tương lai, còn là giao cho người Asta Pọ bản thân quyết định đi. Cả tụ tự hồ rõ ràng gì đó, vậy hạ, ngài là không phải là không có ý định quản Asta Pọ rồi." Sang Héo nhìn hắn một cái, cười nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tại Astapor xưng vương? Cả tù gãy gãy sau gãy, thế thì không có. Ta kỳ thật cũng sớm nghĩ trở về hệ Steros, nơi nơi này khí hậu nhường ta bực bội, còn có những người gì đó nhìn chúng ta ánh mắt luôn có chút bài xích. Chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Sang Miêu an ủi, bất quá trước khi đi, cũng muốn đem nơi này an bài thỏa đáng. Người đi thông tri người Astapor, ngày mai tại Kiêu Ngạo quảng trường cử hành công ném, tất cả mọi người có thể bỏ phiếu, lấy quyết định phải chăng muốn tiếp tục nô lệ mậu dịch. Phải. Chương 342: Giao dịch. Màn đêm buông xuống. Kim tự tháp trung tâm quốc vương đại điện đắp lên trong cái hừng hực thiêu đốt chậu than chiếu sáng. Tùy tiện nhiệm chống cùng du dương tiếng địch dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại kỳ diệu dị vực phong tình. Ba vị trẻ đẹp nữ người khiêu vũ vây quanh đại điện trung ương lửa trại xoay tròn nhảy vọt. Trên người các nàng bôi một tầng dầu, mạnh mẽ tốt đẹp thân thể tại ánh lửa xuống chiếu sáng rạng rỡ. Mấy mấy tên ổn sũ lý sĩ quan mang theo gai nhọn mũ giáp, giống từng cái điêu khắc ngồi tại chỗ, đối trước mắt hết thảy thở ơ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người giống bọn hắn như thế không hiểu được thưởng thức tốt đẹp sự vật. Cả tù hừa hết sức chăm chú mà nhìn xem biểu diễn, mồ h nước đều kém chút chảy ra. Sa nhẹo một bên uống vào rượu đỏ, một bên dùng giám thưởng nghệ thuật ánh mắt nhìn các cô gái khiêu vũ. Nhưng mà bên cạnh hắn vị kia quý khách không phải là như thế. Người này có tái nhợt thon gầy gần mặt, mặc sọc nổi tơ vàng chương bảo, đầu chọc tại lựa trại chiếu rọi xuống có chút lấp loé, đồng dạng lấp loé, còn có hắn trên môi khảm nạm viên kia bảo thạch màu trắng. Người đàn ông này xem ra đối với mâm đượng trái cây so trần truổi vũ nữ càng cảm thấy hứng thú, chính là đến từ đột phú thương quyền quý, Sazor Sơ Hoàn Đa Tô. Dù mặc dù trên danh nghĩa tử vương tộc thống trị, nhưng thực tế quyền lực lại là trưởng khống tại 13 vị đỉnh nhọn phú thương trong tay, bọn hắn cũng được xưng là thở ịn. Sạ Dụ sở hoàn đạo tổ chính là cái này trong 13 người một vị, trẻ tuổi nhất cũng nhất có giá tâm một vị. Tiếng trống im bặt mà dừng, đám vũ nữ hai đầu gối quỳ xuống, hành lễ thăm hỏi. Các ngươi nhảy rất tốt. Sạ Hẹo vỗ tay, sau đó nhìn về phía bên người Sạ Dụ, ngài cảm thấy thế nào? Khách nhân tôn quý. Đúng là ưu nhã động lòng người địa múa. Sạ Dụ dùng khoa trương ngữ điệu nói, a stạ bỏ nữ nhân ở ngài điều giáo xuống lại xuất sắc như thế, Sạ mở khoẻ miệng co giật một cái, vốn định giải thích bản thân căn bản không có điều giáo gì đó vũ nữ, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Theo loại người này không có gì giải thích tất yếu. Sạ Dụ các hạ, Ta nghe Đa Lê Nở Dịch đã nói về ngài." Sạp Hẹo lộ ra một trọn vẹn chứa thâm ý mỉm cười, "Nàng nói ngài thân mật mà yêu khách, lúc trước nàng lang thang đến luật, nhờ có ngài già sức viện trợ. À, Đa Lê Nở Dịch, mỹ lệ long nữ vương, có thể được đến nàng khích lệ thực tế là vinh hạnh của ta." Sạp Dỗ giơ ly rượu lên, "Tha thứ ta mạ muội, ngài cùng nàng là đồng tộc sao? Dù sao các ngươi đều có rộng. Chúng ta là trên đời này sau cùng chân long huyết mạch." Sạp Hẹo giơ ly rượu lên cùng đối phương đụng một cái. Sạp Dỗ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, "Đã như vậy, chúng ta chính là bằng hữu." Không biết Mỹ Lệ Long Nữ Vương phải chăng còn từng nói cho ngài, ta từng hướng nàng cầu quá khứ, đáng tiếc nàng không có đáp ứng, nếu không thì chúng ta nên tân thích." Sa Hạo nghĩ đến người này vừa rồi đối với Trần Chuỗi Vũ nữ nhìn như không thấy biểu hiện, trong lòng chỉ nghĩ mà cười, nhưng mặt ngoài lại bày ra một bộ tiếc nuối biểu lộ. Kia thật là quá đáng tiếc. Đúng vậy, quá đáng tiếc. Sa Dụ khẽ mắt vậy mà nước mắt chảy ròng, từ khi Mỹ Lệ Long Nữ Vương rời khỏi sau, ta dinh thự trống vắng giống như mộ huyệt, tòa kia vĩ đại thành phố mang cho ta vui sướng phang phất cho bụi tiêu tán ở trong miệng. "Ai? Ngài nói, nàng vì sao muốn vứt bỏ ta đây?" Nếu không phải biết rõ sạ dụ đối với nữ nhân không hứng thú, mà lại người cắt lấy mảnh liệt tình cảm gợn sóng làm linh, cũng đem nó coi như là văn minh tiêu chí, sạ ngược cơ hồ muốn đem giá hỏa này xem như một cái xi si tình chủng. Có lẽ là ngài thái độ còn chưa đủ thành khẩn đi. Sạ Hẹo thuận miệng qua loa nói, không đủ thành khẩn. Sạ dụ giơ lên, ngài nhưng biết ta hướng nàng cầu 50 lần rưỡi, có thể mỗi lần đều chiếm được đồng dạng băng lãnh cự tuyệt. 50 lần. Sạ Hẹo rơ ly rượu lên che lớp nét mặt của mình, vậy ta thật sự là chế văn ngài. Đúng nha. Đại hễ nờ dật là cái tàn nhẫn nữ hải, tổn thương bao nhiêu lòng của nam nhân a. Ta như vậy khiếm tổn thương nhân tựa như một khối đá vụn, bị nàng Mặc Châu áo rải thẳng đạn tiêm tiêm chân ngọc giẫm tại dưới chân. Sa Dụ nói xong, không ngờ chảy xuống một giọt bóng ánh nước mắt. Sa Dụ thấy rất là ngạc nhiên, tuy thời có thể khóc đây không tính là quá khó khăn, nhưng mỗi lần khóc đều chỉ chảy một giọt nước mắt, không nhiều không ít, cũng quá khảo nghiệm diễn kịch. Vị này rõ ràng đã đạt đến hóa cảnh, mặc kệ như thế nào, ta đều đem ngài xem như bằng hữu. Sa Dụ nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyện, thật không nghĩ đến, ngài thế mà thuê công ty Hotte cắt cùng đoàn long lạn xét đến cấp đoạt ta thành phố, chẳng lẽ người luật đều vô lễ như vậy sao? Ngài trách oan ta. Sạ Dỗ hô to vang hưởng, "Chúng ta mời cổm bạn nghỉ họp thẻ tất cùng đoàn long lạn sẽ đến Astarpot, quyết không là muốn theo ngài đối nghịch, mà là nghe được đáng sợ nghe đồn, biết được trong thành phát sinh bạo loạn, mới phái lính đánh thuê tới trước giúp một tay duy trì trật tự." Ngài nghĩ đến cũng biết, 厄羅伐飛 hỗn định đối với luật rất là trọng yếu. Sạ Hẹo đương nhiên biết rõ Sạ Dỗ tại nói bậy, nhưng đối phương câu nói sau cùng lại là lời nói thật. Quốc phồn vinh xây dựng ở nô lệ mậu dịch phía trên, mà 厄羅伐飛 xem như đại lục 厄羅伐 nô lệ mậu dịch đầu nguồn cùng trung tâm, đối với Sạ Dỗ bọn người tới nói, đương nhiên cực kỳ trọng yếu. Kệ Sạ bậy hạ, Sajô thân thể hơi nghiêng về phía trước, lại nói: "Thờ ỉn nguyện ý thừa nhận ngài đối với Asta Por thống trị, nhưng điều kiện tiên quyết là ngài không thể cấm chỉ nô lệ mạo dịch." "Ồ, chỉ cần ta không cấm nô lệ mạo dịch, thờ ỉn liền nguyện ý thừa nhận ta đối với Asta Por thống trị." "Không tệ. Sajô lời tốt khuỷu, ta biết ngài có một quả trách trời thường dân tâm, bất quá, nô lệ mạo dịch đối với Asta Por đến nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như ta không có đoán sai, ngài cần phải thiếu lương thực đi. Tuy nói ngài hiện tại có thể dùng vàng mua lương thực, nhưng Asta Por nhưng không có mỏ vàng, vàng chỉ biết càng dùng càng thiếu." Đến nỗi ngài tại Ẩm Di vừa bở khai hoang đất cải hành vi, có giá trị tán thượng. Bất quá, ngài có lẽ không biết, Astapov đuổi núi ở giữa đã từng bị rừng rậm bao trùm, nhưng ở Valley Di ạ cùng Âu Em Hopgit trong chiến tranh bị hủy bời lòng diễm. Rừng rậm tan biến sau, không có chút nào che giấu thổ nhũng đi qua mặt trời chói chang nướng, thành tung bay hồng sa con. Dạng này thổ địa là loại không ra bao nhiêu lương thực. Ngài con dân biết tại đói khát cùng trong thống khổ chết đi. Đây là một trận tai nạn a. Ngài nói đúng. Sang Hểu Cơ nói, kỳ thật ta đang muốn nói cho ngài, hai ngày trước gã Astapov đã thông qua cùng ném phương thức, quyết định tiếp tục nô lệ mạo dịch. Đây thật là một cái quyết định anh minh." Sazou hưng phấn reo lên, ngài nhìn, ngài con dân bản thân cũng biết, tự do không có bánh mì trọng yếu, cùng nó làm chết đói người tự do, không bằng trở thành có thể nhét đầy cái bao tử nô lệ. Sang mèo nhấp một ngụm rượu, tâm tình cũng có chút phức tạp, nhưng rất nhanh, hắn liền đem dư thừa ý nghĩ dứt bỏ, nói: "Vất quá, mặc dù nô lệ mạo dịch tiếp tục, nhưng từ đó về sau sẽ không còn có mối hỗn sú liết." Sazou sững sốt một chút, tại sao? Ngay chẳng lẽ không biết hỗn sú liết của Astapor có bao nhiêu được hoan mê sao? Bọn hắn là tốt nhất binh sĩ cùng thị vệ, mọi người biết gơ vàng hướng ngài cầu mua ửn sụ Lyet. Sạp Nhược Kiên định lắc đầu, ửn sụ Lyet phương thượng huấn luyện quá vô nhân đạo. Sắp thực như thế, nhưng ngồi dưỡng chiến sĩ ưu tú nào có đường tắt có thể đi? Thợ rèn chế tạo trường kiếm, cũng cần hoàn thiêu, nhiều lần đánh, lại đặt vào trong nước đá rèn luyện. Mong muốn thu hoạch ngọt trái cây, liền nhất định phải vất vả cần cù tới nước. Đối với cái này ta đã làm ra quyết định. Sạp Nhược Kiên chỉ nói, sau này sẽ không còn có mấy ửn sụ Lyet. Bất quá, Asta phụ y nguyên biết huấn luyện nô lệ binh sĩ. Tốt a. Sazô đốn đốn bay, nếu như ngài kiên trì như thế. Bất quá, ta nhất định phải nhắc nhở, ngài sợ rằng sẽ muốn tổn thất một số lớn lợi nhuận. Là chúng ta." Sang Heo cười nói, lộ ra tám quẻ răng. Sazô sững sốt một chút, có ý tứ gì? Sang Heo mỉm cười, lo lắng nói, "Ta chuẩn bị đem ạsta ponô lệ mậu dịch một nửa lợi nhuận phân cho thờ ỉn của các." Ngài không có nói đùa. Sazô trong ánh mắt lóe ra tham lam, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, hỏi, "Ngài còn có cái gì điều kiện?" "Sắt thực còn có một cái điều kiện." Sang Heo nói, "Ngài cũng biết Ta căn cứ tại đại lục Hye Storz, nơi đó còn có rất nhiều địch nhân muốn đi đối phó. Cho nên, ta chuẩn bị mang theo ổn sụ Li Et trở về. Ngài cần truyền, đúng không? Không tệ. Sa nghẹo gật gật đầu, ta biết thờ ỉn là trên biển mạo dịch tương gia cự cổ, có được trên trăm đầu thuyền lớn. Chắc hẳn giúp ta vận chuyển mấy ngàn tên ổn sụ Li Et về Hye Storz hắn không phải là việc khó gì a. Sa róng lung lay ly rượu, rượu đỏ trong ly tại ánh lựa chiếu rọi xuống thoáng như máu tươi. Hắn uống một ngụm rượu, cười nói: "Ngài thật sự là một cái người tinh minh, nói là một cái điều kiện, nhưng thì thật còn có một cái ẩn tàng điều kiện." Sạc lão vô tội cười cười, còn có cái gì ẩn tàng điều kiện? Ngươi đã muốn dẫn lấy hỗn sú Li'et rời khỏi Astapor, lại dựa vào cái gì tiếp tục điều khiển tòa thành thị này? Bỏ ra một nửa nô lệ mạo dịch lợi nhuận, kỳ thật chính là muốn để chúng ta thở ịn giúp ngươi ổn định Astapor thế cục, đã kích khả năng kẻ ham muốn đi. Sạc nhếch cười ha ha, cũng không có phủ nhận. Đề nghị này đối với chúng ta song phương đều có lợi. Nếu như ta thống trị bị lật đổ, mấy chủ nô cũng sẽ không hào tâm như vậy đem lợi nhuận tặng cho các ngươi nha. Sạc rộ trầm ngâm một lát, nói: "Nếu như ngài có thể mang theo đại hệ nợ dịch cùng nàng ba đầu rồng cùng rời đi ở Lavebay, Để trong này trật tự khôi phục như lúc ban đầu, vậy ngài sẽ thu hoạch được thở ỉ đùng hộ và hữu nghị." Sa Hẹo mỉm cười, nói, "Có thể." Sa Dụ kinh ngạc nhìn Sa Mẹo liếc mắt, "Ngài tự tin như vậy có thể thuyết phục Long Nữ Vương? Tại trong ấn tượng của ta, nàng thế nhưng là một cái nữ hải mười phần cố chấp." Sa Mẹo cười ha ha, "Vừa vặn, ta là cái nam nhân mười phần có sức thuyết phục." "Thật sao?" Sa Dụ bán tiến bán nghi, "Bất quá, nếu như ngài thật có thể thuyết phục Long Nữ Vương, có lẽ mẹ Nghị Dĩ thậm chí rủ cái nô lệ mạo dịch, chúng ta cũng có thể tiến hành hợp tác." Sa Hẹo lung lay ly rượu, lộ ra không hiểu ý cười. Thành giao. Sado cũng lộ ra khoa trương dáng tươi cười, đứng dậy hai tay nắm ở sạm ngửa tay. Thành giao. Chương 343, nhóm người cầu hôn. Du Kai bến tàu đã thành một cái biển lửa. Tiêu thảm cùng tiếng la khóc tại trong khói đặc xoay quanh, lại không người lắng nghe. Từng chiếc từng chiếc thuyền dài tại phá hoa cùng gỗ vụn ở giữa xuôi qua, cơ sĩ bên trên màu vàng hải quái trong gió dương nhanh múa đuốt, tản ra khí tức tử vong. Vịt Tạ Dĩ ẩn göa dậy giỏi đứng tại thuyền y rộng Victory đầu thuyền, hai tay giơ một đầu cực lớn kẻ lệnh, sương mù ở bên cạnh hắn vần quanh, và mèo Hội tụ, kèn lệnh bên trên màu đỏ vàng phụ văn lóe ra ánh sáng yếu, như là đang hô hấp. Lựa tế đã hoàn thành. Zezdizmo cọ rồ nói, trên mặt hắn hỏa diễm hình xăm cũng đi theo kèn lệnh phụ văn có chút lập loé, một đầu trống rung tay áo trong gió đông đưa. Hiện tại ta là chủ nhân của giờ dạ gủng hơn rồi. Vitazi ẩn trong giọng nói khó nén hưng phấn. Đúng thế. Mộ cọ rồ chắc chắn gật đầu, bất kể là ai gọi lên kèn lệnh, cự long đều đem nghe theo mệnh lệnh của ngài. Rất tốt. Vitazi ẩn thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt của hắn xuyên qua thiêu đốt bên đầu, nhìn thấy trên bờ tòa kia từ màu vàng gạch đá xây thành thành phố. Tôi có chút thất vọng nói ra, đáng tiếc Long nữ vương đã rời khỏi dù cải đi mẹ dịn. Nếu không thì đêm nay ta liền muốn cùng với nàng cùng hưởng một cái giường. Ngài rất nhanh liền biết, Mộ Cỏ Dồ nói, Lovatli tất tại bên trong hỏa diễm hướng ta biểu hiện ra qua ngài vinh quang. Lovatli. Vịt Tạ Dĩ ẩn nhẹ vỗ về giờ dạ gủng hòn bóng loán mặt ngoài, trong giọng nói cũng mang lên một phần tôn kính, phần này mỹ lệ tế phẩm, chúng ta đồng thời dâng hiến cho hai cái thần. Để bọn hắn tại bên trong hỏa diễm xuống lại, tẩy đi thế gian ô trọc, để bọn hắn đi hướng cung điện ảo tợ của giờ Giang Netos, ở nơi đó mở tiệc vui vẻ đi múa, cho đến biển cả khô cạn. Hắn thu hồi cái lệnh, lớn tiếng đối thủ hạ ra lệnh. Dương buồn mà bượm, chúng ta đi Medizin. Cánh buồm dần dần mở ra, lập tức liền bị gió biển nổi lên tung đẩy. Vị Tạ Dĩ ẩn cuối cùng nhìn thoáng qua dù kệ, trong thành chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, bất quá, cái này cùng hắn không có quan hệ, hắn đối với tòa này gạch vàng trì thành cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm tới Long Nữ Vương, với nàng, mang theo nàng cùng ba đầu rồng trở về hệ Steros. Lấy quân vương tư thái, ngươi đạo sắt làm sao lại xuất hiện tại ở lạ bờ bay? Quen tỉnh, Mã Yêu đứng tại bên mờ, nhìn qua đi xa cái kia từng chiếc từng chiếc thuyền dài treo màu vàng hải quái huy chương cơ sĩ. Cậu mày? Bạn... Ai biết được. Gợn dít trợn rình tợ tức si nhún nhún bay, sóng tới mặt gió nóng đem hắn đầu kia mái tóc dài vàng óng thổi lên, người đảo sắt cấp bốc tứ hải, đến ở lạ vợ bay đoạt một đợt cũng không có gì kỳ quái. Có thể ở lạ vợ bay khoảng cách quần đảo sắt cũng quá xa đi. Bọn hắn buôn ba và rậm, chẳng lẽ liền vì đốt một cái biến tàu. Cũng chớ xem thưởng tại phủ của ở lạ vợ bay, điện hạ. Gợn dít lời mới vừa ra miệng liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng, cũng may người chúng quanh cũng không có chú ý tới hắn. Hiện tại quẹn tỉnh cũng không phải đòn vương tử, mà là đoàn luyện bở lão lĩnh đánh thuê. Vượt qua nửa cái thế giới tìm kiếm Long Nữ Vương lữ đồ chú định lấp đầy gian khổ, hải tặc, bao táp, kẻ trộm, chiến hỏa. Bọn hắn đã mất đi ba vị đồng bạn, mang tiền cũng tốn không sai biệt lắm. Nhưng vẫn như cũ không có nhìn thấy Long Nữ Vương. Bọn hắn một đường truy tìm lấy Long Nữ Vương tin tức đến cạn, lại biết được đối phương đã rời khỏi. Tiếp lấy bọn hắn lại đi thuyền tiến đến Astapor, kết quả phát hiện Long Nữ Vương đã xuất quân tiến về Duruqai. Chờ bọn hắn đuổi tới Duruqai, lại chậm một bước, Long Nữ Vương đã tiến về mẹ ỷ gìn. Hồi tưởng đến một đường gian khổ và cực khổ, quen tình cũng không nhịn được sinh lòng oải. Chẳng lẽ chứ thần tại dùng loại phương thức này đùa cợt mình? Có thể hắn biết rõ, mình bây giờ quyết không thể từ bỏ. Bởi vì từ thủy thủ trong miệng, hắn đã biết được cha thân vương Đỏ giận tin chết, cũng biết Đoản Lâm vào nội loạn. Trong bi thống, quẹn tín rốt của Quốc Minh Bạch cha ở trong thư bàn giao, Đoản cần rồng. Hắn nhất định phải cưới được vị kia tát ghẻ giảnh công chúa, lấy được rồng của nàng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể cứu vớt Đoản. Chúng ta nhất định phải tiến về Mễ Yìn. Quẹn tín ngữ khí kiên định. Thoát ly đoàn đồn bở lão, bản thân đi sao? Gỡ dị tức si có chút do dự. Ờ là vở bay đã lọt vào hỗn loạn, bọn hắn như thế chút người đơn độc lên đường thực tế quá nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải thoát ly đoàn đồn bở lão. Quẹn Tín nói, bọn hắn đã tiếp nhận dù cái các hiền chủ đại nhân thuê, chuẩn bị cùng Long Nữ Vương đối nghịch, mà ta đã mong muốn cưới Đạ Hệ Nợ Dịch, liền không thể trở thành địch nhân của nàng. Mặc dù Đạ Hệ Nợ Dịch đã đánh bại dù cái sau, giết sạch trong thành các hiền chủ đại nhân, phóng thích hết thảy nô lệ, nhưng cũng tiếc, đợi nàng vừa đi, mấy hiền chủ đại nhân lại như mọc lên như nấm xung ra, một lần nữa cho các nô lệ đeo lên công xiển. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên thiếu không được một phen máu và lựa chiến loạn, máu tươi cùng thi thể đã phủ kín gạch vàng chi thành đường đi. Quẹn Tín vị trí đoàn uyển bợ lớp chính là chịu các hiền chủ đại nhân mời, tới trước khôi phục dù cái trật tự. Có thể dự báo Đoàn huynh Bờ Lão cũng giống vậy lại bị các hiền chủ đại nhân thuê, phải đi đối phó lòng nữ vương. Vậy chúng ta ban đêm hành động đi, không thể kinh động bất luận kẻ nào. Gờ Dật tức xí đề nghị. Bọn hắn tại gia nhập đoàn huynh Bờ Lão lúc, ký 1 năm như ước, hiện tại vụng trộm chạy đi mà nói, nhưng thật ra là một loại phản bội hành vi. Quén Tín mím chặt bờ môi, gật gật đầu. Hắn cũng biết hành vi của mình không đủ vinh quang, nhưng vì đọn, hắn không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, một tên lính đánh thuê chạy tới, nói: "Người đọn, đoàn trưởng Triệu Kiến." Quén Tín cùng Gờ Dật liếc nhau, nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ đoàn trưởng biết trước phát rắc bọn hắn sắp phản bội chạy trốn? Gì đó đều đừng tự nhận. Quẹn Tín lúc đi qua thấp giọng dặn dò. Bất quá, làm bọn hắn đi vào đoàn trưởng cái kia đỉnh cực lớn màu xám trong lều vài lúc, lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, nơi này đã tụ tập mấy chục người, mà lại tất cả đều là người hệ Storz hoặc là chí ít có một chút hệ Storz biết tướng người. Ý thức được bản thân cũng không có bị nhầm vào, Quẹn Tín liền yên lòng. Mới vừa nhận được tin tức, Long Nữ Vương đã đánh bại mẹ Yizin. Đoàn huynh bợ lão đoàn trưởng tật tự rệm rịn sơ mở miệng nói, các hiền chủ đại nhân làm ra quyết định, đối với mẹ Yizin tuyên chiến, khu thuộc Long Nữ Vương, khôi phục ở lạ vở bay bình thường trật tự. Vậy liên đánh chứ sao? Một tên lính đánh thuê mở miệng nói, "Bất quá ngài đem chúng ta triệu tập tới là vì sao? Muốn để chúng ta những thứ này người hệster rồ làm tiền phong sao?" "Không." Tatter Jem Jil sờ lắc đầu, "Cùng Long Nữ Vương tác chiến là chúng ta sự tình, đến nơi các người thì tiến về mẹ Yil, gia nhập Long Nữ Vương trận doanh." Trong lều vài yên tĩnh trong mấy mắt, nhưng sau đó liền vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. "Ngài là để chúng ta đi làm gián điệp sao? Cái kia Long Nữ Vương không phải là đầu nốc, dựa vào cái gì tiếp nhận chúng ta? Tại sao không tiếp thụ?" Tatter Jem Jil sờ hỏi lại, Đạ dị ổ của đoàn sở toật giở sở thế nhưng là giết mình đồng bạn, đầu hàng đại hệ nợ dít, loại này tắc kệ hoa nàng đều tiếp nhận, tại sao không tiếp thụ các ngươi? Mà lại, các ngươi còn đều là người hệ Storz, nói xong quê hương của nàng mà nói, kính bái nàng thần linh, không càng làm cho nàng cảm thấy thân thiết nha. Cho nên không cần lo lắng, dựa theo mệnh lệnh của ta, tiến về mẹ ý gì liền tốt, đến nỗi đằng sau nên làm như thế nào, ta sẽ phái người cùng các ngươi liên hệ. Quẹn tin mạ cùng gở dị tức sĩ lẫn nhau, kém chút cười ra tiếng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân khả năng trách oan chưa thần. Gia doanh chứng, gở dị tức sĩ cuối cùng nhịn không được thấp giọng nói một câu chư thần che chở. Đúng vậy, chư thần che chở đọn. Quẹn Tín nhìn phương bắc, thỏa thuê mãn nguyện, để chúng ta đạp lên con đường tìm đồng. Mei Jin, đại kim tự tháp tầng cao nhất vườn hoa. Da Ge Lizi, tặc lệ duyên nhìn qua dưới chân trong thành thị điểm điểm đèn đuốc, tâm tình có chút phức tạp. Nàng đã chinh phục Mei Jin, ờ lạ vở bay cái cuối cùng thành bang. Nhưng cùng lúc đó, Du Cại nhưng lại một lần nữa lọt vào hỗn loạn. Ngay tại nàng chân trước mới vừa rời khỏi, tòa kia gạch vàng chỉ thành quyền khống chế liền lại rơi vào chủ nô trong tay. Không tệ, nàng trước lúc rời đi, sắp thực giết sạch dù các hiện chủ đại nhân, nhưng vẫn như cũ có mới hiện chủ đại nhân xuất hiện. Đối với cái này, Đa Nghệ Nhĩ đã phẫn nộ lại thất vọng. Phẫn nộ tự nhiên là nhắm vào những chủ nô lệ kia, đến nỗi thất vọng thì là đối với những nô lệ kia. Nàng rõ ràng đã cho bọn hắn tự do, hiện tại bọn hắn lại cam nguyện thần phục với người một lần nữa cho bọn hắn đeo lên xiềng xích. Có lẽ cũng không thể chỉ trách bọn hắn. Đa Nghệ Nhĩ rõ ràng, đám chủ nô có tài phú cùng nhân mạch quan hệ, có thể đưa tới doanh binh đoàn giúp một tay trấn áp nô lệ. Có thể nàng lại không thể xuất quân trở về rủ cải một lần nữa giải phóng một lần nô lệ, bởi vì một khi nàng rời khỏi, mới vừa giải phóng mẹ ủy gìn lại biết rơi vào trật tự cũ vực sâu. Liên như là trước đó rủ cải đồng dạng. Đa Hễ Nở dịch cuối cùng có chút rõ ràng tệ sạp, vì sao kiên quyết phản đối đi cải biến ở Lạc vợ Bay yên trạng? Có thể nàng không tạm tâm, nàng còn nghĩ thử một lần. "Bệ hạ, Lục Thánh nữ Gạ Lạt ta cầu kiến." Thì nữ tri chạy nhỏ giọng nói. Đa Hễ Nở dịch đệ xuống suy nghĩ, nói, "Mang nàng đến đây đi." Gạ Lạt ta là vị tóc trắng xóa la hầu, mặc một thân xanh biếc trường bào, ánh mắt lấp đầy thương xót cùng cơ trí. "Như ta mạo phạm, bệ hạ, ngài xem ra có chút mỏi mệt. Ngài ngủ ngon sao?" Đa Hễ Nở dịch cười khổ nói, "Không tốt lắm. Đêm qua lại có ba tên dân tự do nô hại." Kẻ giết người tại hiện trường dùng người bị hại máu vẽ một cái hạ tỷ. Từ khi nàng chinh phục mẹ y tín, liền có một cái tự xưng con của hạ tỷ tổ chức trong bóng tối cùng với nàng nối nghịch, bọn hắn uy hiếp người mẹ y rịn không thể hiệp trợ Long nữ vương, nếu không thì liền biết tao ngộ ám sát. Rõ rạc tức sĩ một mực tin tưởng, cái này con của hạ tỷ tổ chức chính là những cái kia mẹ y rịn quý tộc cũ làm ra đến, cũng đề nghị đa hệ nở dật lập tức bắt lấy hết thể quý tộc cũ. Nhưng đa hệ nở dật lại do dự, bọn hắn đều là kẻ hỗn thần. Görzin gạ rạ xẻ sọi vàng rũ sạch liên quan. Đa hệ nở dật thật sâu nhìn gã lật tạ liếc mắt, Tại sao những thứ này người mẹ ủy thịn không muốn tiếp ngài ta? Lần này vào thành, ta thậm chí không có đại khai sắc giới, chỉ làm cho các quý tộc giao ra con tin, bọn hắn cần phải lòng mang cảm ơn. Chúng ta đương nhiên cảm nghiệm ngài nhân từ." Galata nói, "Cũng cảm ơn ngài cũng không có thương tổn những cái kia nhóm vô tội con tin. Người mẹ ủy dị nguyện ý tiếp nhận ngài thống trị, chỉ là hy vọng ngài cũng có thể tiếp nhận chúng ta tập tụ. Ta đã xuyên qua trường bảo tổ ca, đa hễ nờ dít loay hay trên thân hơi có vẻ vướng diệu y phục, còn muốn làm thế nào? Ngài cần phải kết hôn." Gozin Gorza Sess cùng kính quyên, ở trong mắt người mẹ ủy dĩn, ngài dù sao cũng là bên kia biển tới người chinh phục, dù là xuyên qua trưởng bảo tổ cả y nguyên vô pháp cải biến điểm này, nhưng một vị chồng có thể lấy, một vị chồng xuất thân cao quý, có được thuần khiết gitska ji huyết thống, có thể giúp ngài thống trị tòa thành thị này. Đại Hễ Nờ dít nhìn lão hầu liếc mắt, ngươi cảm thấy ai thích hợp làm chồng của ta? Cao quý Hidsa rủa rộ lộ giác. Gạ Lạt Tạ quả quyết nói. Đại Hễ Nờ dít lập tức ý tứ được, Gorin Gorza Sess đến có chuẩn bị. Cảm ơn ngươi đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Nàng khoé động lấy trên quần áo tơ bạc tua cỡ, tầm mắt nhưng dần dần tan dã. Chương 344, Hải Cốt. Đa Dễ Nở dịch kéo lấy rắc trường bảo đi xuống rộng lớn đá cẩm thạch bậc thang. Nàng nhất định phải từng bước cẩn thận, chỉ sợ mất đi cân bằng. Ùn Xu Lié e tay cầm tấm thuần trường mâu, lưng dựa cột đá mà đứng, trên mũ giáp gai nhọn lóe ra khiếp người sắc bén. Tiết kiến sảnh bên trong, đứng đấy một vị dáng người thon dài, có màu hổ phách bóng loáng làn da nam nhân. Đa Dễ Nở dịch biết rõ, hắn chính là cao quý hịch đạ ủa dụ lộ dạ, gờ zin gờ dạ xẻ để cử cho nàng chồng. Đúng vậy, nàng cuối cùng vẫn là tiếp kiến hắn. Dù cái tại nàng rời khỏi sau, Liên bị chủ nô phục hồi, bây giờ còn tụ tập trước đại quân đến tiến công mẹ y tín, như thế một cái thời khắc mấu chốt, Đả Hễ Nở Dật cần mẹ y tín quý tộc cùng hộ. Dù là trong lòng lại thế nào chán ghét, nàng cũng nhất định phải học được cùng những người này lá mặt lá trái. Rõ rã mọi Montessori từng đề nghị nàng giết sạch mẹ y tín quý tộc, tựa như tại dù cải làm đồng dạng. Nhưng Đả Hễ Nở Dật nhưng không có đồng ý. Dù có phát sinh sự tình đã chứng minh, giết chết những thứ này chủ nô không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, bởi vì cũng chết đi, lập tức liền sẽ có mới chủ nô xuất hiện, mà lại trắng trợn loạn giết biết nghiêm trọng tổn hại danh dự của nàng. Bởi giờ ở Lạp Vơ Bay đã lưu truyền lòng nữ vương dùng máu người tắm rửa loại hình lời đồn, còn có người nói nàng kế thừa cha vua điên ái dị tật điên cuồng đặc chất, chỉ biết dùng giết chóc đến giải quyết vấn đề. Đa hễ Nở Dị đương nhiên không muốn bị cho rằng là vua điên hai, cho nên tại mẹ Ỷ Jin, nàng mới đổi một loại nhu hòa hơn phương thức thống trị. Ngươi biết bản thân vì sao được vợi thấy đi. Đa hễ Nở Dị gạt ra một cái mỉm cười, Gở Jin gở dạ xẹt tựa hồ cho rằng nếu ta tuyển ngươi làm phu, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta không biết như thế lỗ mãng hứa hẹn. Kịt Đa gụ nho nhã lễ độ nói, nhưng ta tin tưởng mình có thể giúp ngài. Ta có tiền có quyền còn có nhân mạch, trên thân chạy sôi cổ khí cao quý huyết thống. Ta không có đã kết hôn, nhưng có hai tên con riêng, cái này chứng minh ta có thể mang cho ngài người thừa kế. Một cái có được cổ chỉ cao quý huyết mạch người thừa kế, kể từ đó, tòa thành thị này đem càng thêm thuận theo tại ngài thống trị, trong màn đêm nhu sắc cũng sắp hết dừng. Không, ngươi không thể mang cho ta người thừa kế. Đa ghế nở dật bi thương nghĩ đến. Trừ phi mặt trời từ phía tây dâng lên, tại phía đông rơi xuống. Trừ phi nước biển khô khô, sơn mạch như là lá khô theo gió thổi rơi. Ngươi có thể kết thúc trong màn đêm nhu sắc. Đa Hễ Nợ dít nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, "Con của Hạp Tỷ sẽ vì ngươi bỏ xuống đồ đao, hay là nói, ngươi chính là một thành viên trong đó? Không phải là?" Kỵ Đa lập tức phủ nhận, "Liền xem như, ngươi biết thừa nhận sao?" "Không biết." Hắn cười, không có sợ hãi. Đa Hễ Nợ dít lạnh lùng nói, "Có lẽ kỵ sĩ của ta có thể để ngươi khai ra chân tướng." "Không tệ, kỵ sĩ của ngài xác thực có thể làm được." "Nhưng hắn thẩm vấn ta, ngày đầu tiên, ta chính là con của Hạp Tỷ, ngày thứ hai, ta liền thành Hạp Tỷ, ngày thứ ba, ngài đem biết được là ta mưu sát ngài ở sa mạc trời lặn quốc Gia Cha, ta sẽ bị đóng đinh ở trên cổ gỗ." Nhưng sau khi ta chết, nhu sắt đem tiếp tục, mà người mẹ ý gìn đem càng thêm bại xích ngải. Đa Nghễ Nở giật trong lồng ngực sôi trào lửa giận. Kỵ Đa Vũ cũng không muốn chọc giận lòng nữ vương, liền hòa hoãn ngữ khí. "Như ngài gả cho ta, đây hết thảy đều đem kết thúc. Người mẹ ý gìn đem tiếp nhận ngài thống trị, vì ngài chiến đấu, vì ngài chống cự đến tử dù cải địch nhân." Đa Nghễ Nở giật hít sâu một hơi, nói, ngôn ngữ tựa như gió. "Ta càng nguyện tin tưởng hành động. Tại bảy đại vương quốc, kỵ sĩ biết du lịch mạo hiểm, hướng tâm yêu thiếu nữ chứng minh tâm ý của mình, bọn hắn sẽ đi tìm kiếm ma kiếm, hoàng kim bảo tàng, bên trong hang rồng lộ ra vương miện, hiến cho người yêu." Kỳ Lạp ủ níu lông mày, giọng chính ngài liền có, "Ma kiếm ta thì chưa từng thấy, đến nỗi hoàng kim, nếu như ngài mong muốn, ta ngược lại là vui lòng đưa tặng cho ngài. Ta muốn hòa bình." Đa Nghệ Nhở Dịch nói, "Nhường con của hạ tỷ đỉnh chỉ trong màn đêm nguy sát, phần lễ vật này, ngươi có thể cho ta sao? Nếu như ta làm được, ngài liền nguyện ý gả cho ta sao?" "Có lẽ vậy." Đa Nghệ Nhở Dịch mỉm cười, "Ta là cái nữ hài giỏi thay đổi, có lẽ một ngày nào đó, đột nhiên mong muốn một thanh ma kiếm." Kỳ Lạp ủ thất vọng lắc đầu, "Vậy hạ, ngài chí ít cho ta một tia hy vọng a, hoặc là, ngài đồng ý mổ lại sân thi đấu?" Không được. Đại Hễ Nở dật kiên định lắc đầu, ta không biết cho phép như thế dã man mà huyết tình trạng cảnh tái hiện tại tòa thành thị này. Nhưng sân thi đấu là mễ ỷ tỉn một bộ phận, mà lại đây cũng không phải là là đơn thuần giết chóc, mà là vũ khí, kỹ xảo cùng lực lượng biểu hiện ra, đủ để lấy lòng thần linh. Tựa như hệsterzor không phải cũng có đại hội luận võ, ngài cần phải tôn trọng người mễ ỷ tỉn tập tục. Đại hội luận võ bên trên kỵ sĩ mặc giáp, mà lại dùng đều là thư gỗ, nhưng vẫn như cũng sẽ chết người. Lời này Đại Hễ Nở dật không có cách nào phản bác. Kít Đa uở lần nữa cuốn nủ, đây không phải là cá nhân ta tìm cầu mà là hết thảy người mẹ y tín cộng đồng môn vọng. Ngay dù là thân là nữ vương, cũng không nên tức đoạt bọn hắn thượng tức thi đấu quyền lực. Những cách đấu sĩ đó cũng đồng dạng hy vọng mở lại sân thi đấu sao? Bọn hắn là người hy vọng nhất mở ra sân thi đấu. Kitada dừa nói, bởi vì chỉ có ở nơi đó, bọn hắn mới có thể thắng giao họ, vinh dự còn có tài phú. Ta có thể hướng ngài cam đoan, sau này cách đấu sĩ toàn bằng tự nguyện ra sân, tuyệt không ép buộc. Daenor dật cảm thấy mình bị thuyết phục. Có lẽ là nên làm một chút thỏa hiệp. Dù cái đại quân chính hướng mẹ y tín xuất phát, nàng cần những quý tộc này ủng hộ. Được, ta đồng ý. Đại Hãn Nở Dị nói, "Bất quá, con của Hạ Tỷ hung ác nhất định phải đình chỉ." Khitadua trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngài sẽ đã được như nguyện. Đại Hãn Nở Dị trầm cán răng, càng ngày càng vững tin con của Hạ Tỷ chính là những thứ này mẹ ủy dĩn quý tộc làm ra đến. Khitadua rời khỏi sau, cái khác thiết kiến người bị theo thứ tự dẫn tới. Đánh bại mẹ ủy dĩn sau, Đại Hãn Nở Dị yêu cầu các quý tộc phóng thích hết thảy nô lệ, nhưng các quý tộc mặc dù tại Ẩn Xu Liễn cùng cự Long Uy hiệp như chiến ý, lại còn tại nghị trăm phương ngàn hướng kế yêu cầu đèn bổ. Đối với cái này, Long nữ vương đương nhiên là toàn bộ cự tuyệt. Thật có chút yêu cầu của Nhượng Đại Hễ Nờ Dịch cũng cảm thấy khó giải quyết. Tỷ như một vị hơn 10 tuổi tiểu nam hải, khóc không thành tiếng hướng nàng Trần Thuật thành phá đêm đó, trong nhà hai tên nô lệ sát hại hắn phụ huynh, mạnh nữ làm mẹ của hắn. Cái kia hai tên nô lệ bây giờ tại đâu? Đa Hễ Nờ Dịch hỏi. Bọn hắn gia nhập ngải quân đội. Nam Hải nói. Đa Hễ Nờ Dịch trầm mặc. Nếu như nàng muốn trừng phạt cái này hai tên nô lệ, cái kia thành phá ngày đó rất nhiều khỏi nghĩa tạo phản nô lệ có lẽ đều rất khó vô tội, trừng phạt nếu như mở rộng ra, tất nhiên sẽ giao động ủng hộ lực lượng của nàng. Đa Hễ Nở dì không có lựa chọn nào khác, thật có lỗi, có thể ta từng miễn xá hết thảy khởi nghĩa nô lệ. Nam Hải nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên, nhưng lại bị giọng dạ tức xí một quyền đánh ngã. "Đủ rồi, nhường hắn đi." Đa Hễ Nở dì nói. Nhưng nhìn thấy Nam Hải lúc rời đi nhìn lại ánh mắt, nàng rõ ràng, hạ tỷ lại nhiều một đứa con trai. Tiếc kiến tiếp tục. Đa Hễ Nở dì chưa hề nghĩ đến bản thân chỉ hạ lại có nhiều vấn đề như vậy. Mà mặc kệ nàng làm sao tài quyết, tựa hồ luôn có người không hài lòng. Dưới thân cái ghế theo thời gian trôi qua trở nên không gì sánh được cứng rắn. Nàng nhớ tới ca ca nói qua cái kia thanh vốn nên thuộc về gia tộc Tạt ghệ giển cái ghế sắt, nó ngồi xuống có lẽ càng thêm không thoải mái đi. Còn lại bao nhiêu người? Đa Nghễ Nở dật vận vẹo thân thể một cái. "Vậy hạ, còn có 21 người, đều là đến bắt đền." Ngai Rồng gần nhất khẩu vị mở rộng. Đa Nghễ Nở dị tở dài một tiếng, từ khi nàng học kệ xạ phương thức đem rồng thả ra tự do đi săn sau, liền luôn có dân du mục mang theo đốt cháy khét xương cừu xương châu đến bắt đền. Trong này có ít người chỉ sợ là đe dọa, rốt lại nhắc nhở, "Nhưng chúng ta vô pháp phân chia." Đa Nghễ Nở dị nói, "Dựa theo dê bỏ giá thị trường gọi cho bọn hắn đi." "Phải." Vậy hạ, ngài thực tế quá nhân tử. Lấy được buổi trường đám người nháo nháo rồi đi. Đa Hễn ở dịt coi là đoạn này cha Tân cuối cùng có thể có một kết thúc, lại phát hiện còn có cái nam nhân đứng tại sảnh bên trong luẩn quẩn không đi. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiến lên đây. Nam nhân ngẩng đầu, kéo lấy bước chân đi lên trước, trong tay nắm lấy một cái túi vải. Dọ dạ tức sĩ cảnh giác ngăn tại nữ vương trước người, ngươi cầm là gì đó? Xương cốt. Đốt cháy khét xương cốt. Dỗ là không kiên nhận nói ra, vậy hạ đã đồng ý bồi thường ngươi số vật. Không, không nam nhân lắc đầu, đem trong túi đồ vật đổ ra, màu đen rỗng. Chết cháy con của ta."Đại Hễ Nở dị sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cả người Phượng Phật rơi vào trong hầm băng. Bởi vì người kia đổ ra, không phải là xương cửu, cũng không phải xương châu, mà là người hải cốt, một đứa bé hải cốt. Trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh, chỉ có nam nhân kiềm chế tiếng nức nở đang vang vọng. Hắn khóc đến rất cẩn thận. Nhưng ở đại Hễ Nở dị trong thai lại Phượng Phật như lôi đỉnh vang dội. Trong thoáng chốc, nàng Phượng Phật nghe được vô số người mê y dịển gào thét tố cáo âm thanh, đưa nàng vây quanh, đưa nàng tổn vệ. Chương 345: Thế gian đều là địch. Đại Hễ Nở dị chưa hề cảm thấy rất cũ là như thế khó khăn. Nàng hai mắt nhắm lại, Í đồ hội tưởng quê quán, hội tưởng đạo vợ dạ Goldspoon cùng thành King Landing, còn có cái khác vị vợ dật đề cập qua địa phương, so nơi này thân mật địa phương. Nhưng suy nghĩ luôn luôn không bị khống chế tung bay về ở lạ vừa bay. Nàng cảm thấy mình như là một chiếc bị phong bạo vây khốn nhỏ, thân không khỏi mình, tùy thời có nguy cơ bị lút. Thời gian trở nên phá lệ dài dằng dặc. Đại hễ Nợ dật cũng không biết đến tụt cùng qua bao lâu, lại còn bao lâu mới có thể bình minh. Nàng phủ thêm tờ áo, chân đạp giày sáng đạn, đi ra ngoài đi vào ban công. Đêm khuya gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh, dựa vào tại cứng rắn tường gạch bên trên, ngắm nhìn dưới chân thành phố. Ngân Nguyệt Thanh lệnh ánh sáng chiếu sáng chói lọi phía dưới, hàng ngàn hàng vạn cái nóc nhà trong tầm mắt kéo dài không dứt. Tại những thứ này dưới nóc nhà, có bao nhiêu đói khát hải tử đang gào khóc, có bao nhiêu phẫn nộ quý tộc tại mưu đồ bí mật, lại có bao nhiêu bất mãn bình dân đang chửi mắng oán hận. Vàng lên nóc nhà đem hết thảy che giấu, nàng gì đó cũng nhìn không thấy. Nàng có thể giết hết mẹ y dì̀n quý tộc, con của hạ tỷ tự nhiên là biết tan biến, nhưng làm như vậy trừ chứng thực sự điên cuồng của nàng cũng tan bạo, còn có thể có cái gì có ích đâu? Giết chóc không thể lấp đầy đói khát bụng, cũng không thể đổi lấy nhân dân yêu quý. Đaệ Nở dịt rốt cuộc Minh Bạch kể xả lúc trước nói những lời kia, cũng rõ ràng chính mình đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản. Nghĩ tới đây, tưởng niệm bỗng nhiên giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Nàng đột nhiên không gì sánh được tưởng niệm kể xả, nhớ hắn rồi tóc đen mắt đen, tưởng niệm hắn cường tiện hai tay, tưởng niệm hắn mang theo rượu đỏ hương vị hôn, còn có cái kia phảng phất có thể é ghi ạ quyết thế gian tất cả vấn đề thong dong cùng tự tin. Nếu như hắn ở bên người liền là được. Mơ mơ màng màng ở giữa, Đaệ Nở dịt ghé vào trên ban công ngủ thiết đi. Trong động, nàng gả cho kể xả, hai người tại bự dự vũ hồng môn đại trạch bên trong trải qua đơn giản cuộc sống bình thường. Một hồi tất, tất tốt tốt tiếng vang đưa nàng từ trong ngộm bình tỉnh. Đa hễ nở dật tính dịch phản xạ ngồi thẳng thân thể, mị sân nảy. Chi choại, nàng hô hoán thị nữ danh tự, nhưng không có lấy được đáp lại. Các nàng ngủ. Thanh âm một nữ nhân trả lời. Đa hễ nở dật theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một cái mang theo màu đỏ thâm cây sơn mặt nạ nữ nhân đứng tại dưới ánh trăng. Nàng lập tức nhận ra đây là ban đầu ở cắt cho mình tiên đoán vị kia thần bí xà đạo bịn đở. Ngươi là quái thở? Ta đang nằm mơ sao? Ngươi không phải là đang nằm mơ. Quái thở trầm dãi lắc đầu. Đa hễ nở dật nhíu nhíu mày, vậy ngươi làm sao vào đây? thủ vệ không có ngăn lại ngươi. Ta là thông qua một con đường khác kính, ngươi thủ vệ vĩnh viễn phát hiện không được đường đi." Quái Thở nói, "Chỉ cần ta hô lên âm thanh, thủ vệ lập tức sẽ tới bắt giữ ngươi." "Không." Quái Thở không có mảy may bố dối, chậm rãi lắc đầu nói, "Bọn hắn chỉ biết nói cho ngươi, nơi này không có những người khác." Đa Hễ nở dịt nửa tin nửa ngờ, "Vậy ngươi tới làm gì?" "Nghe ta nói, Đa Hễ nở dịt, Tạc Lệ Dần." Quái Thở ngữ khí trở nên nghiêm túc, pha lê ngọn nến bị nhét lửa, Hạ Tỷ đã mở hai mắt ra. Hải quái, hắc ngọn lửa, Thái Dương chỉ tử, song đầu hùng ưng đều sắp đến, nhưng bọn hắn cũng biết mang đến hủy diệt cùng tai nạn. Song đầu hùng ưng là kệ xạ sao? Đa Hễ Nở Dịch nhớ kỹ kệ xạ gia tộc Huy Trường, trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong, hắn sẽ đến mẹ ủy Dìn. Đúng thế. Quải Thở thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu lập loé, thanh âm cũng biến thành đứt quãng, số mệnh bước chân đang áp sát. Đa Hễ Nở Dịch, ngươi lại như cũ ngây thơ vô trí. Đa Hễ Nở Dịch có chút tức giận, ngươi đang giáo hóa ta. Ta tại. Chỉ đường. Quải Thở thanh âm càng ngày càng mơ hồ, mà Đa Hễ Nở Dịch phát hiện tay mình trên cổ tay vòng tay hồng bảo thạch ngay tại tỏa nhiệt. Đây là kệ xạ tặng lễ vật. Hồng bảo thạch biểu tượng may mắn cùng che chở, nàng nhớ kỳ hắn lúc ấy nói như vậy. Ta nhớ được ngươi tại cật nói với ta lời nói. Đa hễ nợ gì nói, muốn đi phương bắc, ngươi nhất định phải đi về phía nam. Muốn đến thẳng ngõ Stölder, ngươi nhất định phải hướng đông. Nếu muốn tiến lên, ngươi nhất định phải lùi lại. Nếu muốn ánh sáng, ngươi nhất định phải thông qua bóng tối. Dừng một chút, nàng lại nói, đây là ý gì? Nói rõ ràng, ta không thích câu đố. Phạm nhân, vô pháp nói rõ. Vân Mệnh, quải thở Đức quấn nói, Vân Mệnh không phải là câu đố. Nó là câu đố bản thân. Nếu như ngươi nói đều là những thứ này ta nghe không hiểu đồ vật. Đối với ta thì có ích lợi gì chứ đâu? Đa Nghễ Nở Dịch có chút bực bội, trên tay hồng bảo thạch nhiệt độ còn tại lên cao, lại có chút phòng tay. Ngươi biết rõ giảng. Quải thở gương mặt trong không khí trầm dãi tiêu tán, Đan Nghị, nhớ kỹ Bất Hủ Giả. Nhớ kỹ ngươi là ai? Ta là Chân Long huyết mạch." Đa Nghễ Nở Dịch nói, mà Bất Hủ Giả là một đám lừa đảo. Nhớ kỹ ngươi." Đan Nghị, Ma Long, ngươi biết không?" Quải thở thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. "Vậy hạ?" Mỹ Xuân này đứng tại cửa tẩm cung, tay cầm đèn lồng, ngài tại cùng ai nói chuyện? Đa Nghễ Nở Dịch sợ hãi cả kinh. Lúc này mới phát hiện quả trở đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiệu quả. Mà trên cổ tay hồng bảo thạch cũng đình chỉ tỏa nhiệt. Lai ảo rắc sao? Đại Huyễn Ợ Dịch nhớ tới kệ sả nói qua trong cơ thể nàng chạy xôi vừa điên máu, cũng nhớ tới bà Dịch sợ tặn tức sĩ đã cảnh cáo nàng gia tộc tạt gẻ diễn trong huyết mạch tồn tại điên cujen. Chẳng lẽ ta cũng điên rồi? Đại Huyễn Ợ Dịch cảm thấy mình thật sắc bị bất điên, giờ đang cầu khẩn. Nàng đối với thị nữ nói, "Trời sắp sáng, đi chuẩn bị bữa ăn sáng đi." "Tốt, ta lập tức vì ngài chuẩn bị." Rất nhanh, bọn thị nữ liền trình lên phòng phú bữa ăn sáng, đáng tiếc Đại Huyễn Ợ Dịch nhưng không có khẩu vị. Nàng buộc bản thân ăn một chút đồ vật. Dọạ dạ tức sĩ đến báo, nói một đám đến từ rủ cải lính đánh thuê tự nguyện tìm tới Hiệu Long Nữ Vương, dẫn bọn hắn đi lên. Đại Hễ Nở dật mạnh đánh lấy tỉnh thần nói, rất nhanh, các dông binh liền được đưa tới Vân Hoa. Bọn hắn có hơn 10 cái người, đều đến từ huyện Stroz, khuôn mặt quen thuộc cùng ngôn ngữ nhường đại Hễ Nở dật cảm thấy thân thiết. Bất luận cái gì nguyện ý vì ta mà chứ người, ta đều biết cho bọn hắn chúc phúc. Đại Hễ Nở dật lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp nhận bọn này lính đánh thuê đầu nhập. Đám người nương nương hành lễ gửi tới lời cảm ơn, sau đó cáo từ rời đi. Bất quá, lại có hai cái người đòn lưu lại. Các ngươi còn có chuyện gì?" Đa Hễ nở dật hỏi. "Nữ vương bệ hạ, ta nghi khẩn cầu ngài tha thứ, bởi vì chúng ta lựa gạt ngài." Một cái vóc dáng thấp thiếu niên tóc đen nói. "Lựa gạt gì đó?" Đa Hễ nở dật hỏi. "Chúng ta không phải là xuất từ tự nguyện, mà là đoàn đồn bờ lập tặc tự dẹp dỉnh sợ phái chúng ta tới gia nhập ngài quân đội." "Hắn phái các ngươi tới làm gián điệp sao?" Đa Hễ nở dật mím môi. "Không biết, hắn chỉ nói sẽ có người liên hệ chúng ta." Quẹn Tín Mạc eo nói, "mà lại, chúng ta cũng giấu giếm thân phận của mình." Nói xong, hắn không lương giải khai dạy, từ đó rút ra một quyển ố vàng tâm gia dê. Doạ Dạ tức sĩ tiến lên tiếp nhận, sau đó chuyển giao cho nữ vương. Đây là gì đó? Một phong thư sao? Đa Dễ Nở dịch từ từ mở ra, đầu tiên nhìn một chút phía trên ký tên. Lâm Úy Nệm Dạ Dĩ tức sĩ danh tự xuất hiện lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng thân sắc cẩn thận đọc một lần, sau đó lại một lần. Rõ là thế thế, nhịn không được hỏi, "Bệ hạ, có thể nói cho chúng ta phía trên viết gì đó sao?" Đây là một phần hiệp nghị bí mật. Đa Dễ Nở dịch nói, tại ta vẫn là cái tiểu nữ hài tại bở giờ lúc, Úy Nệm Dạ Dĩ tức sĩ đại biểu chúng ta huynh muội ký tên, ồ vợ Dĩn Mại thân vương đại biểu đòn ký tên, từ bở vô hải vương chứng kiến. Phiên Thiên nói, trải qua thông gia đạt thành kết minh, ca ca của ta vị vợ Dịch làm cưới tân vương đỏ dặn con gái A Di ăn làm vợ, để báo đáp lại, người đòn đem ủng hộ chúng ta lật đổ người soán ngôi, đoạt lại vương tọa sát. Nhưng vị vợ Dịch đã chết rồi." Dỗ là nói. "Đúng thế." Đại Hễ nở dị tở dài một tiếng, nếu như ca ca sớm biết có một vị đòn công chúa đang chờ hắn, có lẽ cũng sẽ không bị vô cùng vô tận áp lực cùng chế giễu bức điển." Quen Tín nói, mặc dù vị vợ Dịch bệ hạ đã chết rồi, nhưng gia phụ vẫn nguyện ý ủng hộ chuyện của ngài nghiệp. "Gia phụ?" "Đúng thế." Quen Tín một chân quỳ xuống, "Bệ hạ Rất vinh hạnh, ta chính là Thân vương Đỏ Dạn Trượng tử, Quentin Mael, đòn vốn tử, ngày nhất trung thực nô bộc. Nếu như ngài nguyện ý, để cho ta thay thế ta tỷ tỷ, cùng ngài ký kết hôn ước, tiếp tục phần này hiệp nghị bí mật." Rõ dạ tức si cười khẩy, "Ta nghe nói Thân vương Đỏ Dạn chính mình cũng chết rồi, đòn hiện tại loạn thành 17, các ngươi còn có cái gì thực lực cùng hộ bệ hạ sự nghiệp?" Quentin nghe vậy lập tức đen mặt, nhưng lại ấp úng nói không ra lời. "Zola, không muốn thất lễ." Da hễ nở dít lại nói, "Năm đó người soán ngôi cấp đoạt cha ta vương tòa lúc, thành xuân sụp trợ từ đầu đến cuối chung với gia tộc cắt lệ doanh, đối với đây, tâm ta mang cảm ơn." Quẹn Tín lập tức vui mừng nhướng mày, cho nên ngài đáp ứng cùng ta kết hôn sao? Đa Hễ Nợ dật cảm thấy trực tiếp cự tuyệt có lẽ sẽ tổn thương Minh Hữu Tâm, nhân tiện nói: "Ta cần suy tính một chút." Quẹn Tín nghe ra đối phương trong giọng nói quá loa, nụ cười trên mặt lập tức tan biến, hắn do dự còn muốn nói tiếp gì đó, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đa Hễ Nợ dật cũng ngẩng đầu, liền gặp Đoàn Sở Tột giật sở đoàn trưởng Đa A Dì O nã hạ gì cả người làm máu đi vào. "Đa A Dì O, ngươi làm sao làm thành như thế? Đây cũng không phải là máu của ta." Nữ Vương bệ hạ. Đa A Dì O cười ha ha, "Đây là người rủ cái máu." Ta vốn định đem bọn hắn đầu lâu mang về đưa cho ngài làm lễ vật, nhưng cũng tiếc đầu lâu nhiều lắm, ta cầm không được. Dọạ dạ tức sĩ không cho là đúng miệng môi, tựa hồ nhìn thấu cái này ưa thích khoác lác lính đánh thuê bản tính. Thật dũ cảm. Người rủ cải đã đến mẹ ủy đình ngoài thành sao? Nhanh, ta là tại thành Nam 30 dặm gặp phải bọn hắn. Đồi núi ở giữa đâu đâu cũng có rủ cải quân sĩ, còn có bọn hắn thuê đến 6 cái dòng binh đoàn, không chỉ như thế, bọn hắn còn được đến 3 cái mới chỉ quân đoàn chỉ viện, có 10 đầu voi trang đầy đủ voi lớn, cộng thêm một cái tổ dù quân đoàn. Mặt khác, theo tù binh nói Các cùng vô lăng Tits cũng sắp phái binh tới trước mẹ dịn, còn có người đỏ Thở Già Kỳ, bọn hắn cũng từ phương Bắc gặp hết. Đa Á dị ô giảng thuật thời điểm, đỏ tươi giọt máu không ngừng nhỏ xuống đá cẩm thạch mặt đất. Chờ hắn nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đa Nghễ Nở dít ép buộc bản thân tỉnh táo, nhưng hai tay y nguyên ngăn không được run rẩy. Tại sao chúng ta sẽ có nhiều như vậy địch nhân? Bởi vì nô lệ là trảo chống văn minh thế giới vận chuyển cơ thạch. Một mực trầm mặc Gjin gở dạ Ses bỗng nhiên lo lắng nói, "Mà ngài, tôn quý nữ vương bệ hạ, dao động khối này cơ thạch." Đa Nghễ Nở dít muốn nói chút gì, lại nói không ra miệng. Đúng lúc này, lại có một tên ùn sủ Ly Et bước nhanh đến. Còn có cái gì tin tức xấu? Đa Hễ Nở Dịch có chút cam chịu mà hỏi thăm. Nữ vương Bệ Hạ. Ùn sủ Ly Et túi người thi lễ, kể xạ Bệ Hạ cưới Bạch Long đắp xuống đại kim tự tháp đỉnh. Đây là tin tức tốt. Đa Hễ Nở Dịch cảm thấy mình trái tim một trận nhảy loạn, nàng đột nhiên đứng dậy. Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn. Chương 346, lại gặp nhau. Đa Hễ Nở Dịch vội vã chạy ra đại điện, kém chút bị vướng víu trường bào tổ cả chật chân. Lúc này nàng mới ý thức tới, bản thân không nên mặc thành như thế đi gặp kể xạ. Hắn ghét nhất bộ này chủ nô phục thị. Bị săn lầy, người đi chiều đãi một chút kẻ sạ, nhường hắn chờ một lát một lát. At least, chi choài, phục thị ta chạy đầu giữa mặt. Nhìn thấy Đa Hễ nợ dịt bộ dáng này, tất cả mọi người rõ ràng tâm ý của nàng. Quẹn Tín Mạ eo đấu kỵ đến phát cuồng, nhưng lại bị tên kẻ sạ hu đến, vội vàng theo gỡ dịt rở dịt tở nhỏ giọng thương lượng lên đối sách. Rõ dạ mọn mọn đem răng cắn đến khanh khạch vang lên, suy tư một lát, bỗng nhiên ném ra ngoài một cái vấn đề mấu chốt. Kẻ sạ tại sao lúc này có thể đến mẹ y dìn? Chẳng lẽ văn minh thế giới không có đối với Astra Pop quân binh? Đa Ajio đoàn trưởng khinh thường y sồ, nói: Các ngươi còn không biết đi? Kẻ xạ đã tại Asta tạ bỏ khôi phục chế độ nô lệ. Hiện tại đã là văn minh thế giới bằng hữu. Phản độ, dỗ lạ tức giận nộ ngủ của Đàm. Đại Hễ Nở Dịch cũng sửng sốt một chút, lại không để ý tới mấy người bơ nhỏ, chuyển thân bước nhanh rời khỏi. Đương nhiên, trong lòng nàng vui sướng cũng sắp thực nhận ảnh hưởng. Kẻ xạ thật tại Asta tạ bỏ khôi phục chế độ nô lệ. Tại sao? Hắn rõ ràng cũng thống hận nô lệ mộ dịch. Làm ấm áp nước tắm đưa nàng bao khởi lúc, Đại Hễ Nở Dịch còn đang không ngừng mà tự hỏi làm như thế nào đối mặt kẻ xạ. Trong ngàn cái ý niệm tại trong đầu thoáng qua, nhưng nàng lại như cũng không quyết định chắc chắn được. Vậy hạ nghĩ mặc cái gì dạng y phục?" Chi chói hỏi. "Hánh sao cùng hoa tươi." Đa Lệ Nở dật vô ý thưng nghĩ. Nàng phát hiện bản thân lại hoàn toàn thăng không dậy nổi trách cứ kẻ xả ý niệm. Đem món kia trước ngực treo trân châu màu tím tơ lụa váy dài lấy ra, "À, còn có ta già sư tử trắng cùng đá trắng quen hai." "Vương miệng đâu?" "Không muốn vương miệng." Mặc trang phục thỏa đàng sau, Đa Lệ Nở dật mới mang theo phức tạp tâm tình đi vào kim tự tháp đỉnh sân thượng. Liền gặp Sạ Miểu đang ngồi ở dưới cây lê tượng đá trên ghế uống vào rượu đỏ. Hàn Nghiên nguyên mặc bộ kia cổ phát thần bí thanh đồng áo giáp, bên ngoài bảo bọc một kiện áo choàng màu xanh da trời, sau lưng lưng cong chuôi này to lớn hai tay cứ kiếm. Bạch Long Cờ Lỷ họ vạ trả núp sau lưng hắn, chính gặm cắn một đầu thoạt nhìn như là châu nước đồ vật. Dani, Sang Miêu đứng dậy cười nói, hồi lâu không thấy, ngươi càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nam nhân khích lệ nhường đại hệ nợ dịch trong lòng mẻ gẫng, nàng vốn định cũng nói tốt hơn nghe, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết làm sao biến thành chất vấn. Ngươi tại Astapọ không hồi phục chế độ nô lệ. Đúng thế. Sang Miêu thản nhiên thừa nhận. Tại sao? Đại hệ nợ dịch cắn môi đỏ. Trong lòng mong mỏi hắn có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Đây là người ạ Sát ạ bỏ lựa chọn của mình. Sáp heo nún núm bay. Đa Hễ nờ dịch sửng sốt một chút, người ạ Sát ạ bỏ lựa chọn của mình. Đúng thế, ta tại ạ Sát ạ bỏ cử hành công ném, mỗi người đều có thể bỏ phiếu, vô luận nghèo khó hoặc là giàu có, vô luận là đã từng quý tộc hoặc là vừa thu hoạch được tự do nô lệ, vô luận là lớn tuổi người thông minh còn là ngây thơ hài đồng, mỗi người đều có thể ném ra ngang nhau trọng yếu một phiếu, lấy quyết định muốn hay không khôi phục nô lệ mẫu dịch. Kết quả nha, hiển nhiên người ạ Sát ạ bỏ càng thích ban đầu sinh hoạt. Ta đương nhiên không thể miễn cưỡng bọn hắn. Cái này Cái này sao có thể? Đại Hãn Ngự không dám tin nói, người Hạ Sát Tạ bỏ tự nguyện lựa chọn trở thành nô lệ. Không, người Hạ Sát Tạ bỏ là lựa chọn nhét đầy cái bao tử. Sang như thở dài nói, ta đã nói với ngươi, hở lạ vợ bay sở dị trở thành ở lạ vợ bay là có khách quan nguyên nhân. Năm đó vã lũ dị hạ cùng Âu ểm hốc chỉ chiến tranh tiêu hủy rừng rậm, lộ ra thổ địa tại mặt trời chói chang quay nướng xuống nghiêm trọng hoang mạc hóa, hiện tại dù là một lần nữa khai hoang quản lý cũng khó có thể thu hoạch đầy đủ nuôi sống tất cả mọi người lương thực. Mà chưa tiếp tục tiến hành nô lệ mạo dịch, người Hạ Sát Tạ bỏ còn có thể có cái gì những biện pháp khác? Không tệ, chúng ta là cho bọn hắn tự do. Nhưng làm bọn hắn ý thức được tự do đại giới sau, lại cũng không cảm kích chúng ta. Không tin, ngươi cũng có thể tại mệ ý gìn cử hành một trận công ném, nhìn xem những người ở nơi này là ưa thích tự do, còn là càng thích bị nô dịch. Không có người ưa thích bị nô dịch." Đa ghế nợ dịch quật cường nói ra, "Ta từng bị xem như hàng hóa buôn bán rơi, ta hiểu loại tư vị này." Sáp nhập chỉ chỉ phía sau nàng hai tên đọ thở dạ kỳ thị nữ, nói, "At e least cùng chỉ choại là mã vương đưa cho ngươi nô lệ nữ hài a. Ngươi hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không trùng hoạch tự do, rời khỏi ngươi một mình đi kiếm ăn." Đa Nghễ Nợ dịch còn không có đặt câu hỏi, liền đáp lễ lịch cùng chỉ trỏe dọa đến quỳ xuống đất khẩn cầu nói: "Bệ hạ, không muốn đuổi đi chúng ta, chúng ta là cam tâm tình nguyện phục tị này." Đa Nghễ Nợ dành phải trước trấn an được hai vị bị hoàng sợ thị nữ, sau đó đối với Sạm Miểu nói: "Cái này không giống, ta chưa bao giờ đưa các nàng coi là nô lệ, nhưng các nàng đúng là nô lệ của ngươi." Sạm Miểu nói, "Mà lại ngươi không thể phủ nhận, rất nhiều nô lệ kỳ thật sinh hoạt rất không sai. Ngươi không quan tâm cho bọn hắn tự do, hoàn toàn không hỏi bọn hắn ý kiến, quan trọng hơn chính là, ngươi gậy mất bọn hắn một con đường." nhưng không có có thể dẫn dắt bọn hắn đi đến một đầu càng ánh sáng con đường. Đã từng nô lệ mặc dù thành người tự do, lại như cũng phải vì sinh kế buôn ba, mà lại bởi vì đã mất đi chủ nhân cung cấp nơi dưỡng, bọn hắn sinh hoạt kỳ thật trở nên càng thêm khó khổ. Các quý tộc y nguyên có thể dùng cực thấp thủ lao thuê những thứ này đã từng nô lệ đến vì chính mình làm việc, hết thảy tựa hồ cũng đã cải biến, nhưng trên thực tế những căn bản không thay đổi. Không tin sao? Không tin, ngươi có thể thử tại dưới mặt trời chói chang đi trong ruộng lao động một ngày nhìn xem, sau đó ngươi liền có thể rõ ràng tại sao người hạ sĩ tạ vợ tình nguyện trở thành nô lệ, cũng không muốn đi làm ruộng. Nhưng nô lệ mạo dịch là không đúng. Dage Nở dịch phòng má, mà lại ta cho bọn hắn tự do thời điểm, bọn hắn rõ ràng vui vẻ như vậy, bọn hắn thậm chí gọi ta hi dạ. Sảng Hẹo đột nhiên giật mình, bọn hắn gọi ngươi là gì? Nisa? Không, làm hi dạ. Đây là cổ gì nữ, ý là mẹ. Dage Nở dịch nói, nào có mẹ biết buôn bán con cái của mình. Nghe đến đó, Sảng Hẹo trầm mặc, bởi vì hắn chợt nhớ tới bản thân tại cổ khí phế tích huyền cảnh bên trong nhìn thấy cái kia vã lụy gì ạ nữ hải, cái kia truyền thuyết cố sự bên trong hạ hồ ạ hải vợ, vị tiên nữ Sảng Nisa. Hi dạ, Nisa. Phát âm như thế gần Đây là một cái trùng hợp sao? Hay là nói, đây chính là Giskaji trừ thần cực lực mong muốn truyền lại cho hắn một loại nào đó gợi ý? Sam, Đa Hễ Nờ gì thấy nam nhân hồi lâu không nói, nhịn không được mở miệng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Sam khèo lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hủy bỏ chế độ nô lệ đương nhiên là chính nghĩa cử chỉ, nhưng đây không phải là đơn giản ban bố một đạo pháp lệnh liền có thể làm được. Nếu thật là như thế, cái kia thống trị cũng quá đơn giản, trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy hôn quân vua điên. Nếu như là trước đó, Đa Hễ Nờ dật còn biết phản bác nói hắn không có đến thử dục khí. Nhưng ở kinh lịch dù cái cùng mẹ ý gìn hết thảy sau, nàng mới hiểu được, kỳ thật ngây thơ người là chính nàng. Nàng luôn luôn đem hết thảy đều làm hỏng. Cà ca ca vị dở dịch trước kia luôn luôn mắng ta là cái ngu xuẩn tiểu hài, có lẽ ta thật rất ngu ngốc. Rống của ngươi đâu?" Sạp biệt thanh âm truyền đến, mà vấn đề này cũng làm cho Đạ Hễ Nở dịch càng thêm cuống bách. "Bọn chúng, bọn chúng." Nàng giảo lấy hai tay, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Nàng la mẹ rổng, lại ngay cả con của mình đều chiếu cố không tốt. Con vọng tưởng chiếu cố ớ lạ vợ bay ngàn ngàn vạn vạn nô lệ. Đa Nghễ Nợ dị sợ hãi nhìn về phía Samuel, cũng may nam nhân ánh mắt ôn hòa, nhường nàng cảm nhận được anủi. "Ngươi đi theo ta." Nàng kéo tay của hắn. Chương 347, quái vật. Mẹ Y Dịn đại kim tự tháp tầng dưới chốt 10 phần diện tích. Nơi này tường ngoài có tới 30 thước dày, che kín cho bụi cùng mạng nền. Đa Nghễ Nợ dị cắt gẻ dẫn cùng xả mười kệ xạ làm bạn đồng hành, dọc theo dốc đứng chật hẹp cầu thang hướng xuống. Bạ Dị sợ tạm tức sĩ dẫn theo đèn lồng ở phía trước dẫn đường. Nếu như nói Asta Pot là gạch đỏ chi thành, dù cải là gạch vàng chi thành, cái kia Mẹ Y Dịn chính là gạch màu chi thành. 20 loại màu sắc khác nhau tấm gạch tạo thành cầu thang, ven đường cách mỗi mấy bước liền có ổ ủ lũ liệt trấn giữ. Bọn hắn trong bóng đêm vô thanh vô tức, bất động không dùng, tựa như tượng đá. Xuyên qua ba đạo cự hình cổng vòm, lại đi xuống một cái bị bó đuốc chiếu sáng sân dốc, ba người cuối cùng đi vào kim tự tháp tầng hầm. Lại trải qua bùn nước, hầm giam cùng một cái từng dùng cho thẩm vấn nô lệ căn phòng, cuối cùng bọn hắn dừng ở một cánh cửa dây xích che kín rì sắt trước cổng chính. Hai tên ủn sú lũ liệt phân đứng hai bên đại môn, mở cửa. Đại hệ Nở Dịch phân phó nói, một tên ủn sú lũ liệt lấy ra chìa khóa, tiến lên mở khóa. Nương theo lấy xiển xít kết kết tâm thành, cửa lớn từ từ mở ra, một luồng lấp đầy mùi lưu hoàng sóng nhiệt lăn lộn mà ra. Đa Hễ Nở dật nhìn sạm mẹo liếc mắt, lập tức kéo cánh tay của hắn đi vào trong cửa. Phía sau cửa là một cái cực lớn hố sâu, hai người đứng tại hố to bên dưới, hướng xuống nhìn lại. Trong bóng tối, bốn con mắt tại thiêu đốt, một đôi giống như vàng đồng, một đôi khác thì là màu vàng xanh nhạt. Rồng của ta, ngay ở chỗ này. Đa Hễ Nở dật ngữ khí đằng chắc nói. Nghe được thanh âm của nàng, dạ gạn phát ra giống giận, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng sông phá hám, làm cả hố sâu nháy mắt sáng như ban ngày. Nó lửa liếm láp lấy gạch màu vết tường, hơi nóng phả vào mặt nhường bạ dị sợ tạn tức sĩ không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Đa hễ nở dịt cùng sạ mập thì không hề động một chút nào. "Ngươi tại sao đem bọn nó nhốt tại nơi này?" Sạ Miêu hỏi. Đang khi nói chuyện, trong hố sâu một cái khác đầu rồng, vì dễ gì ẩn triển khai hai cánh, kích động không khí nóng bỏng, ý đồ lướng đa hễ nở dịt bay đi, nhưng vang lên nào áo xích sắt đưa nó tốn về mặt đất, hung hăng quằn xuống đất. Nó tức giận phun ra một đám lửa. Nhờ ánh lửa, Sạ Miêu mới nhìn rõ Một đầu trưởng thành nắm đấm vật chất xích sắt đem vị rễ rỉ ẩn chân buộc lại, trên cổ của nó cũng phủ lấy vòng cổ sắt, cùng sử dụng xiển xích đính tại phía sau trên vết tượng. Rễ gản cũng tương tự bị tỏa liên buộc lại, phá hoa theo nó răng ở giữa tỏa ra, không khí nóng rực tuân lệnh thượng nhân khó mà chịu đựng. Cũng may Đả Huyễn nợ dít cùng Sảng Miệu đều không phải thường nhân. Bạc Di sợ tặn tức sĩ đã không chịu nổi dạng này nhiệt độ, không thể không lui đến ngoài cửa. Bọn chúng? Giọng nói của nàng khổ sở nói, bọn chúng vậy mà lại ăn người. Rồng đương nhiên sẽ thương tổn người. Sảng Miệu ngữ khí bình thản, tại ạ stạ vào thời điểm Ngươi không phải là tận mắt thấy qua cự lỳ họ vạ trại chết cháy những chủng nô lệ kia. Ta biết, vị giờ Dịch khi còn bé cũng cùng ta nói qua cự long cố sự. Ta biết lâu đại hạ diện hạn như thế nào tại hấp tử thân liệt diễm xuống hóa thành phế tích, cũng biết lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ trong chiến dịch hàng ngàn hàng vạn người chết bởi long diễm, thậm chí liền gia tộc Tạt ghệ Diễn đều có chết bởi cự long miệng tộc nhân. Đa hễ N Dịch y nguyên mặt mang ưu thường, nhưng đây đều là cố sự, là người khác rồng, mà bây giờ lại là chính ta rồng, chính ta hài tử. Sáp Miêu nói, tại vô số ca giao bên trong, Bao nhiêu thôn trang cùng vương quốc sống ở đối với Ma Long trong sự sợ hãi, loại này sợ hãi cũng không, phải tự dưng mà đến. Có thể kia là một cái tiểu nữ hải, mới 4 tuổi. Đa ghế nờ dật ngự khí lập đầy hãy nãy, nàng gọi Hà Tỳ. Phụ thân của nàng mang theo nàng thi cốt tới gặp ta, nàng nhỏ như vậy. Sảng Nhiêu trầm mặc một chút, lập tức hỏi, chỉ có thi cốt sao? Có hay không người chứng kiến? Người chứng kiến cũng chỉ có phụ thân của Hà Tỳ. Vậy cái này cũng không thể chứng minh gì đó. Sảng Nhiêu nói, hắn khả năng tự tay giết chết nữ hải, chớ kinh ngạc, ta gặp qua rất nhiều cha xử lý dư thừa nữ hải. Đương nhiên Cái này cũng có thể là con của Hạ tỷ Âm Như, chết cháy một nữ hải, giả tạo thành Ma Long cát làm, để cho tòa thành thị này cừu thị ngươi. Đa Nghễ Nờ dật trừng mắt, nàng đột nhiên cảm thấy tâm mệt mỏi. Có lẽ bản thân thật không thích hợp tham gia trận này quyền lực trò chơi. Lục đục với nhau, ngươi lựa ta gạt, Âm Như tính toán. Nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Có lẽ ta cần phải gả cho hắn, trở thành hắn vương hậu, mà không phải không biết lựa sức muốn trở thành nữ vương. Đa Nghễ Nờ dật đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Có thể hắn chưa từng hướng ta chính thức cầu hôn. Đa Nghễ Nờ dật nhớ ký tại Astapor, hai người hôn môi qua, cũng cái lượt qua. Cái luận thời điểm, hắn nói qua mong muốn cưới nàng làm vương hậu, có thể cái kia không tính chính thức cầu hôn. Hắn cần phải cầu hôn, Da Gễ Nợ dật nghĩ đến, tựa như đòn quẹn tiền vương tự như thế, giống mẹ thị dịnh quý tộc Hissdao như thế, hoặc là chí ít cũng nên giống cái kia gan to bằng trời Rong binh đoàn trưởng Đa A dị ổ như thế, tướng nàng minh sắc biểu đạt yêu thương. Sự tình phát sinh sau, ngươi liền đem rồng giam lại rồi. Nơi này chỉ có hai đầu, còn có một đầu hắc long trợ rồ cùng đâu? Da Gễ Nợ dật đệ xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, nói, "Đúng thế, vịỆỆ dị ân là đầu thứ nhất bị khóa lại rồng." Lúc ấy ta tự tay dẫn hắn lại tới đây. Tại trong hố sâu thả một đầu vừa làm thịt trâu được. Đợi nó ăn no buồn ngủ thời điểm, nhóm hồn sụ Ly E sông đi vào đưa nó khóa lại. Không biết có phải hay không là nghe được tên của mình, vì dệ dị ẩn lần nữa thử nghiệm hướng Đa Nghệ Nở dịch bay tới, cực lớn sức sát cắt cắt rung động. Nó tức giận quay đầu, lần nữa hướng sau lưng vách tường phun ra vàng nóng hỏa diễm. Cũng không biết còn bao lâu, nó long diễm liền có thể đốt nứt cái đá, hòa tan sắt thép. Dễ gạn phí càng nhiều nhân lực. Đa Nghệ Nở dịch tiếp tục nói, nó tựa hồ có thể nghe được linh đệ tại trong hố sâu giống giận, cứ việc giữa bọn chúng cách thật dày hơn đá và thật lớn khí lực mới đưa dệ gặn làm yên lòng, sau đó hùn sụ Ly Et dùng nặng nghề xích sắt bện lưới lớn bao lại nó. Khí lực của nó thật lớn, bọn hắn tốn 3 ngày thời gian mới gặp gỉnh mà đưa nó chuyển đến dưới đất phòng, 6 người bởi vậy bị vết phòng. Mà giờ rồng. Nó là ba đầu rồng bên trong cường tráng nhất hung manh nhất, chúng ta đã từng ý đồ bắt giữ nó, nhưng thất bại. Vậy bây giờ nó đi nơi nào? Bay đi. Đa Nghệ nở dật cơ hổ rơi lệ, nó mở ra mẩu đen hai cánh, hướng bắc bay qua sông ở cả hạ dạ hạn, một mực hướng đỏ trở dạ kỳ thảo nguyên bay đi, cũng không trở về nữa. Sang như trầm mặc một chút, nói Ngươi không có khả năng vĩnh viễn cầm tù bản thân rồng. Đúng thế, nơi này vốn là giam giữ nô lệ ngủ giam, cũng có thể chứa đựng hai đầu rồng, nhưng có thể chống đỡ bao lâu đâu? Bọn chúng từng ngày mà trở nên cuồng bạo, sẽ có hay không có một ngày dùng hỏa diễm cùng móng vuốt công kích lẫn nhau? Bọn chúng có thể hay không trở nên suy yếu bệnh trạng, cánh khô héo, hỏa diễm dập tắt. Gia tộc Tạt Nghệ zin từng tại Quân Lâm xây dựng Long huyện, đem rồng nhốt tại trong đó, nơi đó nhưng so sánh cái phòng dưới đất này còn rộng rãi hơn được nhiều, nhưng y nguyên bồi dưỡng ra một nhóm phát dục bất lương. Rồng, ta cũng không muốn Có thể một phần vạn bọn chúng sau khi rời khỏi đây lại công kích người làm sao bây giờ?" Da Ghen lờ dịch quay đầu nhìn về phía nam nhân, cớ lý họ hạ trả tổn thương qua người vô tội sao? Sang Miêu lắc đầu, chỉ ít ta không thấy có người bưng lấy đốt cháy khét xương người hướng ta tố cáo. Cớ lý họ hạ trả tựa hồ rất dịu dàng ngoan ngoãn. Da Ghen lờ dịch nói, ngươi là thế nào để nó như vậy nghe lời? Rồng cân thuần phục. Sang Miêu nói, ngươi cần phải nghe qua gia tộc Tạc Nghệ Diễn Long Kỵ sĩ nhóm cố sự a. Đúng vậy, ca ca khi còn bé thích nhất cùng ta nói cự Long cùng Long Kỵ sĩ cố sự. Hắn nói Long Kỵ sĩ nhất định phải lấy được rồng tán thành mới có thể cưỡi bọn chúng mà một khi rồng tán thành một vị long kỵ sĩ, liền sẽ không tiếp nhận vị thứ hai long kỵ sĩ. Nghe nói liền người chinh phục Ahegon còn cũng vô pháp điều khiển hạ gạng hoặc mẹ già Ses, đồng dạng, các tỷ muội của hắn cũng không thể điều khiển hắc tử thần bá lệ dị ẩn. Vất quá, rồng tuổi thọ so với người dài, Ahegon sau khi chết, bã lệ dị ẩn cũng tiếp thụ qua cái khác long kỵ sĩ, nhưng một con rồng chưa hề đồng thời từng có hai vị long kỵ sĩ, cũng chưa từng có người nào có thể điều khiển hai đầu rồng. Vì dễ dị ẩn lại gào thét, sương mù từ răng ở giữa dâng lên, xác như có thể trông thấy nó viết hầu chỗ sâu nọn lửa màu vàng tại nhảy nhót. Người nói không sai. Cự Long cần Long Kỵ sĩ, ngươi mặc dù là mẹ rồng, đưa chúng nó dưỡng dục lớn lên, nhưng cũng không có chân chính thu hoạch được bọn chúng tán thành, cho nên bọn chúng mới ra tính khó sửa đổi. Thu hoạch được bọn chúng tán thành, trở thành Long Kỵ sĩ sao?" Đa Nhễn Nhị thì thầm nói, thanh âm tại cự long gào thét bên trong lay động, nghe như cái không tự tin tiểu nữ hải, cái kia cần làm thế nào? Đối với người bên ngoài đến nói đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng ngươi là tạc lệ doanh, là chân long huyết mạch. Trời sinh liền dễ dàng thu hoạch được cự long tán thành. Nhưng dù vậy, ngươi cũng nhất định phải thể hiện ra dũng khí, cự long sẽ không tiếp nhận một cái người hèn yếu. Dục Hy đã hễ nở dật lẩm bẩm nói. Hai đầu rồng tại trong hố sâu đồng thời phát ra gào khét, tiếng gầm tràn ngập toàn bộ tầng hầm, tại vách tường ở giữa quanh quần, lò luyện gió nóng cuốn tới, giơ lên nàng váy dài cùng các bạn. Nàng có thể trông thấy bọn chúng răng đen ở giữa xương voi trái thịt, trông thấy bọn chúng như địa ngục ánh mắt. Dục Hy dật chưa hề sợ hãi qua bản thân rồng, nàng một mực đem bọn chúng xem như hài tử, có thể giờ khắc này, nàng thế mà không thể ức chế do dự lên. Bọn chúng biết ăn cá sao? Đương nhiên, ngươi chỉ có thể tuyển một con rồng điều khiển. Sáng ngươi thanh âm vang lên lần nữa, không ai có thể đồng thời điều khiển hai đầu rồng. Đại Hệ Nơ dị tầm mắt tại Dệ Gạn cùng Vị Dệ Dị ẩn tầm đó vừa đi vừa về đông đường, do dự, "Ta đề nghị ngươi lựa chọn rở rồ gồng." Sảng héo lần nữa mở miệng nói, "Nó là dưới tay ngươi lớn nhất hung manh nhất cũng là nhất có giá tính đầu kia, có thể rở rồ gồng bay đi, nó biết trở về." Nam nhân trong giọng nói chắc chắn nhường Đại Hệ Nơ dị trong lòng an tâm một chút, cũng làm cho nàng nhẹ nhẽ nhàng thở ra. Nói thật, nàng bây giờ còn chưa làm tốt thuần phục cự long chuẩn bị, mặc kệ là Dệ Gạn còn là Vị Dệ Dị ẩn, đều để nàng cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi. Đây là trước kia chưa bao giờ có tình huống, nào có mẹ sẽ biết sợ con của mình. Ý nghĩ này nhường nàng xấu hổ. Bọn hắn nói cự long là quái vật. Đa Hễ Nờ Dịch nói, "Sạp Héo nghe vậy cười ha ha, chúng ta là chân long huyết mạch, nếu như rồng là quái vật, vậy chúng ta cũng thế." Tiếng gầm trong lòng đất quấn quẩn, trong lúc nhất thời lại ngăn chặn cự long tiếng gầm gừ. Đa Hễ Nờ Dịch quay đầu nhìn bên người nam nhân, lòng run rẩy cuối cùng bình tĩnh trở lại, hết thảy do dự, hắn nãy dối rối tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. "Không tệ, chúng ta cũng là quái vật." Nàng lớn tiếng tuyên bố. Sau đó Liều Lĩnh ôm lấy nam nhân, đi tìm hắn ngồi. Chương 348: Lập kế hoạch Vì dệ dị ân cùng dệ gạn tiếng gầm gừ còn tại trong hố sâu quân quẩn, nhưng ở Đa Hễ Nở Dịch trong thai lại có vẻ phá lệ xa xôi. Nàng hai tay vòng lấy Samuel, kê sát ở trên người hắn, hô hấp lấy hắn hương vị, cảm thụ được thân thể của hắn nhiệt độ, sa vào với hắn hôn. Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra. Đa Hễ Nở Dịch y nguyên nuốt ở trong ngực của nam nhân, ngước đầu nói: "Kịt Đa Dụ Zô lộ giặc muốn ta gả cho hắn." "Ai? Mẹ y gìn có quyền thế nhất vĩ chủ đại nhân, ngươi biết mượn ý gả cho một cái chủ nô?" Đa Hễ Nở Dịch chuỏ một cái, tựa hồ không hài lòng nam nhân câu trả lời này, liền lại nói: Đồn Quẹn Tin Ma ẻo Vương tử cũng muốn cưới ta. Quẹn Tin Ma ẻo cũng tới mẹ ủy tìm rồi. Sạ Hẹo như có điều suy nghĩ, Đa Hễ Nở dật thử nhẹ một tiếng, rõ ra Mò Zmọn cũng đã sớm muốn cưới ta. Sạ mơ cười ha ha, hắn đã sớm rõ ràng Đa Hễ Nở dật nói những lời này dù ý, chỉ là cố ý không tiếp gốc. Long nữ Vương rất được an lên nha. Ta trước đó tại Á Sát bảo còn nhìn thấy đột tơ ỉn một trong Sạ Dụ Sơ Hoàng Đa Tô, nghe nói hắn hướng ngươi cầu 50 lần cưới. 50 lần? Có lẽ không chỉ. Sạ Dụ là cái chẳng biết xấu hổ thương nhân, coi là hôn nhân cũng có thể có kẻ mà ca. Đại Hãn Nhờ dít nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Ngươi hy vọng ta gả cho ai?" Sáp Hẹo làm bộ suy tư một phen, cười nói, "Kịt Đa Rua đi, hắn dù sao cũng là địa đầu xã." Vừa mới dứt lời, hắn liền cảm nhận được trong lực thân thể mềm mại trở nên cứng ngắc. Đại Hãn Nhờ dít nhìn thấy nam nhân trên mặt chế giễu ý cười, mới ý thức tới đối phương là đang trêu chọc bản thân, liền cố ý nói, "Tốt, vậy ta đáp ứng Hịt Đa Rua đi, hắn thế nhưng là không kịp chờ đợi mong muốn cưới ta đây. Nhớ kỹ mời ta tham gia." Ta đang muốn mở mang kiến thức một chút ghi cả gì người hôn lễ nghi thức, nghe nói Tân Lang Tân Nương biết dùng hoàng kim xiển xích đem hai bên cổ tay buộc chung một chỗ, ngủ ý vĩnh viễn không chia lìa. Đa Hễ Nở nhíu mày, chỉ là đến mở mang kiến thức một chút sao? Đương nhiên còn muốn cướp đi Tân Nương. Sạm Ngư cười ha hả nói, tiện thể đem xem lễ mễ y dịn quý tộc tất cả đều chết cháy. Đa Hễ Nở giật sửng sốt một chút, mới ý thức tới Sạm Ngư không phải là đang nói cười. Ngươi thật chuẩn bị giết sạch mễ y dịn quý tộc. Không tệ. Ta tại Á Sát Đạo chính là làm như vậy, giết sạch quý tộc cũ, lại nâng đỡ một nhóm nghe lời thần quý, nô lệ mẫu dịch cũng có cách nào cấm chỉ. Nhưng có thể đổi thành chúng ta tán thành chủ nô. Một chút quá mức tàn nhẫn nô lệ huấn luyện hàng ngũ, tỉ như Ẩn Sụ Liese, cũng có thể nhân cơ hội này bãi bỏ. Đây chính là chúng ta hiện tại có thể làm đến cực hạn, tương lai chờ chúng ta thế lực có thể khuyết trương đến ở Lava Bay, mới có thể thử nghiệm triệt để hủy bỏ chế độ nô lệ, cho những người ở nơi này một lần nữa tìm một con đường sống. Đa Hễ Nợ dứt lần này không tiếp tục tranh luận, nàng hiện tại ý thức được bản thân cũng không có chống trị năng lực, cưỡng ép quyết giữ ý mình chỉ biết đem sự tình làm cho rối loạn. "Tốt, liền theo ngươi nói làm." Nàng khéo léo gật đầu. Sạp khéo lộ ra nụ cười hài lòng, lại hôn nàng, sau đó nói: cho xử lý xong ớ lạ vợ bay sự tỉnh, ta liền mang ngươi về Hẻ Storz. Đa Hễ Nợ Dịch đem cái cầm đặt tại nam nhân trên lồng ngực, mặt mang hồn nhiên mà hỏi thăm: "Ta lấy thân phận gì trở về với ngươi đâu? Vương hậu của ta, nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta." Sạm Hểu cam kết. Nhưng sau đó, hắn liền lại bổ sung: "Bất quá, ngươi hẳn là cũng biết rõ, ta kỳ thật đã có một vị vương hậu. Ta biết. Gia tộc tỷ dẻo mạt gì gì?" Đa Hễ Nợ Dịch hừ nhẹ một tiếng, "Tổ tiên của chúng ta Hạ Hễ gọn tạt gẻ dần liền từng cưới hai vị vợ, cho nên ta cũng không ngại ngươi cũng cưới hai vị, mà lại ta không có khả năng sinh con." Đại Hãn Ngờ gì tâm thầm thầm thương nghĩ đến, liền nhường mặt ghi gì cho ngươi kéo giải huyết mặt đi. Sảng Hẹo lần nữa ngậm lấy môi của nàng, thật sâu một cái nụ hôn dài. Chờ một lúc đi ra thời điểm, nhớ ký cùng ta nhau nhau một khung. Sảng Hẹo dặn dò, nhau nhau một khung. Đại Hãn Ngờ dị sững sốt một chút mới phản ứng được, à, ngươi là muốn cho người mẹ ý dịn buông lòng cảnh giác đúng không? Đúng thế. Chờ một lúc ra ngoài ta biết chỉ trích ngươi cầm tù cự lòng, ngươi liền mắng ta khôi phục chế độ nô lệ. Dù sao đại xả một không sau, ta lại bị ngươi tức giận đến cây rổng rời khỏi. Sau đó ngươi liền triệu kiến Hị Đa ủa, ký kết hôn ước. Đại Hễ nở dị̣t cợt đầu, sau đó nhìn xem ánh mắt của nam nhân, cố ý xếp đặt làm ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ, nói: "Hôn lễ ngày đó ngươi nếu là không đến, ta thật là liền gả cho Hisadaa nha." Sang Như cười ha ha: "Tiên tâm đi, đoạt tân nương việc này, ta có kinh nghiệm." Đại Hễ nở dị̣t nghi ngờ nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi lên một cái thế tử cũng là dành được? "Ngươi đoán." Tẹp Lệ Hốc Kè gỡ dạ xẹt bên trong, thịt đa ở tại Gờ Jin gỡ dạ xẹt cùng đi đi qua một đầu yên tĩnh hành lang. Có kẻ sa tại, cơ hội của chúng ta rất sắp rồi. Chỉ là thêm một người một con rồng mà thôi. Gavin gở dạ xẹt nói khẽ, "Ủn sú lý엣 của Astapọ không có nhanh như vậy tới, chỉ là nhiều một con rồng." Kịt Đa ủa tức giận phản bác, "Ngươi thấy tận mắt con rồng kia sao? Nó so Long Nữ Vương ba đầu rồng cộng lại đều lớn, mà lại kệ xạ người này, nhưng so sánh Đa Hệ Nợ Dịch khó đối phó nhiều, Đa Hệ Nợ Dịch chưa hẳn có thể theo kệ xạ ở đầu." Gavin gở dạ xẹt nói, "Astapọ đã khôi phục nô lệ mộng dịch, mà lại nghe nói kệ xạ còn theo thở ỉn của đột đặt thành họa tác, điểm này Long Nữ Vương có lẽ vô pháp tha thứ." "Đây cũng là." Kịt Đa ủa trong giọng nói mang theo điểm điểm ai, "Nàng là ta gặp qua nhất ngảy thở nữ nhân." Thế mà một lòng mong muốn giải phóng nô lệ. Ha ha, không có rồi nô lệ, nàng còn có thể duy trì như bây giờ hậu đãi sinh hoạt. Thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Vơ Jin Gở dạ sẹt gật đầu, lại nói: "Mà lại ta còn nghe nói, nàng đã khống chế không nổi bản thân rỗng, màu đen đầu kia thậm chí cũng bay đi không thấy." Kịt Đa gụo khoe miệng liễu mai ý càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Ta sẽ để cho người lại chết cháy mấy cái tiểu hài, sau đó đem cháy đen thi cốt đưa cho lòng nữ vương, nhìn nàng một cái sẽ là biểu tình gì? Không cần thiết. Đốt quá nhiều ngược lại sẽ lộ ra sơ hở không bằng nhiều hơn Tuyên Dương hiện tại chết cháy nữ hài kia, nhờ người mẹ ý dịn sợ hãi cự lòng, cam hận long nữ vương. "Được thôi." Hai người tới thần miếu cửa ra vào, đang muốn tạm biệt, liền gặp một tên người hầu vội vã chạy đến Hít Đa Đỗ trước mặt, báo cáo: "Vị chủ đại nhân, nữ vương bị hạ triệu kiến ngài." Kít Đa Đỗ lông mày có chút hất lên, nàng theo kệ xả nói đến thế nào? Nghe nói rất tồi tệ, hai người đại xả một khung, kệ xả trực tiếp cưỡi rồng rời khỏi. Kít Đa cùng Gơ Zin có ở dạ xà xẹp nhau, trên mặt lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười đắc ý. "Tốt, ta cái này đi gặp nữ vương." Kít Đa Đỗ rời khỏi sau. Gozin Gözạ Sess một mình trở lại trong thần miếu đường, nhưng lại tại nàng chuẩn bị tuần lễ chư thần thời điểm, lại đột nhiên cứng ngay tại chỗ. Bởi vì, điện thờ phía trên hạ tỷ tượng thần bên cạnh, vậy mà nhiều một cái hạ tỷ. Súng hạ tỷ, nhưng lại chỉ còn nửa cái đầu, độc nhãn bên trong lóe ra ánh chớp. Hơn nữa nhìn nàng trảo ở giữa xiên xích, đây rõ ràng là hạ tỷ của Astrava. Gozin Gözạ Sess bỗng nhiên liên tưởng đến trước đó nghe được một cái tín đồn, hai chân mềm nhũn, liền phụ phụ một tiếng quỳ xuống. Rồng, nữ, hai, nhất định phải chết. Hạ tỷ trong miệng phát ra khàn khàn chói tai thanh âm giống như kim loại ma sát. Gergin gở dạ sết nằm dạm trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói ra: "Cẩn Tuân, thần dụ." Chương 349: Hôn lễ. Bầu trời xanh thẳm không có một áng mây màu, kim tự tháp gạch đá rất nhanh liền bị mặt trời chói chang nướng đến nóng lên. Thị nữ chỉ chờ đợi xuống đài hễ nở dít trên vai áo sợ, "Ở gì dịu nàng tiến vào ao nước." Mặt trời mới mọc ánh sáng chói lọi tại mặt nước lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được cây hồng vỡ vụn cái bóng. "Vệ hạ, ngài thật muốn gả cho?" Mị Xuân nảy lấy dũng khí hỏi, "Thị đã được sao?" Đài hễ nở dít quay đầu nhìn thoáng qua thị nữ của mình, cười nói: "Làm sao?" Ngươi không hy vọng ta gả cho hắn? Tha thứ tiểu nhân mà muội, có thể ngài rõ ràng ưa thích chính là Kệ Sạ bệ hạ. Ngươi cứ như vậy khẳng định. Đa Hễ Nờ dật cảm thấy mình ngày đó theo sạm nhệu làm cho đã đủ hung, chẳng lẽ như thế còn bị xem thấu. Mị Xuân Nãy giúp nữ vương lau sạch lấy thân thể, cẩn thận từng ly từng tí nói khẽ. Tiểu nhân nghe được ngài trong ngột kêu gọi. Tên Kệ Sạ? Đa Hễ Nờ dật gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích, ta là nữ vương, nữ vương hôn nhân không thuộc về mình, mà thuộc về quốc gia. Nói ra câu nói này sau, Đa Hễ Nờ dật cũng không nhịn được nghĩ, bản thân gả cho Kệ Sạ đến tuột cùng xem như vì mình, còn là vì quốc gia. Bọn thị nữ rất ngoan đem Nữ vương giữa trước này chưa từng có sạch sẽ. Đa hễ nở dật nhưng không có đi vội vã ra ao nước, mà là tiếp tục ngâm mình ở trong nước, thưởng thức trong cái khay bạc đông lạnh hoa quả, tưởng tượng lấy chưa hề đặt chân qua bảy đại vương quốc. Các ca trong chuyện xưa hết thảy đã từng đối với nàng mà nói đều là như vậy lấp đầy lực hấp dẫn, có thể theo thời gian trôi qua, theo lần lượt lang thang, đảo vòng, bị tự truyện, bị khu chủ, có quan hệ hệster do xảo tưởng cũng dần dần trở nên mơ hồ. Có thể theo kệ xạ đến, hồi nhỏ ảo tưởng tự hồ lại tỏa sáng xin cơ. Hắn nhất định sẽ mang ta trở về. Đa Hễ Nờ dật nghĩ đến kệ sạ cưới Bạch Long xuất hiện chẳng cảnh, trên mặt không tự chủ được hiện ra mỉm cười. Ý nghĩ này cũng cuối cùng nhường nàng nguyện ý rời khỏi mát mẹ hao nước. Giọt nước treo đầy nõn nà da thịt, cũng thuận hai chân chậm rãi chảy xuống. Chi choài lấy ra lông mềm khăn giúp nàng lau chùi thân thể, ở dị ở một bên hỏi: "Bệ hạ, ngài hôm nay nghĩ mặc đâu bộ y phục?" Đa Hễ Nờ dật nghĩ mặc món kiêm màu tím bay xa, nó xứng nhất con mắt của nàng nhăn sắc, đáng tiếc, nàng hôm nay chỉ có thể mặc vương víu trường bào tổ ca. Dù sao nàng hôm nay muốn gả người là Hĩ Đa Ư. Đầu kiêm màu vàng trường bào tổ ca. Đa Hễ Nờ dật nói, đồng thời dưới đáy lòng thề: Đây là nàng một lần cuối cùng mặc loại này đáng chết y phục. Còn có món kia màu đỏ mạng che mặt." Đa Hễ Nở Dịch nói bổ sung. "Hôm nay mẹ ủy tỉnh sợ rằng sẽ máu chảy thành sông, màu đỏ mạng che mặt có thể che giấu phun tùng quẻ huyết điểm." Chỉ choại vì Đa Hễ Nở Dịch trải vượt tóc, hớ gì cho nữ vương bôi vẻ móng tay, mỹ soạn đợi ra ngoài một cái lại trở về, bẩm báo nói: "Bệ hạ, đến từ đoàn quẻn Tỉnh Vương tử cầu kiến." Đa Hễ Nở Dịch nhớ ký kẻ xạ trước khi đi từng căn dặn nàng muốn đem người đón giam lên, nhưng nàng nghệ tỉnh gia tộc mạ từ đầu đến cuối chung với gia tộc Tạc Lệ Dảnh, vẫn một mực lấy lễ để tiếp đón. Bất quá, nàng cũng không định đón thêm thấy quẹn Tỉnh. Nói cho quen tịnh, "Hôm nay ta thực tế không rảnh, hôm nào đi?" "Phải." Y đi phục hoàn tất sau, đại hệ nợ dịch rời khỏi cung điện. Đại kim tự tháp đáy, Bạ Dịch Sở Tạn Tức Sĩ đám người chờ đợi tại một cung hoa lệ tiểu mở rộng bộ liên bên cạnh, xung quanh đều là mặt không biểu tình đốn sụ liếc. "Vậy hạ." Bạ Dịch Sở Tạn Tức Sĩ tiến lên hành lễ. "Đều an bài tốt sao?" Đại hệ nợ dịt nhỏ giọng hỏi. "An bài tốt." Bạ bà Dịch Sở Tạn Tức Sĩ báo cáo, Ẩn Sụ Tuyet trấn giữ bốn tòa cửa thành cùng kèm lễ Bockegger Jacques, bảo đảm ngoài thành người dù các cung không tiến vào, còn có quan trọng hơn, bảo hộ an toàn của ngài. Nhưng trong thành địa phương khác, chúng ta liền không để ý tới. Không phải là còn có thú mặt quân nha. Thú mặt quân là từ khởi nghĩa nô lệ tạo thành quân đội, bởi vì mẹ dịển con của hạ tỷ một mực tại ám sát Vidae Nợ giết hiệu lực người, những thứ này không làm sao đi qua huấn luyện quân sự chiến lực không cao dân tự do binh sĩ một mực là bị ám sát trọng điểm đối tượng, bọn hắn một khi lạc đàn hoặc là về nhà nghỉ ngơi, liền biết bị phát hiện chết thảm tại trên giường. Mình, cho nên đại hệ Nợ giết mới khiến cho bọn hắn đeo lên hình dáng thú mặt nạ, che lại thân phận chân thật, nhường con của hạ tỷ tìm không thấy ám sát đối tượng. Bọn hắn khuyết thiếu huấn luyện mà lại mặt nạ có thể ẩn tàng rất nhiều thứ. Bã Di sợ tặn tức sĩ chỉ chỉ ngoại vi một cái mang theo cú mèo mặt nạ binh sĩ, ta thậm chí cũng không biết ở dưới tấm mặt nạ kia hôm nay cùng hôn qua là hay không là cùng một khuôn mặt. Không sao. Đa Nghễ Nợ dật ngược lại là rất tự tin, mấu chốt địa phương đã coi hủ sủ lị ệt trấn thủ là được, chỉ cần quý tộc vừa chết, mẹ ỷ rỉn cũng không loạn lên nổi. Hy vọng như thế, Bã Di sợ tặn tức sĩ không cần phải nhiều lời nữa, hắn lại hạ quyết tâm hôm nay muốn một tấc cũng không rời canh giữ ở nữ vương bên người. Đa Nghễ Nợ dật ngồi lên bộ liễn, xe ngựa bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đại kim tự tháp trước là cái gạch mộ quảng trường. Sóng nhiệt từ tấm lạch trong khe hở bốc hơi mà lên, hình thành mờ mịt sương mù. Đâu đâu cũng có vây xem người mẹ Yỷ Dịn, nhìn thấy Đại hệ Nợ Dị Bộ Liên, bọn hắn phát ra trận trận reo hò. Tuần xu liét vây quanh ở Bộ Liên bốn phía, một bên tiến lên, một bên dùng trường mâu đập thầm ầm ầm tại mặt đất, phát ra vang nghảnh tiếng vang, xua đổi lấy đám người. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, mỗi khi đi qua một cái kim tự tháp liền có mẹ Yỷ Dịn quý tộc xa giá ra nhở vào. Bọn hắn nhao nhao hướng nữ vương đưa lên hạ lễ, có hoa lệ áo choàng, có chân quý châu đáo, còn có tạo hình độc đáo điêu khắc. Đại hệ Nợ Dị nhường bọn thị nữ nhận lấy lễ vật, cười nói cảm ơn. Nàng chú ý tới Những thứ này mẹ ý Dĩn quý tộc xa giá đều là người kéo, mà không phải ngựa. Mẹ ý Dĩn quý tộc sát thực không thích ngựa, bởi vì bọn chúng biết làm bẩn thành phố, đa hệ nợ dít vốn cho làm mình hủy bỏ chế độ nô lệ sau, loại tình huống này sẽ cải biến. Có thể mẹ ý Dĩn quý tộc y nguyên dùng người để kéo xe, chỉ bất quá thủ đoạn từ nô dịch đổi thành thuê. Bản thân kỳ thật căn bản không có cải biến tòa thành thị này, đa hệ nợ dít có chút nhụt chí nghĩ đến. Mẹ ý Dĩn kèm lễ hộp kegerza ssetel astapọ rất giống, cũng là màu vàng mái vòm, trước cửa đứng vững hai tôn cao lớn thanh đồng hạ tỷ phó thượng. Vượt qua phó thượng, đội xe chậm rãi dừng lại. Bãi di sở Tận Tức Sí Viện Đại Hội Nở gì xuống xe liên, phía trước là một cái từ mẫu sắc dục rỡ gạch đá lắt thành một thang. Màu đen, màu tím, màu xanh, màu xanh lá, cuối cùng đến màu đỏ, tầng kia bên trên, Kịch Đa Vũ chính mỉm cười chờ lấy nàng. Trung quanh là mặc các loại nhan sắc trường bào các thái nữ, mẹ ý dìển vi chủ các đại nhân dọc theo cầu thang đứng thẳng, huyết thống càng cao quý, vị trí càng lên cao, thị vệ cùng bọn người hầu đứng tại dưới bậc thang. Thân miếu bên ngoài chợt ních dân tự do, lít nha lít nhít, tựa hồ toàn thành người đều đến. Theo Đại Hội Nở dít bắt đầu mười bậc mà lên, bọn hắn phát ra từng tiếng reo hò, cuối cùng hội tụ thành cùng một cái tứ đơn. "Thì dạ." "Thì dạ." "Thì dạ." "Thì dạ." Hơn 10.000 người cùng kêu lên hô to, nhường cả tòa thần miếu đều đang rung dậy. Đa Hễ Nở dật dừng bước lại, mặc cho tiếng gầm đem bản thân căn quét. "Ta không phải là mẹ của các ngươi." Nàng nghĩ gọi trở về, nàng cảm thấy mình không xứng xưng hô thế này. Nhưng nhìn lấy reo hò biển người, Đa Hễ Nở dật vẫn là không nhịn được lệ nóng rơi tròng. "Ta hiện tại còn vô pháp chân chính giải phóng các ngươi, nhưng tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ trở về." Đa Hễ Nở dật dưới đáy lòng trịnh trọng hứa hẹn. "Thì dạ." "Thì dạ." "Thì dạ." Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước xông thẳng lên trời. Sang heo cỡi Bạch Long tại MỆ Y nhìn trên không xoay quanh, nghe được cái này tiếng hô hóa sau, lại một lần nữa nghĩ đến huyên cảnh bên trong cái kia tên là Nghị Sạn Nghị Sạn nữ nhân. Các ngươi nghĩ như vậy nàng chết sao? Khóe miệng của hắn câu lên một cái trào phúng độ cong, vậy ta càng muốn nhường nàng sống. Nói xong, hắn đưa tay vuốt nhẹ Bạch Long cái cổ, ra hiệu nó hướng phía dưới lao xuống. Nhưng vào lúc này, Sang heo bỗng nhiên thoáng nhìn phía dưới thấp một chút không ngực, đang có một cái thân ảnh màu đen tại xoay quanh. Hắn lập tức nhận ra, kia là Hắc Long rợ rồ gộng. Chương 350, Ngự Rồng. Nữ Vương Bạch Hạ. Ngài con dân cỡ nào yêu quý ngài a? Cao nhất một cấp trên một thằng, thịt Đa U ủ biểu lộ khoa trương hô. Đồng thời hắn giỗi ra một cái tay, ra hiệu Đa Hễ Nở dịch đi lên rát. Đa Hễ Nở dịch lại dừng ở tại chỗ không hề động, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, màu tử la lan bên trong đôi mắt chớp động lên u lánh tơ mắt. Loại ánh mắt này nhường thịt Đa U trong lòng siết chặt, nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng đờ. Hắn lần nữa kêu gọi một tiếng, đã thấy nữ vương vẫn không có động. Virgin gở dạ xess cũng ý thức được không ổn, nàng theo bên người một người mặc trưởng bào màu đỏ thánh nữ ẩn nấp nhìn thoáng qua nhau, sau đó hai người đồng thời cất bước đi xuống bậc thang, chuẩn bị nên đón nữ vương. Dưới bậc thang, bà dì Sở Tạn tức sĩ cùng dọ dạ tức sĩ liếm nhau, cũng đồng thời cất bước leo lên phía trên. Kít Đa Ứa còn nói một câu gì, nhưng lại bao phủ tại quần chúng như nước thủy triều tiếng hoan hô bên trong. Ùn Xu Lyết bắt đầu hành động, vô số màu xanh đen ngũ giáp tại hướng bậc thang rượt vào, phía trên gai nhọn tại dưới mặt trời chói chang lóa ra làm cho người sợ hai ánh sáng. Gở Jin và dọ dạ sệt sắc mặt đại biến, phát ra gầm lên giận dữ. Trên bậc thang mẹ y tín các quý tộc bắt đầu bạo động. Kít Đa Ứa đột nhiên quay đầu, đang muốn mở miệng, một mảnh bóng dẫm lướt qua mặt của hắn. Bạo động cùng kêu gọi đều dừng lại, hết thảy thanh âm trở nên yên lặng. Mọi người ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía bầu trời. Đa Hễ Nở dật động dạng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, làm sao không phải là Bạch Long mà là Hắc Long? Nhưng sau một khắc, trái tim của nàng liền bị vui sướng lập dậy. Là rợu rồ gống. Nó trở về. Hắc Long tại trên tòa thần miếu không bàn soi hãy, nó một thân vải đen, chỉ có ánh mắt, sừng thú cùng lưng sống lưng là đỏ như máu. Đa Hễ Nở dật ba đầu rồng bên trong, nó vốn là hình thể lớn nhất, mà đoạn thời gian gần nhất ra ngoại sinh hoạt để nó càng thêm hùng tráng, Hắc Ngọc hai cánh chiến khai có tới 30 thước anh. Vợ Jin vợ Dạ sẹt cứng ngay tại chỗ. Trái tim đập bịch bịch, nàng chưa kịp nghĩ kỹ có nên hay không tiếp tục nguyên bản ám sát kế hoạch, liền gặp lại một mảnh càng lớn bóng tối bao phủ xuống, cơ hồ che khuất cả tòa thần miếu. Kệ sạc, còn có Hán Bạch Long. Nếu như nói dở dở gỏng xuất hiện dẫn phát báo động, như vậy cơ lý họ và trà xuất hiện, đưa tới chính là khủng hoảng. Bạch Long phát sau mà đến trước, tại đám người trên không nhanh chóng lướt qua, vũ cánh thanh âm tựa như sấm sét nổ vang. Cực nóng gió mát đem mọi người thổi đến ngã trái ngã phải. Kịt đa ứ lộn nhào trốn về sau, bên người mẹ ý dịnh quý tộc giải tán lập tức, lộ ra dấu ở phía sau tay cầm trường mâu, người khoác áo giáp, đầu đội hạm tỷ mặt nạ binh sĩ. Nhìn thấy bọn hắn, Đa Nghễ Nợ giật lập tức ý thức được, đám này mệ ệ dịển quý tộc thế mà cũng ý định tại trong hôn lễ rể nàng. Nhưng ở cự long trước mặt, như thế điểm binh sĩ căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Quả nhiên, theo một đạo đỏ thấm sen lẫn hỏa diễm từ cờ ly họ bạ trà trong miệng phun ra, tại không trung xẹt qua một đạo hỏa tuyến, nháy mắt liền thôn phệ bậc thang tầng cao nhất mệ ệ dịển các quý tộc cùng bọn hắn binh lính sau lưng. Tiếng kêu thảm thiết tiếng hô hoán vang lên liên miên. Đa Nghễ Nợ giật cách ba cấp rộng lượng một hàng, cảm thụ được đập vào mặt hừng hực sóng nhiệt, nhìn xem hóa thành người lựa hít đã ư, cái kia chuẩn bị cưới nàng chủ nô, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Chư thần a Gozin gở dạ xẹt liệt ngã xuống tại trên bậc thang, phát ra kêu rên, mau cứu con dân của ngươi. Nàng hướng phía tệm lễ Okte gở dạ xẹt phương hướng lớn tiếng kêu gọi, phản phất bên trong thật sự có cái thần linh tồn tại. Các quý tộc điên cuồng chạy xuống, tiếng thét chói tai vang lên, xô đẩy, ý đồ thoát đi đất này ngục biển lửa, thật nhiều người bị vướng giữ trường bảo tổ cả chợ chân. Thông minh một chút, còn biết đợi xuống trường bảo tổ cả, vứt bỏ tôn nghiêm cùng quý tộc phong nghị, chỉ vì rời xa cái kia từ trên trời giáng xuống màu trắng tử thần. Thần miếu bên ngoài đám người cũng bắt đầu xô trào, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng chửi rủa trộn lẫn thành một màn. Tồn Sú Lyet đem thần miếu bao bọc vây quanh, trưởng mâu kiên thuận nơi tay, nhìn thấy từ trên bậc thang chạy xuống quý tộc liền không chút lưu tình mở ra đồ sát. Bạch Long rơi ầm ầm bậc thang tầng cao nhất, thân thể cao lớn đem trọn tòa thần miếu đều chấn động đến rung động, từng đạo vết rách che kín thềm đá mặt ngoài, thần miếu lên đất dường như nhớ lung lay sắp đổ. Hắc Long cũng đi theo đáp xuống, nhưng nó tựa hổ đói, thế mà đem móng đuốt vươn vào những cái kia đốt cháy khét thi thể, bắt đầu ăn uống. Không! Da gễ nở dị phát ra giận dữ mắng ngỏ. "Chư thần a!" Gờ zin gờ dạ xẹt phun ra, nó đang ăn người. Bốn phía tiếng thét chói tai đột nhiên cao vút. Một tên mang theo hạ tỷ mặt nạ binh sĩ xông ra biển lửa, tay cầm trường mâu, như bị điên phóng tới Hắc Long rở rồ gầm. Có lẽ hắn từng nghe nói vị kia chết tại dưới Long Diễm Nữ Hải danh tự, có lẽ hắn đã ý thức được bản thân khó mà chạy ra tệm lệ Oktegerzas, liền muốn trước khi chết liệu một phen, nếu là thành công độ Long, hắn liền có thể tên lưu thiên cổ. So với hình thể khổng lồ làm cho nhân sinh sợ Bạch Long, Hắc Long tựa hồ lại càng dễ độ một điểm. Chỉ thấy vị này mẹ y tín binh sĩ dưới chân giơ lên sắc đỏ, lấy cực nhanh tốc độ hướng rở rồ gầm phóng đi, nên đón hắn, là một đoàn nóng bỏng đỏ thấm hỏa diễm. Nhưng cử động của hắn tựa hồ gây nên gọi mình lại có 3 4 tên lính tay cầm chưởng mâu vọt lên, ý đồ liều mạng một lần. Dở dở gồng giơ lên cánh đánh bay hai cái, lại vung vậy cái đuôi quét ngã một cái, nhưng lại bị người thứ tư thừa cơ bò lên trên sống lưng rồng, đem mâu sắt gai nhọn vào cổ rồng sau đầu. Đa ghế nợ rít cùng dở dở gồng đồng thời rít gào lên. May mắn có luân phiến bảo hộ, chưởng mâu bị bật lại, vào thịt không sâu, nhưng dở dở gồng ý nguyên con người lên thể, phát ra phẫn nộ gào thét. Nó cổ dài hướng về sau đố lượn, cắn một cái vào trên lưng mẹ ý dịn chiến sĩ. Không, đồ long dũng sĩ chỉ tới kịp gầm hở một tiếng, liền bị dở dở gồng bật phía dưới trên nửa một bên thân thể, giống như vung chuột ném đi giữ nó, giữ nó. Gơ Jin Gở Dạ xẹt phát ra điên cuồng kết lên. Bạch Long cỡ lỉ họ Vạ Trạ đã xoay đầu lại, phun ra lưỡi nóng hừng hực, đem mấy tên cá lọt lưỡi ba phủ. Hắc Long rở rồ gỏng càng thêm nóng nảy, cánh khủng lồ mở ra hoàn toàn, không ngừng ấy, giơ lên từng trận bụi mù. Đa Hễ Nờ dật cảm nhận được nỗi thống khổ của nó, liền muốn tiến lên. Nhưng chạy tới rọ Dạ Tước Sĩ lại nắm chặt cánh tay của nàng, "Đừng đi." "Vậy hạ." Bà Di Sở Tạn Tước Sĩ cũng ngăn tại Đa Hễ Nờ dật trước người, "Vậy hạ, con rồng này quá nguy hiểm." Đa Hễ Nờ dật vô ý tức đi xem sàm mèo. Nam nhân ngang nhiên sừng sững tại trên lưng của Bạch Long, cũng đúng lúc xoay đầu lại. Hai mắt nhìn nhau, Sagmeo hô: "Đừng sợ Dani, ngươi là chân Long huyết mạch, là trời sinh Long kỵ sĩ, biểu hiện ra ngươi dũng khí, đi chinh phục con rồng này." Đa Hễ Nở dít nghe vậy, lập tức chánh thoát rọ dạ tức xí tay, lại đẩy ra ngăn tại trước người bạ dị sợ tặn tức sĩ, nhanh chân hướng Hắc Long chạy đi. Hỏa Diễm tử trên bậc thang chạy xuôi xuống tới, thiếu ủy nàng dậy sẵng đạn. Nhưng Đa Hễ Nở dít bước chân không ngừng chút nào, ngược lại chạy càng nhanh. Hỏa Diễm liếm láp lấy nàng màu hồng lồng bàn chân, cũng nhóm lựa trong lòng nàng dũng khí. Trước mắt thế giới tựa hồ đột nhiên chậm lại. Vừa rồi vị kia Đồ Long Dũng sĩ trưởng mâu còn ở lại rở rồ gõng trên lưng, theo Long dục đập mà lay động, vết thương râng lên cực nóng sưng ngủ. Rở rồ gõng? Đa Hễ Nở giật cao giọng kêu gọi, "Rở rồ gõng!" Nhìn ta. Nó quay đầu, răng ở giữa khói mù lợ lọ, một đoàn đỏ tươi hỏa diễm tại yết hầu chỗ sâu áp ngủ, tựa hồ liền muốn râng lên mà ra. Không. Đa Hễ Nở giật lảo đảo chạy đến rở rồ gõng trước mặt, thân thể nhỏ nhắn lại tựa hồ như ẩn chứa năng lượng to lớn, "Ngươi không nhận ra ta sao?" Hắc Long giở sét đầu, cực lớn miệng cơ hồ gián Đa Hễ Nở giật đầu. Cức nóng hô hấp thổi rớp trên mặt nàng cắt đỏ khăn che mặt, Đa Hễ Nở Dị có thể tại rờ rộ gồng dung nham trong ánh mắt nhìn thấy cái bóng của mình. "Như vậy nhỏ bé, như vậy yếu ớt, như vậy sợ hãi." "Không, ta không thể để cho nó nhìn thấy sợ hãi của ta." Đa Hễ Nở Dị nhìn thẳng Hắc Long ánh mắt, nổi giận nói, "Rờ rộ gồng, nam xuống." Hắc Long lần nữa gào thét, khí lưu nóng bỏng kém chút đem Đa Hễ Nở Dị tung bay. Sảng Hẹo nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị tiến đến giúp một tay, đã thấy Đa Hễ Nở Dị lại đưa tay đập cự Long cái bụng. "Không." Nàng khiến trách, "Rờ rộ gồng, nam xuống." Hắc Long cánh lần nữa vỗ, một cái hai lần. Sau đó thú nạp nằm dạm trên mặt đất. Da GN dật nhịp tim cuối cùng váng hỏa hoán một điểm, nàng ngậy lên lưng rồng, nắm chặt trường modem nó rút ra. Muối thương đã hòa tan, phát ra cực nóng ánh sáng màu đỏ. Máu đen từ trong vết thương chảy ra mấy giọt, rơi vào trên thềm đá hóa thành sương mù. Rồng la từ lửa tạo thành huyết nục, Da GN dật chợt nhớ tới câu nói này, ta cũng giống vậy. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Samuel, đối phương giơ ngón tay cái lên, cho nàng một cái tán thưởng dáng tươi cười. Da GN dật cũng nở nụ cười. Rơ rồ gủng vũ màu đen cánh, màu sắc rực rỡ thêm đá đột nhiên bị đẩy qua dưới chân. Đại hễ nở dịt chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, không khỏi nhắm mắt lại, ôm chặt cổ rồng. Đợi nàng lần nữa mở mắt ra, xuyên thấu qua xương ngủ nhìn xuống, liền gặp kèm lệ Octeger Zass đã thành một cái biển lửa. Mẹ Y nhìn các quý tộc hoặc là bị ngọn lửa thôn phệ, hoặc là chết tại trận địa sẵn sàng ùn ùn liến dưới kiếm. Vô số mẹ Y nhìn dân tự do hướng bốn phía tán đi, như là kiến hôi. Biển lửa còn tại lan tràn, tranh hồng cùng cháy đen đan vào một chỗ, một cái màu trắng thân ảnh to lớn bỗng nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh liền tới đến rợu rồ rồng bên người, cùng nó sánh vai cùng. Sang héo ngồi tại trên lưng của Bạch Long, hướng về phía nàng hô. Giá ngự cự Long cảm giác như thế nào? Đồng vô cùng. Đa Hễ nở dật cười lớn đáp lại, phảng phất đem thế giới gở ý ở mở tại dưới chân. Nói xong, nàng giải khai trên người trường bào tổ kạ, đem nó quăng vào không trung. Trên bầu trời gió lớn đem đơn bạc sao y dính sát hợp ở trên người nàng, linh lung tinh tế đường cong bại ra không bỏ sót. Ngân kim tóc dài hướng về sau giơ lên, màu tử la lan trong hai con ngươi phảng phất phản chiếu lấy toàn bộ thế giới. Sảng Hẹo nhìn trước mắt hỏa diễm tinh linh mỹ thiếu nữ, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng dồn dập tiếng kèn. Hắn lập tức hướng xuống nhìn lại, liền gặp mẹ ý dĩn bốn tòa ngoài cửa thành. Đồng thời xuất hiện lít nha lít nhít quân đội, người dù cải thiên công, đại hễ ở dị thoảng sợ nói, không cần boi dối. Sáp Hẹo vừa nói phân nửa, liền nghe được lại một tiếng trầm thấp kèn lệnh vang lên. Cái này âm thanh kèn lệnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nó phảng phất đến từ vực sâu địa ngục, âm thanh khủng bố thẳng hướng người trong lỗ thai chui, tựa hồ muốn đem huyết dục đều nhóm lửa. Mà lại, Bạch Long cùng Hắc Long đang nghe toé này âm thanh kèn lệnh sau, đột nhiên trở nên xao động bất an. Sáp Nhi trong lòng đột nhiên giật mình, đột nhiên quay đầu hướng tây nhìn lại, liền gặp trên mặt biển như sắp ong, xuất hiện một nhánh hạm đội. Một mặt sông có màu vàng hải quái cỡ sĩ, trong gió dương nhanh mút rướt, Chương 351, Thuần Đồng. Quẹn Tín Điện Hạ, ngài thật không đi tham gia lòng nữ vương hôn lễ sao? Không đi. Quẹn Tín mạ lẻo ghé vào trên lan can, trong tay giận theo một bình rượu đỏ, trong giọng nói chảy xuôi không cam lòng cùng phẫn hận. Ánh mắt của hắn nhìn qua tèm lẻo góc khe gợn dạ sễ phương hướng, nghe nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng hoan hô, trong lòng càng thêm khó chịu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Hai tay chống chân trở về đọn. Thật sự là hắn nhớ nhà, tưởng niệm Song Ngở gì bọn lũ, tưởng niệm Thành Xuân Sợ tợ cùng Oa Gardens, khát vọng lại một lần nữa hô hấp đến đọn không khí. Có thể tra nhắc nhở làm sao bây giờ? Còn có thủ của cha. Trước đó Kệ Sạ đi vào Mệ Y Tín thời điểm, Quến Tín thậm chí động đậy ám sát ý niệm. Đáng tiếc Kệ Sạ cũng không có tại Mệ Y Tín ở lâu, rất nhanh liền theo Long Nữ Vương đại sả một khung vẫn mà rời đi. Nghe được tin tức này sau, Quến Tín lại không biết bản thân lẩn lên thở phào, hay lẩn lên tiếc nuối không năng thủ lưới đao cửu nhân. Nhưng Kệ Sạ rời đi chung quy là chuyện tốt. Quến Tín còn tưởng rằng bản thân lại có cơ hội cưới được Long Nữ Vương, thật không nghĩ đến, Long Nữ Vương thế mà đáp ứng gả cho hắn đã ư. Hắn lại nhanh rót một ngụm rượu lớn, bởi vì uống quá gấp, sắp phải ho khan tấu. Sau lưng vang lên tiếng bước chân Gộ Dịch Dở Dìn tỏ tức sĩ chạy chậm tới, tại quẹn Tín bên thai thấp giọng nói: "Điện hạ, mẹ Dịch bọn hắn chuẩn bị hưởng ứng cắt tợ Dẹn Dìn sợ hiệu triệu, đi giúp người dù cạy kéo ra cửa thành đông. Chúng ta muốn đi sao? Giúp người dù cạy mở cửa thành. Quẹn Tín nhíu nhíu mày, có thể cửa thành đều có ùn sú lị thủ vệ. Bọn hắn tựa hồ rất có lòng tin, còn nói thành mẹ Y Dìn chẳng mây chốc sẽ đại loạn, ùn sú lị sẽ không còn là uy hiếp. Quẹn Tín suy tư một lát sau, vẫn lắc đầu. Chúng ta không muốn tham dự. Người dù cạy có thể hay không đánh bại mẹ Y Dìn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta chỉ nghĩ muốn long nữ vương." Cái này có lẽ rất khó. Goritzsi -sí do dự một chút, còn là khuyên, ngài chẳng lẽ nhìn không ra nha, Long nữ vương căn bản không muốn thay ca ca của nàng thực hiện năm đó hiẹn nghị. Đúng vậy, Quẹn Tín Huệ bải nghĩ đến, nàng không thích ta. Đây không phải là một chương hố vàng tấm da dê liền có thể cải biến sự tình. Goritzsi -sí thấy vương tử cảm xúc trầm thấp, liền mở miệng an ủi. Đa hệ N giật gặc giận cũng không phải là trên thế giới duy nhất nữ nhân, ngài không cần nhất định phải cưới đường nàng. Có thể đơn cần. Quẹn Tín Thở giải nói, đơn cần rồng của nàng. Vậy chúng ta tại sao không trực tiếp đi tìm rồng? À, Trì Bạt Tức Sí đột nhiên nói. Lời này nhường hai người khác đều sửng sốt. Quen Tín ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên. "Đúng vậy a, ta có thể trực tiếp đi tìm rồng. Chỉ cần có thể mang theo rồng trở về, liền có thể cứu vớt đòn." "Ý của ngài là trộm rồng?" Gorgi tức sĩ biểu lộ phức tạp hỏi. "Đây là biện pháp duy nhất." Quen Tín tầm mắt dần dần kiên định. "Có thể ngài có thể điều khiển cự long sao? Ta 6 tuổi liền có thể cưỡi ngựa." "Rồng cũng không phải ngựa. Trong thân thể ta cũng có chân long huyết mạch." Quen Tín nói. Lời này xác thực không tệ, bởi vì lúc trước vị để cho đọn nhập vào vương tọa sát thống trị phía dưới, A Hệ còn bốn từng đem con gái gả cho lập tức long mạ Hạo thân vương. Nhưng cái kia đã là hơn 100 năm trước sự tình, bây giờ kinh lịch 78 thế hệ chuyển thừa pha loãng, quẻn tần trong thân thể chân long huyết mạch đến cùng còn có bao nhiêu, chính hắn có lẽ đều không có tự tin. Ta quyết định. Quẻn tần ép buộc chính mình xuống định quyết tâm, hắn quyết không nguyện lấy một cái kẻ thất bại thân phận trở về, ta biết đại hệ nở dịch đem hai đầu rồng khóa tại đại kim tự tháp tầng hầm bên trong, thừa dịp nàng đi kết hôn, chúng ta trộm một con rồng liền chạy. Ạ Chừa Bạt Tức Sí nói, còn có một vấn đề, điện hạ, chúng ta làm sao lách qua những thủ vệ kia đến tầng hầm? Cái này cũng không khó. Gợi Dịch Tức Sí lật ra một cái bao, từ đó lấy ra ba quyển ngũ trụ máu trắng, ba cây đoàn kiếm cùng ba cái mặt sáng đồng thau mặt nạ, làm thành ba cái sinh động như thật động vật hình tượng. Hồn thú Lyen đều bị phái đi bảo hộ Lữ Vương cùng cửa thành. Gợi Dịch Tức Sí nói, hiện tại thủ vệ kim tự tháp đều là thú mặt quân, chúng ta đeo lên bộ này mặt nạ, liền có thể lừa rối đi vào. Có thể thú mặt quân có ám hiệu. Ám hiệu là chó. Ạ Chừa Bạt Tức Sí thật sâu nhìn Gợi Dịch liếc mắt, ngươi xác định Cái này thế nhưng là lấy mạng đi cược. Quẹn Tình cũng không nhịn được hỏi, ngươi những trang bị này còn có ám hiệu là từ đâu lấy được? Gơ Dịch Tức Sí cười hắc hắc, mẹ dị cho ta, đây mới là bọn hắn dám đi vụng trộm cho người rủ cái mở cửa thành ỉ vào. Quẹn Tình như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức ý tứ được, thú mật trong quân có người rủ cải gián điệp. Cái này cũng không kỳ quái, Long nữ Vương tại mẹ dị rịn căn cơ quá nhỏ bé, mong muốn thâm tấu thực tế rất dễ dàng, nếu không phải nàng nắm giữ hỗn sú Ly Et loại này sức chiến đấu mạnh lại không cách nào thu mua biến thái quân đội, đều không cần người rủ cải đến, mẹ dị rịn quý tộc bản thân liền có thể đưa nàng đội ra thành. Vậy liền như thế định. Quẹn Tín hạ quyết tâm, chúng ta bây giờ liền đi, tại hôn lễ kết thúc trước đó trộm được rồng, sau đó liền đi theo tìm nơi nương tựa người dù cái. Quyết Định Vương ăn sau, ba người cấp tốc thay đổi thú mặt quân trang bị mặt nạ, giả vờ như binh lính tuần tra, tiến vào đại kim tự tháp. Cửa đồng lớn trước, một vị mang theo mặt nạ hồ ly binh sĩ ngăn lại ba người, hỏi: "Ám hiệu?" Chó. Quẹn Tín tim đập rộn lên. Hồ ly gật gật đầu, tránh ra thân thể. Người đỏ nơm thẩm nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi vào cửa lớn. Đại kim tự tháp tầm dưới chót tựa như một cái mê cung, cùng may Quẹn Tín trước đó tới qua, nhớ ký đường. Đi vào thông hướng tầng hầm dốc đứng xuống, tia sáng dần dần âm u lên. Quén Tỉn Chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, có loại đầu nặng chân nhẹ không chân thật cảm giác, như là một cái trò chơi, lại giống là một cái vô pháp tỉnh lại ác mộng. Cuối cùng, bọn hắn đi vào tầng dưới chốt nhất xong khai trước cửa sắt, trên cửa quấn quanh lấy to dài xích sắt, đứng bên cạnh đứng thẳng hai tên đǔn sú Liyes. Đǔn sú Liyes, không phải là thú mặc quân. Quén Tỉn con người rụt lại một hồi, lòng bàn tay nháy mắt tất cả đều là trắng nõn nả mồ hôi lạnh. Các ngươi tới nơi này làm gì? Một tên đǔn sú Liyes hỏi, ngữ khí máy móc mà khô khan. Quẹn Tín cùng bên người gở dít cấp tốc trao đổi một ánh mắt, lập tức liền khẩn khẩn cuống họng gầm nhẹ nói: "Giết đi vào." Lời còn chưa dứt, gở dít cũng đã đem bó đuốc ném hướng trong đó một tên ǔn sù Liyè, sau đó bước nhanh xông đi lên rút kiếm chém liền. A Chiệp Bạt cũng nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới một tên khác ǔn sù Liyè. Quẹn Tín rút ra đoản kiếm, cùng gia nhập chiến đoàn. Ba người đối với hai tên ǔn sù Liyè, theo lý thuyết chiếm hết ưu thế, nhưng ǔn sù Liyè không thể dùng lẽ thường đi đoán. A Chiệp Bạt rõ ràng đã đem đoạn kiếm đâm về một tên ǔn sù Liyè lồng ngực, nhưng người kia thế mà còn không quan tâm đem trưởng mâu đâm về Quẹn Tín. Phản vật tình nguyện bản thân chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Mũi thương đâm thủng màn nạ, tại quẹn tiền trên mặt lưu lại một đạo vết máu, may mắn hắn né tránh đến nhanh, bằng không thì một kích này biết đâm xuyên cổ họng của hắn. Ạ triệt bạt cũng đâm xuyên ổn sụ Ly Et lở ngực. Một bên khác Gở Dị tình cảnh liền có chút gian nan, ổn sụ Ly Et lấy mạng đổi mạng đấu pháp nhường hắn hoàn toàn chống đỡ không được, cứ như vậy một hồi trên thân đã thêm 4 năm đạo vết thương. May mắn Ạ triệt bạt kịp thời tiến đến chỉ viện, hai người hợp lực đem một tên khác ổn sụ Ly Et cũng đánh chết. "Nhanh, thiên nhanh đi." Gở Dị thúc dùng nói, hắn lo lắng lần này đánh nhau tiếng vang đã gây nên phía ngoài chú ý ạ chưa bật tại ùn sú ly et trên thi thể tìm tòi một phen, tìm tới chìa khóa, kéo ra xiềng xích. Gơzit bắt lấy nắm lên cửa sắt, hướng hai bên kéo ra. Dị sét then cửa phát ra két két thét lên, một luồng sóng nhiệt cu tới, lôi quần lây cho bụi, lưu huỳnh cùng cháy thị hương vị. Đây là rồng hương vị. Quẹn Tín hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào trong cửa. Phía trước là một mảnh sâu hắc ám, Đồn Vương tử có thể cảm giác được có độ vật dị tiểm phục tại trong bóng tối, mắt lom lom nhìn chăm chú chính mình. Chư thần a, xin ban cho ta dữ khí. Hắn âm thầm cầu nguyện một tiếng, chấm dãi tiến lên, đi vào hố sâu bên dưới. Hai con mắt tại trước mặt dâng lên, màu vàng xanh nhạt ánh mắt, như là tôi vào nước lạnh đổ sắt. Gợn dít tức xí theo sau, đem bó đuốc cao cao giơ lên, chiếu sáng trước mắt chẳng cảnh. Kia là một mảnh màu xanh tấm bảy rồng, đầu rồng không sai biệt lắm ạ gì mà lớn, cổ rồng không ngừng kéo dài, như là một đầu mãng xà triển khai thân thể, sau đó là cao ngất sống lưng cùng sương ngủ hai cánh. Màu xanh la chính là rễ gãn. Quẹn Tình khàn cả nói, thật vất vả ngưng lên dũng khí khi nhìn đến cự long một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hổ. Rễ gãn bỗng nhiên hé miệng, ánh sáng cùng nhiệt cùng nhau đánh tới, giống như nghiêng đổ lò lò luyện. So với bọn hắn, cây đuốc trong tay sáng tỏ gấp trăm lần. "Không phải là có hai đầu sao?" Gơ Dít hỏi. "Ở nơi đó." A Triệt Bạch chỉ hướng chân nhà. Quẹn Tín bỗng nhiên lui lại một bước, giơ lên bó đuốc, ngửa đầu nhìn lại. Phía trên là bị long diễm thiêu đến cháy đen gạch đá vòm, một cái vàng nóng thân ảnh liền dấu ở chỗ đó, vô số cho bụi phiêu nhiên bay xuống, lung lay sắp đổ tấm gạch nhao nhao rơi xuống. Cặp mắt của nó giống như nóng chảy hoàng kim, trong bóng đêm dạng rợ tiết chót, khổng lồ hai cánh đột nhiên mở ra, nhấc lên một hồi cực nóng rõ lớn. "Kia là vị dễ dị ẩn quẹn Tín đầu gốc trống rỗng." Bản thân muốn điều khiển loại sinh vật này, hắn bỗng nhiên hối hận. Nhưng lúc này, hắn đã không đường tối lui. Trừ phi chinh phục một con rồng, nếu không thì đừng nói cứu vớt đọn, hắn đều cứu vớt không được chính mình. Cầm thì đến, Quen Tỉ nói, lưỡi khí rung dậy, ăn no dã thú sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn như thế anủi mình. Ách chừa bắt đem một cái cực lớn bao quả ném hố sâu, bên trong là đun sôi đủ rẻ. Vì rẻ dị ẩn bay xuống trần nhà, cái trại cháy bỏng trong không khí nhấc lên một hồi cho bụi. Đầu này đang ăn đồ đặc của chúng ta, nếu không liền nó rồi. Được, Quen Tỉ chỉ có thể bất chấp khó khăn chừa xuống hố sâu, chậm rãi hướng vị rẻ dị ẩn tới gần. Rẻ gạn phát ra rít lên một tiếng. Dọa đến quẹn Tỉnh tại chỗ cứng đờ, một hồi cho bủi. Đầu này đang ăn đồ đạc của chúng ta, nếu không liền nó rồi. Được, quẹn Tỉnh chỉ có thể bất chấp khó khăn chừa xuống hố sâu. Chầm rãi hướng vị Dệ Dị ẩn tới gần. Dệ Dị gạn phát ra rít lên một tiếng, dọa đến quẹn Tỉnh tại chỗ cứng đờ. Cũng may hắn nhìn thấy đối phương bị trên cổ xích sắt giữ chặt, mới yên lòng, tiếp tục hướng vị Dệ Dị ẩn tới gần. Đầu này đọ rựa gỗ còn tại An Đũ Dê, tựa hồ cũng không mâu thuẫn quẹn Tỉnh tới gần. Quẹn Tỉnh gan lớn một chút, đi vào rổng bên người, nam xuống. Vị Dệ Dị ẩn không để ý tới hắn, giải khai hắn xiềng xích. Gợn dật ở phía trên hồ, Quẹn Tình cẩn thận từng ly từng tí tới gần, vị Dạ Dị ẩn đột nhiên quay đầu. Ngọn lửa trắng xám như chớp sáng rạo gam tại yết hầu chỗ sâu thiêu đốt. Quẹn Tình run lên trong lòng. Người dù cái bắt đầu tiến công, Gợn dật nhấp nhở. Quẹn Tình bỗng nhiên cắn răng một cái, xông đi lên, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất giải khai vị Dạ Dị ẩn trên người mọc trụ. Cực nóng nhiệt độ nhường hắn hai tay xuất hiện bị phỏng. Nhưng rồng không có công kích hắn. Quẹn Tình lớn chịu phân chấn, lần nữa hô, nam xuống. Vị Dạ Dị ẩn giãn ra thân thể, đem xiển xích sắt ra, ngựa đầu phát ra rít lên một tiếng, tựa hồ tại ăn mừng bản thân trùng hoạch tự do. Nam xuống, vị Dệ Dị ẩn. Quẹn Tín lần nữa giống to. Nghe được bản thân danh tự, vị Dệ Dị ẩn bỗng nhiên tú đầu, hai cánh đập, giơ lên đẩy trời cho bụi cùng bụi mù, tiếp lấy một tiếng chấn thiên động địa giống to quanh quần tại cháy đen trong hố sâu. Không! Gorzit cùng hạ triệt bật điên cùng gọi. Quẹn Tín mờ mịt nâng lên hai tay, che ở trước người, nhưng thân thể máu thịt có thể nào ngăn cản hóa diễm? Tay của hắn đốt, thân thể cũng đốt, toàn bộ đốt, như địa ngục hỏa diễm thôn về hắn. Quẹn Tín nghiêm nghị tiêu thảm. Đúng lúc này, lại một tiếng kèn lệnh truyền đến. Trong hố sâu hai đầu rồng đồng thời tá bạo lên, rễ gạn dương cánh muốn bay, nhưng bị tỏa liên níu lại mà được gọi ra xiên xích vị dạ dị ẩn thì liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, chờ người đòn kịp phản ứng lúc, đạo kia thân ảnh màu hoàng kim đã tan biến ở ngoài cửa. Chương 352, Dịch hình. O o o. Đáng sợ tiếng kèn trại mê y dịển trên không quấn quẩn, to mà chí mạng, tràn ngập thống khổ cùng lựa giận, chờ đợi tử vong cùng hủy diệt. Đây là tới từ địa ngục thanh âm, đây là tới từ chư thần mượn rủa. Hết thảy nghe được thanh âm này, người đều kìm lòng không được che lốt hay phát ra thống khổ hò hét. Nhưng bọn hắn thanh âm lại bị bao phủ tại bên trong tiếng kèn. O o o o o. Tiếng kèn vẫn còn tiếp tục. Phản Phật Vĩnh Viễn cũng không biết dừng lại, thẳng đến thế giới hủy diệt. Sang kéo mở miệng nói chuyện, thanh âm lại bị ngăn ở trong cổ họng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục đều sắp bị này quỷ dị tiếng kèn nhóm lửa. Bình thường phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn bạch long cỡ lì họ vạ trà đột nhiên trở nên không gì sánh được nóng nảy, nó tại không trung lăn lộn, vặn mẹo, gào thét, mong muốn vùng ra trên lưng long kỵ sĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía hắc long trợ dụ gồng, liền gặp tình huống của nó cũng giống như vậy. Cái này kèn lệnh âm thanh phản Phật có thể khống chế cự long tâm thần. Wen, bạch long lăn lộn đụng nát một tòa kim tự tháp ngân tháp, nhỏ vụn gạch đá vảy ra phất phơ tạm lên buổi mù nhường sạm mà không thể không nhắm mắt lại, nhấp nhíp miu. Tình liệt lăn lộn bên trong mang tới cảm giác hôn mê nhường đầu hắn nặng trĩu, trong bụng dời sông lớp biển. Bạch Long đắc xuống, ẩm ẩm nện vào mặt đất, giống mạng nhện vết dạn hướng bốn phía tràn ngập ra. Trên quảng trường người mẹ y tỉn như bị điên chạy trốn. Sạm Hẹo dùng sức sợ đánh lấy Bạch Long cái cổ, ý đồ gọi lên chú ý của nó. Nhưng gỡ lì họ vạ trà y nguyên nóng nảy không thôi, nó bỗng nhiên mở ra giống to, lởn lánh màu da cam cùng cháy đen hỏa diễm phun ra ngoài. Cợ lì họ bà trà. Sạm Hẹo giận dữ hét, nhưng thanh âm căn bản không phát ra được đi. Giờ phút này giữa thiên địa đã bị cái kia quỷ dị tiếng kèn lấp đầy, rốt cuộc dung không được cái thứ hai thanh âm. Hỏa diễm trên quảng trường chạy xôi lan tràn, vô số người bị càn quét trong đó, phát ra tiếng mắng kêu thê lương thảm thiết. Sạp Nhược tăng lên khí lực, trùng điệp một quyền nện ở trên lưng rồng. Tiên Cố Lân Giáp nháy mắt lõm xuống đi xuống một khối. Bạch Long bị đau, phát ra tiếng gào ghét, lập tức đột nhiên chuyển qua cao to cái cổ, đỏ như máu hai mắt vự vận đối đầu Samuel. Từng sợi khói xanh từ long trong núi lượn lờ tung bay, mở ra miệng lớn bên trong, thần thần có thể thấy được một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang nổi lên. Sạp Nhược không hề sợ hãi cùng Bạch Long đối mặt. Một giây sau, Cằm mắt của hắn bỗng nhiên bên trên lật, con ngươi màu đen biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thuần trắng. Dịch hình. Sang Hẹo dịch hình qua một đầu liền ngừng, đã từng dịch hình qua địa học của nhà Starc, nhưng lại chưa bao giờ thử xâm nhập cự Long ý thức. Có lẽ toàn bộ hệ Starc từ trước tới nay hết thảy sở kỳ nợ dạng ngợ đều không ai dám nếm thử đi khống chế tự Long. Rồng không phải là phạm vật, nhưng bây giờ, Sang Hẹo liền làm như vậy. Wen. Thời gian phản phất đỉnh trệ xuống tới. Sang Hẹo ý thức lập tức trống rỗng, hết thảy cảm giác toàn bộ tan biến. Nhưng một giây sau, thế giới lại bỗng nhiên tươi sống lên. Hắn nghe được đốt cháy khét vị thịt, cảm nhận được mọi người sợ hãi, nghe được cái kia quỷ dị phảng phất vĩnh viễn cũng không biết dừng lại tiếng kèn, một luồng dị dạng xúc động tại nội tâm phun trào, nhường hắn mong muốn liều lĩnh dậy khỏi gống xiển, đi tiếng kèn đầu nguồn bay đi. Gống xiển, bay đi. Sang Hẹo đột nhiên ý thức được, bản thân thật xâm nhập Bạch Long ý thức. Hiện tại, hắn chính là Cơ Li Hoàng Ba Tra, nhưng vấn đề vẫn không có giải quyết. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hiện tại cự long cùng bản thể ở giữa sợi dây gắn bó đang không ngừng rung động. Cái này quỷ dị kèn lệnh tại cắt nước hắn cùng Bạch Long ở giữa liên hệ. Bạch Long đang giãy rủa, tại phản kháng, nhưng lại lộ ra phi công Dù là sạm mà không chế tinh thần của nó, Cố Ý Nguyên vô pháp ngăn chặn cái này vừa vào trình. Hắn biết rõ, đợi đến mình cùng Bạch Long ở giữa loại kia thần bí liên hệ triệt để được gãy, cơ lý họ va chạm liền biết hết ra hắn, không chút do dự bay về phía kẻ lệnh phương hướng. Hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy, nhưng nên làm như thế nào? Samuel buộc bản thân tỉnh táo lại, tâm thần hướng Bạch Long ý thức chỗ sâu mà đi, hướng xuống, hướng xuống, lại hướng xuống. Xuyên qua trắng cùng đen phân giới, chìm vào một đầu phát sáng dòng sông. Quang ảnh giao thoa ở giữa, đàn sói đang gầm thét, ba con mắt quạ đen vô cánh, hừng hực biển lửa đóng băng thành băng. Chết cảnh lá khô cuốn quanh lấy một cái cực lớn vũng toạ, Sam như trui vào đèn nháy mù đất, hướng xuống, tiếp tục hướng xuống. Vực sâu màu đen mở ra miệng lớn, vô danh khủng đốn ngo ngoe muốn động. Một đạo dài nhỏ tia sáng trong bóng đêm chợt hiện, lại cấp tốc giật tắt. Sam ngay tại đó đột nhiên thông suốt nháy mắt nhìn thấy một cái phù văn, một cái giống như đã từng quen biết, chỉ tốt ở bề ngoài phù văn. Thâm trầm hắc ám triệt để bao phủ hắn. Sam héo lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đã trở lại lúc đầu trong thân thể. Nhưng hắn hiểu được, Bạch Long trong ý thức có lẽ tất giấu gì đó bí mật. Bí mật này hắn có lẽ còn không có thực lực nhìn trộm bất quá, lần này dịch bệnh, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Nhìn xem gần trong gang tấc Bạch Long, tựa hồ lại muốn phát cuồng gào thét, sắc đỏ như chậm thực nhanh ngưng lên tay phải. Một túm mầm lửa tại đầu ngón tay giơ lên, cũng cấp tốc lan tràn. Bạch Long đỏ như máu trong con mắt phản chiếu ra hỏa diễm tại không trung xẹt qua từng đạo quỹ tích, cuối cùng hình thành một cái huyền ảo đồ án. Giống như cự long, giống như rắn độc, giống như thác cao, lại như sông dài. Sắc như toàn thân huyết dịch đều tại dao động, khạc thiếu lốt, tại, tại mạch liệt. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được bên tai có vô số cái thanh âm tại hồi vang lại tạm thời che giấu cái kia giống như sương mù bảng chân trời quỷ dị tiếng kèn. Cái kia từng tiếng thì thầm nói mớ, mang theo mãnh liệt dục hoặc, tràn ngập cực độ nguy hiểm. Sạm hé miệng, gan từng chữ phun ra bốn chữ: "Huyết ân, che chở." Một luồng lực lượng khủng lồ liên tục không ngừng từ trái tim vị trí xí ra, tuôn ra phía ngoài tràn ngập, rất nhanh liền bao phủ sạm mà còn có hắn dưới chướng bạch long. Vị dị tiếng kèn còn đang vang vọng, nhưng lại bị che đậy bên ngoài, phản phất là đến từ một cái khác xa xôi thế giới. Cớ lý họ vạ trả máu đỏ con người bỗng nhiên co vào, sau đó lại quyết trường, tiết hầu chỗ sâu hóa diễm cũng thuận thế giật giật. Sáp Hẹo đưa tay sờ về phía Bạch Long đầu, cớ lý họ vạ trả không còn kháng cự, dịu dàng ngoan ngoãn bu lại, tiện thể phỉ mũi ra một hơi. Dở dạ gung họ ảnh hưởng tiêu trừ. Sáp Hẹo nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Đa Hệ Nợ dật phương hướng. Dở Dụ Gổng tại một cái sụp đổ kiến trúc trong phế tích lăn lộn gào thét, Đa Hệ Nợ dật sớm đã bị lắc tại một bên. Hắc Long hai cánh trống, hướng cây phủ phục tiến lên, ngay tại nó kéo dài cánh chuẩn bị cất cánh thời khắc, Bạch Long từ trên trời giáng xuống, một cái móng vuốt đè lại rợ Dụ Gổng cái cổ, đưa nó giẫm tại dưới chân. Hắc Long tại phế tích bên trong vặn bẹo dữ dằn, đuôi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn. Khói đặc cùng hỏa diễm theo nó trong miệng dâng lên mà ra, bốn phía chảy xuôi. Nhưng Bạch Long thân thể là nó gấp mấy lần lớn, dở dở gổng căn bản tránh thoát không ra. Sang Miễu ngẩng đầu hướng tây nhìn lại, liền gặp một cái thân ảnh màu vàng lóng từ đại kim tự tháp bay ra, hướng bờ biển mà đi. Vì dễ dị ẩn, nó tránh thoát trói buộc. Sang Miễu không kịp nghĩ kỹ, sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng băng lãnh khí, giống như như tiêu thương chống đỡ ở phía sau tâm. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy Phế Tích phía trên ngồi ngay thẳng một cái hạp thì. Nàng chỉ còn nửa bên đầu lâu, con duy nhất máu đỏ mãnh nạo trong ánh mắt, lóe ra sát ý cùng ánh chớp. Chương 353 chí mạng lễ vật. O o o. Tiếng kèn xé rách trường không, bén nhọn thanh âm giống như, như lưỡi dao, ma sát lấy màng nhĩ cùng huyết dục. Mây ngông ớn lạ vờ bay trên mặt biển, thuyền ý rộng vịt toa gì đầu thuyền, một tên màu đậm làn da nô lệ tại thổi kèn. Cái kia kèn lệnh so với người còn cao, phía trên che kín đỏ vàng cùng hấp thiết giao nhau đường vân, đường vân bên trên điêu khắc cổ lão vạ lũy dị ạ mình văn theo tiếng kèn loé ra ánh sáng màu đỏ. Trên thuyền các thủy thủ đã sớm lẫn mất xa xa, liều mạng che lốt hai, nhưng ý nguyên vô pháp ngăn cản cái này thanh âm đáng sợ, bọn chúng không lọt chỗ nào, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người huyết dục đều nhóm lửa. Trưởng chưởng sắc vịt tạ dị ẩn gơ dầy dọi đứng tại thổi kèn nô lệ sau lưng ba bước nơi xa, trên mặt da thịt đều tại run rẩy. Hiển nhiên, cái này kèn lệnh âm thanh nhường hắn cũng vô pháp chịu đựng, dù là hắn rõ ràng đã tại Zix mổ có dụ viện trợ xuống trở thành chủ nhân của kèn lệnh. "Rống đâu?" Vịt tạ dị ẩn quay đầu nhìn về phía sau lưng Zix, dùng tầm mắt phát ra chất vấn. Mổ có dụ dùng còn sốt lại một cái tay ở trước ngực FF, ra hiệu vịt tạ dị ẩn phải có kiến dẫn. Tiếng kèn vẫn còn tiếp tục, tràn ngập toàn bộ ở lạ vở bày trên không. Có thể thổi kèn người xem ra sắp không được. Gương mặt của Hàn Phong lên thành một cái máu đỏ đại câu, phảng phất sắp độ tung, toàn thân đều đang phát run, đỏ lên, trên đầu toát ra buốc hơi sương mù, cả người như là sắp bị nấu chín. Ken lệnh bên trên vạ lũ dị ả minh văn kịch liệt thiếu đốt, mỗi cái đường cong đều phun ra ngọn lửa màu trắng. Vị Tạ Dĩ ẩn mày lấy răng, chỉ cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã nhanh muốn hao hết. Nhưng vào lúc này, mộ có dỗ lại đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng chỉ hướng thành mẹ ý dịn phương hướng. Vị Tạ Dĩ ẩn dương mắt nhìn lên, liền gặp mặt trời chói chói trang chiếu rọi xuống, một cái màu vàng kim óng ánh cái bóng đang từ trong thành bay ra, hướng về phía bên mình. Rồng Hắn phát ra ý mắng hò hét, trong mắt lóe ra khát vọng cùng tham lam, nhưng lập tức hắn liền nhíu mày. Làm sao chỉ có một đầu? Không phải là nói Long Nữ Vương có 3 đầu rồng sao? Trong lúc suy tư, đầu kia Hoàng Kim Long đã càng bay càng gần, trong nháy mắt liền có thể thấy rõ ràng. Vịt Tạ Di ẩn không tự chủ được niết miệng nở nụ cười, nhưng một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Bởi vì, con rồng kia tại trải qua truyền ý rồng vịt tỏ dị trên không thời điểm, không có mấy may dừng lại, liền một khắc càng không ngừng tiếp tục hướng tây bay đi. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Hoàng Kim Long càng bay càng xa, Vịt Tạ Di ẩn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mồ cỏ rồ phát ra chất vấn. Mộ Cò Dụ tựa hồ đối với nảy cũng có chút mê hoặc. Đúng lúc này, trang ngập Hoàn Vũ tiếng kèn im bặt mà dừng. Tuổi kèn nô lệ đã đến cực hạn, sôi trào máu tươi từ trong miệng hắn hô hô chảy ra, nương theo lấy một luồn mỏng mảnh khói xanh, thăng lên trên cao. Hắn lung lay, một đầu ngã vào trên sàn tàu, phát ra phịch một tiếng. Đây là có chuyện gì? Vị tạ gì ẩn chỗ nào còn nhớ được đi quản thổi kèn nô lệ, hắn lúc này trừng mắt con mắt đỏ ngầu, đối với Mộ Cò Dụ giận dữ hét, ngươi không phải là nói, ta đã là chủ nhân của kẻ lệnh, mà chỉ cần thổi lên kẻ lệnh, cự long liền biết nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng bây giờ, rổng đâu? Mộ Cozo nhìn chằm chằm trên sàn tàu đã chết đi thổi kèn nô lệ nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu nói: "Khả năng ra một chút ngoài ý muốn." Vị Tạ Dĩ ẩn tức giận rít gào lên một tiếng, một cái nắm chặt zép rít cổ áo, nước bọt phun đến đối phương trên mặt. "Nói cho ta rõ, đến tột cùng là gì đó ngoài ý muốn?" Đối mặt nổi giận truyền trưởng sắt, Mộ Cozo vẫn không có mày mày e ngại, hắn chỉ chỉ rơi xuống trên bong thuyền kèn lệnh, nói: "Ta cần nhìn một chút rợ dạ gương hòn. Có thể." Vị Tạ Dĩ hằn nói: "Nhưng hôm nay nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, ta liền một mồi lựa ngươi. Cho ngươi đi cùng ngươi cẩu thí lột vỏ lỳ tật đọa tụ." Mộ Cơ Dậu không có để ý đối phương vi hiệp, chậm rãi đi đến đầu thuyền, nhặt lên cái kia cực lớn cái lệnh. Hắn đầu tiên là cẩn thận xem xét một phen phía trên vạc lũ dị ạ Minh Văn, cau mày, tựa hồ gặp phải gì đó khó có thể lý giải được vấn đề. "Đại nhân, ngài sang đây xem." Mộ Cơ Dậu ngấp nói. Vịt Tạ Di ẩn cô nén lửa giận, tiến lên mấy bước, liền gặp Zetsu chỉ vào kèn lệnh bên trên Minh Văn niệm vài câu. "Ta không hiểu tiếng Bạc Lị dị ạ." Vịt Tạ Di ẩn tức giận nói ra, trực tiếp nói cho ta có ý tứ gì. "Ý là, tự thân ngay tại trong quan truyền." "Tự thân? Trong quan truyền?" Coi như vậy. Vịt Tạ Dĩ Ẩn đột nhiên cảm giác được câu nói này giống như đã từng quen biết, trước ngươi có phải hay không cũng đã nói lời tương tự. Lời còn chưa dứt, Vịt Tạ Dĩ Ẩn liền từ kèn lệnh bóng loáng mặt ngoài phản xạ đồ án nhìn thấy một cái như u linh thân ảnh ở sau lưng cấp tốc tới gần. Hắn con người bỗng nhiên có vào, lập tức chuyển thân, liền gặp cái kia màu đậm lạn da nữ nhân, cái kia mắt quạ ở giọn đưa cho hắn muối tiếp, chính bước nhanh hướng hắn đi tới, trong tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Vịt Tạ Dĩ Ẩn gào thét một tiếng, liền muốn đưa tay đi bạt bên hông đòn nào, lại đột nhiên cảm thấy giữa lưng truyền đến một hồi kịch liệt bỏng, như lửa cháy bừng bừng nóng rụt kịch liệt đau nhức. Đao không có rút ra, Nhưng nữ nhân giao gam đã tới gần, đâm vào bộ ngực của hắn. Vịt Tạ Di ẩn nghiêm nghị tiêu thảm, từ thân tại trong quang quyển, hắn bỗng nhiên rõ ràng ý tứ của những lời này, mà lại, hắn còn nhớ tới một câu nói khác: "Hơn giọn lễ vật bên trong tất nhiên mang theo độc dược." Vịt Tạ Di ẩn Nguyên Lai tưởng rằng độc dược là giờ dạ cứng hòn, lại không nghĩ rằng, chân chính độc dược Nguyên Lai là nữ nhân này. Môi đậm làn ra nữ nhân bỗng nhiên đối với Vịt Tạ Di ẩn nở nụ cười. Cái nụ cười này là quen thuộc như vậy, ta mị, tùy tiện mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Mắt quạ ở giọn lại luôn là như thế cười. Giờ khắc này, Vitaji ẩn bỗng nhiên nghĩ thông suốt hết thảy. Nguyên lai, đây đều là ở giàn kế hoạch. Hắn cái kia ác độc mã gian Tracha Kaka đã sớm vì hắn thiết hạ cái bẫy. Giờ rợ dạ gùng hòn, Zdisku mồ cỏ rồ, còn có màu đậm làn da nữ nhân, đều là ở giàn mang độc lễ vật. Hắn vốn không nên tiếp nhận những lễ vật này, không nên đến ở lạ vừa bay. Chủ nhân của rợ dạ gùng hòn từ đầu đến cuối đều là ở giọn, mà không phải hắn. Hắn bị lừa. Vitaji ẩn dưới tay cuối cùng kịp phản ứng, bọn hắn giống giận xông lại. Nhưng màu đậm làn da nữ nhân lại ôm chặt lấy Vitaji ẩn, như là tình nhân ở giữa ôm nhau. Sau đó mang theo hắn bỗng nhiên xông ra sàn tàu, nhảy vào trong biển. Phu phụ, nước biển bao phủ miệng mũi, mỗi điểm xâm nhập vết thương, mang đến tiêu đốt kịch liệt đau nhức. Vị tạ dị ẩn cảm nhận được hít thở không thông sợ hãi, loại này sợ hai hắn tại bị chìm lúc từng trải nghiệm qua, bây giờ y nguyên vị thế rung dậy. Giỡn giáo nét gọt sẽ để cho ta sống lại. Tựa như lần trước đồng dạng. Hắn anủi mình, người chết bất tử, hãy y áo mày nở vơ đi, chắc chắn hồi sinh, butzetragen, này thế càng dữ dội hơn, hạ đở answer chấn chơ. Vị tạ dị ẩn chết chết ôm lấy màu đậm làn da nữ nhân. Đã thấy đối phương cũng không có bất kỳ cái gì tránh thoát ý tứ, trong mắt Ý Nguyên lộ ra cái kia bơ mịn cười, ở giòn mịn cười. Chư thần sẽ không bỏ qua người thị thân. Vị Tạ Dĩ ẩn im lặng gật gết. Mâu đậm làn da nữ nhân tựa hồ nghe hiểu câu nói này, trong mắt lộ ra trào phúng. Hai người tiếp tục chìm xuống dưới, rời xa ánh sáng thế giới, chạy về phía vĩnh hằng hắc ám. Vị Tạ Dĩ ẩn ý thức dần dần hoảng hốt, thời khắc hấp hối, hắn chợt thấy từng sợi màu đen mực nước từ nữ nhân trên người toát ra, ở trong nước biển lăn lộn lúp xích, như là hải quái vô số cây xúc tu. Vĩnh biệt, đệ đệ thân ái của ta. Hải quái giải ra ở giòn mặt Tại hướng Vịt Tạ Di ẩn mỉm cười. "Lã Hạo rốt sao?" Vịt Tạ Di ẩn kêu lên, "Ơn Giọn. Dở rảo nét gọt sẽ không bỏ qua ngươi cái này người thi thân. Mà ta sẽ tại Hán Họa Tự cung điện bên trong xuống lại. Người chết bất tử, HIESI ấu may nở vờ đi." "Thật sao?" Ơn Giọn khinh thường những môi, "Vậy ta giết chết mặt khác hai cái huynh đệ thời điểm, ngươi dở rảo nét gọt làm sao không có trường phạt ta? Ngươi giết hai cái huynh đệ." Vịt Tạ Di ẩn mở to hai mắt nhìn. "Đương nhiên." Ơn Giọn nhếch môi nói, "Dỗ Bin cùng Hà Lọn, ngươi còn nhớ rõ hai cái này kẻ đáng thương sao? Là ta tự tay giết bọn hắn." Sau đó chạy đến bờ biển đi tiểu, cầu nguyện vợ dạo nẹt gọt đem ta mang đi. Đáng tiếc, cũng không có nha. Tỉnh đi, ta ngu suẩn em trai, ngươi sủng bái vợ dạo nẹt gọt bất quá là cái lời nói dối. Không, ngươi cái này kẻ đồ thần, một ngày nào đó ắt gặp thiên kiện. Quay lại xem một chút đi. Ơ giòn cười ha ha, nhìn xem ngươi sủng bái vợ dạo nẹt gọt đến tuột cùng là cái thứ gì. Không, không thể quay đầu. Vịt Trạ Di ẩn khuyên bảo chính mình, nhưng hải quái rỗi ra xúc tu cưỡng ép đem hắn đầu chuyển tới. Sau đó, hắn ngay tại đáy biển nhìn thấy một cái tái nọ độ vận, mộc da người bộ dáng, tứ chỉ sư phụ Một đám cá tại gặp ăn hắn mặt. Không, đây là huyễn tượng. Vị Tạ Dĩ ẩn ý thức đang dần dần mơ hồ. Nhanh nhường ta chết. Nhìn thấy sao? Ơn Giản thanh âm còn là truyền đến hắn trong lốt hai, cái này thần của ngươi. Vị Tạ Dĩ ẩn ra sức giấy rửa, nhưng thân thể đã không gì sánh được nặng nề, không gì sánh được cứng ngắc. Suy nghĩ cũng bắt đầu ngưng trệ. Triệt để mất đi ý thức trước, hắn cuối cùng nghe được là Ơn Giản cuồng vọng tuyên cáo. Chư thần đều là lời nói dối. Chương 354: Khôi phục. Làm cái kia đáng sợ tiếng kèn cuối cùng tan biến lúc, Đả Hễ Nợ dật chặt gẹn giần lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Trên người nàng y phục rách rách rưới dưới, trên đùi còn có một chỗ chảy ra, màu đỏ sẫm máu đang từ miệng vết thương chảy ra. Đa Hễ Nở dĩ không có đi quản điểm ấy vết thương nhỏ, mà là trước tiên đi tìm Hắc Long rợ rồ gõng. Vượt qua một vùng phế tích, nàng rất nhanh liền tìm tới chính mình rồng. Rợ rồ gõng. Nàng bước nhanh chạy qua. Cớ lý họ tọa trạ lúc này bùng ra rợ rồ gõng, nhưng Hắc Long đối với cái này đập lên bản thân cái cổ da hỏa rất bất mãn, đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Bạch Long, hơi thở thô trọng, trong miệng mơ hồ có thể thấy được dâng lên muốn ra hỏa diễm. Rợ rồ gõng. Không muốn. Đa Hễ Nở dịch khiển trách. Bạch Long gào thét ra một đoàn sương mù, nhưng vẫn là thuận theo túi đầu. Xem ra nó cùng Đả Hệ Nợ Dịch ở giữa liên hệ cũng không có bị kẻ lệnh gián đoạn. Sắc nghẹo cười tại trên lưng của Bạch Long, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy đây hết thảy, hắn lúc này lực chú ý càng nhiều tập trung ở phía trước cách đó không xa Hạ tỷ trên thân. Bất quá, hắn không có tùy tiện phát động tiên công. Tuy nói Hạ tỷ là hắn cùng Bạch Long dưới tay bại tướng, nhưng lần này, đối phương cũng không phải là lẽ loi một mình. Phía sau của nàng, lại còn có hai tôn sống tới Hạ tỷ tựu nặng. Bất quá cái này hai tôn rõ ràng biểu lộ lỗn cốc cũng không có ạ sát bảo tồn kia hạ tỷ cái kia đôi lóe ra ánh trước ánh mắt, càng giống là tản tư phẩm. Sức chiến đấu cũng không biết thế nào. Sang Miêu chờ Đả Huyễn nợ dịch một lần nữa cỡi lên rở rồ gổng, mới nói: "Thấp nhất cái kia hạ tỷ giao cho ngươi, mặt khác hai cái giao cho ta." Đả Huyễn nợ dịch cũng phát giác được hạ tỷ lý, sắc mặt kiên nghị gật gật đầu, "Được." Lấy được đáp lại sau, Sang Miêu vỗ vỗ Bạch Long cái cổ, nói: "Lên, cư đi họ Ba Trạ." "Rõ." Bạch Long phát ra một tiếng lấp đầy mùi lưu hình gắt, chấn động hai cánh, liền hướng về phía trước hạ tỷ phóng đi. Hắc Long cũng gần như đồng thời xông tới. Ba cái hạm tỷ cùng nhau phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào, cơ hồ đâm rách màn nhĩ, sau đó cũng lao đến. Vậy. Bạch Long cùng một đầu hạm tỷ đụng vào nhau, phát ra một độ thật to âm thanh. Trung quanh cuồn phong gào thét, đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên một phía, bên cạnh kiến trúc lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Cớ lý họ hạ trại lần nữa gào thét một tiếng, cực nóng hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, nháy mắt đem hạm tỷ toàn bộ bao phủ. Sạp heo rút ra sau lưng cứ kiếm, lại đột nhiên tầm mắt hướng lại. Bởi vì hắn phát hiện, mà khác hai cái hạm tỷ vậy mà đều phóng tới Hắc Long rở rồ gõ. Hắn lập tức ý thức được, DNA dị kỷ hữu hạn giá trị, vậy mà còn cao hơn hắn. Không kịp nghĩ kỹ cuối cùng là vì sao, Sang Ngự tùy ý bạch long đối phó cái này hạ tỷ, bản thân nhảy xuống lưng rồng, hướng đại hệ nờ dịt phương hướng phóng đi. Lúc này Hắc Long tình cảnh rất hỗn ổn, một cái thô to xiển xích giống như mãng xà quấn lên thân thể của nó, làm nó không thể động đậy. Một đầu hạ tỷ rỗi ra máu nhỏ, tại Hắc Long trước phần bụng bạch ra ba đạo vết máu. Nóng hồi long huyết cùng với dương mù nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng vang. Dã dồ gồng thống khổ gào thét một tiếng, há mồm phun ra ngọn lửa màu đen, bay thẳng hạ vì mặt. Mà lúc này, Sang Hiểu đã đối tới Hắn không nhìn hừng hực lửa cháy bừng, bừng hoạt động thoăn thoắt nhảy lên một đầu hạ tỷ đầu gối, trong tay cự kiếm dông nhiên âm. Xuống. Xoẹt. Cự kiếm chui vào góc trường 1/3. Hạ tỷ phát ra thống khổ thét lên, móng vuốt hướng trên đầu gối nam nhân vung mạnh tới. Sàm Miểu hai tay cầm kiếm, dông nhiên phát lực, thuận nữ yêu bắt đuổi một đường đi lên trên. Cự kiếm một đường xé mở giữa tận vết nứt, nhưng không có máu tươi chảy ra, mà là bốc lên tia lửa, lại như là tại cắt chém thanh đồng. Bất quá, Sàm Miểu vững tin, mình đã đối với hạ tỷ tạo thành tổn thương. Móng nhọn theo sát ở phía sau, xiên xích giống như rắn độc cuộn, đuổi theo Sàm Miểu thân ảnh. Hắn linh xảo tại hạ tỷ trên thân thể nhảy vọt dữ tẩu, chèn né lấy công kích của địch nhân. Nhưng rất nhanh, hắn liền không có cách nào tiếp tục trốn ở đó, bởi vì hạ tỷ thấy công kích không đến hắn, liền đem đầu mâu nhắm ngay Đa Hệ nợ dịch. Nhảy. Mắt thấy lại một đầu hạ tỷ nhảy về phía rở rồ gủng phía sau lưng, sảng hẹo la lớn. Đa Hệ nợ dịch nghe vậy không có mảy may do dự, quả quyết nhảy xuống lưng rồng. Phía dưới là số xít đá vụn, nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Cũng dự đoán bên trong rơi xuống cùng đau đớn cũng không có đến, mà là đụng vào ấm áp ôm ấp. Sam. Đa Hệ nợ dịch mở to mắt, cười ôm cổ của nam nhân. Sang Hạo hiện tại cũng không có tâm tư cùng với nàng tân mật, vừa đứng vững liền ôm nàng lăn mình một cái. "Wen." Nguyên Lai đứng thẳng địa phương bị tòa liên đánh trúng, ném ra một cái hô to. Sang Hạo ôm Đa Hễ Nở dịch một lần nữa đứng lên, một đoàn cực nóng máu tươi từ trước mắt nhỏ xuống. "Rợ rồ gổng tụ thương." Đa Hễ Nở dịch hét lên kinh ngạc. Sang Hạo cũng nhìn thấy một đầu hạ tỷ đem móng nhọn cắm vào hắc long phía sau lưng, từ đó móc ra một đại đoàn huyết độ. Rợ rồ gổng phát ra tiếng khổ gào thét, phun ra lửa cháy hùng hực, thân thể cũng tại kịch liệt vật mèo, nhưng lại vô pháp tránh thoát xiểm xích trói buộc. Sang Hạo buông xuống Đa Hễ Nở dịch, xông về phía trước. Một cái xiềng xích như xương ngu bản trấn trợ, đuổi theo thân ảnh của hắn, rầm rầm rầm. Sang Hẹo linh xảo tránh né lấy, xiềng xích chỉ có thể đánh trúng phía sau hắn, lưu lại một cái cái hô to. Phía trước ánh lửa sáng rõ, Sang Hẹo đột nhiên muốn rối, thế giới tại thời khắc này ngừng lại. Tinh thần thuộc tính toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng. Sang Hẹo dưới chân mặt đất đột nhiên lom xuống đi xuống, cực lớn lực phản chấn nhường hắn như là ra khỏi lò nung như đạn pháo phóng lên tận trời. Cờ lỳ họ Ba tra. Bạch Long bước xuống đối thủ của mình, dũng nhiên xông lại, đem rở gỗ gọng trên lưng hạ tỷ ngã nhào xuống đất. Sang Hẹo lăn không tung kiếm. Mâu ngà xưa cứ kiếm đâm vào một đầu hạ tỷ ánh mắt, không có cái gì đặc dị ánh mắt. Nàng phát ra thống khổ thét lên. Sa Hạo nắm chặt cứ kiếm, đột nhiên hướng xuống kéo. Tia lửa tung tóe bên trong, hạ tỷ đầu dọc theo hai mắt phương hướng bị cắt một đạo dữ tợn vết nứt. Bất quá, nàng cũng chưa chết đi, mà là tiếp tục thét lên. Một cái khác hạ tỷ cũng bắt đầu thét lên, cái thứ ba cũng đồng dạng thét lên. Xa! Kinh cùng tiếng thét chói tai đột nhiên đâm rách tận trời, quên quần giữa thiên địa. Bầu trời đột nhiên âm u xuống tới, mặt trời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một khoảng đó như màu ánh mắt, xuất hiện tại phương tây. Dung lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú thế gian hết thảy. A a a. Tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng vang lên, năng lượng ba động khủng bố ở trùng quấy áp vũ, ba phủ hết thảy, phá hủy hết thảy. Ở là bờ bay nước biển nháy mắt bước hơi sạch sẽ, sơn mạch như là lá khô theo gió thổi rơi, cả tòa thành phố kiến trúc như là cát sỏi sụp đổ nghiền nổ. Phản vật tất thế. Samuel sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng dâng lên một luồng không thể ức chế sợ hãi. Một màn đáng sợ này có thể để cho hết thảy phàm nhân sợ hãi, bởi vì đây cũng không phải là thuộc về thế gian lực lượng. Đây là thần linh uy năng. Không, không có khả năng. Samuel lập tức tỉnh ngộ. Nếu như các ngươi có đáng sợ như vậy lực lượng, còn cùng ta chơi gì đó giải đố trò chơi. Vừa mới dứt lời, hắn liền không quan tâm, tay cầm cự kiếm, phóng tới hạch tâm nhất cái kia hạt tỷ. Cái kia chỉ có một nửa đầu lâu, một con mắt hạt tỷ, đỏ như màu ánh mắt, màn nào ánh mắt, có thể gia tăng thuộc tính ánh mắt. Gió đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, trên bầu trời đỏ như máu ánh mắt bắn ra một đạo thô to ánh sáng, đánh phía Sa Miệu. Trong không khí lăn lộn vô số dương nhanh múa vút xuống tụ, tất cả đều chụp vào Sa Miệu. Tiếng thét chói tai vẫn còn tiếp tục, Nguyễn Trùng Phong trảo, ý đồ tiến vào Sa Miệu lốt hai. Nhưng xạ mưu tất cả đều không hề bị lay động mặc cho huyết quang bao phủ bản thân, mặc cho xúc tu quấn quanh bản thân, mặc cho vô số thị thẩm, vô số kêu gọi, vô số thống khổ ở bên tai hồi vang. Hắn chỉ xông lấy viên kia ánh mắt mà đi. Hắn tin tưởng vững chắc, đây hết thảy đều là huyễn cảnh, chỉ có viên kia ánh mắt mới là chân thực, mới là hết thảy đầu nguồn. Cái gọi là Giskà gì chư thần, bất quá là đâm một cái liền phá huyễn tượng. Giống như hắn ban đầu ở đụng chạm nước xanh lúc, tại cổ Gisk bên trong phế tích kinh lịch như thế, đều là hư ảo, đều là lời nói dối. Đinh, cự kiếm chạm đến cái kia ánh mắt, giống mạng nhện vết rác cấp tốc bò đầy mặt ngoài. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi lớn, Gió nổi mây phun, trên bầu trời thay thế mặt trời viên kia con mắt đỏ ngầu, mang theo không cam lòng vẫn nộ từ phương đông rơi xuống, chúng quanh súc tu như sương mù tiêu tán, ba tôn hạ tỷ cũng một lần nữa biến trở về pho tượng, chỉ là tổn hại bộ phận vẫn không có khôi phục. Sam Miêu đem trên mặt đất con mắt nhặt lên, quay đầu liền gặp Đa Huyễn Nở dít hướng mình chạy tới. Người thụ thương rồi. Hắn nhìn thấy máu tươi từ giữa hai chân của nàng chảy xuống. Sam, Đa Huyễn Nở dít cảm xúc hết sức kích động, bỗng nhiên nhào vào Sam Miêu trong ngực, gắt gao ôm lấy hắn. Làm sao rồi? Người thụ thương rồi. Hắn nhìn thấy máu tươi từ giữa hai chân của nàng chảy xuống. Sam, Đa Dễ Nở dật cảm xúc hết sức kích động, bỗng nhiên nhào vào Sam nghẹo trong lực, gắt gao ôm lấy hắn. "Làm sao rồi? Ta muốn cho ngươi sinh con." Đa Dễ Nở dật mình đầu, lệ nóng doanh tròng hồ. "Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lại mang thai hài tử." Đa Dễ Nở dật, tắc lệ dần. Trừ phi mặt trời từ phía tây dâng lên, tại phía đông rơi xuống. Trừ phi nước biển khô, sơn mạch như là lá khô theo gió thổi rơi. Thử cung của ngươi mới có thể lần nữa thay động. Đây là Vu Ma nữ đối nàng người rùa, nhưng lại tại vừa rồi, nàng tận mắt chứng kiến kỳ tích. Chứng kiến máu đỏ mặt trời từ phía tây dâng lên, Từ phía đông rơi xuống, chứng kiến nước biển hồ, sơn mạch như là lá khô theo gió thổi rơi. Chương 355: Tước đoạt kẻ lệnh. Mê y nhìn đại kim tự tháp, âm u tầng hầm bên trong. Đại hễ Nợ dịt nhìn xem quỷ ở trước mặt hai tên đọn kỹ sĩ, cùng bọn hắn bên cạnh cố kia đốt cháy xác thi thể. A, không đúng. Vị này Đẩn Vương tử còn không có hoàn toàn tắt thở. Có lẽ tử vong đối với hiện tại quẹn Tín Ma Hẹo đến nói, quả thực là một loại giải thoát. Toàn thân hắn nghiêm trọng vết phỏng, trên mặt chỉ còn cháy đen một lớp da, đến mức có thể nhìn thấy phía dưới xương đầu, ánh mắt vị trí đã thành hai đoàn màu trắng đục nước. Nhìn thấy hắn này tấm thê thảm bộ dáng, Đại Hễ Nở dịt trách cứ liền nói không nên lời. A chỉ ban bởi vì ý đồ giúp quẹn tìm dập tắt ngọn lửa trên người, hai tay của mình cũng bị đốt cháy khét, trên mặt đất trống khổ rú thảm. Gơ Dịt thì không ngừng xin lỗi, Thỉnh cầu Đại Hễ Nở dịt đồng ý để bọn hắn đem quẹn tìm thi cốt mang về đọn. Đại Hễ Nở dịt xem bọn hắn này tấm thê thảm bộ dáng, cũng không muốn lại nhiều so đo, liền đáp ứng. Quay người lại, liền gặp Sạm Miểu đang đánh giá lấy Lục Long Dễ Gạn. "Sam, trước đó chúng ta rồng đột nhiên trở nên cuồng bạo là bởi vì cái kia tiếng kèn sao? Dễ Gạn thế nào rồi? Còn có vị Dễ Dị ẩn, nó đi nơi nào?" Sắc mặt chính sở lấy dẻ gạc cổ, Lục Long dãy rửa thân thể, thật không có biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Nếu như ta không có đoán sai, thanh âm mới vừa rồi hẳn là rợ dạ gầm hầm phát ra. Rợ dạ gầm hong. Đang nén ở dị trong lòng giận mình, nó là lấy làm gì? Nói thật, Sắc Hiểu bản thân đối với cái này cũng không rõ ràng. Rợ dạ gầm hong thứ này tại trong nguyên tắc còn không có bị tội lên, cụ thể có làm được cái gì tự nhiên không có chỉ rõ. Căn cứ trước đó rầm phật lững, hắn suy đoán cái này kèn lệnh biết cưỡng ép Triệu Hoán tự lòng, cho dù là có Long kỵ sĩ cự lòng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Triệu Hoán cũng không có nghĩa là tu thuộc. Cơ lý hậu bạ dạ cũng không cần nói, xem như thông qua phế tíchuyến cảnh bên trong học đến pháp thuật che đậy kèn lệnh đối với nó ảnh hưởng. Ma Hắc Long rợ rượi gầm cùng Lục Long rệ gạn, tuy nói tại bên trong tiếng kèn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng bây giờ thanh âm tan biến sau, cũng đều khôi phục bình thường. Điều này nói rõ kèn lệnh đối với cự long ảnh hưởng hẳn là tạm thời. Sáp Hẹo đem chính mình suy đoán nói một lần. Đa Nhễ Nở dật vội vàng nói, cái kia vị rệ dị ẩn là bị chủ nhân của kèn lệnh triệu hoán đi rồi sao? Hẳn là. Sáp Hẹo đứng dậy đi ra ngoài, ta đuổi theo theo dõi, ngươi ở lại nội thành ổn định thế cục. Đại Hệ Nở dì kỳ thật cũng rất muốn cùng đi, nhưng vợ rể gồng thủ thương nghiêm trọng, nàng đi cũng không giúp được cái gì, vậy ngươi cẩn thận một chút." Sang Hẹo khoát khoát tay, ra hiệu Đại Hệ Nở đi tiến tâm. Hắn hiện tại đã tìm được đối phó giờ dạ gồng hoàn biện pháp, tự nhiên không sợ. Ra Kim tự tháp, Sang Hẹo cấy lên mặt lòng, trực tiếp hướng tây mà đi. Bay qua tường thành cùng biển tàu, rất nhanh liền tới đến ở lạ vợ bảy trên không. Hắn liếc nhìn Chi Kepler lấy màu vàng hải quái cờ sĩ hạm đội sắt, lúc này đã giơ lên cánh buồm, ý đồ thoát đi mêệ dịn hải vực. Sang Hẹo điều khiển lấy Bạch Long đáp xuống, rất nhanh liền gây lên cư dân quần đảo sắt chú ý. Hạm đội đột nhiên náo nhiệt lên, cư dân quần đảo sát hô to gọi nhỏ, ném mạnh ra trường mâu cùng đứa bay, ý đồ công kích không trùng Bạch Long. Sạc Như tại hạm đội trên không xoay quanh vài vòng, tìm kiếm lấy vị dễ dị ẩn bóng dáng, đồng thời muốn đợi có người lại thổi lên giờ dạ ngừng họn. Có thể một lát sau, hắn đã không có phát hiện Hoàng Kim Long thân ảnh, cũng không có nghe được giờ dạ ngừng họn. Kinh ngạc ở giữa, hắn đột nhiên nghe được một cái thanh thúy dây cùng động âm thanh. Sạc Như trong lòng đột nhiên giật mình, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng hai chân đạp một cái, nhắc nhớ Bạch Long chuyển hướng. Vèo Bén nhọn tiếng xe gió bên trong, một nhánh thô to tên nọ gián cỡ lì họ vạ trả cánh trái kích xạ mà qua. Sang theo tiếng kêu nhìn lại, liền tại một chiếc chiến hạm trên sàn tàu phát hiện nọ pháo. Bạch Long cũng bị vừa rồi công kích dọa đến lòng còn sợ hãi, phát ra rít lên một tiếng. Thừa dịu các thủy thủ đổi điển tên nọ khẽ hở, Sang hiệu quả quyết điều khiển Bạch Long đáp xuống. Các thủy thủ phát ra trận trận kinh hô, ý đồ tăng tốc lắp tốc độ, nhưng càng là nóng vội ngược lại càng là chứa không lên. Chờ bọn hắn cuối cùng đem tên nọ chứa vào lỗ khảm, còn chưa kịp điều chỉnh góc đọ bắn, Bạch Long đã gào thét mà tới. Miệng lớn mở ra, cực nóng hỏa diễm như dung nham trút xuống nháy mắt đem nọ pháo bà phụ. Hỏa diễm trên bong thuyền chảy xuôi, từng cái người lựa kêu thảm chạy trốn, nhảy vào trong biển. Bạch Long tại không chúng trở về tới, lại làm một đám lửa phun ra nhóm lửa cánh buồn cùng của bượm. Roeng, cực lớn cột buồn ầm ầm nức gãy, rơi lập ở trong nước, tóe lên cực lớn bọn nước. Lửa cháy hừng hực cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem chiếc này chiến thuyền biến thành trên biển một đám lửa báo đốc. Cảnh tượng này hù đến còn lại người đảo sát, bọn hắn như bị điên huy động thuyền mái chèo, tứ tán thoát đi. Sa ngơ không có đi quản những thuyền nhỏ kia, mà là để mắt tới một cái khác chiếc thoạt nhìn như là kỳ hạm chiến thuyền. Bất quá, lần này hắn rất cẩn thận điều khiển lấy Bạch Long bay lên 100m trên cao, trước cẩn thận điều tra. Sau đó quả nhiên tại đuôi thuyền vị trí nhìn thấy lại một khung sáng đỏ. Vù vù, trên thuyền các thủy thủ bắn ra một mũi tên, nhưng bởi vì độ cao vấn đề, còn không có đụng phải Bạch Long, mũi tên liền trở nên mềm yếu bất lực, bị thủy tiện chém toạc. Sang không có lãng phí cơ hội, thừa dịp địch nhân đổi điển tên nọ khe hở, lần nữa điều khiển Bạch Long đáp xuống. Mắt thấy sắp tới gần thân tàu, Sang Hẹo đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt nguy cơ. Hắn đột nhiên quay đầu, liền gặp phía bên phải một chiếc chiến thuyền lại cũng bắn ra một nhánh tên nhỏ. Xoay tròn mũi tên trong không khí gào thét, bay thẳng Bạch Long ngự bộ. Sạm Nhược không do dự, bỗng nhiên vọt tới trước, hai tay rút ra sau lưng cự kiếm. Phanh! Trói hai tiếng rít bên trong, mũi tên bị cự kiếm chém thành vỡ nát. Cực lớn lực phản chấn nhường Sạm nghẹo nứt gan bàn tay, thân thể mới ngã xuống. Cũng may ở dưới chính là thuyền ý rồng vịt tọa di sàn tàu. Bạch Long gào thét ra hỏa diễm, đem đuôi thuyền bên trên sàn nọ thôn phệ. Sạm Nhược từ trên sàn tàu đứng lên, vung kiếm đem hai cái không biết tự lượng sức mình xông lên người đạo sắt ném lăn. Vừa quay đầu, liền gặp Zép Dịch mổ có rộ chính cầm một cái gần như một người cao cơ giựt hòn đứng ở đầu thuyền. Bạch Long còn tại phun ra hỏa diễm, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Sạp Diêu bước nhanh phóng tới Mộ Cọ Rổ, trong tay cự kiếm nhỏ xuống máu tươi. Mộ Cọ Rổ không tránh không né, lại vẫn đối với Sạp Miệu lộ ra một cái mỉm cười. Xoẹt, cự kiếm đâm xuyên lồng ngực, Zetsu thân thể lung lay, trong tay kèn lệnh rơi xuống trên bông tuyết. "Giờ có hay không nói cho ngươi, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Sạp Miệu cười lạnh hỏi, Zetsu nhếch miệng cười, trong miệng máu tươi ồ ồ chảy ra. Phàm nhân đều có chết một lần. Hắn thở phào, lại nói, "Ngươi cũng giống vậy, kẻ sạ. Ta tại Thánh Hỏa bên trong cũng nhìn thấy ngươi tử vong." Đấng máu ma sinh, đấng máu ma chết. Sạp Miệu khinh thường cười một tiếng rút ra cư kiếm, chém giết đi sắc đầu, nhường hắn trước đẫm máu mà chết. Sau đó, hắn nhặt lên trên sàn tàu rờ rạc gượng họn, tại chiến thuyền triệt để là tốt trước đó, nhảy lên lưng rồng. Hạm đội sát tứ tán toán đi. Sang Hẹo điều khiển lấy Bạch Long một lần nữa bay lên trên cao, kéo dài khoảng cách. Chương 356: Thủ thành chiến tranh. Thành mẹ ý nhìn bên ngoài, hàng trăm hàng ngàn cái người dự cai nhìn lên bầu trời máu đỏ ánh mắt xuất hiện tại phương tây, lại biến mất tại phương đông đường chân trời. Bây giờ bầu trời đã khôi phục bình thường, chỉ để lại một đạo máu đỏ đường vòng cung tan ảnh. Nắng gắt như ngày xưa cực nóng, lại không cách nào xua tan trong lòng mọi người lạnh lẽo. Cái kia khủng bố đến cực điểm vết nhãn, cái kia vị thiên diệt địa nhìn chăm chú, làm cho cả chiến trường đều vắng lặng im ắng. Dịch Cát Di chư thần tại nhìn chăm chú. Có người lớn tiếng kêu gọi, càng nhiều người hưởng. Ứng. Mới vừa bị đè xuống tạm dừng khóa chiến trường lần nữa khôi phục liên nào, nhưng đã không người để ý trước mặt thành trì. Cái kia một màn kinh khủng quanh quẩn tại các tướng sĩ trong lòng, để bọn hắn sợ hãi, run rẩy, lo sợ bất an, cuối cùng đều hóa thành phục nhật. Vô số người vứt xuống vũ khí, quỳ rạp xuống đất, hướng lên bầu trời lễ bái, lớn tiếng cầu nguyện. Chiến trường phía sau một chỗ cao điểm bên trên, 24 vị rủ các hiền chủ đại nhân hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt toát ra không biết làm sao cảm xúc. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía dù cái quân đội quan chỉ huy tối cao, đại nguyên xoáy gọ giặc, rồ ỉ giặc. Gọ giặc trên ngự vận vẹo thân thể một cái, vừa rồi bầu trời hét nhãn nhường hắn tiểu trong quần, lúc này sền sệt đến khó chịu. Nếu không, rút lui trước quân. Hắn hỏi dò, trong nội tâm đối cứng với cái kia đáng sợ một màn cũng có chút lo sợ. Tuyệt đại bộ phận hiền chủ đại nhân đều gật đầu biểu thị đồng ý, có thể hết lần này tới lần khác ngoại vi một tên lính đánh thuê kêu lên. Lúc này sao có thể rút quân? Gọ Giác vô ý thức nhíu nhíu mày, thấy nói chuyện chính là đoàn ủyểm bợ lão đoàn trưởng Tắt Tơ Dẹp Dịn Sơ, mới nhân mại tâm tư nói, các binh sĩ đều bị hù dọa, lúc này tiếp tục tiến công. Ngươi nghĩ vì sao lại bị bản thân thần linh hù đến? Tắt Tơ Dẹp Dịn Sơ hỏi ngược lại, nên sợ hãi hẳn là những cái kia người tha hương mới đúng. Gọ Giác như có điều suy nghĩ, một vị hiển chủ đại nhân mỏ miệng nói, làm sao ngươi biết vừa rồi vật kiến là Giskạ dị chư thần? Đây không phải là rõ ràng nha. Tắt Tơ Dẹp Dịn Sơ một bộ đương nhiên bộ dáng, nơi này thế nhưng là ở lạ vừa bay, là Giskạ dị chư thần địa bàn, nhìn thấy kẻ ngoại lai like xâm lấn. Còn lại là mang theo cự long kẻ ngoại lai, các thần đương nhiên biết hạ xuống thần tích. Nói không chừng lúc này nội thành cự long đều đã chết tại đạo kia huyết quang bên trong. Không tệ, chính là Giskadji chư thần hạ xuống thần phạt. Gõ ra cuối cùng tỉnh táo lại. Tuy nói chính hắn cũng không dám khẳng định vừa rồi một màn kia đến cùng có phải hay không Giskadji chư thần giáng lâm, nhưng nhờ vào đó đến lắc lư những cái kia tầng dưới chốt binh sĩ là đầy đủ. Chư thần tại che chở chúng ta. Là thời điểm hướng người và Lyji ạ đòi lại nợ máu. Truyền lệnh toàn quân, phát động tổng tiến công. Đúng. Tatter rệm rịn sợ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật lo lắng những thứ này người dù cái lựa chọn rút quân. Đương nhiên, Mệ Yỷ Dĩn thuộc về hắn kỳ thật cũng không để ý, nhưng làm một cái doanh binh đoàn đoàn trưởng, hắn nhất định phải dạng cứu lợi ích. Đoan Huân bợ lão vì trận chiến tranh này đã bỏ hết cả tiền vốn, hắn không riêng ở trong thành an bài gián điệp, còn dùng trọng kim thu mua một nhóm Mệ Yỷ Dĩn quý tộc, nếu như người dù cải như vậy rút quân, hắn những thứ này đầu tư sẽ phải đổ xuống sông xuống biển. Lính đánh thuê không nói với dự, nhưng quyền sẽ không lích lợi của mình bị tổn thương. Thiến công mệnh lệnh bị tầng tầng truyền xuống tiếp. Quả nhiên như gọ giặc đáng người đón trước, dù cái quân đội sĩ khí bắt đầu phi tốc tăng trở lại, khi biết có chư thần che chở sau, người giep đều lâm vào báo thủ của nhiệt bên trong. Do khắc này, bọn hắn phản phất thành âu ẻm bóp giết báo thủ sứ giả, gầm thét phóng tới mẹ ủy dịn cao lớn tường thành, thể phải lấy cự long máu tươi đến rửa sạch đã từng diệt quốc sĩ nhục. Trên trường tiết tấu thoảng cái trở nên không gì sánh được huyết tinh mã tàn khốc. Người dù cả như là kiến hôi hội tụ, hướng tường thành phóng đi, mũi tên trường mâu tại không trung như châu chấu bay múa, loan đao gỗ hẻm mở tại dưới ánh mặt trời lóe ra sắc bén. Tiếng la giết đỉnh thai nhức óc, nhưng cũng khó có thể che giấu thủ thương. Đám binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Các loại có xí theo gió phật phơ, nhưng mắt mắt nhất nhăn sắc, còn là cái kia không ngừng chạy xuôi trói mắt máu đỏ. Sáu chiếc cực lớn máy ném đá xếp thành một cái thô sơ dàn lựa hình chăng non hình, đem vẻ ý dịn đông nửa mặt vây quanh, không ngừng ném bắn. Bất quá, bọn chúng ném bắn ra, lại không phải đá tảng, mà là từng cỗ thi thể. Vành. Và một cỗ thi thể rơi vào đấu trường, nện ở tháp quan sát chiến diện, vảy ra hốc huyết nục như như mưa to tung xuống. Bay tán loạn gãy chi rơi vào rọ rạ mọn mọn tức sĩ bên chân, hình thành sền sệt một bài thịt náo. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Ở cả hạt ngừng thở thối lui mấy bước. Hắn muốn là một vị mẹ ỷ đình thứ đẳng quý tộc, đa hệ N dịch công hãm mẹ ỷ đình sau hắn là trước hết nhất dâng lên trung thành một nhóm bạn địa quý tộc, mà lại vì biểu hiện bản thân quảng đi rĩ văn hóa quyết tâm, hắn cạo đi người rĩ lớn nhất đặc sắc tiểu tóc, chỉ để lại trần trùng trùng đầu hói, cũng bởi vậy được xưng là tròn sợ đại nhân. Đa hệ N dịch đem mẹ ỷ đình bản địa khởi nghĩa nô lệ tổ chức, thành lập bờ dạ dẹn bị áp, vị này tròn sợ đại nhân liền được bổ nhiệm làm quan chỉ huy. Nếu không thì quân đội dĩ khí biết sụp đổ. Ở cả hạt nhìn xem những cái kia mặt không biểu tình ùn xú liếc, lại bổ sung một câu, quân đội của ta biết sụp đổ. Ủn Sú Lệ ẻt quan chỉ Huy Gở Dì ừm nhàn nhạt nhìn ở Cạ Hạt liếc mắt, nói: "Vậy hạ chỉ ra lệnh cho chúng ta giữ vững cửa thành, cho nên Ủn Sú Lệ ẻt không biết ra khỏi thành chiến đấu." Ở Cạ Hạt chỉ vào thi thể trên đất hài cốt, trong giọng nói đè nén phẫn nộ cùng cùng hoàng: "Những thi thể này biết mang đến máu ôn." Quân đội Sĩ Khí cũng biết cấp tốc hạ xuống, tin tưởng ta, bọn giặc rèn bị ật không phải là Ủn Sú Lệ ẻt, bọn hắn đối với tử vong cùng tật bệnh còn vẫn có bản năng sợ hãi, nếu như còn tiếp tục như vậy, người của ta chỉ sợ cũng muốn chạy trỉ. Ủn Sú Lệ ẻt không biết chạy. Gở Dì ừm nhàn nhạt trả lời một câu, bởi vì Ủn Sú Lệ ẻt không có đầu óc. Ở Cạc Hắc trong lòng ngán ngẩm, nhưng cũng cầm đối phương không có cách nào. Mệ Ý gì lùn sú Liết chỉ nghe từ nữ vương mệnh lệnh, mà lại không biết biện báo, hắn căn bản thuyết phục không được đối phương. Đang khi nói chuyện, ở Cạc Hắc liền gặp ngoài thành lại có 6 cỗ tươi mới thi thể khoa tay múa chân bay lên bầu trời. Nhưng vào lúc này, một mảnh cực lớn bóng tối đột nhiên từ đỉnh đầu lướt qua. Rồng. Có người cao giọng kêu gọi. Ở Cạc Hắc trông thấy một cỗ thi thể bị ngọn lửa nuốt hết, một cái khác bộ thi thể bị rồng màu trắng cánh bắn ra, một cái lượn vào mấy cái dù các kỵ binh ở giữa. Là Bạch Long của Caesar. Đầu tương tiếng hoan hô càng ngày càng nhiều. Bạch Long mục tiêu hiển nhiên là cái kia 6 chiếc máy ném đá, liền lập đập nó đắp xuống, một đạo đạo đậm hỏa tuyến từ trong miệng phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền đem một khung máy ném đá nhóm lửa. Theo tác máy ném đá rủ cái binh sĩ điên cuồng chạy trốn, cũng có người ý đồ cứu hỏa, nhưng lửa lại càng đốt càng vượng. Dù là cách xa như vậy, ở cả hạ phản phật cũng có thể nghe được cái kia mùi khét, kia là thắng lợi hương vị. Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, vừa quay đầu lại, liền gặp Dọ Dạ mọn mọn tướng sĩ mặc giáp cầm kiếm chạy tới, nói: "Nữ vương bệ hạ có lệnh, bờ dạ rèn bị ật tiếp tục thủ cửa thành, ửn tụ Li Etel ta xuất kích." "Đúng, gở gì hở quả quyết lĩnh mệnh." Trở quân đội tại Khảm Thiết thành cửa cao lớn trong bóng tối xếp hàng hoàn tất, rõ dạ tức sĩ quay đầu ngựa lại, nhìn phía sau mười mấy tên đỏ thợ dạ kỳ kỵ binh, nói: "Chờ một lúc xuống ra, nhớ kỹ theo sát ta." Tận khả năng đốt nhiều giết quý tộc, nhưng không muốn mù quáng trùng kích dù cải quân trận. Người đỏ thợ dạ kỳ rối bời gật đầu xưng lả. Dỗ Lạc cũng không nói thêm gì, lần ấy thảo nguyên kỵ binh vốn cũng không phải là lần này tiến công chủ lực, Hồn Sụ Ly Et mới là. Nhưng Hồn Sụ Ly Et ra khỏi thành bảy trận cần thời gian, cho nên nhiệm vụ của hắn chính là vì bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, lập tốt tầm vẫn, triển khai trưởng mâu trận. Nguyễn Trư thần chăm sóc chúng ta. Dỗ lại hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, truyền lệnh tiến công. Oen, thứ ba không máy ném đá bị long diễm nuốt hết. Sang Hảo cỡi Bạch Long tại một đám khủng hoảng dụ cái binh sĩ đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Tại không có tìm tới vịỆỆ DỆ gì ẩn sau, hắn không cùng hạm đội sắt dây dưa, mà là trở về mẹ Egyn, viện trợ ủn sú Liệt thủ thành. Mũi tên cùng trường mâu liên tiếp không ngừng mã phong tới, nhưng căn bản là không có cách cho cỡ Li họ vạ trả tạo thành tính thực chất tổn thương. Người dù cái hiển nhiên không có nghĩ qua làm như thế nào nhằm vào cự long, có lẽ bọn hắn cho là mình tại mẹ Egyn nhiều lắm là tao ngộ đại hệ nở dịt cái kia ba đầu đấu long mà không phải cỡ lì họ vạ tra loại này, thân hình thể tới nói đã coi như là thành niên cự long. Tại dù cái quân trận bên trong không có phát hiện ra loại hình cỡ lớn xạ kích vũ khí sau, sáng hẹo liền biết rõ trận chiến tranh này kết cục đã chú định. Bạch Long ở đây căn bản không có thiên địch, có thể tùy ý ngang dọc. Cái này đối với dù cái quân đội sĩ khí đả kích là chí mạng, mà lại, bởi vì trước đó dù cái thống soái vì khích lệ sĩ khí, tuyên bố bầu trời dị tượng là chỉ cạ dị trừ thần hạ xuống thần phạt, nhưng bây giờ, cự long vẫn chưa có chết tại thần phạt phía dưới. Người dù cái khủng hoảng có thể nghĩ, cự long mới bay qua một mảnh chiến trường phía dưới liền đều là bốn phía chạy trốn rủ cái binh sĩ, dù là lấy nó hiện tại long diễm uy lực, kỳ thật căn bản đốt không chết bao nhiêu người. Càng nhiều địch nhân là bị dọa chạy. Đến lúc cuối cùng một khung máy ném đá cũng bị long diễm phá hủy lúc, cửa thành Đông từ từ mở ra, một đội đỏ thở dạ kỵ kỵ binh tại một tên áo giáp kỵ sĩ xuất linh dưới vào ra. Dù là rõ ràng không có mấy người, cũng xông ra một loại thiên quân vạn mã khí thế. Người rủ cái bốn phía chạy trốn, căn bản không có đi để ý tới ra khỏi thành bảy trận hỗn sú liết. Trơ hỗn sú liết án ổn ở ngoài thành hàng tốt trận, Sang Biếu liền biết rõ đại cục đã định. Chương 357, đánh tan Ủn Sú Lyệt ra khỏi thành, chúng ta muốn hành động sao?" Đầu thành mẹ Yizin, binh sĩ mang theo mặt nạ hổ ly nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng bạn mang theo mặt nạ đầu châu hỏi. "Chờ một chút." Người đeo mặt nạ đầu châu khẽ lắc đầu, tình huống có chút không đúng. Bọn hắn đều là đã từng đoàn uỷ bợ lão thành viên, thuộc mệnh chúa hàng Long nữ vương. Nguyên bản bọn hắn lấy được mệnh lệnh là thừa dịp mẹ Yizin đại loạn thời khắc, nội ứng ngoại hợp, hiệp trợ dụ cái đại quân cướp đoạt thành trì. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, mẹ Yizin đột nhiên do dự. Ngoài thành dù cái đại quân tại Cự Long cung ủn Sú Lyệt công kích đến đã trận hình đại loạn, mắt thấy có lẽ liền muốn sụp đổ, loại tình huống này co như bọn hắn những thứ này nội ứng nghị trong thành làm chút chuyện, bên ngoài cũng không ai phối hợp à. Người dù cái quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy, bọn hắn chỉ có thể trên giường sư hùng. Mẹ Di Tâm thầm đoán thầm. Mau nhìn, là Đoàn Uyển Bợ Lão. Mặt nạ hồ ly nhỏ giọng nói. Mẹ Di cũng nhìn thấy Đoàn Uyển Bợ Lão cư sĩ, còn chứng kiến gây tại ngựa trắng bên trên tặc tợ dẹp rịn sợ, chính chỉ huy dưới tay gần ngàn tên lính đánh thuê nhào về phía hỗn sú Ly Et cánh trái. Quá trễ. Mẹ Di trợ dài một tiếng. Nếu như tặc tợ dẹp rịn sợ thừa dị vụn sú Ly Et vừa ra khỏi thành, còn không có hàng tốt trận hình thời điểm quả quyết xuất kích, có lẽ còn có nghịch chuyển thế cục khả năng. Nhưng bây giờ, quả nhiên, liên gặp đoàn uint bờ lập tạo thành hình cây đinh trận cùng ổn sụ Lyet trưởng mâu phương trận đụng vào nhau, như là hai đạo phân biệt rõ ràng thủy triều, tóe lên đỏ tươi sóng máu. Các dông binh nhao nhao phát ra quái dị cao vút dít lên, mà nhóm ổn sụ Lyet lại trầm mặc làm cho người khác sinh ra sợ hãi. Dù là thủ thương, thậm chí tử vong, cũng không thể để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm. Bọn hắn là trầm mặc chiến sĩ, là im lặng tử thần, là giết chóc máy móc, dễ dàng liền đứng vững dông binh đoàn chủ kích, cùng hướng địch nhân biểu hiện ra gì đó mới thật sự là thiết huyết cường quân. Từng cây trường mâu tại mặt trời chói chang chiếu rọi xuống lóe ra sắc bén, như là một mảnh di động sắt thép rừng rậm, đem dòng binh đoàn bao phủ, nghiền nát. Đoàn huynh bợ là hình cây đinh trận không chỉ không thể đục vào uốn sú Lyễn phương trận, ngược lại bị đối phương phản xung trở về, tách rời, chưa cắt, hình cây đỉnh trận trong nháy mắt ngay tại uốn sú Lyễn trùng kích xuống thành một bàn tay trắng sám, năm ngón tay bị xé mở bẻ gãy. Các dòng binh phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, cùng tiếng kim thiết chạm nhau hỗn tạp cùng một chỗ, tấu vang rọi đổ sát nhạc khúc. Đầu tướng binh sĩ mang theo mặt nạ hồ ly nhìn thấy bộ này trận diện, 10 phần may mắn bản thân mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ. Đoàn Huyền bở lơ xem bộ dáng là xong. Mẹ dịch khẽ gật đầu, cho nên chúng ta không phải là chà hàng, mà là thần rơi. Quên Tật Tợ rệm rịn sợ mệnh lệnh cùng vâng đi, kể từ hôm nay, chúng ta toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Long nữ vương. Mặt nạ hồ ly trầm mặc gật đầu, nhìn bên ngoài thành đô sắt trong lòng nghiêm nghị. Đúng lúc này, đầu bậc thang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Mẹ dịch quay đầu, liền gặp bà dịch sợ tặn xéo mi tức sĩ sải bước đi tới. Vị này đến từ hội Storz kỵ sĩ xuyên qua trọn vẹn màu trắng sứ men trang trí sắt thép áo giáp, trên vai áo trắng trắng như mới tuyết, tay trái nắm lấy màu trắng tấm vẩn, màu trắng mũ giáp bao trùm lấy mái đầu bạc trắng. Ánh mắt của hắn tại bờ dạ diện bịt bi các binh sĩ trên mặt chậm rãi đảo qua, sau đó nói: "Phúng Long nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, kể từ hôm nay, bờ dạ diện bịt không còn cần mang mặt nạ. Tất cả mọi người, lập tức tháo xuống mặt nạ." Mẹ Dịch trong lòng đột nhiên giật mình. "Đây là nhắm vào chúng ta sao?" Bên người mặt nạ Hồ Ly đã không nhịn được mở miệng hỏi. "Bá Dịch sợ tàn đại nhân, tại sao chúng ta không còn cần mang mặt nạ?" Bá Dịch sợ tàn tức sĩ thần sâu nhìn người này liếc mắt, nói: "Bởi vì con của hạ tỷ đã chết rồi, từ nay về sau sẽ không còn có nhắm vào các ngươi ám sát, cho nên cũng liền không còn cần mang mặt nạ." Mặt nạ Hồ Ly tựa hồ còn nghĩ nói chuyện nhưng ở bà Dịch sợ tạn tức sĩ lạnh lùng mà bén nhọn tầm mắt nhìn chăm chú, lại không dám lại mở miệng. Bở Dạ Dễn Bỉ ật quan chỉ huy ở cạ hạt cái thứ nhất dẫn đầu tháo xuống mặt nạ, lớn tiếng nói: "Cảm ơn nữ vương bệ hạ ân điển." Còn lại bở Dạ Dễn Bỉ ật các chiến sĩ cũng nhao nhao tháo xuống mặt nạ, lời ẩn tiếng tán tụng long nữ vương. Mẹ Dịch trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng rõ ràng, lúc này không hái mặt nạ ngược lại càng thêm khiến người hoài nghi. Thế là, cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn tháo xuống mặt nạ. Còn lại hơn 10 tên trà trộn vào đến các doanh binh thấy thế, cũng đều riêng phần mình tháo xuống mặt nạ. Lúc trước Tatter rèn rịn sợ sợ dĩ phái những người này đến chã hàng, là bởi vì bọn hắn có được mẹster rồ huyết thống. Mà bờ dạ rèn bị ật nhưng đều là từ mẹ y dĩn bản địa người ghi sạ thành. Bên ngoài bên trên khác biệt khiến cái này lính đánh thuê thoáng cái nổi bật đi ra. Bạ Jin Sở tản đại nhân, mẹ dĩ chỉ có thể bất chấp khó khăn giải thích, chúng ta cũng là vì báo đáp Long Nữ Vương tiếp nhận tri ân, mới chủ động gia nhập bờ dạ rèn bị ật. Không cần giải thích. Bạ Jin Sở tản tức sĩ lắc đầu, hiển nhiên đã xem thấu những lính đánh thuê này bản ý, người đòn đã đem các ngươi kế hoạch toàn bộ đỡ ra, thúc thủ chịu trói đi, Nữ Vương có lẽ sẽ tha các ngươi một con đường sống. Mã Di sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng nhìn thấy vây quanh một đám bợ dạ dẹn bị ật tướng sĩ, hắn còn là thở dài một tiếng, buông vũ khí xuống, nói: "Nữ vương bệ hạ minh giám, chúng ta mặc dù là chịu tặt tợ dạ dẹn dịn sờ mệnh lệnh tới trước chúa hàng, nhưng thủy chung không có làm bất luận cái gì phản bội nữ vương sự tình a. Nữ vương sẽ cho các ngươi công chính tầm phán." Mã Di sợ tạn tướng sĩ vung tay lên, liền nhường các binh sĩ đem nhóm này lính đánh thuê cho giam lên. Sau đó, hắn đối với ở ca hắn nói: "Bợ dạ dẹn bị ật đem đi theo ta cùng nhau ra khỏi thành, đối với người dù cái phát động tổng tiền công." "Đúng. Rút đi, đại nguyên soái." Trận chiến này chúng ta đã thua. Một tên hiện chủ đại nhân cơ hồ kêu khóc lên tiếng, gọ ra khung tận trừng đối phương liếc mắt, vừa định nói chút để trấn sĩ khí mà nói, lại đột nhiên bị rít lên một tiếng bánh gãy. Rồng, cự long đến rồi. Gọ giặc bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp đầu kia màu trắng cự long chính hướng phía chính mình chỗ gọ cao bay tới, tung xuống mạng lớn bóng tối cùng hỏa diễm tại trong quân đội gây nên khủng hoảng vô tận. Chạy a! Một tên hiện chủ đại nhân hét lớn một tiếng, lúc này quay đầu ngựa lại ý đồ thoát đi. Gọ giặc cũng như ở trong nọng mới tỉnh, cũng không tiếp tục không để ý tới đi thẳng mình quân đội, vội vàng cũng quay đầu ngựa có thể cự long tốc độ nhanh đến đáng sợ, không đợi những thứ này, dù cả quý tộc đi ra ngoài bao xa, từng nóng long diễm liền đã như dung. Nham ầm ầm thổi xuống, hơn 10 tên quý tộc cả người lẫn ngựa bị ngọn lửa thôn phệ. May mắn còn sống sót thị vệ tại chủ nhân mệnh lệnh dưới kéo cung cài tên, ý đồ dùng tên mưa đối đầu trên bầu trời tử thần. Nhưng cái này hiển nhiên là phí công, mũi tên bay lên trên cao, đâm vào trên vải rồng, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, liền cái vết cắt đều không thể lưu lại. Sợ hãi tại quý tộc trong lòng tứ ngược, không ai dám lại phản kích, đều như bị điên chạy từ phía Sang Miêu nhìn chằm chằm quần áo nhất sáng rõ cái đám kia quý tộc, điều khiển Bạch Long chăm chú đi theo. Những thứ này trống xoái vừa trốn, dù cả quân đội cũng liền triệt để đã mất đi phản kháng ý chí. Một nhóm tiếp lấy một nhóm dù cả các, các binh sĩ vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, càng nhiều thì là điên cuồng chạy trốn. Cái này đối với Hỗn Sú Liệt cùng vừa ra khỏi thành bờ dạ rèn bị ắt mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thị uy. Đáng tiếc bọn hắn không có thành hệ thống kỷ binh, bằng không thì có thể nhử người dù cả toàn quân bị diệt. Sang Miêu điều khiển lấy Bạch Long, tần khả năng tìm những cái kẻ chủ quý tộc đức giết, đến nỗi phụ thông dụ cả binh sĩ, hắn cũng liền không chú ý được đến. Đây khắp núi đổi người rủ cải hội bình, dọc theo sệ rảo một đường đi về phía nam chạy trốn. Bất quá, đoạn này đường đi cũng chủ định chính là một đầu từ thi cốt xếp thành đường chạy trốn. Đoán chừng có thể còn sống trở lại dù cái, mười không còn một. Theo đội chiến kéo dài năm ngày, ùn sú tùy et đuổi theo hội quân cái đuôi trực tiếp giết vào rủ cải trong thành, thuận thế chiếm lĩnh thành này. Đến đây, ờ lạ vợ bay ba tòa thành bang toàn bộ rơi vào sa mược trong không chế. Chương 358: Thu hoạch. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua sợi tơ màn cửa đem nhàn nhạt ánh sáng yếu ớt vào trong phòng ngủ. Sa nghéo mở hai mắt ra, Liên thấy Dạ Hễ Nợ dịt tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, màu bạch kim tóc dài tán tại trên gối đầu, giống như một đóa hoa nở rộ. Trong ngực giai nhân vẫn chưa có tỉnh lại, sáng mới cảm thụ được kề sát ở trên người đạn non mịn màng xúc cảm, nhịn không được tại trên môi đỏ mọng của nàng ấn xuống một nụ hôn. Tối hôm qua Tử Vũ Cải đắc thắng trở về sau, Dạ Hễ Nợ dịt phá lệ nhiệt tình chiều đãi Samuel, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn thực hiện cho hắn sinh con hứa hẹn. Bất quá, lòng nữ vương mặc dù nhiệt tình như lửa, nhưng kỳ thật ngoài mạnh trong yếu, thân thể không gì sánh được mẫn cảm, một đêm lưu luyến, nàng khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, cuối cùng bị Samuel giết đến quăng mũ cởi giáp, khóc cầu xin tha thứ. Tuy nói dậy vào đến quán nửa đêm, nhưng chinh phục Long nữ vương cảm giác thành tựu nhượng sạ một tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Hàn Nem Hái Tử đại hệ nơ dịch trong lồng ngực rút ra cánh tay, đứng dậy phủ thêm một kiện áo choàng, đi vào thư phòng cách vách. Trên bàn sách trưng bày mệ y tỉển chiến tranh bên trong trọng yếu nhất hai kiện chiến lợi phẩm. Dở dạ gồng hòn cùng hạ tỉ một cái khắc mài con mắt. Sáng mẹo đầu tiên cầm lấy viên kia con mắt, bởi vì trước đó bên trong chiến đấu bị cự kiếm đả đâm trúng, con mắt mặt ngoài đã lít nhá lít nhít che kín vết rạn. Nhưng y nguyên đỏ tươi như mãn não, như vàng lùng, như liễu diễm. Cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa kỳ dị lực lượng, phảng phất là sấm sét đang lóe lên. Không do dự, Sang Hào đem con mắt đưa vào trong miệng. Hễ ẩm tê tê xúc cảm, như là một đạo dòng điện chượt vào trong bụng. Sau một khắc, giao diện thuộc tính liền lần nữa xảy ra biến hóa, Sang Hào Caesar. Tư vị: Sở Tổng Kim. Lãnh địa: Sở Tomen. Đảo dịnh dụng ải. Phong thần: Lucas Lynn, Gavin Min, Cả tụ, Hưa. Lực lượng: 20.17. Nhanh nhẹn: 11. 76. Tinh thần: 39. 99. Lần này điểm thuộc tính biến hóa sau khi Sáng Héo lập tức cảm giác được thân thể của mình xuất hiện lần nữa không chịu nổi gánh nặng hiện tượng, trái tim nhảy lên bịch liệt, huyết dịch ở trong người mãnh liệt, bên tai cũng vang lên lần nữa cái tiếng như xa như gần nói mê thì thầm. Lần trước lực lượng thuộc tính đột phá 10 điểm liền từng có hiện tượng như vậy, cho nên Sáng Héo cũng không có kinh hoảng. Lần này đoán chừng là bởi vì nhanh nhẹn đột phá 10 điểm, có lẽ còn có lực lượng đột phá 20 điểm mới mang đến một chút trên thân thể phản ứng. Bất quá, đối với vang lên bên tai thì thầm, Sáng Héo lại có chút nhíu mày. Tinh thần thuộc tính cắm ở 39, 99, theo lý thuyết không có đột phá, làm sao phản ứng cũng như thế lớn? Hàn Đối Đầu nhìn về phía lòng bàn tay, liền gặp nữ vu áo đỏ Lý Sản Dở dệ cho mình lưu cái kia đóa màu bạc cánh hoa, đã chỉ còn cái cuối cùng cánh hoa còn tại hoàn hảo, còn lại 6 cánh đều đã mơ hồ không rõ. Sang Hạo nhớ kỹm Lý Sản Dở dệ nói qua, đây thật ra là cái phong ấn, có thể tạm thời giảm bất biến nguyên tố đối với hắn ảnh hưởng. Nếu không thì tinh thần thuộc tính cao như thế hắn, tại còn không có nắm giữ cao thẩm pháp thuật tri thức dưới tình huống, sẽ có bị cuồng bạo biển nguyên tố đồng hóa nguy hiểm. Nhưng bây giờ, cái này phong ấn tựa hồ sắp nhịn không được. Sang Hạo cảm thấy mình tốt nhất vẫn là mau chóng trở về sở tổm Lân ở, nhưng Lý Sản Dở dệ chưa trị một cái phong ấn. Cố sâu mây hơi, thứ dưỡng thân thể một cái biến lĩnh dị, Sang Lão cưỡng ép che đậy lại bên tai nói mớ, đem lực chú ý chuyển dời đến trước mặt rợ dạ gùn hòn đi lên. Cái này Mike Ken Lệnh có tới gần một người cao, mặt ngoài ánh sáng đen lấp loé, đồng thời còn che kín màu đỏ vàng được vân, cùng Valyria Minh Văn. Sang Như cầm lấy Ken Lệnh, ngón tay nhẹ nhàng vất qua phía trên những cái kia Valyria Minh Văn, có thể cảm giác được một hồi thấu triệt nội tâm nóng dục. Phải biết, hắn thế nhưng là có được. Người không cháy thiên phú, vậy mà còn có thể bị cái này Ken Lệnh bên trên Minh Văn bỏng. Sang Yao biết rõ cái kèn lệnh này hẳn là mát quá ở dọn gỡ rầy rọi giao cho em trai vịt Tạ Dĩ ẩn, một phần có độc lễ vật. Cho nên Hoàng Kim Long vịỆ Dệ Dĩ ẩn cũng hẳn là bị ở dọn cho lấy đi. Bất quá, Sang Yao ngược lại cũng không phải là quá lo lắng. Từ giờ Dở Dụ Gủng cùng Dệ Gạn biểu hiện đến xem, Dở Dạ Gủng họn chỉ có thể tạm thời chịu Hoàng Tử Long, cũng không thể nhượng cự Long nhận chủ, hoặc là triệt để khống chế cự Long. Cho nên, cho dù ở dọn lấy được vị Dệ Dĩ ẩn, cung y nguyên không có cách nào thuần phục cự Long. Hắn cũng không phải chân Long huyết mạch, mà lại, vì con rồng này, ở dọn còn đem Dở Dạ Gủng họn cho làm mất. Thấy thế nào đều có chút được không bù mất. Có lẽ gia hỏa này coi là kèn lệnh tuổi, liền có thể đem bốn đầu rồng đều triệu hoán đi thôi. Trong lúc suy tư, liền gặp Đa Hễ Nở dật chân trần nha đi đến. Nàng chỉ mặc một kiện đơn bạc sa y y, có lồi có lõm lung linh thân hình tại nắng sớm bên trong như ẩn như hiện. Đây chính là rợ dạ rồng hả sao? Đa Hễ Nở dật tò mò đi lên trước, chen vào Sạp mượp trong lồng ngực. Đúng thế. Sạp mèo gật gật đầu. Vậy nếu như chúng ta thổi lên nó, có phải hay không liền có thể khống chế cự long rồi? Sạp như không có trả lời, mà là chỉ vào kèn lệnh bên trên minh văn hỏi. Ngươi biết phía trên tiếng bạ luy gì ạ sao? Ta là Dở Dạ Gổn Bỉn Đở. Đa hễ nở dị đọc nói, không có phàm nhân biết khiến cho ta phát ra tiếng vang cũng sống sót. Máu đổi lửa, lửa thay máu. Đọc xong về sau, nàng trầm mặc một chút, nói: "Đây là nói, phàm nhân thổi lên nó nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. Chỉ sợ là cái kia trước đó tiếng kèn, là ai thổi? Truyền luôn tại Vạ Lệ dị A Đại quốc, Dở Dạ Gổn hòn đồng dạng đều là nhường nô lệ đi thổi lên. Đương nhiên, nghe được tiếng kèn ứng cử Long phục tùng chính là kèn lệnh chủ nhân Triệu Hoán." Sang heo dừng một chút, lại nói: "Còn có loại thuyết pháp, có người không cháy thiên phú người có thể thổi lên kèn lệnh, cũng sống sót." trăn long không sợ lửa. Đa Nghễ Nở dứt nói, chúng ta đều có người không cháy thiết phú. Sang Hiểu biểu lộ nghiền ngẫm mà hỏi thăm, đúng vậy, nhưng ngươi dám thổi sao? Đa Nghễ Nở dứt trầm ngâm một chút, còn là không nên mạo hiểm. Dù sao không cần kèn lệnh chúng ta cũng có thể điều khiển Cự Long. Sang Hiểu cười nói, kỳ thật ngươi coi như thổi lên cũng vô dụng, ngươi không phải là chủ nhân của kèn lệnh, Cự Long y nguyên không biết chịu ngươi chịu hắn. Cái kia kèn lệnh chủ nhân là ai? Hẳn là ở Giòn Gơ dạy rồi, người của Hải Quái gia tộc. Đúng thế. Sang trong mắt bóng loáng lấp loé, thế hệ này hải quái bên trong, điên cuồng nhất cái kia Hắn nghĩ tới ban đầu ở biển đồn bên trên, bản thân theo ở rộn một lần ngắn ngủi giao thủ, khi đó vị này thần bí ma điên cuồng nam nhân liền để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Cái kia vị dị dị ẩn hiện tại cũng ở hắn nơi đó đi. Hẳn là, Sang Hẹo vỗ vỗ đà hễ nợ dịch cánh tay, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem vị dị dị ẩn cứ về. Ừm. Đà hễ nợ dịch tại nam nhân trong ngực vặn vẹo mấy lần, tìm cái vị trí thoải mái hơn, lập tức hỏi, "Sang, ngươi chừng nào thì cưới ta?" Sang hiệp tối đầu hôn một cái trong ngực người, cười nói, "Tùy thời đều có thể. Vậy chúng ta ngay tại mệnh ủy tín kết hôn đi." Đà hễ nợ dịch đề nghị. Nguyên bản ta liền lên tại tiệm lễ Ngọc Khe Gở Dạ Sẻ có một trận hôn lễ đây này, đáng tiếc bị ngươi phá hư. Nhìn xem cô y sếp đặt làm ra một bộ thở phì phì bộ dáng đa hễ nợ dít, sa nhập cười ha ha. Ta vốn định mang ngươi về hệ Storz thành hôn, ngươi khẳng định muốn ở đây kết hôn. Đa hễ nợ dít bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hệ Storz, cái này nàng từ nhỏ đã mộng tưởng trở về quê hương, hiện tại tựa hồ đã trở nên không còn xa xôi, có thể giờ khắc này, nàng dõng nhiên cảm thấy một hồi không hiểu lo âu và sợ hãi. Mọi người còn biết hoan nên cắt gẻ giễn sao? Còn biết vị vua điên con gái gieo họ sao? Còn biết sùng bái kính yêu cự long sao? Còn có mặt ghi gì gì tí dẻo, nàng biết tiếp nhận ta sao? Không, ta nghĩ tại Mễ Nghi Dĩển kết hôn. Đạc Hễ Nờ dịch đầu tựa vào nam nhân trước ngực. Sang như tự hồ cảm thấy được nàng mẫn cảm mà phức tạp tâm tư, liền gật đầu nói, "Được, vậy ta đây cũng làm người ta đi an bài. Sau 3 ngày, chúng ta tại Mễ Nghi Dĩển kết hôn." Nói xong, hắn ôm nữ nhân đứng lên, đi vào bên ngoài tầm cùng ở giữa. Ba vị thị nữ canh giữ ở nơi đó, vì hai người thay đi phục rửa mặt. "Bệ hạ, ngài tối hôn qua sinh bệnh sao?" Mị Xuân nổi giúp Đạc Hễ Nờ dịch chải vớt tóc thời điểm, lại bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. "Không có a." Tiểu thị nữ lúc này mới yên lòng lại. Đa hễ nờ Dịch cũng hiểu được thị nữ vì sao hỏi như vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên. Bất quá, nghe được Sạm Ngư tại bàn giao bọn hắn thành hôn công việc, trong nội tâm nàng lại cảm thấy một hồi ngột ngào. Sạm Hẹo ra ngoài một cái lại trở về căn phòng, nói: "Cật lão bằng hữu đến, chờ một lúc ngươi cùng ta cùng đi gặp hắn đi." "Vị nào lão bằng hữu?" Sạ Dụ sờ hoàn đạ tổ. Sạm Ngư cố ý lộ ra nụ cười ranh mãnh, "Cái kia hướng ngươi cầu năm mươi lần cưới ra hỏa." Đa hễ nờ Dịch từ nhẹ một tiếng, "Cái kia rối trá thương nhân." Hắn tới làm gì? Ta đã theo thở ỉn của hộ đạt thành lập nghị, cộng đồng duy trì ở lạ vở bay chật tự mới. Sau này nô lệ mậu dịch lợi nhuận, chúng ta theo cắt chia đều. Dahener nhíu nhíu mày, chúng ta tại sao phải theo cắt hợp tác? Hệsteroz khoảng cách ở lạ vở bay quá xa xôi. Chúng ta không có khả năng thời khắc chú ý nơi này thế cục, đem ủn sụ Liet lưu lại cũng quá lãng phí. Cho nên, chúng ta cần một cái người hợp tác. Mà lại, chúng ta cũng cần cẩn thận ỉn đội tàu đem quân đội trở về Hệsteroz. Dahener zin nói, đây chỉ là tạm thời an bài, đúng không? Sam. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta biết trở lại, một lần nữa cải tạo ở lạ vở bay. Đúng vậy, đây chỉ là ngộ biến tạm quyền." Sa nhẹ tiến lên hôn môi nàng, lộ ra đầu vai, "Tạ Cam Đoàn, chờ chúng ta có rồi đầy đủ lực lượng, nhất định sẽ trở lại." "Được." Đàng Hễ Nờ dứt lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, đưa lên môi thơm. Chương 359: Lựa chọn của Mẹ Yizin. Nám gắt nướng lấy mặt đất, từng tia từng sợi hơi nước hỗn hợp có thi thể mùi hôi mùi tràn ngập trong không khí, hỗn hợp thành một luồng hương vị làm cho người hít thở không thông. Si Mạ dùng vài bố bao lấy miệng mũi, dưới sự chỉ huy của các Lam Thánh Nữ đem từng cỗ thi thể vận chuyển đến trong hố sâu bên cạnh thần miếu. Cho hố sâu lấp đầy, Tuần Sụ Ly Et liền đem bó đuốc cùng dẫn cháy vật ném vào. Lửa cháy hùng hực bay lên, dòng khí nóng rực nhường xỉ mà không tự chủ được lui lại mấy bước. Thân mang các loại trường bào các thánh nữ vây quanh hỏa táng hố tụ niệm cầu nguyện, mơ hồ không rõ gịt cả gì ngữ tế văn nương theo lấy cháy đen khói đặc thăng lên trên cao. Đông dạng hỏa táng chồng chất nội thành có 3 cái, ngoài thành thì cả nhiều, từng sợi khói đặc mang theo chết đi người mẹ dịn, người dù cải, người hạ stapao còn có đến từ các nơi trên thế giới các dòng binh anh linh chậm rãi lên không, chỉ là không biết phía trên bầu trời, là có hay không có chư thần tiếp dẫn linh hồn của bọn hắn. Bận rộn hai ngày, nội thành bên ngoài thi thể mới bị toàn bộ quét sạch sẽ, có thể ở lại trên đường phố, trên vách tường vết máu trong lúc nhất thời còn đến không kịp rửa sạch. Vừa vặn lúc này đến một trận mưa lớn, đem cổ lão thành mẹ y dịn bao phủ trong đó, đường đi hẻm nhỏ thành từng đầu dòng suối, màu đỏ nhạt dòng máu mang đi góc cạnh bên trong tàn chi cùng phế tích gạch nói vụn. Đợi đến mưa tạnh, mẹ y dịn phảng phất tỏa sáng mới xin cơ. Xí Mạ chân trần dẫm lên bên trên gạch đá cho đỡ, cẩn thận từng ly từng tí dạo chơi tại đầu đường. Nhìn thấy phía trước một đội tuần tra ùn sú liếc, hắn theo bản năng lùi qua ven đường, vừa muốn quỳ xuống mới ý thức tới mình đã là dân tự do. Ý nghĩ này nhường hắn buổi rồi, nhường hắn không biết làm sao. Thự do, nhưng vẫn như cũ muốn ăn cơm a. Các đại nhân. Xí si Mã lấy dũng khí mở miệng hỏi, hôm nay còn có thi thể muốn vận chuyển sao? Thi thể đã thanh lý xong." Ẩn Tu Lyết nói. Nghe nói như thế, mà trên mặt không thể ức chế hiện lên vẻ thất vọng, miệng hắn giật giật, tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng lại không dám mở miệng. Trên quảng trường lạch màu hôm nay cử hành công ném, ngươi có thể đi bỏ phiếu." Ẩn Tu Lyết lại nói. Công ném? Xí si Mã nghe không hiểu đây là ý gì, nhưng nhìn Ẩn Tu Lyết lãnh đạm bộ dáng lại không dám hỏi nhiều, đành phải liên tục gật đầu, thật, thật Ta sẽ đi. Ẩn Xu Ly Et cũng sẽ không nhiều nói, tiếp tục tiến lên, gặp phải người đi đường liền dừng lại thông tri công ném sự tình. Sĩ Mã nhìn ra ngoài một hồi, mang theo Hiếu Kỳ cùng Thấp Thẩm đi vào quảng trường lớn màu, liền gặp nơi này đã tụ tập hơn ngàn người. Quảng trường trung tâm đồng trụ trước bày ra hai cái hòm gỗ lớn, mọi người tại hòm gỗ trước xếp thành hàng, theo thứ tự hướng bên trong ném lấy đồ vật gì. Bên ngoài một đám mặc trường bào màu xám người trẻ tuổi tại cho mới tới quần chúng phát ra cây gỗ, cũng làm dạng giải nói rõ. Sĩ Mã tiến tới nghe một hồi, mới biết được cái này cái gọi là công ném chính là nhường hết thể người mê y dịn bỏ phiếu quyết định phải chăng khôi phục chế độ nô lệ. Đồng ý khôi phục đem cây gỗ ném vào bên trái trong giường, phản đối liền ném vào bên phải. Sima nhìn một chút, liền gặp bên trái xếp hàng người rõ ràng muốn so bên phải hơn nhiều. Tất cả mọi người muốn tiếp tục làm nô lệ sao? Tâm tình của hắn phức tạp nghĩ đến. Lúc này lão bảo giám người trẻ tuổi đi tới gần, đem một cái cây gỗ nhét vào trong tay hắn. Biết rõ làm cái gì vậy sao? Biết rõ, biết rõ. Được, vậy liền đi xếp hàng đi, ném xong phiếu liền rời đi, không thể lại đi vào. Thật, thật. Sima liên tục gật đầu, có thể chờ hắn chuẩn bị tiên lên bỏ phiếu lúc, nhưng lại do dự. Nói thật, nếu như có thể trở thành người tự do Ai lại nguyện ý làm nô lệ đâu? Nhưng khi một đoạn thời gian người tự do, Sĩ Mạ tại kinh lịch ban đầu lâng lâng về sau, lại chỉ cảm thấy khủng hoảng cùng mê mang. Hắn không biết mình nên làm gì. Trước đó Long Nữ Vương hiệu triệu mọi người đi trồng hạt đậu, hắn liền đi, có thể trồng xuống đậu mầm không có mấy ngày liền chết hết, có người nói là thiếu nước, có người nói là thổ nhũng không tốt, còn có người nói là trừ thần nguyên liền rữa. Sĩ Mạ không hiểu, hắn trước kia cũng không có từng làm ruộng. Sau đó lại có người khuyên hắn đi trồng ô liu, nhưng lần này Sĩ Mạ để ý, cố ý tìm người thông minh hỏi một phen. Mới biết được nguyên lai ô liu trồng xuống sau, 3 năm mới có thể thành thuộc có thu hoạch. Sĩ Mã biết mình tuyệt đối chống không đến 3 năm sau bội thu, chỉ sợ sớm đã chết đói. Lúc này, hắn mới không gì sánh được hoài niệm phụng dưỡng thiện chủ đại nhân thời gian. Tuy nói khi đó là nô lệ, nhưng ít ra thiện chủ đại nhân sẽ cho hắn cơm ăn. Bây giờ hắn tự do, lại muốn tự nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử, mà cái này, hẳn là gian nan như vậy, thậm chí so làm nô lệ còn khó. Thế là, Sĩ Mã nắm bắt cây gỗ, gia nhập bên trái cảng rải cái kia lượn ngũ. Đại khái nửa giờ sau, Sĩ Mã đem cây gỗ ném vào cái giường, đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Kỳ lạ, hắn thì thào thì thầm, trong đầu không nhịn được hiện ra vị kia long nữ vương thân ảnh. Quảng trường phía Tây Đại Kim tự tháp bên trên, Đa Hễ Nở Dịch đứng tại trung tâm sân thượng một bên, nhìn qua phía dưới bỏ phiếu chẳng diễn, trong lòng có chút mỏi nhừ. Nàng mới vừa cho những người này tự do, nhưng bây giờ, chính bọn hắn lại muốn một lần nữa đeo lên gông cùm. Cái này không thể trách bọn hắn. Sang Hẹo đi đến bên người nàng, nói khẽ, "Tự do cùng bánh mì, mẹ ý gìn chung quy vẫn là muốn lựa chọn bánh mì." Mang ngó bánh mì. Đa Hễ Nở Dịch nói, "Cần thiết đại giới, bất đắc dĩ lựa chọn." Bọn hắn xương hô ta làm hỉ dạ, có thể ta cũng cứu vớt không được bọn hắn, ta để bọn hắn thất vọng. Sang Hẹo đem Đa Hễ Nở Dịch kéo vào trong lực, an ủi. Cái này cũng không thể trách ngươi. Đánh vỡ trật tự cũ cũng không khó, chân chính trật vật là trùng kiến một cái trật tự mới. Ta ngược lại là cảm thấy trật tự cũ không có gì không tốt. Sa Dô sợ Hoàn Đạo tổ tại thị vệ dẫn đầu đi xuống đi qua. Vị này đến từ giọt giới kinh doanh cự cổ ưu nhã tối mình vái chào, lại nói: "Tôn kính sở Tòm Kim bệ hạ, mỹ lệ long nữ Vương bệ hạ, xin tha thứ ta vô lễ, bất quá ta ngược lại là cho rằng, ớ là vỡ bay trật tự cũ mới là thích nghi nhất." Đa Nghệ nheo chán ghét liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi đương nhiên có thể như vậy nói, bởi vì nô lệ mậu dịch có thể để các ngươi kiếm được đầy buồn đầy bạc." Không Ngài hiểu lòng ta." Sazô cười ha hả nói ra, thân yêu đại hệ N rít bậy hạ, ngài có một khoả đa sầu đa cảm tâm, nhưng đối với thế giới cách nhìn lại còn có chút mê thơ. Rất nhiều xem ra ta ác sự tình kỳ thật mới là thích nghĩ nhất. Thì như nước mưa. Nước mưa. Đúng vậy, làm nước mưa rơi vào trên đầu, chúng ta nguyền rủa nó, nhưng nếu như không có nó, thế giới đem lọt vào nạn đói. Nô lệ cũng là như thế. Ngài đừng vội phản bác, suy nghĩ một chút cả, suy nghĩ một chút nó tại nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc, mạo dịch các loại lĩnh vực bên trên lấy được thành tựu. Chính là những thứ này thành tựu mới khiến cho chúng ta nhân loại khác biệt với dã thú, khiến cho chúng ta thở ỉn, giống như ngài ngồi ngay ngắn ở kim tự tháp chóp đỉnh. Nhưng thay thế tấm lụa chống đỡ lấy tráng lệ cát, chính là vô số nô lệ sầm lưng. Các ngài tự vấn lòng, nếu như tất cả mọi người mặt hướng đất vàng sống hết một đời, ai đến ngước đầu nhìn lên tinh không vô tận? Nếu như tất cả mọi người làm sinh tồn mệt mỏi, ai đến kiến tạo ca ngợi chư thần rộng lớn thần miếu? Ai đến sáng tác mỹ rượu tranh sơn dẫu, viết lên động lòng người nhạc khúc? Vì nhân loại vĩ đại, nhất định phải có một bộ phận người trở thành nô lệ. Không, nô lệ cùng nước mưa không giống. Đại hễ nở dịt nhíu chặt lông mày, Ta bị nước mưa xối qua, cũng bị buôn bán qua, cảm giác kia không giống. Không người nào nguyện ý bị nô dịch. Sazodắc ý chỉ chỉ quảng trường gạch màu, cười nói: "Nếu như ta không có nhầm lẫn, nguyện ý bị nô dịch người mẹ y dịn rõ ràng càng nhiều nha." Dahe Nờ Dì Tá khẩu không trả lời được, thật lâu mới nói: "Hester Jocelyn không có nô lệ, mà bảy đại vương quốc cũng có rực rỡ văn minh, vị đại pháo đại và mỹ diệu âm nhạc. Ta mặc dù không có đi qua quê hương của ngài." Sazod cười nói, nhưng cũng đã gặp không ít đến từ mẹ Hester Jocelyn cùng thủy thủ, từ bọn hắn trong miệng biết được, bảy đại vương quốc đám đông dân qua thời gian không phải son nô lệ tốt bao nhiêu a. Không tệ, bọn hắn là có tự do, có thể vậy thì thế nào? Không phải là cả một đời bị vây ở thổ địa bên trên, thu hoạch lương thực đại bộ phận đều giao thuế, còn lại điểm tiếc khó khăn lắm nhét đầy cái bao tử. Nếu là gặp gỡ gì đó đại thay, hoặc là chiến tranh, đó chính là một ngôi nhà phá người vong hạ trạng, thậm chí còn không bằng nô lệ. Cho nên, tự do đối bọn hắn có cái gì có ích? Đa ghế nở dịt mong muốn phản bác, nhưng lại không thể nào nói lên. Mà lại, nàng căn bản không có đi qua hệ sở đó, đối với nơi đó ấn tượng đều đến từ ca ca cố sự. Nàng nhìn về phía bên người nam nhân, Hy vọng hắn có thể bác bỏ thương nhân Mai Lý tà thuyết. Sạc Ngưu cuối cùng mở miệng, bất quá cũng không có trực tiếp nhắm vào Sạc Dụ môn luận, mà là hỏi một cái nhìn như không liên quan vấn đề. Sạc Dụ các hạ, ngài cảm thấy dùng 10000 người xây dựng một tòa diện tích 5 mẫu trái phải, cao chừng 80 thước anh đá xây pháo đài cần bao lâu? Sạc Dụ nghĩ nghĩ, đại khái 2, 3 năm đi. Ta chỉ dùng không đến 1 năm." Sạc Ngưu nói, hơn nữa còn là tại có ngoại địch xâm lấn, đánh gãy kiến thiết tiến độ dưới tình huống. Nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút đến từ Wessex các thủy thủ, xứ dệt đảo rỉnh rủ ai là bao lâu xây thành." Tạ tin từng ngày, Sạ Dỗ cung cung kính kính nói ra, "Bất quá, cái này cùng chúng ta thảo luận để có quan hệ gì đâu?" Sáp Hẹo vẫn không có trả lời, hỏi lần nữa, "Ngươi cho rằng xây dựng một đầu toàn bộ dài hơn 700 dặm anh sông nhân công cần bao lâu?" "700 dặm anh?" Sạ Dỗ mở to hai mắt nhìn, "Không thể. 700 dặm anh sông nhân công, ven đường có thể tới tiêu tiếp gần 50 triệu mẫu đất này." Sáp Hẹo cười nói, "Đừng nghĩ, ngươi đoán chừng chưa bao giờ thấy qua dạng này vĩ đại công trình." "Sắt thực chưa thấy qua." "Sở Tóm lần ở ngay tại khai triển như thế một hạng công trình, ta đã động viên gần 100.000 lao công." Tương lai cái số này còn biết gia tăng đến 500.000. Tin tưởng ta, đầu này sông nhân công biết tại trong vòng 5 năm hoàn thành. Nhưng nếu như cái này công trình giao cho đồng dạng số lượng nô lệ tới làm, có lẽ mấy chục thậm chí trên trăm năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Sạ Dụ nhíu nhíu mày, xem ra không quá tin tưởng. Sang Hẹo cũng không có để ý, cười nhiều hơn một câu. Rọi ra cùng cương cùng, chưa chắc là hữu hiệu, hiệu nhất thống trị công cụ. Lời này ngược lại để Sạ Dụ lâm vào trầm tư, nhưng một lát sau, hắn liền cảnh tỉnh tới. Kệ Sạ bị hạ, ngài sẽ không cần đổi ý a. Không. Sạ Dụ chỉ chỉ trước mắt quan trưởng. Ta tôn trọng người mẹ ý gìn lựa chọn của mình. Vậy là tốt rồi." Sazuo nhẹ nhàng thở ra. Chương 360, Đại hôn. Sáng sớm nhu hỏa nắng sớm bên trong, Daige Nở dịch đi xuống kim tự tháp. Nàng mặc một bộ màu trắng tinh tơ lụa váy dài, bên hông buộc lấy trân châu tô điểm giấy lụa, màu bạch kim tóc dài quận thành nhẹ Sazuo đặc lưu quý phụ đối tóc hình thức. Tân nhiệm Gin Gạ Sset từng biểu thị hy vọng Long nữ vương có thể mặc dị sắc trường bào tổ ca đi tiệm lễ Hok Te Gạ Sset tham gia hôn lễ, nhưng bị Sazuo quả quyết tự tuyệt. Daige Nở dịch cũng không thích trường bào tổ ca. Bất quá tại ở Lã vợ bay cũng rất khó tìm đến hoa lệ hoệster rợt cung đình lễ phục, nàng cũng chỉ có thể dùng một bộ đơn giản màu trắng tơ lụa váy dài nhượn một cái. Đại kim tự tháp tầng dưới chốt luôn luôn một mảnh u ám, thật dại tường vây đem trên đường ồn ào cùng nhiệt khí toàn bộ ngăn cách. Đưa cối đội xe đã tập kết hoàn tất, dù sao nữ vương vài ngày trước mới vừa vận xuất ra qua, mọi người cũng coi là xe nhẹ đường quen. Đang hệ nơ gì tại bạ gì sợ tặn tức sĩ nâng đỡ chèo lên bộ liễn, trong lúc đó nghe được lão kỹ sĩ nhẹ giọng báo cáo. "Bệ hạ, đoàn quen tìm vương tử hồi qua đêm khuya chết rồi." Đa hệ Nở Dị có chút ngoài ý muốn vị vương tử này thế mà có thể giáng chống đỡ lâu như vậy, nhưng bị Long Diễm đốt thành bộ dáng kia, có lẽ tử vong với hắn mà nói mới là một cái giải thoát. Không nên làm khó bọn hắn, nhường quẹn tiễn thi cốt trở lại đọn đi thôi. Ta cũng rất nhanh liền biết trở về, Đa hệ Nở Dị nghi thẩm. Đúng. Bạ Di sợ Tạn Tức Sĩ do dự, tựa hồ còn có cái gì muốn nói. Đa hệ Nở Dị có thể đoán được hắn tâm tư, lão quỹ sĩ cũng không hi vọng nàng gả cho kệ dạ, còn có rõ dạ tức sĩ cũng là như thế. Bất quá, rõ dạ tức sĩ là xuất phát từ bản thân tư tình. Cho nên Đa Hễ Nở Dị sáng sớm liền đem hắn phái đi thủ cửa thành, miễn cho hắn nói lung tung. Đến nỗi Bạ Dị Sở Tạn tức sĩ phản đối, thì là từ đối với tạc gẻ giền chính thống kiên trì. Hắn hy vọng nhìn thấy Đa Hễ Nở Dị ngồi lên vương tọa sắt. Đáng tiếc, tại trải qua vụ cùng mẹ ỷ dịn hỗn loạn đó sau, Đa Hễ Nở Dị đối với mình thống trị tài năng đã mất đi lòng tin. "Vậy hạ, thật có lỗi, ta nhuở ngươi thất vọng." Bạ Dị Sở Tạn tức sĩ vừa mở miệng, liền bị Đa Hễ Nở Dị đánh gãy. Hai người đối mặt một lát, lão kỵ sĩ cuối cùng không nói gì nữa. Làm nhiều năm như vậy Ngự Lâm Thiết Vệ, bà dì Sở Tạn đã sớm quen thuộc làm quân vương sau lưng không nói lời nào cái bóng, vừa rồi khuyên can ý nghị với hắn mà nói đã là một loại đi quá giới hạn, lúc này đối đầu Đạ Hệ Nhở dịt ánh mắt kiên định, hắn liền ngậm miệng lại. Đại môn mở ra, đội xe tại mọi người chen chúc bên trong đi vào dưới ánh mặt trời. Hắc Long giở rồ gọng từ kim tự tháp đỉnh bay xuống, xoay quanh tại đội xe trên không, dùng thân thể của mình giúp Đạ Hệ Nhở dịt ngăn trở nắng gắt. Thông hướng kèm lệ Hotte gỡ rạ xét con đường bên trên chật ních người mẹ y dịn, bọn hắn nhiệt tình vì mỹ lệ nữ vương reo hò. Lần này thôi phục chế độ nô lệ, cũng không có cải biến bọn hắn đối với Long nữ vương yêu quý. Đã đến giờ gì tại bộ liễn vào chiều đám người phất tay, nhưng trong lòng khó mà ức chế hiện ra xấu hổ cùng tự trách. Ta biết trở lại. Nàng dưới đáy lòng trịnh trọng hứa hẹn. Đội xe chậm rãi xuyên qua mẹy thịn, kèm lệ hốc khe gở dạ xẹt cuối cùng xuất hiện tại trước mặt, màu vàng mái vòm dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, bạch long cờ lì họ vạ trà ở trên trời xoay quanh, nhìn thấy đội ngũ sau bay tới, đập thình thịch lên cánh vũ cực nóng gió biểu thị hoan nên. Gở zin gở dạ xẹt tại cửa miếu bên ngoài chờ, trung quanh là các tỷ muội của nàng, mặc trắng, đỏ, xanh các loại sắc trường bào. Một trận hạo kiếp về sau, các thánh nữ số lượng so sánh lần trước dạm bất hơn phấn nữa. Mà lại các nàng nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng, đại hễ nở dĩ suy đoán đây là bởi vì nàng váy rải, hay là bởi vì tín ngưỡng của nàng. Cũng may nàng cũng không thèm để ý cái nhìn của các nàng. Tại bạ dĩ sợ tạn tức si nữa, đại hễ nở dĩ xuống bộ liễn, hai tay nhấc lên váy, leo lên phía trên. Trên cầu thang ngọc màu, Sam Hiểu Chính mỉm cười nhìn xem nàng. Đại hễ nở dĩ trên mặt hiện ra e lệ mà nụ cười ấm áp, không tự chủ được bước nhanh hơn. Tại các thánh nữ tiếng ngâm sướng bên trong, ở trên vạn con ánh mắt nhìn chăm chú, hai người tại cầu thang chót đỉnh gặp nhau, ôm nhau, hôn nhau. Sam Hiểu Viện đại hễ nở dĩ mang theo nàng đi vào tiệm lễ Opkeger Zass. Miếu bên trong tràn ngập nồng đậm mùi tinh dầu, dật cả gì chúng thần tại điện thờ trong bóng tối như ẩn như hiện. Các thái nữ khiêng ra một cái ngả voi ghế dựa cùng một đầu ki bản. Sang Hẹo đưa nàng ôm lấy, đặt ngồi trên ghế, giải khai giày sảng đạn vì nàng dự trân ân. Ấm áp chân nhẫn dầu vừng chạy qua đạ hệ nờ dật ngón chân lúc, nàng không thể ức chế cười khanh khách. Đồng thời duỗi ra hai tay nâng khuôn mặt của đàn ông. Thứ này về sau, đây chính là chồng của ta. Nàng ôn nhu nghĩ đến. Gia thân nhân duy nhất, gã chỗ dựa cuối cùng. Tẩy xong chân sau, Sang Hẹo dùng khăn lông mềm giúp nàng lau khô. Một lần nữa mặc xong giày sảng đạn, vị nương đứng lên. Gozin vợ dạ Ses bưng lấy hai cây hoàng kim xiển xích đi lên trước, đem Sạm cùng Đa Huyễn nở dịt cổ tay cùng mắt cá chân buộc chung một chỗ. Sau đó, nàng lại dùng dịt cạ dị ngữ nói một đoạn lời chúc phúc, đáng tiếc hai vị người mới đều không làm sao nghe hiểu. Gozin vợ dạ Ses cuối cùng dùng mẹ Sterjot tiếng thông dụng tuyên bố hai người tại dịt cạ dị chư thần chứng kiến xuống chính thức kết làm phu thê. Sạm kéo lần nữa hôn vợ, sau đó mang theo nàng đi ra thần miếu, tiếp nhận đám người reo hò. Nghi thức kết thúc sau, hai người ngồi chung một khung bộ liễn trở lại đại kim tự tháp, nơi này đã chuẩn bị kỹ càng phong phú yến hội. Cẩm nhạc sĩ dùng lục lạc, khí năng chống con diễn tấu kỳ lạ giai điệu, 33 tên trần trụi người khiêu vũ nhảy cổ lão tìm phối ngũ múa. Rượu nho trong đưa tiệc chảy xuôi, Astafo, dù cái còn có mệ y dịn tân quý tộc nhóm mang theo kính sợ tâm tình vì hai vị chân long huyết mạch kết hợp reo họ ăn mừng. Người đỏ tở dạ kỳ cũng phái tới sứ giả. Kỳ thật bọn hắn vốn là ứng người rủ cái mời tới trước tiên đánh mệ y dịn, nhưng ở nhìn thấy rủ cái đại quân sụp đổ sau, người đỏ tở dạ kỳ cũng liền rút quân. Xem ra bây giờ hẳn coi như lý trí, biết rõ coi hỗn sú ly et thủ vệ, mệ y dịn vững như thành đồng, bọn hắn nếu là cường công Có lẽ chỉ biết giẫm vào năm đó cuộc họ chiến dịch vết xe đổ. Hướng chỉ, người đỏ thở dạ kỳ chỉ muốn làm nô lệ mạo dịch, đã mẹ ý gìn đã khôi phục chế độ nô lệ, vậy bọn hắn cũng không có tiến công động cơ. Mặt khác, Vô Lãng Titis Liu Chris, suốt. Hơn là vừa bay phủ cận rất nhiều thành bang cũng đều phái ra sứ giả, chỉ bất quá, so với ăn mừng xạ mới cùng đã nở dịch đại hôn, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đang hoan hôn nô lệ mạo dịch khôi phục. Tôn kính kẻ xạ bệ hạ, đã hệ nở dịch bệ hạ. Đến từ đột xạ rộ nhất là hưng phấn, xin cho phép ta mang đến thở ỉn hạ lễ. Hắn mang theo hai vị người mới đi vào bên cửa sổ. Chỉ vào nơi xa ở lạ vợ bay bên trên một nhánh khủng lô đội tàu nói, "Nơi này có 130 chiếc thuyền biển, có thể mang theo hơn 10 ngàn người vượt qua đại dương, tiến về hẻm Steroz. Mà lại, trong đó có 3 chiếc thuyền biển là tặng cho ngài lễ vật, đến hẻm Steroz sau, cũng không cần đi theo đội tàu trở về địa điểm xuất phát." "Ồ, đầu ba chiếc?" Da Hễ Nhở dịt cười hỏi. Đại thương thuyền thuyền xả đủ lễ ống, thuyền sầm mở sun cùng thuyền rộ số gợn rằng, bọn chúng đem xem như cật cùng chân long gia tộc hữu nghị chứng kiến. "Cảm ơn cật khẳng khái." Sạp Hẹo cười nói, "Rồng có 3 cái đầu." Da Hễ Nhở dịt nghĩ đến, mở miệng nói, "Đã bọn chúng là chúng ta." Vậy ta muốn cho bọn chúng đổi tên. Như ngài mong muốn, Sago nói, ngài thích gì danh tự? Bã lệ dị ẩn, mẹ già ses, Thaga. Da gệ Nở dít nhìn về phía Sago méo ánh mắt, báo ra năm đó người chinh phục cả hệ gọn ba đầu rồng danh tự, dùng sơn vàng đem chữ thoa lên vào truyền, chí ít cao ba thước. Ta muốn mỗi cái người nhìn thấy các nàng đều biết, Trần Long trở về. Tốt. Sago cười ha ha, ôm vợ vào eo. Bọn chúng đem mang đến ủn sú liết, mang đến Trần Long, mang đến máu và lửa. Chương 361: Phản bội. Đại lục Wessex, bối cảnh. Bao Tuyết đã liên hạ 3 ngày. Xem như bảy vương quốc bên trong rét lạnh nhất địa vực, bắc cảnh thường thường tại mùa hè kết thúc liền biết bắt đầu tuyết rơi, một trận so một trận lớn, cho đến mùa đông giáng lâm, tuyết trắng mênh mang bao phủ hết thảy. Một mảnh tuần trắng trên Hoang Nguyên, gần ngàn người quân đội giống như leo ra xảo huyết sắt thép trường sa, tại tuyết sâu cùng băng cứng bên trong dàn dàn tiến lên. Cơ sĩ đinh học của gia tộc Sở tác đóng băng thành một cái băng đầu, trong gió rét cứng ngắc bất động. Dỗ Sở tác tuổi trẻ trên khuôn mặt lưu lên tròng râu dài, đã là bởi vì hành quân hoàn mỹ quản lý, cũng là vì cho bộ mặt giữ ấm. Dưới chân của hắn mặc cổ quái dày, loại này dùng hỗn lượn đầu gỗ cùng dây lưng buộc thành đầu dài hình dáng quái đồ vật bị người Bắc Cảnh Xưng là tay gấu. Đem tay gấu bọc tại đế giày, có thể tại mặt tuyết bên trên cất bước, lại sẽ không giẫm nát mặt tuyết, đem bắp đùi rơi vào đi. Dương mắt nhìn lên, phía trước thổ địa đã thành một mảnh trắng xóa, che lớp hồng đá, rễ cây cùng hồ sâu, gió rét thổi tới, lôi cuốn lấy xoay tròn đống tuyết, nhường mỗi một bước đều trở nên nguy cơ trùng trùng. Một hồi chiến mã tiếng hí nhường rộn rã bước, rộn quay đầu lại, nhìn xem phía sau đội quân nhu hỗn loạn, lông mày rảo lại với nhau. Chuyện gì xảy ra? Dỗ hỏi thăm. Đội ngũ cũng đình chỉ tiến lên, Không bao lâu, truyền lệnh quan mới đến báo cáo. Nguyên lai like là đội quân Nhu tại trại qua một mảnh chập trùng không chừng ngang eo sâu cánh đồng tuyết lúc, không có chú ý tới phía dưới giấu giếm đóng băng hồ nước. Kết quả hồ nước không chịu nổi hàng hóa trọng lượng đột nhiên vỡ vụn, nước đá chôn vùi ba tên sa phu cùng bốn con ngựa thổ, liên quan còn có hai tên tiến lên người cự viện. Tuy nói lúc này khoảng cách trời tối còn sớm, nhưng Dụm nhìn xem còn tại tứ ngược báo tuyết, hạ đạt tại chỗ hạ trại mệnh lệnh. Sau đó, hắn chậm rãi từng bước đi vào đội quân Nhu, nhìn xem mọi người từ trong nước đá lôi ra mấy cỗ thi thể. Cái này còn có khí. Có người hô to gọi nhỏ kêu gọi. Dụm cũng chạy qua. Dùng đờ đem vết đẫm ý phục cắt đi, lại dùng ấm áp phôi thổ bao lấy người bị thương, đồng thời mệnh lệnh đám người nhanh nhóm lửa. Người kia đã lạnh đến đôi môi phát tím, làn da trắng theo sữa bò, dù là được an trí tại bên cạnh đống lửa cũng vô pháp cải biến điểm này. Tỉnh liệt run rẩy nửa giờ sau, liền phát ra sốt cao lọt vào hôn mê, sau đó lại cũng không có tỉnh lại. Dỗ vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại bên cạnh đống lửa, suất thần mà nhìn chằm chằm vào nhạy vỏ hỏa diễm, không biết suy nghĩ cái gì. "Đại nhân, hậu cần quan bu lại, nhỏ giọng nói, chúng ta lương thảo nhiều lắm là còn có thể kiên trì 7 ngày." Dỗ nghe vậy không có động tĩnh, thật lâu về sau mới chậm mà gật đầu gia hiệu tự mình biết, nhưng biết thì biết, hắn đối với cái này không có biện pháp. Trận này kéo dài hơn phân nửa năm chiến tranh đã nhanh muốn đem gia tộc Sở Tạc kéo đổ. Kỳ thật tại chiến tranh mới bắt đầu, dù là đối mặt gia tộc Lạn Nhị Tở, gia tộc Bốn Tần cùng sứ vã lệ chư hầu liên hợp vây quét, gia tộc Sở Tạc cũng là không giả. Mà xem như Bắc Cảnh công tốc trưởng từ hắn, tuy nói là lần thứ nhất ra chiến trường, nhưng cũng biểu hiện ra phi phàm dẫn binh thiên phú, liên chiến đều thắng, một lần thậm chí sắp đem Lạn Nhị Tở gia tộc liên quân đuổi đến bị nhọc cái lịn phía Nam. Nhưng theo địch nhân cải biến sách lược, sẽ không tiếp tục cùng phe mình chính diện tác chiến, tình thế liền dần dần trở nên không ổn lên. Bởi vì thành vật tự phèo thất thủ, gia tộc Sở Tạc quân đội không chiếm được tiếp tế, chỉ có thể dựa vào cái khác Bắc Cảnh gia tộc chi viện. Cứ may Et đã công tác tại Bắc Cảnh hy vọng rất nặng, chưa số ít mấy cái quyết tâm đi theo gia tộc bọn tấn, Bắc Cảnh các đại gia tộc đều có thể cung cấp hậu cần bảo hộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bắc Cảnh các đại gia tộc không nhìn thấy chiến tranh dấu hiệu kết thúc, đối với gia tộc Sở Tạc chỉ viện liền từng ngày giảm bớt. Đối với cái này, Et đã công tác cũng chưa từng có điểm trách móc nặng nề, dù sao mùa đông sắp tới, các đại gia tộc đều muốn dự trữ lương thực chuẩn bị qua mùa đông, hắn cũng không tốt lại cưỡng ép yêu cầu bọn hắn cung cấp lương thảo chỉ viện. 2 tháng trước, Mạt Đạ Công Tước không còn theo Lạn Nịt Tở liên quân dây dưa, suất quân lên phía Bắc y đồ đoạt lại thành ngoại Tở Phèo, nhưng lọt vào trong thành gia tộc bọn tần quân coi giữ hướng nặng chống cự, đồng thời Lạn Nịt Tở xây dựng liên quân cũng tại lúc này theo đuôi đi lên, thừa dịp bọn hắn công thành thời khác, tiến hành tập kích quấy rối. Loại tình huống này khẳng định không có cách nào lại tiếp tục công thành, nhưng mà Mạt Đạ Công Tước quay đầu đến, chuẩn bị cùng gia tộc Lạn Nịt Tở nhất quyết thắng bại thời điểm, đối phương nhưng lại lùi về doanh địa, thủ vững không ra. Tức hồn hệ Mạt Đạ Công Tước thống mạc tỷ ẩn không xứng dùng hùng sư làm huy chương, nên đổi thành chuột mới đúng. Có thể mắng tí mắng. Cái đả công tức cũng rõ ràng, tỉ là tìm tới chính mình trước mắt nhược điểm lớn nhất. Mất thanh hoạt tự phèo, gia tộc Sở Tạc thành cây không rễ nước không nguồn, trận chiến tranh này chỉ cần tiếp tục mang xuống, bọn hắn sớm muộn biết bại vong. Bắc cảnh các đại gia tộc lại thế nào yêu quý gia tộc Sở Tạc, cũng không có khả năng bất kể thành phẩm cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, còn lại là tại mùa đông sắp tới thời điểm. Tại thanh hoạt tự phèo xuống tốn hao hơn 1 tháng sau, cái đả công tức dưới tay đại quân đã càng ngày càng ít, lương thảo cũng càng ngày càng gấp thiếu. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy đi xuống chỉ có thể chờ đợi chết, liền vái con trai rụt xuất lĩnh một chỉ quân đội xuôi nam tiến về dị vợ lệ nợ thỉnh cầu chỉ việc. Thành tuyến gia tộc Sở Dị còn đứng ở bọn hắn bên này, chỉ là quân đội bị ngăn ở vịnh ngoắt cái Lĩnh phía Nam, lão công tất hộ stở của Thành Dị vợ dùn mặc dù đã qua đời, nhưng gia tộc tuy là gia tộc sở tắc quan hệ thông gia, có cái tầng quan hệ này tại, rốt nếu như có thể đánh thông vịnh ngoắt cái Lĩnh đầu này huyết hầu đường giao thông quan trọng, cần phải có thể thu hoạch được không ít đến từ Dị vợ lệ nở trợ lực. Chỉ tiếc, vừa rời đi Thành Mạc Tự phi không bao lâu, rốt xuôi Nam quân đội liên tao ngộ báo tuyết, mắt thấy là phải bị vây ở nửa đường bên trên, càng hỏng bét chính là, lương thảo cũng nhanh hao hết. Ngay tại rốt vô kế khả thi thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo ngựa minh thành. Không bao lâu liền gặp rõ Dở Dịch tức sĩ chạy chậm tới, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu mừng rỡ. "Dỗ thiếu gia, chúng ta gặp phải gia tộc Đất Tín Tiếu Kỵ. Bọn hắn nói, Ba Lệ Ba tức phụ nhân chính xuất quân tới trước chi viện, giờ phút này ngay tại phía trước tiểu trấn Hạ trại." "Quá là được." Dỗ vụt đến một cái từ trên mặt tuyết bò lên, lại chuyển thân lên ngựa, "Nhanh, ta muốn đích thân đi gặp Ba Lệ phụ nhân." Mang theo một đội kỵ binh, Dỗ tại gia tộc Đất Tín Tiếu Kỵ dẫn đầu xuống đi về phía Tây 6, bảy dặm, liền nhìn thấy một tòa quân doanh. Duyên Điệu thiết lập tại một cái căn cứ tiểu trấn bên trên, nơi đó nguyên bản chỉ có mười mấy gian nông trại, một tòa dài sảnh cùng một cái tháp quan sát. Bây giờ trung quanh trại rộng to to nhỏ nhỏ lều vải cùng lửa trại. Ngoài trấn nhỏ còn có một tòa hồ nước, mấy tên binh sĩ si đục mỡ mặt băng đang câu cá. Rõ đi vào tháp quan sát, gió tuyết bị ngăn tại bên ngoài, trong phòng lửa trại tràn ra ấm áp, nhường toàn thân hanh nữa. Ba tước phu nhân, giúp tháo cái nóc xuống, túi người hành lễ, cảm ơn ngài tại dạng này một cái trợ vật thời khắc đối với gia tộc sợ ta cùng hộ, chúng ta chắc chắn vĩnh viễn khắc trong tâm cảm. Ba lê, đấng tin ba tước phu nhân tuổi trên 50, dáng người cao gầy thẳng tắp, mặc một bộ khảm nạm con sóc lông màu đen óng khoác, lượt đeo lên hai thanh rìu dài rỉ sét cán đen bắt chéo và một vương miện đen. Vì phong quân Mã Chiến là gia tộc đất Tín Vinh Quang, bá tước phu nhân cười mời y ngồi đi vào bên đống lửa ngồi xuống, mà lại phu quân của ta khi còn sống sùng bái nhất hạ đại đại nhân. Cha một mực đem William đất Tín bá tước coi là tốt nhất đồng bạn cùng chiến hữu. Đáng tiếc người xoán ngôi trong chiến tranh, hắn chiến tử tại tớ góc dõi phía dưới, cha thường thường hướng chúng ta nhắc lên năm đó trận chiến kia, nói William bá tước chiến đến anh dũng, chết được vinh quang. Nói những lời này thời điểm rốt có chút trợ dạ, bởi vì đối với năm đó tớ góc dõi trận chiến kia, hạ Đạc công tức chưa từng chịu hướng người khác nhắc lên. Tự nhiên cũng không có tán tưởng William bá tước như thế nào anh dũng. Thở sao? Bá lê phu nhân bao hàm thăm ý xem rồi liếc mắt, đem một cái túi rượu đưa tới, "Uống điểm đi đi, vỏ giảng đỉ của đảo rỉn dục ải, thích hợp nhất dùng để đối đầu giá lạnh." Giốp nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận túi rượu uống một hớp lớn. Thơm thuần túy ốc liệt tửu tại trong miệng nổ tung, thuận thực quản chảy vào trong bụng, như là trong thân thể nhóm lửa một mùi lửa. "Rượu ngon." Giốp lại nói tiếng cảm ơn, "Bá lê phu nhân, ngài lần này mang bao nhiêu người cùng lưng thảo?" 3000 người, lương thảo nha, hẳn là đủ ăn được nửa năm. Rốt trên mặt lộ ra nét mừng, liền đem Đạ công tử giao cho nhiệm vụ của hắn hợp bản đỡ ra, sau đó hỏi: "Phu nhân, ngài là chuẩn bị cùng ta cùng nhau xuôi nam, còn là lên phía bắc đi tụ họp cha ta?" "Lên phía bắc." Ba Lệ phu nhân hơi nhếch mép lên lên, "Ta đã quá lâu không thấy Et Đạ đại nhân, rất muốn cùng hắn tự ôn chuyện." "Được rồi, tin tưởng cha nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngài đến." "Hắn biết sao?" Ba Lệ phu nhân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. "Đương nhiên biết." Rốt lớn tiếng nói, đột nhiên cảm giác được một hồi chóng đầu, có lẽ rượu quá mạnh đi. Phụ thân ngươi cũng không phải cái nhiệt tình người, ngược lại là bá phụ ngươi bỡ dặng đồn được trò nhiệt tình. Quá nhiệt tình. Ba Lệ phu nhân ngứ khí phiêu hốt, "Ta y nguyên nhớ kỳ hắn cấp đi ta chồng chằng cái kia bữa tối, máu của ta lưu tại trên thân thể của hắn. Bỡ dặng đồn rất thượng thức một màn kia, hắn nói, nhuốm máu kiếm mới là xinh đẹp nhất kiếm." Rốt lũ cười trên mặt cứng đờ, cái này lời thoại làm sao trở nên cổ quái như vậy? Hắn mong muốn thay cái chủ đề, lại phát hiện đầu góc chống mặt, như là bị rỉ. "Tôi, máu của ta lưu tại trên thân thể của hắn. Bỡ dặng đồn rất thượng thức một màn kia, hắn nói, nhuốm máu kiếm mới là xinh đẹp nhất kiếm." rộ nụ cười trên mặt cứng đờ, cái này lời thoại làm sao trở nên cổ quái như vậy. Hắn mong muốn thay cái chủ đề, lại phát hiện đầu góc trống mặt, như là bị gì. Bạch Lê phu nhân còn tại phối hợp tiếp tục nói, hắn từng chính miệng cùng ta cam đoan nói muốn cưới ta, đáng tiếc tổ phụ của ngươi đối với Phương Nam có dạ tâm, đương nhiên không muốn nhường con trai cưới bản thân Phong Thần con gái. Cho nên cha ta lùi lại mà cậu việc khác, muốn đem ta gả cho em trai của bợ giờng đồn, cũng chính là ngươi cha Edda. Kết quả, Edda cũng bị Phương Nam nữ nhân cấp đi. Bất quá còn tốt, ta gả cho tuổi trẻ William đứt tin bá tước, thẳng đến phụ thân của ngươi lần nữa đem hắn cấp đi. Cha của ta mang theo chồng của ngài lên chiến trường. Dỗ giải thích, trước mắt lựa trại bắt đầu xuất hiện bóng chồng, trong lòng của hắn dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Đúng vậy a, người xoán ngôi chiến tranh nha, mọi người đều biết. Bạch Lê phu nhân bở môi vận mèo, lộ ra một cái xấu xí dáng tươi cười, chồng của ta vì gia tộc sợ tác chiến tử sát trường, có thể đã lại ngay cả hắn thi cốt đều không mang về đến, chỉ là tùy ý táng tại đọn biên cương đỏ thẫm dưới lưng núi. Lúc ấy tình huống đặc tù. Làm sao đặc tù? Bảy vị Bắc cảnh quý tộc vì nghĩ cách cứu viện bị dễ gạ vương tử bắt đi lỉ ản nạ sợ tác, đi theo phụ thân ngươi đi tở góc rồi, kết quả chiến tử năm vị. Phụ thân ngươi lại chỉ đem lấy muội muội mình thi cốt trở về Bắc Cảnh, đây chính là hắn đối đãi vì hắn quên mình phục vụ phong thần phương tất sao? Dỗ cuối cùng ý thức được không ổn, hắn loạn trà loạn ngựa. Dỗ đưa tay đi rút kiếm, trước mắt lại bỗng nhiên tối đen, ngựa đầu mới ngã xuống đất. Chương 362: Trở về. Sir Tommen. Trong đầy hoa hồng màu vàng lộ thiên trên ban công, Maggie Ri tỉ tự từ nặng nề quyển sách bên trên ngẩng lên đau nhức ánh mắt. Vương hậu bệ hạ, một bên thị nữ nhắc nhở, ngài nhìn quá lâu sách, nên nghỉ ngơi một chút. Maggie Ri mỉm cười, vung xuống quyển sách, vươn tay ra. Giữ ta lên đi một chút của nàng quá lớn, cần người giúp một tay mới có thể từ trên ghế nằm đứng lên. Thị nữ viện Vương hậu tại trong hoa viên tản ra bước, đồng thời dùng hiếu kỳ mà mang theo cận trương ngữ khí hỏi: "Bệ hạ, thật có dị quỷ sao? Cần phải có đi?" Mạc Nghi dị tinh thần không quyến sợ hửu đáp: "Nàng vừa rồi ngay tại nhìn một bản liên quan tới dị quỷ sách, trong sách cố sự ly kỳ mà quỷ dị, nhưng người khó mà tin được. Bất quá, từ theo toán đến hai vị kia áo đen người gắt đêm, lại tựa hồ như xác minh trong sách một thứ gì đó. Vậy nhưng làm sao bây giờ nha?" Thị nữ Cảnh Trương: "Sợ cái gì? Một vạn năm trước" Mọi người có thể đuổi đi dị quỷ, hiện tại đương nhiên cũng có thể. Mạc Nghị Dĩ chợt nhớ tới chồng mình đã từng nhắc qua đến từ The One bên ngoài Huy Hiệp, tựa hồ còn làm qua một chút chuẩn bị. Suy nghĩ ở giữa, liền gặp Bờ Ji En cắt tóc sĩ đi nhanh tới, báo cáo: "Bệ hạ, vị kia Ả ệ Mẫn học sĩ có lẽ nhanh không được." Mạc Nghị Dĩ trong lòng hơi kinh hãi, nói: "Ta đi xem một chút." Nàng biết rõ Ả ệ Mẫn học sĩ không chỉ có riêng là người gác đêm học sĩ, vị này đã hơn 100 tuổi, lão nhân lấy học sĩ thân phận vì cả số Black phục vụ quá lâu thời gian, thậm chí rất nhiều người đều quên đi hắn dòng họ. Nhưng Mạc Nghị Dĩ biết rõ, vị lão nhân này họ Tạt Gạch. 3 tháng trước, lão học sĩ đi truyền đi vào sở Tomen, nói muốn thấy kẻ sạ, muốn gặp Tử Long. Nhưng cũng tiếc, hắn tới chậm một bước, Sáng Hèo đã đi đại lục Eros. Xuyên qua vườn hoa đường mòn, Mạc Kỳ Dị đi vào đầu lâu đài, lão học sĩ được an bài phía trước sảnh bên tay trái gian phòng thứ nhất, còn không có vào cửa, Mạc Kỳ Dị đã nghe đến một luồn cổ quái hương vị, lấp đầy mục nát, kia là mùi vị của tử vong. Kiềm chế tiếng khóc truyền ra, ngài thật không nên đến chỗ này ô ô, thật không nên đến. Ngài đều hơn 100 tuổi, chỗ nào còn có thể chịu đựng được lần lội đường xa nỗi khổ. Mạc Kỳ Dị đi vào cửa, Liên gặp người gác đêm đạ dễ ổng nằm ở bên giường tối tít. Nữ vu áo đỏ Lý Sạn rỡ rệ đứng tại giường khác một bên, nhìn thấy Mạc Kỷ Dị sau khẽ lắc đầu. Là Mạc Kỷ Dị vương hậu sao? A ệ Mẫn Học Sĩ nằm ở trên giường, thân thể khô cạn đến chỉ còn một lớp da, nhưng sắc mặt lại quỷ dị hưởng hạo, thanh âm cũng to mạnh mẽ. Là ta. Mạc Kỷ Dị biết rõ, đây không phải là nói rõ A ệ Mẫn Học Sĩ tại chuyện biến tốt đẹp, tương phản, đây là thời khắc hấp hối biểu hiện các thượng. Sở Chèn Chờ đã bồi hồi ở ngoài cửa, nhưng nhân tử thần linh tiểu dị cũng sẽ cho sắp chết người một cơ hội cuối cùng đi làm tạm biệt. Quệ Sạ trở về sao? Aệ Mẫn học sĩ mổ to cặp kia đã mù mù mắt thấy hướng cửa ra vào. Thật có lỗi, còn không có. Như thế a, xem ra ta là không gặp được ông. Aệ Mẫn học sĩ thở dài một tiếng, lựa trái bừng bừng đòi lấy, băng tuyết bảo tồn. Có lẽ ta thật không nên rời khỏi thế oan, tại băng tuyết bên trong, ta còn có thể tiếp tục sống sót. Có thể ta chung quy là không cam tâm a cùng ta cùng thời đại người cũng sớm đã chết hết, chứ thần chỉ có nhường ta sống đến bây giờ, các thân an bài như vậy khẳng định có nó dụng ý. Đáng tiếc a, ta có quá nhiều muốn nói, nhưng không có thổ lộ hết đối tượng. Ngài có thể nói cho ta. Mạc Nghi Dĩ tiến lên nắm chặt tay của lão nhân ta giúp ngài truyền cáo sam. Thật, thật. Nói cho hắn, nói cho hắn nghe hoàn tình trạng, nói cho hắn xuôi nam dã nhân cùng lan tràn hạ khí, nói cho hắn khôi phục tự nhận cùng ma mốt, nói cho hắn âm thầm rình mò dị quỷ cùng đi lại thi quỷ. Đem những thứ này đều nói cho hắn. Mùa đông sắp tới, bảy đại vương quốc các lãnh chúa lại còn tại tự giết lẫn nhau. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng đối đầu đến từ phương bắc kẻ địch đáng sợ. Ta biết truyền cáo. Mạc Kỳ dị gật đầu, lập tức hỏi: "Aệ, Mẫn học sĩ, ta lật xem một chút liên quan tới dị quỷ ghi chép, nhưng cái kia càng gần như hơn tại truyền thuyết cố sự, mà không phải sự thật lịch sử." Không tệ. Nếu như ngươi thật muốn biên niên sử loại hình đồ vật, cái kia có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Aệ, mẫn học sĩ liếm liếm khô nước khẹ miệng, chúng ta cổ xưa nhất lịch sử ghi chép là người hẹn đặn đi và hẹn trở về sau viết hành, tiên dân chỉ ở nham thạch bên trên lưu lại phù văn, bởi vậy chúng ta tự nhận là hiểu rõ liên quan tới bình minh kỵ nguyên, anh hùng kỵ nguyên cùng đem dài cái gọi là sự thật lịch sử, đều là mấy ngàn năm về sau các học sĩ hồi tưởng. Tại thành phố học viện, rất nhiều tiến sĩ căn bản không tin tưởng những thứ này, cũng không tin dị quỷ tồn tại. Nhưng chúng nó thật tồn tại, người gác đêm tổng tư lệnh liền từng từng chịu đựng đã chết đi huynh đệ tập kích, ngoài trường thành dã nhân cũng đã gặp bên trong đấtuyết bạch quỷ, bằng không bọn hắn làm sao lại đột nhiên xuôi nam. Vậy nên làm sao đối phó dị quỷ? Mạc Kỵ dị hỏi. Long tinh. Aệ mẫn học sĩ nói, tại anh hùng kỳ nguyên, Dương Dậm Chi Tử hàng năm đều biết đưa tặng cho người gác đêm 100 thanh long tinh giao găm. Đao kiếm bình thường không chém vào được dị quỷ khôi giáp, chỉ có long tinh có thể tổn thương bọn chúng. Còn có thép rồng. Thép rồng? Chính là thép Vali gì ạ? Aệ mẫn học sĩ ho khan hai tiếng, đột nhiên suy yếu xuống tới Đương nhiên còn có trọng yếu nhất, Long Diễm. Trước ngươi nói qua, kẻ sạ là đi tìm Đa Huyễn Nở dật tạt ghẻ rồi. Đúng thế. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Aệ Mẫn học sĩ thở dài một tiếng, ta cũng rất muốn nhìn một chút nữ hài kia a đáng tiếc không có cơ hội. Cự Long mới là đối phó dị quỷ, chung kết Hắc ám mấu chốt. Rồng có 3 cái đầu, Đa Huyễn Nở chính là một cái trong số đó, nhưng còn thiếu khuyết một cái a. Đáng tiếc ta cao tuổi người yếu, vô pháp trở thành một trong số đó. Nước mắt từ lão học sĩ màu trắng mù trong mắt tu ra. Mặc kệ gì, gì không có gì để nói, chỉ có thể vỗ vỗ tay của lão nhân, lấy đó an ủi. Ta lưu lại nhân gian nhiều năm như vậy, chờ đợi, quan sát, nhưng khi bình minh sắp đến thời điểm, ta cũng đã quá già. Aệ, mẫn học sĩ còn tại nói liên miên lại nhại nói xong, đối với ta như vậy lão nhân mà nói, tử vong không có gì có thể sợ. Ta chỉ tiếc không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể hiểu rõ viên cổ bí mật. Pha lên ngọn nên vì sao nhóm lựa? Trong viên đá vì sao có thể ấp ra cự long? Còn có Sphinx câu đố. Lão học sĩ bắt đầu nói năng lộn xộn, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Thi trầm tất cả mọi người nghe không hiểu đồ vật. Cuối cùng, tay của hắn từ mặt ghi gì trong lòng bàn tay chợt xuống không nói nữa, màu trắng ngủ trong mắt kia sáng cũng triệt để tiêu tán. Đa Dệ ông lên tiếng khóc lớn. Mạc Kỳ Dĩ đem tay của lão nhân thả lại bên cạnh thân, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy cửa sổ bị một hồi cực nóng gió thổi vụ vụ vang động. Đáng tiếc, chỉ muộn một bước. Ngụy Sạn giờ Dệ thở dài nói, Mạc Kỳ Dĩ có chút hiểu được, bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, thò đầu ra nhìn về phía bầu trời. Liền gặp sở to mềm trên không, đang có ba đầu rồng tại xoay quanh hí lên. Một trắng, một đen, một xanh lá, ba loại nhan sắc tại xanh thẳm màu lốt bên trên tới lui, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Quệ Sạ Bội hạ trở về, Bên trong sở tọm en vang lên từng đợt reo hò, Maki dị trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Kệ sạc trở về." Chương 363, tang lễ. Sắp trời thể lạnh ẩm thấp, cho tới chưa đều đang đổ mưa, đã đến buổi chiều, mưa mặc dù ngừng, nhưng vẫn cũ mây đen dày đặc, không gặp được mặt trời. Sở tọm en bên ngoài, gần biển sườn núi trên bờ, cớ lý họ vạ trả cùng giờ rồ gọng thân thể cao lớn ngăn trở đến từ nạ giật si gió lớn. Tại bọn chúng ra cánh che chở cho, Aễ mẩn tặt gẻ giễn mặc một bộ mới tinh áo đen, lặng lặng nằm tại trên đống tỏi lửa. Hắn là thành phố học viện học sĩ, thanh niên lúc đeo lên cái cổ dây xích, lập xuống lời thề Sau đó gia nhập người gác đêm quân đoàn, cũng hoàn toàn như trước đây, tận hết chức vụ. Tiên của hắn lấy từ Tráng Nghiên mất sớm anh hùng tị sĩ, nhưng mà mặc dù hắn sống qua thời gian dài dãi, một đời cũng đồng dạng vĩ đại. Hắn cơ trí, cao thượng cùng nhân từ không người có thể đụng. Hắn là chân long huyết mạch, nhưng hắn hỏa diễm đã tắt. Hắn là a ệ e mẫn tạc gãy rèn, hắn canh gác đến chết mới thôi, tại này kết thúc. Nghiệm xong điều văn, sang hướng Bạch Long phất phất tay. Cớ lý họ hạ trạ lúc này mở ra miệng lớn, cực nóng hỏa diễm từ hết hầu chỗ sâu phun ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đạo hỏa tuyến, nhóm lửa hỏa tán chống chết. Gia tộc cắt gẻ duyên thành viên sau khi chết đều sẽ bị hòa táng. Bây giờ Aệ Mẫn học sĩ cũng thế. Ngậy vọt hỏa diễm bay lên, rất nhanh liền đem lão nhân khô cạn thân thể gầy ốm tốt ghê. Đa Nghễ Ngự sắc mặt đau thương mà nhìn xem đây hết thảy, nói khẽ: "Không nghĩ tới ta vừa trở về, liền gặp được một vị chân long huyết mạch vớ lạn. Ta thậm chí đều không hiểu do hắn. Sam, ta nghe người ta nói Aệ Mẫn học sĩ từng có cơ hội ngồi lên vương tọa sắt, đây là sự thật sao?" Đúng thế. Hắn là Mã Hễ Cả Y con thứ ba, năm đó Quốc vương trỉnh phạt phản loạn Lênh Chúa lúc bỏ mình, trưởng tử bởi vì bệnh qua đời. Thứ tự uống xong người phỉ giờ mà chết, mà lại bọn hắn lưu lại dòng dõi đều vẫn là hài đồng, liền có người muốn để Aệ Mẫn lấy xuống cái cổ dây xích, kế thừa vương vị qua sát, có thể hắn tự tuyệt. So với vương vị, Aệ Mẫn càng trọng thị vinh dự cùng lời thệ, liền đem vương vị tặng cho em trai Aệ Gọn, cũng chính là ngươi tầng tổ phụ. Đại Hễ Nở dịch trầm mặc nửa ngày, nói: "Thật sự là một vị khả kính lão nhân, rất muốn nghe hắn giảng thuật đi qua cố sự a." Aệ Mẫn học sĩ từng cho các ngươi lưu lại chút lời nói, mặc kệ gì đi đến Đại Hễ Nở dịch bên người, rất tự nhiên kéo lại cánh tay của nàng, bắt đầu thuật lại Aệ Mẫn trước khi Lâm Trung Di luôn. Đại Hệ Nợ Dị còn có chút không quen mặt Gủy Dị biểu hiện ra ngoài thân cận, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương tốt như vậy ở chung cũng làm cho vẫn luôn trong lòng còn có thấp phẩm đại Hệ Nợ Dị tâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nhìn thấy mặt Gủy Dị bụng lớn lúc, đại Hệ Nợ Dị nhịn không được sờ sờ bản thân bằng phẳng bụng dưới, trong lòng có chút nổi lên một hồi đau xót. Nàng đã biết mình tại mẹ ỷ Dị nhìn thấy những cái kia phù hợp Vu Ma nữ tiên đoàn cảnh tượng đều là ảo giác, bởi vậy đối với mình đến tuột cùng có hay không khôi phục sinh dục năng lực sinh ra một chút lo âu và lo nghĩ. Cho nên hiện tại dã nhân ngay tại tiến đánh Thanh Loan. Nghe xong mặt Gủy Dị thuật lại, Sang Hêu mở miệng hỏi, "Đúng thế?" Nghe nói bọn hắn là vì tránh né dị quỷ uy hiếp mới không thể không xuôi nam. Thật sự có dị quỷ? Na Gễn lờ giết hỏi, nàng một mực đem cái này xem như truyền thuyết cố sự tới nghe. Trên thực tế, cơ hồ hết thảy người hệsterzon đều đem dị quỷ xem như hư cấu quái vật. Dù sao cái đồ chơi này đã trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua, cũng không có tỉ mỉ xác thực lịch sử ghi chép, chỉ có nói không tỉ mỉ, thậm chí trước sau mâu thuẫn các loại truyền thuyết cố sự. Sắp thực có dị quỷ, mà lại bọn hắn mau tới. Sạp Lẹo dùng không gì sánh được chắc chắn giọng điệu nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như dị quỷ thật như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, chúng ta có phải hay không nên đình chỉ nội chiến, trước đoàn kết lại nhất trí đối ngoại? Coi như chúng ta muốn ngừng dừng nội chiến, người khác cũng chưa chắc đồng ý a." Sang Di cảm khái một câu. Hắn theo gia tộc lạn nịt tờ thù sâu như biển, căn bản không có hòa giải khả năng, mà lại tỷ ẩn cái loại người này coi như đồng ý hòa đàm, Sang Hạo cũng không dám tin tưởng đối phương hứa hẹn. Nội chiến vẫn là muôn đánh, chỉ là nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chúng ta có thể viết thư cho hệ Sờ rột hết thể lãnh chúa, đem dị quỷ sự tình báo cho, thăm dò một cái thái độ của bọn hắn." Đang nghĩở gì nói, có thể Sạm Miểu không có cự tuyệt đề nghị này. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, trừ Phi dị Quỷ thật giết vào Khế Hoan, nếu không thì bảy vương quốc lãnh chúa là sẽ không tin tưởng. Sạm Miểu cũng không có trông cậy vào một phong thư liền cải biến những quý tộc này thái độ, hắn chỉ là nghĩ nhân cơ hội này nhường bảy vương quốc lãnh chúa biết rõ Đạ Hệ Nở Dị đã trở về, mà lại đã gả cho chính mình. Vị này nhưng là chân chính tiền triều công chúa, thuần chính tạc gẻ giền đích hệ huyết mạch, nếu như nói trước đó còn có người hoài nghi Sạm Miểu là bờ lệch Phi giờ, chất vấn hắn đối với vương tọa sát tiên bố, nhưng bây giờ cưới Đạ Hệ Nở Dị sau, chỉ cần hắn có thể đánh bại Quân Lâm, giết đi gia tộc Lạn Nị Tơ, cái thứ cái khác mấy cảnh cơ bản có thể chuyển dịch mà định ra. Hắn phí như thế lớn kinh, chạy đi nửa cái thế giới bên ngoài ở Lavebay, đem đại hệ nợ dịch mang về, vì chính là có thể lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất thống nhất Wetherzols. Dù sao mùa đông sắp tới, hắn thực tế không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi đánh chinh phục chiến tranh. Tuy nói dạng này thống nhất biết tồn tại rất nhiều tai hoạ ngầm, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi đến tiêu diệt dị quỷ về sau, lại quay đầu trả giải quyết vấn đề nội bộ. Giữa lúc cho chuyện, hỏa táng trùng chất đã dần dần giập cắt, vị kia chứng kiến Wetherzols một thế kỳ phong vân biến ảo lão nhân tại trong lửa hóa thành tro tàn. Sáp bảo mang theo xem lễ đám người hướng pháo đại đi tới. Vị kia đem ạ ệ mẫn học sĩ đưa tới sở tổng en người gác đêm hình đại đầu. "Đúng là ta, bệ hạ." Đa Dệ ống tiến lên hành lễ. "Người gác đêm hiện tại tổng tư lệnh còn là rõ mọm mọn đại nhân sao?" Sáp nhỏ hỏi. "Rõ đại nhân đã bất hạnh gặp nạn." Đa Dệ ống bí thư nói, "Lúc trước hắn mang theo một nhánh người gác đêm quân đội ra Gerwan điều tra tình huống, kết quả tại Field Sport Theater at Mentao nộ dị quỷ cùng thi quỷ công kích, bộ đội bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó lui binh đến Cạ sở thành lũy, lại bị phản độ sát hại." "Rõ mọn mọn" Đa Dệ đột dĩt nghe được cái này quen thuộc dòng họ sau hỏi, vị Tiêu tổng tư lệnh là rõ dạ tức sĩ, là phụ thân của hắn. Sạc Miêu nói, âm thầm cảm khái vị này người gác đêm tổng tư lệnh còn là dựa theo nguyên tắc quý tích chết tại Gorzwan bên ngoài, cái kia người gác đêm hiện tại tuyển ra mới tổng tư lệnh sao? Chúng ta rời khỏi Gorzwan thời điểm còn không có. Đa Dệ ông nói, lúc ấy dã nhân xâm lấn, mọi người đang bận chống cự ngoại địch. Sạc Miêu trầm mặc một chút. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc chính là nguyên chủ dùng một chút tiểu thủ đoạn, mới viện trợ Joneser nào thắng được người gác đêm tổng tư lệnh tuyển cử. Nhưng bây giờ Cửo Quan không có rồi sát thủ Sam, rốt cuộc còn có thể làm bên trên tổng tư lệnh sao? Bạch Hạ đã dè ông lại nói, người gác đêm quân đoàn bây giờ thiếu người thiếu lương thực, lại tao ngộ dã nhân xuôi nam, mắt thấy mùa đông sắp tới, còn có dị quỷ sắp xâm lấn, cho nên nhu cầu cấp bách chỉ viện. Sam mèo gật gật đầu, ta sẽ để cho sợ tòm lẫn ở lãnh chúa đem riêng phần mình trong địa lao tù phạm đưa đi Cửo Quan, mà khác, còn biết đưa tặng các ngươi một nhóm lương thực. Người gác đêm biết vĩnh viễn nhớ ký ngại việc trợ, đã dè ông vui mừng quá đỗi. Hắn cũng không có cảm thấy Sam mèo đem tù phạm đưa đi theo toán là một loại nục nhã. Bây giờ người gác đêm quân đoàn sớm đã phong quang không còn, hơn phân nửa đều là từ tù phạm tạm hành, nhiều lắm là lại tăng thêm con riêng cùng chiến đấu thất bại quý tộc. Hoàn toàn được xưng tụng là bảy vương quốc rắc rưởi chỗ thu nhận. Trước đó à ẻ mần học sĩ đã từng viết thư cho bảy vương quốc các đại lãnh chúa thỉnh cầu chỉ viện, nhưng đều không có lấy được đáp lại, liền vương tọa sắt cũng đối với toàn cầu viện bỏ mặc. Cho nên có rồi so sánh về sau, kệ sạ cách làm cũng liền lộ ra đáng quý, chớ nói chỉ là hắn còn đưa tặng một nhóm lương thực. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Saphiel nói bổ sung. Xin mời ngài nói. Chớ khẩn trương, cũng không tính yêu cầu, kỳ thật chính là cái đề nghị. Sang Nhỏ nhìn thấy sắc mặt căng cứng Đa Dệ Ông, cười nói, "Người gác đêm quân đoàn tổng tư lệnh vị trí không thể một mực chỗ trống, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng tuyển ra mới tổng tư lệnh." "Đương nhiên, chúng ta sẽ mau chóng tuyển ra mới tổng tư lệnh." Đa Dệ Ông nhẹ nhàng thở ra, "Cái này xác thực không tính là gì yêu cầu." Dừng một chút, hắn tựa hồ ý thức được gì đó, lại cẩn thận mà hỏi thăm, "Bệ hạ, ngài đối với tổng tư lệnh nhân tuyển, có đề nghị gì sao?" "Ta tôn trọng người gác đêm các huynh đệ lựa chọn." Sang Nhỏ cười nói, "Chẳng qua là cảm thấy, tân nhiệm tổng tư lệnh tốt nhất có thể có gia tộc sở tại huyết thống." "Sơ tác." Đa Dệ Ông đầu hốc nhanh chóng chuyển một cái. Lập tức nghĩ đến phù hợp điều kiện này người gác đêm, cũng chỉ có gia tộc Sở Tặc con Dieng Jonson nào. Vị này Sở Tổng Kim hy vọng Jon lên làm người gác đêm tổng tư lệnh. Nhưng Jon làm sao lại nhận thức Sở Tổng Kim? Hay là bởi vì vị kia thành mà tợ phải công tác quan hệ? La, nghe nói vị này Sở Tổng Kim theo Hệt đã công tác quan hệ rất tốt, lúc trước còn cùng một chỗ hợp tác giết lạn nịt tợ gia tộc Ngụy Vương. Phải, vậy hạ, ta sẽ đem lại đề nghị mang về cả sở Black. Chương 364, chiến lược. Danny, cái này váy dài chính thích hợp ngươi. Mặc gì gì cười giúp đại hệ nợ dịt mặc xong một kiện màu đen trang nhã cung trang váy dài. Tinh xảo cắt công nghệ đưa nàng hoàn mỹ thân thể đường cong phát họa phát huy vô cùng tinh tế, màu bạch kim tóc dài kéo thành quý phụ đối tóc hình thức, hiện lộ ra như thiên nga ưu nhã cao to trắng nõn cái cổ. Đẹp đẽ đến không thể bắt bẻ ngũ quan hợp với tử thủy tinh đôi mắt, hỗn hợp thanh thuần, vũ mỹ cùng khí chất cao quý, hình thành một loại đặc biệt mị lực. Đa Hễ Nờ dít nhìn xem kính chạm đất bên trong bản thân, cũng không khỏi lộ ra kinh diễm vẻ. "Cảm ơn ngươi, mặc kỳ gì, ta còn chưa hề xuyên qua như thế hoa mỹ y phục. Đây là ta phải làm." Mạc Kỷ Dĩ đem một chuỗi tua cỡ dây cột tóc thắt ở trên đầu của nàng, xem như đã từng bảy vương quốc công chúa, bây giờ sợ tạm vương hậu, ngươi nên có một bộ xứng đôi thân phận tủ quần áo. Đây là ta nhường mộ Đệ Tiên Sinh chuyên môn vì ngươi làm, hắn là ta chuyên từ hít gã dẫn mang tới thợ may sư phó, kỹ thuật rất tuyệt, ngươi về sau có gì cần ứng cứ việc tìm hắn. Được rồi. Mạc Kỷ Dĩ loay hoay tốt đạ hễ nợ dịt đồ trang sức, lại tường tận xem xét một phen, lộ ra nụ cười hài lòng. Là được. Mạc Khác, ngươi muốn cần thị nữ. Ta có 3 cái thị nữ. Đạ hễ nợ dịt nói, chỉ là bất quá các nàng còn tại sầm mở xi bên trên. Loan trưởng còn muốn 3-4 tháng mới có thể đến sở tọm Lân ở. Lần này trở về hệsterzos, Dağhe Nợ dít cùng Sa mèo cưỡi rồng đi đầu một bước, ổn sú Liệt đại quân còn có thị nữ, tùy tùng các loại đều còn tại trên biển trôi đâu. Vậy ta trước tìm hai vị thị nữ tới hầu hạ ngươi đi. Maki gì nói, mà khác, ngươi còn cần một vị kỵ sĩ hộ vệ. Ta có hai vị hiệu trung kỵ sĩ, nhưng đều còn tại trên biển á. Ừm. Dağhe Nợ dít bỗng nhiên cảm nhận được một hồi khó tả cô độc. Chờ một lúc ta giúp ngươi trước tìm một vị sở tọm Lân ở kỵ sĩ đi. Đại Hễ Nở Dịch không có cự tuyệt, mặc kỳ gì hiển lệnh thái độ làm cho nàng cảm thấy an tâm, cảm ơn ngươi như thế chiếu cố ta, mặc kỳ gì? Đây là ta phải làm." Mạc Kỳ Dĩ ôm Đại Hễ Nở Dịch, hôn gương mặt của nàng, "Ngươi năm nay gần phải 17 tuổi đi. Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến lệch loạn, nàng là ta đường muội, năm nay nguyên bản cũng nên giống như ngươi lớn." Đại Hễ Nở Dịch sững sốt một chút, "Nguyên bản cũng nên. Đúng vậy a." Mạc Kỳ Dĩ ưu thương thở dài một tiếng, "Năm ngoái em sứ dệt bộ phát hiệu đảng phản loạn, nàng bất hạnh bị phản quân sát hại. Ta thật đáng tiếc." Đại Hễ Nở Dịch vội vàng nói, "Không có việc gì." Mạc Kỷ Dĩ lộ ra nụ cười ôn nhu, ngươi muốn tất so ta càng hiểu được mất đi thân người tư vị, mà lại ngươi so ta kiên cường hơn, nếu như ta là ngươi, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Đa Hễ Nở Dịch yêu thương sau khi, cảm thấy nội tâm mềm mại chỗ bị xúc động, nhìn không được bật thốt lên. Sau này chúng ta chính là người thân. Đúng thế. Mạc Kỷ Dĩ dáng tươi cười ngọt ngào, lại ôm lấy Đa Hễ Nở Dịch, sau đó lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài, miệng nói, ta mang ngươi làm quen một chút sở tọm đi, tòa này cổ lão pháo đài nghe nói đã có mấy ngàn năm lịch sử, khắp nơi đều lộ ra cổ pháp uy nghiêm hương vị, nhưng chính là quá uy nghiêm, nhường người cảm thấy kiềm chế. Cho nên trước đó ta trọng không ít hoa hồng, dẫn ngươi đi nhìn xem. Được. Hai người đi ra đầu lâu đài, đi vào hậu hoa viên, cao lớn cây cao cùng thấp bé bụi cây sen vào nhau tinh tế bố cục nhuộm quang ảnh biến hóa cùng môi trường tự nhiên hoàn mỹ tương dụng, lúc này chính vào cuối mùa thu, khắp cây vàng óng, nửa khô lá rụng xoay tròn lấy bay xuống. Hiện tại đã tiến vào cuối mùa thu, nhiệt độ không khí không thích hợp hoa hồng nở hoa, cho nên ta cố ý để bọn hắn xây một tòa hoa phòng. Mạc Kỷ Dĩ mang theo đệệ nợ dật tiếp tục hướng phía trước, đi vào một tòa pha lê mái vòm hoa phòng trước. Cách trong suốt màn tường, Đa Hễ Nợ Dịch đã có thể nhìn thấy trong phòng nở rộ từng đóa từng đóa hoa hồng màu vàng, như là nắng chảy hoàng kim hải biển, lộng lẫy chói mắt. Thật đẹp a, nàng kìm lòng không được nói một câu xúc động. Sáp khẽ nghiêng dựa vào pháo đài hai tầng lộ thiên trên ban công, nhìn xem bạn thân hai vị vợ dắt tay đi vào hoa phòng, thầm nghĩ hai người chung đụng được còn rất tốt. Đừng nhìn Đa Hễ Nợ Dịch bề ngoài kiên cường, nhưng kỳ thật nội tâm yếu ớt, khát vọng thân tình, người khác đối nàng tốt một chút, nàng rất dễ dàng. Luân hãm. Lấy mặt ghi dị lực tương tác, Đa Hễ Nợ Dịch căn bản chống đỡ không được. Sáp lại cảm thấy mình có thể tiết kiệm xuống không ít tâm tư. Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe pháo đại tổng quản gạ vịn mịn ở một bên báo cáo lảnh điệu tình huống. Sang Như Kiên lắng nghe xong, sau đó phân phó nói: "Xây dựng sông nhân công lao công số lượng tạm thời dừng lại tại 100.000 người, không muốn lại tăng thêm. Thế nhưng mà, bệ hạ, nếu như vậy, chúng ta mục tiêu dự trữ chủ sẽ rất khó đạt thành, mà lại có rồi ý rổng bằng 2 triệu kim long vay, chúng ta cũng không thiếu tiền. Nhưng chúng ta có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành." Sang Như thở dài một tiếng, mùa đông xoa so ta dự đoán được đến còn muốn càng nhanh, cho nên có một số việc nhất định phải tăng thêm tốc độ. Dĩ dùng bằng tiền ưu tiên dùng để mua lương thực, nhưng đừng ở hệster giở mua, đi nạ giơ si bỏ bên kia tự do mậu dịch thành bằng mua, càng nhiều càng tốt. Phải, vậy hạ. Mặt khác, còn muốn chuẩn bị 8000 phó xiển xích giáp, mau chóng trong 3 tháng góp đủ, nếu như thời gian quá gấp, mua không được nhiều như vậy, trước hết dùng giáp da thay thế. Phải. Còn có long tinh. Sáp heo lại nói, trước đó ta nhường ngươi lại lượng thu mua long tinh, ngươi mua bao nhiêu rồi? Trước mắt đã chữ hàng ước chừng 3000 tờ UNR long tinh. Sáp heo nhíu nhíu mày, xem ra đối với cái này cũng không hài lòng. Mới như thế điểm, gã Vĩn tở dài một tiếng giải thích nói: "Bệ hạ, long tinh mặc dù cũng không tính là đất đỏ khoáng sản, nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ có đảo Giả Gons tuần mới lượng lớn sản xuất long tinh, mà nơi đó là sở tặn Nissba giật đệ ủng lãnh địa, hắn phát giác được chúng ta tại lượng lớn thu mua long tinh sau, liền hạ lệnh cấm chỉ bán ra." Sa nhi híp mắt lại, nói: "Tốt, ta biết, chuyện này ta biết xử lý." Phương Bắc Thế cục hiện tại thế nào rồi? Gia tộc Sở ta còn tại ương ngạnh chống cự, bất quá bởi vì thành vật tự phèo thất thú, tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng hẩm tết, Bắc cảnh các lãnh chúa mặc dù ngay từ đầu đều duy trì đệ đạ sở tác, nhưng theo thời gian trôi qua, Bọn hắn đang nhìn không đến hy vọng tháng lợi sau, thời gian dần qua dạ móp chỉ viện, rút đi quân đội, thậm chí không ít gia tộc còn đảo hướng sư tử. Cái nào bắt cảnh gia tộc đảo hướng sư tử? Hiện tại ta nghe nói có sẽ vẫn gia tộc, Lạc Kiều gia tộc, gia tộc Đất Tin, nhất là gia tộc Đất Tin phản bội, Ba Lê Đất Tin bá tước phu nhân thậm chí bắt được Et Đạ công tác trưởng tử rồi sợ tác. Sang ngữ âm thầm thở dài một tiếng, không nghĩ tới vị kia thiếu lang chủ mặc dù không có giống trong nguyên tắc chết như vậy tại gia tộc phở dị phản bội bên trong, nhưng vẫn là đổ vào Ba Lê phu nhân trong tay. Bất quá, đối với Ba Lê phu nhân phản bội, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này bà gia tớn quả phụ trong lòng đối với gia tộc Sở Tạc thế nhưng là vẫn luôn cất giấu cực sâu hàn khí, lại tăng thêm nàng theo dự sở bồn tần ba tức còn có quan hệ thông gia quan hệ, bị kích động phản bội cũng là bình thường. Bậy hạ, gia tộc Sở Tạc có lẽ kiên trì không được bao lâu, nếu như chúng ta muốn đối phó gia tộc Lạn Nghị Tơ, tốt nhất là thừa dịp bắt cảnh thế cục triệt để sập bàn trước đó xuất binh. Sam như kinh ngạc nhìn gã vịn lướt mắt, phải biết, mặc dù gã vịn có thể nói là sớm nhất đi theo Sam mèo một nhóm kia mới lão cũng một mực rất đỡ sạm mẹo tiến nhiệm, nhưng gã Vĩn từ trước đến nay đều chỉ phụ trách hậu cần sự vụ, là sạm mẹo đại chủ quản, nhưng lại chưa từng tại quân sự vẫn để bên trên tuyên bố qua cái nhìn. Gã Vĩn thấy sạm mẹo nhìn mình tầm chậm, liền lập tức hợp bản đỡ ra. "Bệ hạ, kỳ thật, có không ít kỵ sĩ tới tìm ta. Bọn hắn đều cho rằng cần phải mau chóng xuất binh tiên đánh kinh lện địn. Bọn hắn ngược lại là rất cấp bách." Sạm mẹo cười cười, ngược lại là có chút ngoài ý muốn dưới tay những người kia bức thiết. Có lẽ lần này hắn mang theo đại hệ nợ dịch cùng ba đầu rồng trở về, mang đến ảnh hưởng so hắn dự đoán còn muốn lớn. Đây cũng không phải chuyện xấu. Bất quá, Sang Yêu cũng rất thảnh thản, nếu như hắn muốn tiến công kình lệnh điễm, liền trước hết giải quyết một cái vấn đề mâu chốt. Như thế nào vượt qua sông bờ Lạc Tở đạo này là trời. Kỳ bậc học sĩ nghiên cứu tiến triển thế nào rồi? Cần phải rất thuận lợi, buổi sáng hắn nghe nói ngài sau khi trở về, còn vãi người đến mời ngài đi bến tàu tham quan đâu. Tốt, vậy ta liền đi nhìn xem. Sang Yêu lúc này khởi hành, đi xuống lầu, đối diện liền đụng tới mới từ hoa phòng đi ra Đạ Hễ nở dật cùng mặt gì gì. Trong tay hai người tất cả nắm một chùm hoa hồng, trên tóc còn cắm một đóa, nhìn thấy Sạ Mộ sau trên mặt cũng đều cười thành một đóa hoa. Sang Ngươi đây là muốn đi đâu? Đi bờ biển, nhìn xem kỳ bờ học sĩ chó mới. Sang mi tiến lên phân biệt hôn hai người, cười nói, muốn cùng đi sao? Mạc Kỳ Dị lúc này gật đầu, tốt lắm, kỳ bờ học sĩ chó mới từ trước đến nay ngạc nhiên nhiều hơn. Đa Nghễ Nợ Dịch cũng không nhận ra kỳ bờ học sĩ, cũng không biết đối phương cái gọi là chó mới đến cùng là gì đó, nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Tốt, ta cũng đi. Chương 365, kỳ mới chiến hạng. Sợ Tormen hướng tây nam đi ước chừng 3 dặm, cuốn lượn đường ven biển ở đây lon xuống đi vào, hình thành một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Một nhánh hơn 10 người kỵ binh tiểu đội hộ vệ lấy một cỗ hoa lệ xe ngựa tại đá lởm chầm bờ vách đá đi chậm rãi, hàng trước nhất kỵ sĩ tay cầm song đầu chim ưng cơ sĩ, mặc trên người lớp vải màu xám ma sát va chạm, phát ra tiếng lèn ken văn rọi. Một đen một trắng hai đầu cự long ở trên đỉnh đầu xoay quanh, khi thì phát ra rít gào chậm chậm. Phía trước vách núi im bặt mà dừng, một đạo nhẹ nhàng sườn dốc thẳng tới phía dưới mặt biển. Sườn dốc trung quanh dùng hàng rào gỗ vây quanh, cách môi mấy chục mét liền có một tòa giản dị nhìn tháp canh, cửa chính chỗ còn có binh sĩ thủ vệ. Đây là tòa quân cảng, cũng không mở ra cho dân dụng thương thuyền sử dụng. Vào sau cửa lớn, bọn kỵ binh nhau nhau xuống ngựa, Sạm nhấc từ trong xe ngựa đi ra, lại quay đầu đem mặt Gỷ Dĩ cùng Đa Hễ Nở Dật đỡ xuống tới. "Nơi này là của ngươi hạm đội sao?" Sạm. Đa Hễ Nở Dật liếc mắt liền nhìn thấy bến cảng bên trong ngừng mười mấy chiếc chiến thuyền. "Đúng thế." Sạm nhẹ cười gật đầu. Đám người đem chiến mã cùng xe ngựa ở lại tại chỗ, đi bộ xuống dốc. Đoạn này đường đối với nâng cao bụng lớn Mạc Gỷ Dĩ tới nói có chút quá mức dốc đứng, Sạm nhấc thấy thế liền đưa nàng chặt ngang ôm lấy, đi xuống dưới đi. Mạc Gỷ Dĩ gương mặt xinh đẹp vùng đỏ, nhưng cũng an tâm hưởng thụ lấy chồng quan tâm, đồng thời tại bên miệng hắn nhẹ mổ một cái, cười nói: Sam, ngươi tổ kiến hạm đội là ý định tiến công Kình Lệnh Đỉnh sao? Đúng thế. Vô luận là từ sứ dệt còn là từ sợ tọm lẫn ở tiến công Kình Lệnh Đỉnh, đều nhất định muốn vượt qua sông bờ Lạch Tở đạo này là trời. Đầu sông lớn này phát nguyên từ khoảng trống núi Sơn Mạch, từ tây hướng đông đem đại lục Wessex Tở rợ chia làm hai khối, tại thành Kình Lệnh Đỉnh nằm chuyển vào nạ giáo si. Sam eo muốn nhập chủ Kình Lệnh Đỉnh, liền trước hết giải quyết như thế nào nhượng đại quân qua sông đạo nan đệ này. Wessex Tở truyền thống trên biển cường quân theo thứ tự là ba nhánh hạm đội, lệ thuộc vào vương tọa Sắt Vương gia hạm đội, gia tộc rẽ đủy nờ hạm đội đảo ạt bổ cùng quân đảo sắt hạm đội sắt. Vương gia hạm đội đã bị Sở Tạng Nhĩ bạ giật đè ổ chôn vùi tại bờ Lạch Tở bay chiến tranh bên trong. Gia tộc Dễ Đủy Nở mặc dù là giệt quý tộc, nhưng là đáng tin hiếp đảng, cũng là trước mắt duy nhất còn không có bị thanh toán hiếp đảng gia tộc. Sở dĩ như thế, cũng là bởi vì Sạ Mặc cũng không đủ mạnh mẽ trên biển lực lượng, cầm cô huyền hải bên ngoài đảo ạt bộ không có cách nào. Đến nỗi hạm đội sắt cũng không cần nói, theo Sạ Mặc là địch không phải bạn. Có thể suy ra, một khi Sạ Mặc khởi binh hướng Kình Lệnh đỉnh xuất phát, hạm đội đảo ạt bộ cùng hạm đội sắt tất nhiên sẽ đến đến sông bờ Lạch Tở ngăn chặn. Cho nên Sam hẻo nhất định phải nắm giữ một nhánh có thể cùng nó địch nổi trên biển lớn lượng, bảo hộ đại quân qua sông, nếu không thì tiến công kỵ lệnh định cũng chỉ là nói chuyện viển vông. Mạc Kỷ Dĩ nghe vậy lộ ra lo lắng, nhưng nàng cũng không muốn quét chồng hưng, đành phải viện chuyện nhắc nhở. "Sam, ta nghe bà nội nói qua, hải quân thành lập cũng không phải là một sớm một chiều chi công, chiến thuyền có lẽ có thể tại trong ngắn hạn kiến tạo tốt, nhưng hợp cách thuyền trưởng cùng thủy thủ lại cần thời gian dài bồi dưỡng mới có thể ra chiến trường. Yên tâm đi, ta biết hải quân kiến thiết khó khăn." Sam hẻo cười nói, cho nên mới nói kỳ bở học sĩ sẽ cho chúng ta một kinh hỷ nha. Mạc Kỷ Dĩ nghe vậy cũng không nói thêm lời, đôi mắt đẹp bên trong lưu động lấy suy tư ánh sáng. Kỳ thật Sở Tẩm Lận ở nguyên bản cũng là có hai quân, nhưng là thuộc về bất nhập lưu cấp độ. Trước kia thống lĩnh Sở Tẩm Lận ở gia tộc Bạ Dạt Đệ Ẩm nhập chủ Kình Lệnh đình sau có vương gia hạm đội, đương nhiên sẽ không lại hao tâm tổn trí đi ngoài định mức thành lập một nhánh hạm đội, đến nỗi còn lại Sở Tẩm Lận ở quý tộc cũng đều không có thực lực này đi chèo chống một nhánh hạm đội khổng lồ. Bất quá, bởi vì cảnh nội rừng mưa sản xuất thượng hạng vật liệu gỗ, Sở Tẩm Lận ở tạo ngành đóng tàu lại tương đương vất đắt. Nhưng chỉ là tạo lại nhiều thuyền, nếu như không có hợp cách hải quân tướng sĩ cũng vô dụng thôi cũng không biết sao nói tới ngạc nhiên là gì đó, Mạc Nghị Dị âm thầm nghĩ đến. A, những chuyện kia, thật kỳ quái a. Đại DN Dật bỗng nhiên ngạc nhiên lên tiếng. Mạc Nghị Dị quay đầu, liền gặp mờ nhạt trời chiều chiếu rọi xuống, bên cả bên trong ngừng lấy mấy chiếc chiến hạm khổng lồ, trong đó một chiếc đang trèo qua bình tĩnh mặt biển, chậm rãi dừng sát ở cầu tàu một bên. Nó trình thể hiện lên nửa hình bầu dục, dài ước chừng trên 100 thước anh, rộng 30 thước anh trái phải, từ mặt nước đến mạn thuyền có tới 3 tầng lầu cao như vậy. Bốn cái cột buồm cao cao đứng vững, cực lớn cánh buồm đang bị chậm rãi thu hồi. Nhưng chân chính nhường Mạc Nghị Dị cảm thấy kinh dị là Thuyền hai bên vậy mà lắp đặt hai cái to lớn bánh xe. Bánh xe? Đại Hễ Nợ dịch trực tiếp hỏi ra nghi vấn của mọi người, "Sam, chiếc thuyền này làm sao còn lắp bánh xe? Chẳng lẽ nó còn có thể trên lục địa chạy sao?" Sam cười ha ha, "Đương nhiên không được. Vậy tại sao muốn lắp lên bánh xe?" "Nó là dùng để thay thế thuyền mái chèo." Vương Hậu Bệ Hạ, Kỳ Bợ học sĩ đi tới, giải thích nói, "Thay thế thuyền mái chèo." Mạc Kỷ Dĩ lúc này mới chú ý tới chiếc thuyền này quả nhiên không có an trí thuyền mái chèo. "Không tệ. Đây thật ra là kế xạ Bệ Hạ suy nghĩ." Kỳ Bợ học sĩ hướng Sam nghi thi lễ một cái. Sáp Hảo đem trong ngược mặt ghi dị buông xuống, nói: "Đan Nghị, ngươi đã nói ngươi từng mộng tưởng trở thành một tên thuyền trưởng, vậy ngươi biết như thế nào mới tính một cái ưu tú thuyền trưởng sao?" Đan Hễ Nở dật dơ lên cái cằm, nhìn qua sóng nước lấp loáng mặt biển, nói: "Một vị ưu tú thuyền trưởng cần phải có thể giống điều khiển thân thể của mình điều khiển thuyền, người cùng thuyền phản phất một thể, cùng dòng nước thân mật kết nối, có thể chen vào gió cánh, nhẹ nhõm đánh nát dưới mặt biển mảnh nước ầm, tại bên trong báo tố cũng có thể tự do đi thuyền. Vậy ngươi cảm thấy dạng này thuyền trưởng cần bao lâu có thể bồi dưỡng được?" "10 năm." Đan Hễ Nở dật méo một chút đầu, "Có lẽ càng dài." chỉ biết so 10 năm càng dài, mà lại chỉ chỉ có thuyền trưởng còn chưa đủ, còn cận kinh nghiệm phong phú, anh dũng thiện chiến thủy thủ đi phối hợp, một nhánh mạnh mẽ hạm đội, ưu tú thuyền viên kỳ thật so chiến thuyền bản thân còn muôn quý giá. Sạc một thở dài một tiếng, đáng tiếc là sở tôm lẫn ở không có nhiều như vậy ưu tú thuyền trưởng cùng thủy thủ, nếu muốn ở trong thời gian ngắn có thể cùng hạm đội đảo ác bổ cùng hạm đội sắt tranh phong, liền chỉ có thể tại trên chiến thuyền bỏ công sức. Cho nên các ngươi chủ tính loại này có bánh xe thuyền. Mắc nghĩ gì to mò đến gần mấy bước, nó cùng bờ mái chèo thuyền khác nhau ở chỗ nào sao? Nó dùng bánh xe trẹo thay thế truyền mái trẹo xem như không rõ giới trạng thái khu động lực nơi phát ra, cho nên ta đem bọn nó xưng là bánh xe trẹo truyền. Sam hẹo rất hai vị tay của vợ, "Đi thôi, chúng ta lên thuyền, mặt trên còn có vui mừng lớn hơn đâu." Trên thuyền buông xuống cầu thang bên sườn tàu, Sam hẹo lần nữa ôm lấy mặt gì gì, "Lên sàn tàu." Đa hễ nở dịt cũng theo sau, sau đó nàng liền lập tức chú ý tới sàn tàu hai bên đất đặt kia từng cái tạo hình cổ quái thô đen ống sắt. "Sam, những thứ này lại là cái gì? Chẳng lẽ bọn chúng chính là như lời người nói vui mừng lớn hơn?" Sam hẹo giúp mặt gì gì sửa sang hơi có vẻ sốt sệt khí phục người nói, những cái kia là đại bác. Chương 366, đại bác. Wen, Wen, Wen. Chín hạng mãn trái truyền một bên 12 môn đại bác họng pháo liên tiếp toát ra màu trắng tia chớp, như sấm sét lớn vang dội động cả tòa quân cảng, sát theo đó là che khuất bầu trời khói đặc bay lên. Lần này động tĩnh đem trên bờ chiến mã hú đến, nhao nhao đứng thẳng người lên. Một bên đám người cưỡi ngựa ngây ngốc tại nguyên chỗ, thậm chí đều quên đi trấn an bị hoảng sợ chiến mã. Cỗ lỳ họ va chạm cùng giờ rồ gổng cũng bị kinh đến, bỗng nhiên vô cánh, phát ra lớp đầy mùi lưu huỳnh gắt. Mặc Kỷ Dị cùng Đa Nờ dịch cũng bị giật lại mình. Dù là Sạp Miệu đã làm nhấp nhợ, cũng để các nàng che lốt hai, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn này cho rung động đã đến. Thời gian trong nháy mắt, ra khỏi lòng bằng sắt đạn pháo mang theo phá không tiếng rít rơi đập tại hai trăm giật có hơn mặt nước, tóe lên từng đó từng đóa bọt nước. Thằng đến sặc người khói đập tán đi, mặc gì gì cùng Đạ Hễ Nở Dịch còn không có tỉnh táo lại. Kỷ bộ học sĩ đã sớm được chứng kiến trường hợp như vậy, tự nhiên không biết kinh ngạc, giờ phút này chính ngẩng đầu đứng ngực, chờ đợi lấy khích lệ. Đáng tiếc hắn không biết là, Sạp Miệu đối với loại này sấm to mưa nhỏ đại bác uy lực trong lòng có hơi thất vọng. Bất quá Đây cũng là bởi vì Sạm Miểu nhìn quen hậu thế loại kia hủy thiên diệt địa cự pháo văn minh chẳng, diện, tự nhiên không nhìn chúng loại này nguyên thủy nhất trước chứa pháo sở mù bộ, chớ nói chi là còn là dùng rụt đặc tiết pháo đạn. Căn cứ vào loại này đại bác khí lực, bình thường cỡ lớn trên biển chiến hạm đoán trường bên trong cái mấy trúng đạn, vết thương trọng chất, đều chưa hẳn lại bị đánh chìm. Không sai. Sạm Miểu có chút gật đầu, không muốn đả kích thuộc hạ tính tích cực, thay đổi bảo phá đạn thử một chút. Phải, vậy hạ. Kỳ bộ học sĩ đem mệnh lệnh truyền đạt ra, các binh sĩ bắt đầu đổi đạn. Loại này trước chứa pháo sở một bộ đổi đạn quá trình có chút dài dàng giằng, các pháo thủ cần trước đem ống pháo bên trong còn sót lại thuốc nổ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại một lần nữa lắp đạn pháo cùng phát sạc thuốc. Nhóm này pháo thủ có thể phái tới cho sở tổng kim làm miễu thị, tự nhiên là đi qua tỉnh Thiêu Thế Tuyển, hoạt động cực kỳ thuần thục chơi chạy, nhưng dù vậy, phổ biến cũng đều cần chừng 5 phút mới có thể hoàn thành đổi đạn quá trình. Theo truyền lệnh quan đem lệnh kỳ dùng sức vung xuống, các pháo thủ gần như đồng thời nhóm lửa tiếp nổ. Ầm ầm, ầm ầm. Liên miên bất tuyệt tiếng pháo vang lên lần nữa, cực lớn lực phản chấn sắp tới ngàn tân chiến hạm đẩy đến lay động. Bởi vì lần này sử dụng chính là bạo phá đạn, nổ lên bọn nước rõ ràng muốn so đợt thứ nhất xạ kích lớn hơn. Đương nhiên, theo Samuel, vẫn như cũ tạm được, mà lại bạo phá đạn tầm bắn chỉ có đạn sắt giật đạn một nửa, độ chính xác cũng chênh lệch rất nhiều. Kỳ thật giật đạn đạn độ chính xác cũng không cao bao nhiêu, dù sao cũng là pháo sờm một bộ, không có danh nòng súng. Đây là ma pháp sao? Thật lạ lợi hại nha. Đa hễ nở dật há to miệng, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Mặc gì dị ngược lại là nhìn ra một chút máy khỏe, "Sang, đây cũng là trước ngươi dùng để nổ tưởng thành thuốc nổ a." Đúng thế. Sạp trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cảm thấy mình không nên yêu cầu quá cao, dù sao lấy thời chúng cổ sức sản xuất, ký bơ học sĩ có thể tại hắn cái này gà mở thuật miệng chỉ điểm xuống chơi lùa ra đại bác đến, cho dù là nguyên thủy nhất phiên bản, cũng đã là đáng quý. Loại này đại bác uy lực mặc dù không tính lớn, nhưng đã có thể được xưng là vượt thời đại sản phẩm. Có rồi nó, từ đây chiến thuyền liền có rồi thành thể hệ công kích từ xa thủ đoạn, mà không giống như là trước đó hải chiến, chỉ có thể dùng mũi tàu nhọn truy đi đụng, sau đó liền tiếp mạn truyền chiến. Nói là hải chiến, kỳ thật bất quá là đem chiến trường đổi được trên sàn tàu lục chiến. Nhưng bây giờ, có rồi đại bác gia nhập, hải chiến liền sẽ chậm rãi chuyển hướng mới hình thức. Địch nhân gặp gỡ sở tọm lần ở loại này tiểu mới chiến hạng, muốn gảy mặt vật lộn, liền được trước chịu mấy vòng phao kích. Sương tại ký bộ học sĩ nghiên cứu ra thuốc nổ thời điểm, Sạm Miễu liền đưa ra đại bác tư tưởng. Kỳ thật đại bác nguyên lý rất đơn giản, chế tạo cũng không khó, khó khăn là như thế nào tăng lên uy lực, gia tăng độ chính xác cùng giảm bớt trọng lượng. Bây giờ nhóm này đại bác theo Sạm Miễu liền có chút gân gà, uy lực so máy ném đá rằng nhỏ lớn hơn không được bao nhiêu, độ chính xác bởi vì không có giẫnh nòng súng cũng chưa nói tới nhiều chuẩn, đến nỗi trọng lượng càng là một cái vấn đề lớn. Vì phóng ngựa thần nổ, hoàng pháo vách tường làm rất thâm hậu, cái này cũng dẫn đến muốn kéo động một tòa đại bác chỉ ít cần hai con ngựa, còn chỉ có thể đi loại kia trải chứa rất tốt bằng phẳng đường lớn, thôi gặp gỡ điểm mấp mô liền dễ dàng đứt đoạn trục xe, đụng tới hơi phức tạp một chút địa hình, tỉ như rừng rậm đồi núi lập tức không có cách, chớ nói chỉ là vùng núi. Cho nên, mặc dù đại bác đã sớm nghiên cứu ra đến, nhưng ở tiến công sở tạm lận ở quá trình bên trong, căn bản không có phát huy được tác dụng. Cùng nó lãng phí nhân lực vật lực đem những thứ này đại bác vận chuyên đến tiền tuyến, còn không bằng trực tiếp chôn túi thuốc nổ đi nổ tường thành. Bất quá, đem đại bác vận chuyển trên chiến hạm, cũng không cần lo nghĩ vận chuyển vấn đề, như thế điểm trọng lượng đối với hơn ngàn tấn trọng tải cỡ lớn chiến hạm đến nói Không đáng, kể chút nào. Sam, đây chính là ngươi chuẩn bị lấy ra đối phó hạm đội đạo ạt bộ cùng hạm đội sắt vũ khí bí mật sao? Mạc Kỷ Dị trầm mắt chất động. Đúng thế. Sam hở cười nói, ngươi cảm thấy có phần thảng sao? Chiến hạm như vậy hiện tại có bao nhiêu chiếc? Mạc Kỷ Dị hỏi. Sam nhẹ quay đầu nhìn lại Kỷ Bờ học sĩ. Kỷ Bờ học sĩ lập tức báo ra một con số. Bảy hạng, đồng dạng kiểu mới chiến hạm chúng ta hết thể kiến tạo 12 chiếc, mỗi chiếc trọng tải 1.200 tấn, trang bị 24 ổ hỏa pháo, ngoài ra còn có 30 chiếc nhỏ một vòng chiến hạm, trọng tải vì 600 tấn, cũng đều trang bị bánh xe trẹo cùng đại bác. Không quá pháo số lượng cũng muốn ít một chút, mỗi chiếc chỉ có 10 môn, số lượng còn là thiếu chút. Sang Hẹo vướt ve cái cằm, cau mày. Bất quá, hắn cũng không có trách cứ kỳ bở học sĩ, dù sao trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo ra như thế quy mô một nhánh hạm đội đã rất không dễ dàng. Mấu chốt còn là sợ tòm lẫn ở tại Hải quân kiến thiết phương diện rơi ở phía sau quá nhiều, hiện tại phấn khởi tiến lên, tự nhiên không gì sánh được dân an. Trong thời gian ngắn Hải quân nhân tại bên trên chiến lệch hiển nhiên là đuổi không kịp, cho nên chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn để lèn bù. Đại bác tự nhiên không cần phải nói, có thể trên phạm vi lớn ra tăng chiến hạm công kích từ xa lực. Bánh xe trèo chủ tính cũng là vì đèn bù tương tay không đủ. Trèo tuyên nhìn như đơn giản, nhưng muốn chơi ra các loại nhiều kiểu đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lão luyện tương tay quen thuộc bản thân chiến thuyền, quen thuộc thủy văn tình huống, bọn hắn cùng bổn tay, người cầm lái phối hợp lẫn nhau, có thể để cho chiến thuyền nhanh chóng tiến lên, rút lui, rẽ quay đầu, tại mặt nước như cá linh hoạt. Dạng này lão thủ bồi dưỡng ít nhất phải 10 năm trở lên thời gian, Sam Như hiển nhiên không có khả năng chờ lâu như vậy. Mà bánh xe trèo thuyền bổn tương đối mà nói thao tác liền đơn giản một chút, thủy thủ chỉ cần giẫm bánh xe là được, đối với kỹ thuật yêu cầu liền đơn giản hơn nhiều, binh lính bình thường Dù là không làm sao chạy qua thuyền, hơi vấn luyện một chút cũng cơ bản đều có thể đảm nhiệm. Mà lại eo chân lực lượng chuyển vận khẳng định so cánh tay phần lưng lực lượng chuyển vận muốn càng lớn, kéo dài hơn, bánh xe trèo khu động liên tục vận chuyển cũng làm mãi trèo khu động không có ưu thế, nhất là ở bên trong sông tuyến đường, sóng gió nhỏ bé dưới tình huống ngược dòng đi thuyền, bánh xe trèo ưu thế liền rõ ràng hơn. Lại tăng thêm một bộ đơn giản đòn bẩy cùng bánh răng kết cấu, bánh xe trèo chuyển động trụm nước chuyển vận hiệu suất muốn rõ ràng cao hơn trèo thuyền, truyền thống bồm mái trèo thuyền cần trên trăm tên tương tay. Thay phiên thao tác mới có thể cam đoan chiến thuyền liên tục di chuyển, mà kiểu mới bánh xe trèo thuyền cần phân phối một nửa số lượng giẫm phòng tay, liền có thể kéo dài khu động chiến thuyền. Đương nhiên, bánh xe trèo thuyền bùm tại tính linh hoạt phương diện nhưng thật ra là không bằng mái trèo thuyền bùm, nhưng đối với quyết thiếu hải quân nhân tại sở tóm luận ở đến nói, bánh xe trèo kỹ thuật lại là bọn hắn thực hiện đường rẽ vượt qua thích hợp nhất thủ đoạn. Mà lại tại sạm người suy nghĩ bên trong, bánh xe trèo tương lai còn có thể dùng động cơ hơi nước đến khu động, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ổ bợ học sĩ có thể trước tiên đem động cơ hơi nước chơi đùa đi ta. Động cơ hơi nước khu động tàu thủy Phối hợp đại bác, đó mới là sương bá trong sông gần biển chân chính đại sát khí. Nhưng bây giờ, cái này đại sát khí vẫn còn bán thành phẩm trạng thái, mà thời gian đã không chờ người. Bệ hạ, trước mắt chúng ta còn có 3 chiếc ngàn tấn chiến thuyền tại kiến tạo bên trong. Kỵ bồ học sĩ nói bổ sung, lại có 2 3 tháng thời gian liền có thể hoàn thành, nếu như ngài có thể chờ thêm thời gian 1 năm, hạm đội của chúng ta quy mô còn đem gấp bội, đến lúc đó, cho dù hạm đội đảo ạt bổ cùng hạm đội sắt liên thủ, chúng ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Chúng ta có lẽ chờ không được 1 năm lâu như vậy. Mùa đông sắp tới, Bắc cảnh thế cục Mi Lạn tốc độ cũng vượt qua hẳn trước, Sáp Khèo vốn định chờ sau 3 tháng hỗn sú Liết đại quân đến Oetzer rượt sau, liền lập tức khởi binh tiến công Kình Lệnh Điềm. Chấm thêm, có lẽ gì quỷ đều đã công phá Thế Loan. Tại sao không trong kế hoạch, tốt nhất có thể tại mùa đông chính thức đến trước đó, nhập chủ Kình Lệnh Điềm? Như thế thống hợp bảy vương quốc lực lượng, tại Thế Loan ngăn cản dị quỷ, đây mới là tốt nhất phương án. Nghĩ tới đây, Sáp Khèo nhân tiện nói, đã chúng ta tạm thời đối phó không được hạm đội Đào Át bộ cùng hạm đội Sắt liên hợp, vậy liền trước dẫn ra một nhà trong đó đến, đánh hắn cái xuất kỳ bất ý bọn hắn hiện tại còn không biết tiểu mới chiến hạm ý lực. Khẳng định biết lơ là bất cẩn, đây chính là chúng ta cơ hội." Mạc Kỳ Dị nghe vậy đề nghị, "Họ giật dệ đũn ở trước mắt liền xuất lĩnh một nhánh hạm đội đạo ạt bổ tại sông Gở Dị bờ lũ lưu vực, có lẽ chúng ta có thể đem bọn hắn dẫn tới tiêu diệt." "Họ giật tại sông Gở Dị bờ lũ?" Sạc Ngư sững sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, "Bọn hắn tại cho thành xuân sọ tở đưa tiếp thế đi." "Đúng thế." Mạc Kỳ Dị nói bổ sung, "Từ khi sứ giệ phát ra đối với đòn lương thực cấm vận làm cho sao, thành xuân sọ dạ lương thực liền báo nguy, nếu như không phải là đạo ạt bổ khẩn cấp cung cấp viện trợ, Dị vợ lẽ nợ cùng sứ vã lệ tủ binh kem chút phát sinh báo động." Sạp Hẹo đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, taỷ chờ bá tức bậy vì Olen nạ phu nhân cái chết khẳng định đối với mình hận thấu xương, chỉ cần là sở tọm lần ở Lân nhân, hắn đều vui lòng chỉ việc. Đoàn đội chiến hiện tại đánh cho thế nào rồi? Sạp Hẹo liền hỏi. Còn tại trại bỏng. Mạc Kỳ gì nói, gia tộc Izzo hựt phái một vị sứ giả hướng chúng ta cầu viện, bất quá bởi vì ngươi không tại, ta cũng không có tự tiện đáp ứng, hắn đã tại sở tọm en chờ hơn mấy tháng, ngươi muốn gặp hắn sao? Được, dẫn hắn đi sở tọm lần ở đại sảnh.